chương năm mươi chín đặc cấp chú linh khoảng không mẹ gái ngẫu nhiên chú linh thể nghiệm tạp trực tiếp sử dụng đặc cấp chú linh không nghi thể nghiệm thẻ giới thiệu do nhân loại đối với lôi điện sinh ra sợ hãi kính sợ bên trong đàn sinh mườn rùa có được t h u ậ t thức vanh lôi chú pháp lĩnh vực thiên uy cất ngục không cách nào triển khai d u n g hợp thời gian m ộ ư ơ i phút đồng hồ sử dụng số lần một một trên thẻ vẽ lấy chính là một ánh mắt lạnh lùng thân hiệu thiếu nữ thiếu nữ khuôn mặt thanh tú có được một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài cùng màu bạc trắng lông mi cùng lông mày nửa người trên mặc màu xanh thảm y giáp trên đầu thì làm mọc ra hai cái ba phần xin to lớn nhanh g chung quanh nhận ẩn có hồ quang điện v ư ợ quanh thật tư đặc biệt thận trọng đem nó tiếp thân cất kỹ mặc dù không biết vì cái gì lĩnh vực biểu hiện chính là không cách nào triển khai nhưng chỉ từ trên giấy đến xem cái này đ ặ c cấp chú linh không nghi liền không khả năng là cái gì nữa kê khẳng định phải so với hắn trước đó tiêu diệt cái k i a t u ổ i bắp nhất đ ặ c cấp chú linh mạnh hơn nhiều n g ắ m lại đi nguồn gốc từ nhân loại đối với lôi điện sợ hãi tạo ra đi ra chú linh sẽ có nhiều đáng sợ may mắn hắn lấy được là một tấm thể n g h i ệ thẻ mà không phải mến đích cân đối mặt loại cấp bậc này chú linh tấm này chú linh thể nghiệm tạp không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn hiện giai đoạn thậm chí là n g hắn ĩ nghĩ. đến cái này, thật tư đã được đại này, an tâm cùng thoả mãn, lại rất nhanh nhiều tia lo nghĩ. Tin tưởng qua không được bao lâu, đại lượng chú Linh liền sẽ lần lượt sinh nỉ nơi, nên lớn loạn. cái cảm chú các lại tiêu tại giới các nơi, gây nên to lớn dối thấy gây thật tư tâm thoả rất lượt h qua bao ra lâu, lo to dạ sẽ cũng không lo lắng tiền kỳ những n à y chú linh có thể phá vỡ toàn bộ giới n ý dạ dù sao các đại nhịn thôn cũng đều không phải ăn chay cho dù là bình thường đ ặ c cấp chú linh tại những cái k i a cường đại n ý dạ trước mặt cũng không chiếm được cái gì tốt hắn chủ yếu lo lắng tốt hơn theo lấy thời gian trôi qua sẽ dần dần đản sinh ra một chút càng thêm đáng sợ chú linh dù sao chỉ cần nhân loại còn có được sợ hãi căm hận trờ chút mặt trái tình cảm như vậy chú linh liền sẽ tùy theo xuất hiện như vậy vấn đề tới trong thế giới này người sợ nhất sợ hãi cái gì chỉ sợ làm đ dạ, hoặc là trả cơ dạ bản thân tại dưới loại sợ hãi này tạo ra chú linh chỉ là ngẫm lại đều để người có chút không rét mà run trừ cái đó ra nhân loại cũng sợ sệt lấy đối thú sợ hãi chiến tranh còn có vầng mặt t r ă n g kia một khi bị rất nhiều người biết t r ậ n tướng lại sẽ sinh ra ra thứ q u ỷ gì đến thật tư không muốn làm cái gì chúa cứu thế có thể chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này cái thế giới sinh tồn một ngày liền vĩnh viễn không cách nào không đếm xỉa đến cũng nên chọn một cái lập trường bởi vì hắn thân phận bởi vì hắn có thể thông qua tiêu diệt chú linh đến m ạ n h lên cho nên hắn tất nhiên sẽ lựa chọn đứng tại nhân loại một phương này như vậy còn lại cũng chỉ có tiếp tục hướng phía mục tiêu này đi thực hiện như thế xem xét hắn mới là có lớn nhất cách cục cái k i a đẹp trai bốn sau đó không lâu vũ c h i quốc tháp cao khi tiểu nam cùng sừng đều trở về sau sừng đều nghiêm mặt đi thẳng bị hủy diệt ba viên trái tim làm hắn hiện tại vô cùng không có cảm giác an toàn cho nên hắn vội vã đi tìm kiếm mấy k h o ả trái tim mới để cho mình khôi phục trạng thái tốt nhất tiểu nam tự nhiên cũng không có hứng thú một mực rỗ dành hắn cũng không phải ra da, da của nàng đã lớn tuổi rồi không nổi a có thể đem sừng đều còn sống mang về nàng nhiệm vụ lần này liền xem như thuận lợi hoàn thành v ề phần còn lại nàng cần cáo chi trường môn làm tiếp so đo một thân một mình tiến vào trường môn chỗ gian phòng đập vào mắt chính là ngồi tại đặc chế xe lăn bên trên gậy chơ c ả xương khuôn mặt tiểu tụy thần phía sau nam nhân trường môn cái k i a đầy con hắc đồng tựa hồ là đang nói từng kiện thê thảm chuyện cũ ta trở về trường môn nhẹ nhàng gật đầu sau đó thanh nhâm có chút khàn khàn mở miệng nói nhanh như vậy liền trở lại đều đã điều tra rõ ràng sao sừng nếu đâu bên ngoài tin đồn ăn nhân quái vật tựa hồ s á t thực nhưng là thực lực cũng không có tin đồn nói đáng sợ như vậy chính tư ơ n g phản chúng ta gặp phải cái kia mấy cái tất cả đều không chịu nổi một kích mặt khác có thể xác nhận lần này tin đồn cùng đôi thú không quan hệ nói đến đây tiểu nam đổi một hơi biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc sau đó ta muốn nói sự tình mới là hành động lần này chân chính thu hoạch mấy phút đồng hồ sau tiểu nam nói xong lần hành động này phát sinh biến cố t r ư c n g m ô n như có điều suy nghĩ thậm chí là có chút cảm thấy ngạc nhiên cho nên ngươi là lo lắng sừng đều nhất định phải lưu lại có thể sẽ không đ ị c lại cho nên mới sớm chạy về gặp tiểu nam gật đầu Hắn mới tiểu ế p l nam rất xác định nói quỷ nhân tình báo chúng ta trước đó thu thập qua cũng cân nhắc qua đem nó xếp vào tổ chức khảo sát thành viên hậu tuyển bên trong bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ quỷ nhân vô luận là thực lực hay là độ lượng đều không phù hợp chúng ta trước mắt thu người tiêu chuẩn nói cách khác ngươi cùng sừng đều gặp phải người này rất có thể là xử lý quỷ nhân từ trong tay nó đoạt tới quệ ỵ kỵ dị bổ sổ chỉ có khả năng này có thể phá hư sừng đều ba viên trái tim sau đó tại hai người các ngươi trước mặt toàn thân trở ra ngươi cảm thấy người này muốn mời trào giá trị sao còn không xác định bất quá đối phương triển hiện ra năng lực đều hơi đặc biệt q u ỷ dị có thể thử t r ư ớ c quan sát một chút vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đi làm thu thập liên quan tới đối phương tất cả tình báo đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau ngươi lại mang những người khác đi cùng một chỗ khảo hạch ân nhưng là sừng đều bên kia không cần để ý những này đến lúc đó sừng đều nếu có ý kiến gì có thể cho hắn tới tìm ta hiểu tổ chức cũng không phải tùy ý hắn dợ tính trẻ con địa phương mặc dù sừng đều là trường môn không chế bội ân thiên đạo tự mình mời gia nhập hiệu tổ chức người đồng thời còn đem hiệu tổ chức tài vụ đại quyền đều giao cho sừng đều nhưng duy trì có có một chút làm cho trường môn rất có phê bình kín áo đó chính là từ gia nhập vào hiện tại cùng sừng đều hợp tác cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ nghị dạ tất cả đều bị sừng đều cho giết chết lúc đầu hiệu phát triển liền không nhanh tìm kiếm mời chào thành viên mới cũng rất khó khăn kết quả lại l à hó hắn cùng tiểu nam c h i ê u một cái cũng không lâu lắm sừng đều liền giết một cái tới, tới lui lui đổi lại là ai chịu đỉnh cũng chịu không được trường môn mấy lần hoài nghi sừng đều ra hỏa này là tại cậy ra lên mặt vừa v ặ n mượn lần này cơ hội cũng gõ một cái sừng đều tốt giúp nó nhớ lại ngày đó đã dần dần quên lãng sợ hãi tiểu nam không có phản đối trường môn quyết định dù sao thời gian còn rất dư dả kết quả cũng không xác định trước thử điều tra một chút thế là hồi báo xong làm việc sau nàng lập tức bắt đầu nhắm mắt hồi t ư ở n g chi tiết trên thân rớt xuống từng tấm giấy trắng sau đó cấp tốc dán vào cùng một chỗ cuối cùng dần dần tạo thành một cái sinh động như thật người giấy xem xét hình dạng không phải xích một thận ti thì là ai tại nương t ự theo trí nhớ đem thận tư cho ba dê đóng dấu sau khi ra ngoài tiểu nam liền vây quanh người giấy nảy vòng vo ba vòng cuối cùng rốt cục để nàng hồi tưởng lại một chút đáng giá lợi dụng đặc thù một trong số đó chính là cái kia mang theo trên cổ kỳ lạ dây chuyền nàng luôn cảm thấy đồ án kia dáng vẻ giống như ở nơi nào nhìn thấy qua chương 60 u m ư là huấn mấy ngày sau thật ti cùng khép lại không sai biệt lắm phi đoàn về tới tà thần dạy trải qua cái kia bị nhân đại gỡ tám khối khảm ở trên tường thê thảm đau đớn kinh lịch sau phi đoàn phách lôi rốt cục thu liễm mấy phần bởi vì h ắ n cũng p h á t h i ệ n b ấ t cục thu liễm mấy phần bởi đoàn phách lôi chỉ bất quá đừng nghĩ từ trong miệng hắn nghe được một câu lời hữu ích là được nhiều nhất chính là mỗi ngày điên cùng thao luyện phi đoàn sau đó dùng ngôn ngữ khích lệ hắn hy vọng hắn có thể minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ t h ư ợ n h ư dạng này phanh phanh phanh a đừng tê ờ không phải vậy bên ngoài cho là ta đặt cái này rết heo đâu vậy ngươi vì cái gì không phải hướng trên mặt đánh ngươi có phải hay không ghen ghét ta dáng dấp so người đ ẹ p trai ha ha không có gặp ngươi trước đó ta thật không có trông mặt mà bắt hình d o n g ma bệnh mà tại nhìn thấy ngươi đằng sau mắt của ta ngủ thật đi cười lạnh một tiếng tiếp lấy hướng nằm rạp trên mặt đất mặt đều bị đánh sưng lên phi đoàn vẫy v tranh thủ thời gian đứng lên đừng nằm tại cái kia giả chết không phải nói các loại mạnh lên đằng sau cái thứ nhất liền muốn làm thị ta t sao vậy ngươi ngược lại là không chịu thua kém chút cho thêm chút sức ca làm sao ngươi là nghiên cứu gia ngủ mơ la ha quyển muốn tại trong mộng đánh chết ta sao bị phun nổ phi đoàn cắn răng một cái liền từ dưới đất lại bỏ lên sau đó mắt đỏ hoa n h à n h à n h à thẳng hướng thật đi hai giây sau một bóng người vèo một cái bay ngược trở về b ị c h một tiếng khắc ở trên tường mặc dù vàng cùng mảnh vụn thủy tinh đều có thể phản quang nhưng ngươi một cái mảnh vụn thủy tinh nhất định phải hướng vàng trên thân đụng là ta hoàn toàn không có nghĩ tới coi như ta nhờ ngươi, động lực lượng tốc độ ngươi một cái ưu thế đều không chiếm đến cùng dựa vào cái gì dám trực tiếp m ắ n g tới ngươi dài đầu góc chẳng lẽ chỉ là vì để cho mình nhìn cao cấp một chút sao chắc phi đoàn đột nhiên dùng sức một đập m ặ t đất trong mắt đều nhanh muốn phun ra ngoài phát hỏa mặc dù bình thường hắn cũng là nói nhiều nhưng nếu so với tổn hại người đến mười cái hắn cũng không xứng cho thận ti xét dày không thấy đều đi qua đã lâu như vậy hắn mắng thận ti lời nói hay là lật qua lật lại chỉ có một cái hốt đản đơn giản phế vật bất quá lần này đứng lên sau phi đoàn xác thực biến thông minh không ít chí ít không còn ngu đ ộ xuất trực tiếp chính diện n ạ n h sông đi lên tìm thai v ạ q u a n co Cuốn nhau, theo ì m kiếm sơ ở cơ câu cũng rác hội Phi Phi như nhìn không thời đi biết rưỡi điểm tốt. trên đoàn đoàn đổ. đ ràng lên. dẫn sáng nay bên trên ném thời điểm liền A ra, Rõ vậy sớm m người cũng trang bên t r n cũng g Ai, thận r á c ta t chi nhớ không này, cẩn liền đem người coi người nhìn. đem ti h thận e o t ngữ khí càng phát ra c h ả o phúng phi đoàn cũng bắt đầu càng phát cấp trên xông đi lên bị đánh ngã đứng lên tai chiến lại bị đánh ngã nhất làm cho phi đoàn phát điên hay là mỗi một lần bị đánh bại sau hắn đều có thể nghe được tên hôn đ ả n kia tại âm dương q á i khí kể một ít tức chết người không l i n mạng như là nhìn ngươi đã là toàn lực ứng phó muốn làm đến tốt nhất nhưng trên thực tế lại ngay cả ta tùy tiện làm làm cũng không bằng lại tỉ như có thể hay không đừng có lại hô hấp cách xa như vậy ta đều có thể ngửi được một cỗ phế vật hương vị phi đoàn một bên gặp lấy n ụ thể đạ kích một bên kinh lịch lấy trên tinh thần tra tấn trong lúc bất chi bất giác cả người đều có chút h o à n g hốt trong h o à n g hốt hết thể t r u n g quanh nhân tố khách quan đều tại dần dần mơ hồ bốn phía vách tường qua n g ảnh b i ế n hóa còn có cái kia lũ lo không ngừng thanh âm hết thể hết thể đều tựa hồ bị phi đoàn bài trừ tại đại nao bên ngoài duy chỉ có lưu lại cũng chỉ có tên hôn đạt kia trước nay chưa có siêu tập trung thật t i mỗi một cái động tác hắn rốt cục có thể thành thạo điêu luyện thấy rõ cũng làm ra chính xác cường đối đám chìm tại trong đó phi đoàn bỗng nhiên không có cái tia cũ cảm giác buồn b ự c mạch suy nghĩ cũng trở nên đặc biệt rõ ràng c ố này biến hóa cảm thụ rõ ràng nhất chính là làm bồi luyện đối thủ thật t i bởi vì hắn phát hiện tại không sử dụng xích huyết thao thuật điều kiện tiên quyết bị hành hạ thật lâu phi đoàn tựa như là rốt cục khai khiếu một dạng bắt đầu cho hắn áp lực cực lớn nói thật loại tiến bộ này tốc độ rất đáng sợ thật t i đột nhiên không nói thêm gì nữa bắt đầu toàn lực ứng phó cũng tận khả năng giút đỡ phi đoàn lại một lát sau thể lực chống đỡ hết nội phi đoàn đ ố n g nhiên dưới chân một cái lảo đảo thoát ly loại kia cực hạn trạng thái chuyên chú thật ti lại là không lưu tình chút nào ngón tay dùng sức gập thân bột u một tiếng giòn vang gậy tại phi đoàn trên c h á n lại một lần đem nó trùng điệp đánh ngã xuống đất、Nghệ. vốn là có chút thoát lực phi đoàn lập tức bị đánh mắt nội đóm đóm tay k h ẽ chống liền bắt đầu nôn ra một trận mấy phút đồng hồ sau rốt cục chậm tới một hơi phi đoàn lung la lung lay đứng lên cắn răng nói lại đến thật i lúc này lại lắc đầu hôm nay chỉ tới đây thôi ta nghĩ ngươi đã tìm được thuộc về mình mạnh lên phương thức phi đoàn đầu tiên là khe sau đó mới nhớ lại loại trạng thái đặc thù kia đó là một loại hoàn toàn vứt bỏ hết thảy trong mắt chỉ có địch nhân chuyên t r ú trạng thái vô ngã n g tại trạng thái kia bên trong phản ứng của hắn lực sẽ đạt tới tự thân cực hạn nhưng tương tự khuyết điểm cũng rất nghiêm trọng không nói trước như thế nào mới có thể nhanh chóng tiến vào loại trạng thái đặc thù kia bên trong chỉ là sẽ bỏ qua trừ mục tiêu bên ngoài mặt khác tất cả nhân tố liền đủ phi đoàn uống một bầu chẳng lẽ địch nhân không có đồng bạn sao chung q u n h nếu như bố trí bây giờ đâu bất qua bất kể nói thế nào cái này không thể nghi ngờ đều là một cái tốt bắt đầu những này thiếu hụt tại về sau chưa h ẳ n không thể tì cho nên thận ti mới có thể đối với phi đoàn nói ra câu nói kia nguyên bản phi đoàn đều nghiêm trọng hoài nghi thận ti tên hôn đản kia đáp ứng giúp hắn tu luyện nhưng thật ra là vì mượn cơ hội đánh hắn nhưng khi hắn tại loại này tra tấn bên dưới thật sự có thu hoạch sau loại ý nghĩ kia liền giao động sau đó hồi tưởng lại thận ti sau cùng làm cùng trong ánh mắt cái kia giống như xuất phát từ nội tâm thay hắn cảm thấy cao hứng vui mừng ý nghĩ kia lập tức liền tiêu tán thay vào đó là một loại khác ý nghĩ tên kia thật chính là tên hôn đản nhất định phải dùng loại phương thức này sao đương nhiên cho dù toát ra ý nghĩ như vậy nên khó chịu cũng vẫn như cũng là khó chịu hơi trầm sau đó phi đoàn ngóc lên cái cảm quá dễ dàng nếu đáp ứng làm bồi luyện liền cho ta xuất ra toàn lực đến hay là nói ngươi lo lắng sẽ bị thiên tài giống như phi đoàn đại gia cho siêu việt yên tâm đi đến lúc đó phi đoàn đại gia nhất định sẽ thưởng ngươi một cái thể diện tiểu chết ha ha ngươi xác định có thể tiếp nhận phải biết hôm nay ta chỉ lấy ra một phần m ư ờ i cường độ đến để cho ngươi trước thể nghiệm một chút thận ti thần sắc q u ỷ dị phi đoàn cứng một chút nhưng vì mặt mũi vẫn còn có chút nói lắp nói tận cứ việc phóng nhựa tới tốt đi vậy liền định như vậy gặp thận ti như vậy dứt khoát phi đoàn đột nhiên có chút hối hận không nên đem lời nói như thế này chỉ bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm vừa nghĩ tới chính mình sau đó không chỉ có muốn mỗi ngày bị đánh còn phải tùy ý đối phương trả phúng hắn lập tức liền tự bế nếu không dứt khoát đ ả o tẩu tính toán phi đoàn nhìn qua bên ngoài như có điều suy nghĩ tấu chương xong chương sáu mươi một giới n g ra mới màn tre theo thời gian trôi qua giới nghị dạ các nơi đều lần lượt xuất hiện q u á i vật đả thương người sự kiện hòa tri quốc một diệp hòa ảnh đại nhân lần này gây nên dối loạn sinh vật không do đã toàn bộ xử lý hoàn tất tổn thương như thế nào chỉ có bộ phận thôn dân thương vong lúc chuyện xảy ra thượng nhẫn nhị dạ hạ tặc cả c ả xỉ cùng mại đặc khải liền tại phụ cận dùng cơm cho nên trước tiên chạy tới hiện trường sau đó không lâu tiếp viện bộ đội toàn bộ đến thuận lợi hoàn thành tiêu diệt toàn bộ chỉ có cực kỳ cá biệt nhân viên chiến đấu nhận vết thương nhẹ người mặc h ỏ a ảnh trường bảo trong miệng ngậm lấy điếu thuốc đấu lao giả khuôn mặt hơi chậm sau đó dùng không thể nghi ngờ giọng điệu ra lệnh tất cả thôn dân tiền trợ cấp dựa theo gấp đôi cấp cho trong chiến đấu phong ốc tổn hại lập tức phái người đi một lần nữa tô kiến là vừa dứt lời danh sách này đầu gối quỳ xuống đất mang theo động vật mặt nạ ám bộ Tiếp lão ấ y chính n là giả tiếp n đ nhận t ự phiên dịch sau tin n g ẩm bắt đầu xem xét nội dung thời gian dần trôi qua thân xác bất mãn hiện hiện ở nói lên lời đúng đã điều tra nhiều như vậy trời Liền liền không không không lập i ề truyền về n những v tức lại phái càng nhiều nhân thủ đi điều tra rõ ràng ta muốn biết những này quái vật rốt cuộc là thứ gì làm sao xuất hiện là trùng hợp hay là người làm các loại đã điều tra xong lại đến hồi báo cho ta đến báo cáo người nị dạ kia thở mạnh cũng không dám liên tục đáp ứng cuối cùng trước khi đi mới do dự một chút hỏi cái tiệc các nơi cầu viện phải trang muôn phái người tới hoàn thành nhiệm vụ đăng ký ưu tiên sắp xếp người hoàn thành sau đó dựa theo do gần cùng xa nguy hại trình độ tiến hành sàng chọn phân phối đem trong thôn có thể điều động n h à n dỗi nhân thủ đều điều động là hòa ảnh đại nhân thì dù r è n xạ dù tô b ỉ cũng là không có cách nào dù sao nhân thủ có hạn chỉ có thể ưu tiên đi nghị cách cứu viện một chút tới kịp địa phương tỷ như nói cách gần đưa tiền đăng ký nhiệm vụ về phần còn lại hắn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt hết hệ chỉ có thể chờ đợi đem sự tình điều tra rõ ràng mới có thể ra kết quả nếu là tìm tới những sinh vật không rõ này xuất hiện đầu nguồn liền dễ làm ai thời buổi dối loạn a khi dù rèn xạ dù tô bi đứng dậy nhìn qua ngoài cửa sổ cảm giác mình phảng phất vừa g i ả một chút trên thực tế m ộ t diệp ứng đối đã coi như là mười phần kịp lúc cùng nhân tính hóa so sánh dưới mặt khác mấy đại nhận thôn tổn thất đều muốn lớn hơn một chút bốn lôi c h i quốc v ẫ n ẩn thôn dáng người khôi ngô không giận tự uy lôi ảnh ngay tại gia lệ n h đem tất cả còn có thể động nhân thủ đều cho ta phái đi ra đem những thứ quỵ kia giết sạch cho ta lúc cần thiết có thể mang lên so cùng một chỗ tóm lại mặc kệ những thư quỷ kia đến cùng là cái gì người phía sau màn là ai ta chỉ cần một kết quả người kia mồ hôi lạnh c h ả y dòng thế nhưng là nếu như đem nhân thủ đều phái đi ra lời nói trong thôn lực lượng phòng ngự liền sẽ thật to giảm bất hử hắn vẫn chưa nói xong liền bị lôi ảnh đánh gây c ó ta ở đây nơi này toa c h ấ n ai dám đi tìm cái chết đúng đúng thổ c h i quốc nham mật thôn đất ảnh đại nhân chúng ta còn án binh bất động sao những ngày này thương vong của thường dân số lượng đã càng ngày càng nhiều một bộ tiểu lao đầu giả dạng đại giám ụ c mặt lộ nghi hoặc thật chẳng lẽ chính là hắn đoan sai những ngày đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện sinh vật không rõ vậy mà không phải mặt khác mấy cái nhận thôn làm ra c h ó xiếc những ngày này câu cá cũng không có đem hắt thủ phía sau màn dẫn ra ngoài lý do an toàn hắn vốn hẳn nên lại tiếp tục chờ lâu mấy ngày nhưng là tựa như thủ hạ nói như vậy hắn liên tục mấy ngày thờ ơ lạnh nhạt cách làm đã để không ít người bí mật đều có ý kiến lại lã vọng vung cần lời nói hắn lo lăng ca không có câu đi lên dân đoán trước bạo phát rơi vào đường cùng đại g i á m mục đành phải trước đem lấy lòng nghi hoặc đè xuống một lần nữa hạ đạt một cái mệnh lệnh để đất vàng bắt đầu dẫn người hành động đi lấy cứu người làm chủ nếu như gặp phải không địch nổi tình huống có thể lập tức rút lui trong quá trình có cái gì điểm đáng ngờ hoặc là khác thường địa phương nhất định phải trước tiên truyền lại tình báo hướng ta báo cáo là đất ảnh đại nhân n g h e chút đất ảnh đại nhân rốt cục cải biến tâm ý thủ hạ lập tức cao h ứ n g rời đi đại giám mục thấy thế cũng không có sinh khí dù sao không phải ngồi tại hắn trên vị trí này người là không có cách nào lý giải ý nghĩ của hắn cùng làm ra quyết định nếu đây là âm n h u của đệ nhân chờ hắn đem đại bộ phận nhân thủ đều phái đi ra đằng sau đột nhiên tập kích thôn làm sao bây giờ mặc kệ khả năng này lớn bao nhiêu phạm là chỉ cần có khả năng này hắn thân là đất ảnh nhất định phải cân nh Đang xa nghi, không phải cái gì chỗ số 4. Phong chi quốc, xa ẩn gì phải chỗ Chi cái Quốc, số trong h Chư vị, ta cho chúng ô n lần này sự kiện ẩn nói, đã là nguy cơ đồng dạng cũng cắt cơ vị, với ta ta tới một t là là là sự đối đã ậ n ngộ. kỳ t r hội nghị thân là đợi bốn phong ảnh là xa ngay tại kích tình chậm rãi mà nói không che giấu chút nào chính mình trong ánh mắt dã tâm phong c h i quốc thật sự là quá nghèo nghèo đến hắn cái này đường đường ngũ đại n h ẫ n thôn một trong phong ảnh lại để cho mỗi ngày tinh luyện bụi vàng đến đội tiền làm thôn thường ngày vận hành kinh phí chúng xem các đại nhẫn thôn lịch đại ảnh liền không có so với hắn lẫn vào thảm hại hơn cho nên hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể làm cho các tần biến màu mỡ cường đại lên để hắn thoát khỏi công cụ ảnh thân phận mỗi ngày không chi phí lúc phí sức đi như cái công nhân như thế rút ra cái gì kim sa chỉ là dĩ vãng hắn căn bản không nhìn thấy bất kỳ cơ hội nào nhưng bây giờ không giống với lúc trước người khác đều chỉ thấy được những sinh vật không rõ này mang đến nguy hại chỉ có hắn còn từ đó thấy được kỳ nộ thấy được thế giới biến đổi và ảnh la sa hai tay dùng sức đập trên bàn ta đề nghị lập tức thành lập bộ môn mới tập trung còn lại tất cả vật tư đối với loại này tân sinh vật tiến hành bắt nghiên cứu nếu thử đi nô dịch đi chuyển hóa bọn hắn chúng ta ngay cả đôi thú lực lượng đều có thể tìm tới biện pháp đi lợi dụng vậy tại sao không có khả năng lợi dụng lực lượng khác coi như lui một mươi không không không bước tới nói sợ rằng chúng ta chỉ ở trên người đối phương tìm được tiểu mới khôi lỗi bên sản xuất hướng cũng đủ để khiến cho chúng ta lực lượng quân sự tăng cường một mảng lớn kỳ thật còn có một câu la sa không có nói ra đó chính là nếu như kế hoạch tiến hành không thuận lợi hắn thậm chí có thể tiếp nhận cùng đối phương hợp tác nếu đối phương thật tồn tại hoặc là có được cùng nhân loại tương xứng trí tuệ dù sao phong tri quốc hơn phân nửa địa khu đều là không có chút giá trị đất cát hắn căn bản không quan tâm không có quá nhiều một hồi phần lớn người đều bị là x à cho thuyết phục giơ tay biểu quyết thông qua thủy c h i quốc vũ ẩn thôn chiếu mỹ minh đại nhân ngài không thể đi à, không cần khuyên ta nữa nơi này có nguyên sư tòa c h ấ n cho dù không có ta cũng giống như vậy khả khả ngài là thủy á n h a sao có thể tự mình đi làm loại sự tình này ngự tỷ phong bạo biểu chiếu mỹ minh không thèm để ý chút nào đẩy cửa đi ra ngoài nếu như ngay cả con dân của mình đều không bảo vệ được vậy ta còn là cái gì thủy á n h nói cho nguyên sư đại nhân nếu như ta xảy ra chuyện liền lại chọn một thủy ảnh ra đi dù sao ta hiện tại cũng chỉ là một cái đại diện thủy ảnh a cái này bởi vì đủ loại nguyên nhân ẩn trong khói suy bại phi thường lợi hại cho dù hiện tại đã cơ bản lắng lại nội loạn nhưng là để lại những cái kia cục diện rối rắm cũng không phải tốt như vậy thu thập không tính dưỡng cái mấy năm đều chậm bất quá tới đây khởi khí cái này cũng liền dẫn đến hiện tại vụ ẩn thôn có thể triệu tập người sử dụng tay rất ít cho nên tại xuất hiện đại quy mô quái vật đả thương người sự kiện đằng sau vụ ẩn thôn ứng đối có thể nói là giật gấu va vai rơi vào đường cùng chiếu mỹ minh vị này thủy ảnh lựa chọn tự mình hạ trận ngũ đại nhất thôn năm vị một thôn hình bóng tất cả đều làm ra chính mình cho là tốt nhất tương đối đồng thời cũng kéo ra giới lị dạ phần mới m chương sáu mươi hai một màn cho hay mặc kệ ngũ đại nhận thôn ứng đối có chính xác không nhưng so sánh với mặt khác tiểu quốc gia tiểu nhận thôn tới nói không thể nghi ngờ đã coi như là vô cùng kịp thời còn có hiệu đang chủ hiệu linh bắt đầu lần lượt đản sinh trong quá trình kỳ thật nhất gặp nạn chính là những cái k i a không có năng lực tự vệ nào tiểu quốc mà khi quốc gia chủ nhân không có khả năng bảo vệ người dân sinh mệnh an toàn lúc liền sẽ sinh ra càng lớn dối loạn cũng chính là tại trong lúc mấu chốt này có ít người hoặc thế lực đồng dạng ý thức được kỳ ngộ tồn tại tỷ như nói một cái tên là hiệu tổ chức bắt đầu bị một chút tiểu quốc trỗ thuê san giết những cái tia không biết tên quái vật trợ giút các quốc gia khôi phục ổn định bởi vì hiệu suất cao ự c c cho nên có t h ụ khen ngợi lại thì như một cái tên là tà thần dạy tổ chức mượn cơ hội trắng trận khuyết t r ư ơ n g lấy được không ít tiền cùng thế phẩm bởi vì giáo nghĩa cùng tuyên truyền duyên cớ ngược lại là cũng hấp dẫn không ít người có thực lực cặn bã gia nhập theo lý mà nói tà thần dạy khuyết t r ư ơ n g đối với phi đoàn tới nói hẳn là một chuyện tốt nhưng trên thực tế tà thần dạy một chút chủ lang kỳ cùng phi đoàn ở giữa mâu thuẫn lại biến càng ngày càng nhiều trong căn cứ vay một tiếng một cái sắc mặt âm trầm đại bối đầu thanh niên đ ạ nát cửa từ trong gian phòng nào đó mặt đi ra mà bên trong thì là lang kỳ giáo chủ sắc mặt tái n h u t đang cắn răng sự tình cũng rất đơn giản t a thần dạy gần nhất không phải thu không ít người thôi bình thường có chút thực lực t ặ n b á đều sẽ tự cho mình siêu phàm đến một cái địa phương mới cũng sẽ không thu liễm ngược lại sẽ nghĩ biện pháp h i ể n lộ rõ ràng chính mình cường đại cùng địa vị chỉ là những người này số mệnh không tốt chọn ai không được không phải đi tìm phi đoàn phiền phức đối với loại tình huống này những lao nhân kia tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác lựa chọn đứng ngoài quan sát ai cũng sẽ không đi nhắc nhở bọn hắn thế là phi đoàn liền đem những này tới tìm hắn phiền phức người tất cả đều đưa đi gặp tà thần lúc đầu chuyện này cũng chỉ tới mà thôi tuy trong thân trốn một trả một t Vào cho đoàn đạo. những người này còn có thân nhân lúc đó trốn ở một bên, còn sống. Vào lúc ban đêm liền lặng lẽ sờ lên, trả lại cho phi lại có lúc lúc đó lẽ đêm ở sờ nói phi đoàn không bị thương còn trước tiên liền đem đối phương cho phản xác nhưng loại sự tình này hay là triệt để chọc g i ậ n hắn cũng làm cho hắn cảm thấy phía sau gia nhập đám người này căn bản cũng không tin ngựa tạ thần là dị giáo đồ cho nên ngủ không được hắn dứt khoát cầm lấy huyết tinh tam nguyệt liêm đi ra sau đó thừa dịp bóng đêm đem đám tia tân giáo đồ tất cả đều giết chết một cái cũng không có chạy còn góp đi vào hai cái muốn thuyết phục phi đoàn có tuổi đời đợi đến lang kỳ giáo chủ đổi tới hiện trường thời điểm vừa hay nhìn thấy toàn thân đẫm máu phi đoàn ngay tại thành tín hướng tà thần cầu nguyện chung quanh một đám người sửng sốt một cái dám lên tiếng đều không có bởi vì dám nói nhảm đều nằm trên mặt đất lang kỳ giáo chủ lúc đó rất tức giận nhưng nhất làm cho hắn sinh khí cùng cảm thấy sự tình đã không bị khống chế hay là phi đoàn bắt đầu không nghe mệnh lệnh của hắn cuối cùng lại là xích một thận ti ra mặt mới đưa phi đoàn khuyên đi về nghỉ từ đó về sau lang kỳ giáo chủ liền phát hiện người khác nhìn về phía hắn ánh mắt ẩn ẩn có chút không đúng tại dạng này một cái tội phạm giết người trại tập trung bên trong mạnh được yếu thua vốn là cơ bản phát、tác. nếu như hắn không có khả năng để xuống phi đoàn người khác tự nhiên cũng có thể học theo nói như vậy cũng liền không ai sẽ lại phục hắn chỉ là phi đoàn thế nhưng là hắn hy sinh nhiều như vậy cá i nhân mạng mới đến duy hai thành công phẩm không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn cùng phi đoàn vạch mặt cho nên ngày thứ hai suy nghĩ một đêm lang kỳ giáo chủ quyết định trước cùng phi đoàn nói chuyện dù sao chuyện ngày hôm qua cũng là sự tình r a có nguyên nhân phi đoàn thái độ không tốt cũng có thể là bởi vì vừa mới giết người xong chỉ cần phi đoàn còn nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn còn nguyện ý gọi hắn một tiếng giáo chủ vậy hắn liền có thể tha t h ứ phi đoàn hôn qua phạm hết thể sai lầm nhưng mà phi đoàn đã sớm đối với gia hỏa này bất mãn mỗi ngày sai s ử hắn làm cái này làm cái kia hiến tế cho tà thần đại nhân tế phẩm cũng một lần không bằng một lần cái gọi là khuyết trương cũng bất quá là người càng ngày càng nhiều quyền lợi địa vị tài phú những vật này có làm được cái gì trọng yếu nhất chính là hắn tại sao muốn nghe một cái nhược kê mệnh lệnh Hắn, phi đoàn, mới là tà thần đại nhân nhất yêu hái thực tín đồ. Ách, tính thận hòa không phải đoàn, trung tín còn muốn tính cả tư gia hỏa kia. Mà lang kỳ căn bản cũng mới đại gia kia. đồ. là tà Mà là tà lẽ tư yêu có cả kỳ thế là cuối cùng song phương tan giã trong không vui giáo chủ đại nhân ta không sao để cho người ta đem nơi này thu thập một chút lang kỳ lúc rời đi trong mắt lưu lại chính là băng lãnh sắt ý thấu xương hạn t u y ệ t không cho phép chính mình một tay tạo ra giết người binh khí cuối cùng vệ chủ nếu không nghe lời vậy cũng chỉ có hủy đi dù sao phi đoàn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cái gì duy nhất ta bốn sau đó không lâu trong một gian mật tất h thật tư ngồi ở lang kỳ đối diện thật tư ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào chỉ cần ngươi đáp ứng ngươi chính là đời tiếp theo giáo chủ lăng kỳ giáo chủ thần s ắ c đặc biệt thành khẩn sau đó lại dẫn từng tia thương cảm cùng bất đắc dĩ phản phất như là bị buộc lấy đi đến bước này một dạng thật tư nghe xong đề nghị của đối phương liên biết liều diễn kỹ thời điểm đến thế là trên mặt lộ ra đã tâm động lại có chút khó xử biểu lộ ta vẫn luôn đem phi đoàn làm huynh đệ đối đ ã i đây không phải để cho ta khó xử nha người không n g u y ệ n ý ý của ta là đến thêm tiền thật tư lộ ra hàm răng chấm đoãn người dị thường sán lạ nếu là huynh đệ đó là đương nhiên đến thêm tiền phải biết năm đó thêm tiền cư sĩ chính là dựa vào đầu này chuẩn tắc hành tàu giang hồ lăng kỳ giáo chủ cũng cười không sợ hắn không đề cập tới điều kiện sư tử sở dĩ dám mở rộng miệng đương nhiên là bởi vì sư tử là muốn ăn người thật lâu hai người trò chuyện với nhau thật vui từ trong mật thất đi ra quả nhiên cùng ngươi so ra phi đoàn chính là một cái thất bại phẩm lan k ỳ đại nhân xin yên tâm phi đoàn liền giao cho ta xử lý đi đợi đến sau khi tách ra thật tư nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nếu như nhất định phải tại tà thần dạy cùng phi đoàn ở giữa là một lựa chọn lời nói vậy hắn đương nhiên là tuyển cậu tử ta thần dạy có thể cho hắn cái gì đơn giản chính là địa vị tài phú những thói tục kia đồ vật loại đồ vật kia ở thế giới này rất trọng yếu sao mà cầu từ đâu đây chính là hắn ràng buộc khóa lại đối tượng là có thể tiếp tục hao lông cừu để cho mình mạnh lên công cụ hình người cho nên cái này còn cần tuyển không nói chuyện mặc dù nói như vậy nhưng lại không có khả năng biểu hiện ngay thẳng như vậy dù sao soát ràng buộc hắn đều đã soát ra kinh nghiệm nếu là trực tiếp đem l a n g kỳ giáo chủ muốn đối phó phi đoàn việc này nói cho phi đoàn đ o á n chừng không được hiệu quả gì nhất định phải để cả sự kiện biến trầm đồng chập trùng tràn đầy đảo ngược mới là một màn cho hay vũ thị thận ti không chỉ có đặc biệt tới cùng làng kỳ giáo chủ mưu đồ bí mật còn đáp ứng giúp hắn đối phó phi đoàn mà càng tú chính là hắn trước khi tới còn cố ý đưa tới phi đoàn chú ý cùng hiếu kỳ phủi góc rẽ một chút t h ậ n tư khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời đi đợi đến bọn hắn đều đi đằng sau chỗ n g ặ t trong bóng ma mới đi ra khỏi một người chính là đi theo thận tư tới phi đoàn lúc này phi đoàn tựa hồ vô cùng thất vọng cùng phẫn nộ tấu chương xong chương sáu mươi ba bắt đầu diễn vốn cũng không an phận tả thần trong giá bộ đột nhiên biến càng thêm sóng ngầm máy liệt coi là nhận phản đội ph không muốn cùng nó gặp mặt mà thận tư cũng không có thật đi tìm chỉ là đem tư thái làm đủ tiếp tục vì đó sau phần diễn làm nền thậm chí hắn đều sớm làm xong a bở cờ giờ mấy loại khác biệt phương án đường nối cam đoan phi đoàn bất kể thế nào nào cuối cùng đều sẽ c ô n g hiến ra đại lượng ràng buộc giá trị chẳng qua là nhiều cùng thiếu vấn đề chỉ là phi đoàn lãnh đạm phản ứng ít nhiều khiến hắn có chút ngoài ý mớn thế mà đã không có tìm tới hắn chất vấn cũng không có trực tiếp đại khai sát g ớ i phản phất như là đang đợi một đáp án một dạng thận tư cẩn thận nghĩ nghĩ trong lòng đại kháiều hay là ràng buộc giá trị quá cao đưa tới phản ứng dây truyền cho nên phi đoàn cho dù tận mắt thấy hắn cùng làng kỳ giáo chủ cùng một chỗ mưu đồ bí mật hình ảnh nhưng trong lòng cũng bảo lưu lại một khả năng nhỏ nhoi vạn nhất chỉ là cái hiểu lầm đâu phi đoàn không xác định cho nên hắn kềm chế chính mình rết chóc dục vọng hắn đang ngợi các loại một cái để hắn có thể vứt bỏ hết thảy đại khai sát giới lý do nói thật tại đại khái đoán được phi đoàn suy nghĩ trong lòng thời điểm thật tư nhiều ít vẫn là có chút cảm động một cái coi thường sinh mệnh giết người không chớp mắt đao phủ khi nào trả sẽ xem xét người khác cảm thụ hiển nhiên đó nhất định là bởi vì người này đối với hắn mà nói rất đặc thù cái này phiền t o a i a đến ngh nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là đến làm cho lang kỳ giáo chủ con cái nổi này thế là thận tư lập tức lại đi tìm lang kỳ giáo chủ trao đổi ban đêm nằm ở trên giường hai tay gối lên nao dưới phi đoàn đang nghe tiếng đập cửa sau đột nhiên mở mắt cũng không hỏi là ai trực tiếp không khách khí trả lời một câu lăn tiếng đập cửa đình chỉ sau đó liền nghe ngoài cửa nói ra là ta thận tư phi đoàn trầm mặc một chút ngươi tới làm gì nghe người ta nói ngươi một mực ở lại đây giữa trưa ban đêm đều không có đi ăn cái gì liền gọi người làm một chút tới không thấy ngơ miệng ngươi đem đi, đi vậy được ta liền đặt ở cửa muốn một chút ngươi nhớ kỹ ăn mặt khác trước khi đi ta có một câu muốn đối với người nói ta vẫn luôn đứng tại ngươi bên này đứng ở ta nơi này bên cạnh phi đoàn ha ha cười lạnh nếu như không có nghe lén đến ngày đó đối thoại hắn có lẽ sẽ còn tin tưởng nhưng là vừa rồi một màn này thật sự là quá giả hắn chỗ nhận biết cái k i a xích m ộ t thận ti nhưng cho tới bây giờ sẽ không dùng ôn nhu như vậy quan tâm ngữ khí cùng hắn nói chuyện càng đừng đề cập hay là buồn nôn như vậy lời nói Buồn nôn. trong thức ăn nếu là không có vấn đề hắn liền trước mặt mọi người biểu diễn dựng ngược gội đầu nhưng mà một lát sau đằng sau hắn lại đột nhiên đứng dậy mở cửa đem đặt ở cửa ra vào đồ ăn trực tiếp bưng trở về sau đó từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn không có nguyên nhân khác hắn chỉ là cần một cái lý do thuyết phục chính mình thôi cách cách mới ăn vào một nửa đôi đuôi trong tay của hắn liền rớt xuống đất sắc mặt cũng thay đổi thành màu xanh tím hiện tại không ai có thể ngăn cả ta phi đoàn ánh mắt có chút vô thần tự mình lẩm bẩm trong lòng ngũ vị trần tạc có không hiểu có nghĩ hoặc có thống khổ có phẫn nộ lại có thoải mái nếu trong thức ăn thật hạ độc đây cũng là không có gì đáng nói tối nay không chết không thôi vừa đưa tay muốn đi cầm huyết tinh tam n g u y ệ liêm tay lại đột nhiên dừng lại bởi vì hắn không khỏi lại hồi tưởng lại lúc trước thận tư đem thanh vũ khí này giao cho trong tay hắn lúc hình ảnh cùng lúc này so ra là cỡ nào t r â m t r ọ c b u ồ n c ư ờ i phi đoàn dứt khoát quyết nhiên thu tay về từ bỏ huyết tinh tam người liêm ngược lại cầm lên hai thanh có thể co rôi trường mâu đen kịt giấu vào trong ống tay á o thế giới này quả nhiên vẫn luôn là nhàm chán như vậy vậy liền tìm đến điểm việc vui đi giết chóc bắt đầu chặt đứt rằng của phi đoàn chẳng hề để ý thể nội độc tố ngay tại cấp tốc quyết tán trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài người một tên tà thần dạy tín đồ chỉ là kinh ngạc xem xét phi đoàn một chút kết quả là bị hai ba bước s ô n g tới phi đoàn trực tiếp một mâu đâm xuyên trái tim vĩ đại tà thần đại nhân ngài trung thành nhất tín đồ sẽ vì ngài dâng lên vị ngon nhất tế phẩm mà ngươi là người thứ nhất tắm rửa lấy vinh quang đi phụng dưỡng tà thần đại nhân đi phù phù người kia chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất trong ánh mắt tràn ngập cảm giác cực kỳ không cam l ò n g c ũ n g không hiểu đ h ấ u hắn đến chết đều muốn không rõ phi đoàn tên điên này tại sao muốn làm như vậy giết người hai tên tín đồ vừa vặn đi ngang qua nơi này một, người trong đó liền theo bản năng kinh một tiếng Các loại chú loại ý tinh ớ phi đ o à t â n ảnh chuẩn ấ p tốc tại trước mắt m ì n phóng lập Phúc, phúc. không không Tinh h có. liền cũng Đừng gì giết đại, biết cái tức tốt. Ta ta. mà mau lẹ hai kích phong hầu trực tiếp đâm xuyên cổ họng của bọn hắn đem bọn hắn phía sau muốn nói lời nói tất cả đều mặt chữ ý tứ phá hỏng mới ba cái đến tăng thêm tốc độ nói một mình một câu sau phi đoàn căn bản không làm che giấu tiếp tục đi ra phía ngoài mà vừa rồi cái kia âm thanh giết người kêu sợ hãi thì là đưa tới không ít người chú ý thế là liền có một ít người lần lượt chạy đến ở trong đó đại bộ phận đều là sang đây xem náo nhiệt nhưng cũng có chuyên môn phụ trách loại này sự tình nhân viên dù sao mặc kệ ở bên ngoài giết bao nhiêu người cũng không đáng kể nội bộ tổ chức nếu là cũng vô pháp vô thiên có thể tùy ý tự giết lẫn nhau cái kia đều không cần ngoại nhân xuất thủ chính mình trước hết hủy diệt phi đoàn ngươi đang làm gì chẳng lẽ trước đó giết nhiều người như vậy còn ngại không đủ sao Hai tên giám thị nhân khó như khuyên giám viên người biểu coi. biết liền tên một một rất trước nên lớn gây đám Sớm câu, vậy, lộ lúc sẽ đủ hai người bọn họ thầm mắng một tiếng cũng không làm sao sợ phi đoàn bọn hắn lại không t r e o chọc phi đoàn người điên kia thúng chi theo bọn hắn nghị phi đoàn cũng nhảy nhót không được mấy ngày nhưng mà thế sự không có tuyệt đối bọn hắn lần này đem sự tình nghĩ quá mức đơn giản chết đinh một tiếng phi đoàn đ ỗ n g nhiên bạo khởi đả thương người đem một người chăm chú vào trên tường sau đó nâng lên một cước đem một người khác đá bay đảo phi trong quá trình thậm chí còn đụng nát một bức tường hạ nhân này bầy rốt cục nổ tung phi đoàn lúc này rõ ràng là tại không khác biệt giết người phàm la xuất hiện ở trước mặt hắn một tên cũng không để lại kết quả là có người chạy nói là đi thông chi giáo chủ có người đã sớm nhìn phi đoàn không vừa mắt lúc này đã bắt đầu hô hào những người khác cùng tiến lên dứt khoát xử lý phi đoàn tính toán còn có người khô giòn liền trốn đi ưa thích giết người là không giả nhưng không có nghĩa là bọn hắn ưa thích bị người giết phi đoàn lúc này tựa như một cái băng l á n h c ô máy giết chóc cùng tất cả mọi người chém giết ở cùng nhau lang kỳ giáo chủ nhận được tin tức sau chẳng những không có sinh khí ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra người chờ chút nhớ kỹ đem lời nói của ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền đi đến lúc đó tự sẽ có người đối phó hắn tuyệt đối đừng làm hư là giáo chủ đại nhân chương sáu mươi b ố thật khiến cho người ta thương tâm bên trên cùng một chỗ giết hắn đều đừng chạy hôm nay không làm t gì hắn chúng ta ai cũng sống không được bất tử c h i thân cũng không phải vô giải nghĩ biện pháp chia cắt thân thể của hắn nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là chúng độc không cần sợ hắn lang kỳ giáo chủ ra lệnh ai có thể mang theo phi đoàn đầu đi gặp hắn người đó là đ ờ i tiếp theo giáo chủ phi đoàn rõ ràng muốn giết chết tất cả mọi người tự nhiên là khơi dậy nhiều người tức giận mà đợi đến lang kỳ giáo chủ phái người truyền vừa nói tất cả mọi người càng là giống phê thuốc kích thích một dạng trong ánh mắt tràn đầy khát máu càng ngày càng nhiều người tràn bạo đem phi đoàn bao bọc vây quanh rất hiển nhiên hôm nay không phải phi đoàn chết chính là bọn hắn vong nhưng mà đối mặt nhân số như vậy đông đảo vây giết phi đoàn lại cũng không cảm thấy sợ sệt ngược lại có loại trong thân thể huyết dịch đang sôi trào cảm giác đối với chính là như vậy đến thỏa thích chém giết đi không hiểu được người khác thống khổ người liền muốn nhận thần chế tài các ngươi bọn này kẻ h thần phi đoàn đ ỗ n g nhiên cất tiếng cười to đúng là chủ động hướng phía đám người xung phong liều chết tới bởi vì bốn phía khắp nơi đều là người cho nên cứ việc phi đoàn mỗi một lần xuất thủ đều có thể mang đi một đầu tươi sống sinh mệnh nhưng hắn chính mình cũng sẽ thụ thương không đầy một lát c ô n u trên mặt đất liền bày khắp thi thể mà phi đoàn cũng toàn thân đẫm máu căn bản không phân rõ cái nào là hắn cái nào là của người khác một màn này làm cho còn lại rất nhiều người bắt đầu sợ hãi trong lúc nhất thời đúng là có chút do dự không tiến dù sao ai cũng biết t r ư ớ c sông đi lên nguy hiểm nhất núp ở phía sau càng có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt đúng lúc này một bóng người vượt qua đám người đi tới phi đoàn trước mặt phi đoàn mau cùng ta cùng một chỗ g i ế t ra ngoài t h ậ n tin một mặt lo lắng nói ra đúng rồi ta cho lúc trước ngươi mang đồ ăn ngươi không có ăn đi đáng hận lại có thể có người muốn mượn cơ hội độc chết chúng ta phi đoàn nhìn hắn một cái có chút chờ mặc chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi hôm nay ta xích một thận t i càng muốn mang ngươi r ế t ra ngoài tựa hồ là bởi vì phi đoàn không tín nhiệm mà tức giận thận t i đang nói xong lời nói này sau liền rút ra một thanh võ sĩ đao hướng ra phía ngoài đánh tới phi đoàn do dự một chút nhưng vẫn là đi theo tại một mảnh trong hậu chiến không biết lúc nào thận t i liền rơi vào phi đoàn sau lưng thận t i trên mặt đ ố n g nhiên hiện hiện một vòng nụ cười âm hiểm tiếp lấy nhắm ngay phi đoàn cổ hung hăng một đao chém xuống muốn thắng rất nhiều chú ý tới điểm này người trên mặt lập tức lộ ra vui mừng nhưng sau một khắc lại trở thành kinh ngạc bởi vì phía sau không có mọc ra mắt phi đoàn không chỉ có cảm giác được nguy hiểm còn phản ứng lại phức một cây đen kịt trường m â u lấy một cái khó mà nắm lấy góc độ trước một bước đâm xuyên qua thận ti trái tim làm sao có thể thận ti trên mặt đầu tiên là lộ ra thần sắc mê mang sau đó biến thân thuật giải trừ thế mà biến thành một người khác phi đoàn chậm rãi rút ra trường m â u nói ra nhìn ra ngươi hẳn là quan sát tên kia rất lâu biểu lộ ngựa khi đều bắt chước rất giống cho lúc trước ta đưa cơm thời điểm xác thực thành công lừa qua ta nhưng khi ngươi sau khi đậu thủ ta liền biết n g ư ơ i căn bản không phải xích một thận ti cái kia vụng về đến cực điểm thể thuật còn có cái kia khó coi đào thật u kỹ x ả o thật là khiến người ta nổi giận đương nhiên còn có một điểm cuối cùng cho dù là xuống địa ngục ngươi cũng phải cho ta nhớ kỹ tên hôn đạn kia vĩnh viễn sẽ không nói với ta loại kia buồn nôn hề hề lời nói nghe được thôi và ảnh dưới sự phẫn nộ phi đoàn đúng là trực tiếp một quyền đánh nổ tên kia đầu chó mà theo một quyền này đánh ra phi đoàn không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác trong lòng gông xiềng giống như cũng bị mở ra cả người đều dễ dàng rất nhiều tựa hồ biết độc không phải thận ti dưới điểm này với hắn mà nói rất trọng yếu bất quá vì thấy rõ đối phương chân diện m ụ phi đoàn nhiều ít vẫn là bỏ ra một chút để bù giả mạo thận ti tập kích hắn người kia cuối cùng một đ a o mặc dù không thể chặt xuống đầu của hắn nhưng cũng chém trúng b ở vai của hắn nếu không phải phi đoàn vượt lên trước một bước đánh chết người kia một đ a o này đủ để đem hắn cánh tay chặt đứt nhưng lúc này cánh tay trái cũng đã vô lực rủ xuống máu tươi g i ặ t rào chạy xuôi cơ hội tốt cùng tiến lên một đám cùng hung c ự cát chi đồ nắm lấy cơ hội lập tức cùng nhau tiến lên phi đoàn mắt lộ ra điên cùng chi sắc đâm chết ba cái đá bay hai cái dùng đầu đụng c h á n g một cái nhưng y nguyên tránh không được chính mình lại thân chúng vài đau mấu chốt nhất là có một đao trực tiếp đem hắn phải bắp chân chém đ ứ c trong nháy mắt đã mất đi cân bằng phi đoàn vẫn không c ó từ bỏ động tác trên tay cực nhanh đâm ra lại thu hồi thời gian một cái nháy mắt lại giết hai người mà lại cho dù là đã mất đi một cái chân an vị trên mặt đất phi đoàn y nguyên đem hung ác tản n h ẫ n bốn chữ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế phàm là xông lên người liền không ai có thể đủ hoàn chỉnh trở về nếu không phải ngay từ đầu liền chúng phải độc dẫn đến thực lực giảm lớn phi đoàn cảm thấy mình rất nhẹ nhàng liền có thể rét sạch tất cả mọi người lúc này đột nhiên có người la lớn đều đứng đi qua hắn hiện tại không cách nào di động sử dụng b ạ phủ đối với sử dụng bạo phù nổ chết hắn cẩn thận một chút đừng đem đầu nổ không có không quản được nhiều như vậy trước giết chết giá hỏa này lại nói từng cái hung thần áp sát người áo đen nhao nhao móc ra rán cho nổ phù phi tiêu không lưu tình chút nào hết thể ném về phía phi đoàn đội bình thường phi đoàn coi như tốc độ di chuyển chấm nữa cũng không trở thành trốn không thoát loại công kích này nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại có một cái chân t r u n g quanh cũng đều là bệnh nhân lại có thể hướng cái nào tránh dưới tuyết cảnh phi đoàn ngược lại cười càng thêm tùy tiện ha ha ha ta là không chết coi như ta phấn thân t á i cốt chỉ còn lại có một cái đầu cũng sẽ từ trong địa ngục leo ra cắn đứt cổ họng của các ngươi lời còn chưa dứt liền nghe oanh một tiếng tiếng vang nồng đậm sương mù che đậy tất cả mọi người tầm mắt nhưng mỗi người hay là trực câu câu nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ cứ việc ai cũng không tin tại loại bạo tạc này bên dưới đối phương còn có thể vô sự nhưng nếu không tận mắt thấy tóm lại là không yên lòng húng chi chờ một chút còn phải vượt lên trước một bước đem cái đầu kia nắm bắt tới tay đến lúc đó chính mình là đời tiếp theo tà thần dậy một chút chủ có thể nói là một bước lên trời nhưng mà sương mù dần dần tắn đi trong mắt những người này bỗng nhiên nhiều một vòng hoảng sợ không nhìn thấy phi đoàn thân ảnh ngược lại là một viên màu đỏ như máu kén xuất hiện tại trước mặt bọn hắn tiếp lấy xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm chuyền ra kén máu vỡ vụn hóa thành đầy trời tinh thể vô cùng đẹp đẽ mà tại cái này đầy trời h u y ế t tinh trong mưa một bóng người đưa lưng về phía bọn hắn ngăn tại phi đoàn phía trước một tay nhấc lấy một thanh khổng lồ ba tháng liêm một tay kia là xách lấy một cái đầu a đúng rồi trên lưng còn mang theo một thanh gãy mất đao chật chật kém chút thua ở một đám lâu la trong tay ngươi thật sự là càng lăn lộn càng có thể a phi đoàn không cần ngươi quan tâm muốn giết liền tranh thủ thời gian đậu thủ phi đoàn rất là có khí phách c thiệt thòi ta còn cố ý đi giúp ngươi lấy lễ vật kết quả ngươi thế mà cho là ta sẽ thay ra họa này tới đối phó ngươi thật là khiến người ta thương tâm à. nói một viên chết không nhắm mắt đầu liền ném tới phi đoàn trong ngực phi đoàn lúc này mới chú ý tới thứ này lại có thể là lang kỳ giáo chủ đầu tấu chương s o n g chương sáu mươi lăm tả thần dạy chương cối u ngày đó ta thế nhưng là tận mắt thấy hai người các ngươi ngươi nói là ngươi trốn ở châu ngoặt khối kia tựa như nớ ngẩn một dạng vào cái ngày đó sao mặc dù ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là ngu xuẩn lại không nghĩ rằng ngươi lại có thể ngu đến mức loại tình trạng này lại mắng ta là nớ ngẩn ngu xuẩn giết ngươi a hôn đản ngươi không phải là đồ ngốc ngu xuẩn lại là cái gì lúc đầu ta chỉ cần tìm một cơ hội lặng lẽ xử lý lang kỳ phế vật kia là được rồi đằng sau tà thần d ạ y còn không phải chúng ta định đoạt kết quả đây tất cả đều bị ngươi làm cho đập biết không ngớ ngẩn đoạn phi đoàn trong tay ôm lang kỳ đầu bị thận tư phun ra một mặt nước bọn ngươi lại không đã nói với ta ngươi muốn làm thế nào phi đoàn n g ẹ n đỏ mặt ta mẹ nó ngược lại là muốn theo ngươi điện thoại cái có thể ngươi thế mà trốn tránh ta còn bày ra một bộ bị người bội tình bạc nghĩa phẫn hận biểu lộ ngươi có át tâm hay không ta ta đó là phi đoàn lập tức ấp phá phòng bắt đầu nói năng lộn xộn cộng thêm lỗ hai p h í ế m hồng đi đừng đặt vậy ta ngươi hắn còn có thể hay không động ừ bất quá là một cái chân mà thôi căn bản không có ảnh hưởng làm gì cái gì không được khoe khoang hẳn nhất tiếp lấy phi đoàn từ thận tư trong tay một thanh tiếp nhận chính mình huyết tinh ba tháng liêm sau đó từ bên hông rút ra một sợi dây thừng cột vào huyết tinh tăng nguyệt liêm trôi đao trong vòng tròn mặc dù lúc này trạng thái thân thể của hắn rất kém cỏi nhưng tinh khí thần lại khôi phục được mức không thể tưởng tượng nổi có điểm giống hồi quang phản chiếu ta muốn giết sạch bọn hắn đem tất cả mọi người hiến tế cho tà thần đại nhân thần tư tra xét một chút hai đầu hệ thống nhắc nhở không quan trọng đem trên l ư n g đ a o gãy giải xuống tới giang buộc giá trị một trăm phát động giảng buộc nhiệm vụ tà thần dạy trường cuối nhiệm vụ tà thần dạy trường cuối nội dung cùng phi đoàn cùng nhau hủy diệt tà thần dạy đem còn lại tất cả g i á o chúng toàn bộ r ế t chết hiến tế cho tà thần ban thưởng giang buộc khóa lại k h o á n ít một chú hồn giá trị ít hai nghìn giang buộc giá trị một trăm l i s quá h u n g t à n ô ô ô nguyên bản thần tư còn muốn khuyên phi đoàn rét một chút lưu một chút sau đó mượn tà thần dạy cái này sắc nếm thử truyền hình nhưng là nhiệm vụ này vừa chạm vào phát hắn lập tức liền không có ý khác. bọn giá hỏa này mệnh nào có hệ thống ban thưởng hương a mà lại hiểu lầm giải khai sau phi đoàn lập tức liền cống hiến một trăm ràng buộc giá trị đợi đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại là một trăm ràng buộc giá trị tới tay lúc kia hắn cùng phi đoàn g i à n g buộc giá trị liền đem đạt tới tám trăm độ cao mới hắn phảng phất đã thấy lĩnh vực triển khai tại hướng hắn ngóc o nhìn rất dài nhưng trên thực tế cũng liền nói thời gian nói mấy câu sửng sốt không người nào dám tái phát nội công kích tất cả đều lặng lẽ tại ra bên ngoài trốn giống phi đoàn như thế quái vật một cái thiếu chút nữa đem bọn hắn toàn diện hiện tại lại tới một cái so phi đoàn càng đáng sợ quái vật hơn nữa còn đem không biết trốn ở cái nào lang kỳ giáo chủ cũng cho giết phải biết lang kỳ giáo chủ thế nhưng là hàng thật giá thật thượng nhẫn nhị dạ bằng không thì cũng không có khả năng áp chế giới đáy nhiều người như vậy đem tà thần giáo phát triển đến hôm nay dạng này quy mô đừng cảm thấy thượng nhẫn nhị dạ giống như cũng chẳng có gì g â y gớm trên thực tế toàn bộ giới nhị dạ thượng nhẫn nhị dạ số lượng cũng không tính là nhiều pham là có thể trở thành thượng nhẫn nhị dạ cho dù là tại ngũ đại nhẫn thôn đều có thể có được địa vị tương đối cao nếu là đặt ở mặt khác tiểu nhất thôn cái t i ế cơ hồ có thể x ô n pha nhưng bây giờ thân là thượng nhẫn m ỉ dạ lang kỳ giáo chủ vô thanh vô tức chết tại xích một thận ti trong tay còn bị hái đ ư ợ c đầu bọn hắn còn lại những người này còn không chạy chẳng lẽ lưu tại đây chờ chết sao các ngươi những kẻ độc thần này vì cái gì chính là không chịu ngoan ngoan t h ú c thủ chịu c h ó i đâu chân sau đứng yên phi đoàn đột nhiên ném ra trong tay huyết tinh tam nguyệt liêm hóa thành cao tốc xoay tròn hưởng n g u y ệ t trong chớp mắt liền đổi u kịp rơi vào phía sau nhất mấy người a nương theo lấy vài tiếng tiêu thảm mấy người kia thân thể trực tiếp bị cắt ra máu tươi tung t o é khắp nơi đều là thế nhưng là những tiếng tiêu thảm thiết này chẳng những không có hủ sợ những người khác ngược lại làm b ta thần dậy nhất định biến mất bọn hắn cũng không muốn cùng lấy cùng một chỗ trốn cùng dùng sức kéo một cái dây thừng huyết tinh tam nguyệt liêm lập tức nghe lời bay trở về phi đoàn trong tay lại q u o n g ra lại làm ấy người chết thảm d ư ớ i đ a o chỉ bất quá hiệu suất này thật sự là quá thấp t h ầ n tư có chút nhìn không được dứt khoát cũng s u ấ t thủ tiện tay bóp nát hai cái túi máu đem tất cả huyết dịch áp xúc tại trong sông trường s i n h huyết thao thuật siêu tân tinh phốc phốc phốc phốc phốc bị áp xúc huyết dịch tựa như là súng bắn đạn ghém một dạng lập tức nhắm ngay phía trước bắt đầu không khác biệt bắn phá chạy trốn ta t h ầ n dậy một chút chúng một cái tiếp theo một cái bị đánh thành tổ hong v ỏ vẽ chết không nhắm mắt ngã vào trong vũng máu các loại phi đoàn tốn sức ba lạp giết chết năm sáu cá nhân hắn bên này đã tại thanh tràng vừa rồi chỉ ít có bốn mươi năm mươi người chết ở trong tay của hắn bất quá còn muốn tiến hành loại này đơn giản đồ s á t liền không dễ dàng bởi vì những người còn lại đều chạy đến địa phương khác đi mắt nhìn phi đoàn ánh mắt rất là g h é t bỏ lại đem phi đoàn khí quá sức nếu không phải ta trúng độc lại bị thương hành động bất tiện đám rác rưởi này sớm đã bị ta chém chết a chác người không tin giút ta đem chân cố định lại ta đi đem bọn hắn tìm ra đều g i ế t lần này không cần ngươi thật tư lắc đầu từng cái tìm qua phiền thoái chúng ta trực tiếp đi n g ă n cửa ngươi đi cửa chính ta đi cửa ngầm phi đoàn hơi nhướng mạnh bọn hắn nếu là không đi ra đâu nơi này còn lại vật tư hoàn toàn đủ bọn hắn ăn được mấy tháng hay là ta đi đem bọn hắn tìm ra đều g i ế t thật tư đột nhiên cười rất vui vẻ yên tâm đi bọn hắn nhất định sẽ ra bên ngoài trốn vừa dứt lời liền từ dưới đất chui ra đại lượng mái tóc đen lên dài đem trên mặt đất thi thể từng cái bao vây lại bắt đầu ăn phi đoàn đối với cái đồ chơi này tựa hồ là có ứng kích phản ứng nhìn thấy trong nháy mắt kém chút chân sau nhảy liền ngay cả sắc mặt đều biến có chút không đúng nhanh nhanh cầm lửa cùng dầu đến thứ quỷ kia lại xuất hiện không cần sợ hãi lần trước ta đã đem nó cho thu phục hiện tại nó sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc nói thật tư liền đưa tới một sợi tiểu hắc sau đó đang bay đoạn ánh mắt cực kỳ kinh ngạc bên trong tiểu h ắ c chủ động cọ sát thận tư mu bàn tay tựa như là đang lấy lòng một dạng ngoan như vậy sao lòng ngơ ngay khó nhịn phi đoàn nhịn không được vươn bàn tay theo ăn mặn đúng nào ngờ tới tiểu hắc căn bản không quen lấy hắn trực tiếp đem hắn tay cho rút đi về mà lại chung quanh ngay tại an đông đảo tóc đen đều xa xa chỉ hướng phi đoàn chuẩn bị tùy thời phát động công kích mã đ ứ c còn dám đánh ta thật tư ngươi tránh ra hôm nay ta không phải đốt đi nó không thể tiểu h ắ c dám đốt ta an ngươi thật tư cũng không nghĩ tới phi đoàn thế mà lại cùng một cái chú vật đ ó n khi lên lập tức có chút rợ khóc rợ cười đi đừng làm rộn tiểu h ắ c tính công kích rất mạnh không thích trừ ta ra bất luận kẻ nào đụng vào hắn ngươi về sau nhớ k ỹ điểm đừng ngày nào bị ăn vậy ta cũng không có cách nào thấu chương xong chương sáu mươi sáu một cái chạy không được đi phi đoàn k i n h thường hứ chỉ bằng cái này quỷ đồ vật sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đốt đi nó tiểu h ắ c phát giác ra phi đoàn đối với nó không có hảo ý làm ra công kích hình nếu không phải thận tư kịp thời ngăn lại đoan chừng hai người bọn hắn lúc này liền sẽ trước bóp đứng lên lắc đầu cầm trong tay đao gãy đặt ở tràn đầy máu tươi trên mặt đất sau đó liền thấy hư hao quệ ỷ k ỳ dĩ bổ sổ lấy mắt thường có thể thấy được cực kỳ nhanh chóng độ bắt đầu hấp thụ trên đất máu tươi cũng bắt đầu tự lành tái sinh không dùng thời gian bao nhiêu liền khôi phục như lúc ban đầu cùng với một dạng cầm trong tay một đầu chân gãy phi đoàn đối với một màn thần kỳ này đã có chút không cảm thấy kinh ngạc đi thôi mà liên tại t h ậ n tư phi đoàn phân biệt đi hướng cửa chính cùng cửa ngầm thời điểm phân tán ở căn cứ bốn chô ra bên ngoài trốn tà thần d ậ y các tín đồ thì là tao nộ trước nay chưa có khủng bố nguy cơ cũng không biết những cái kia quỷ dị mái tóc đen dài đều là từ lâu tới gặp người liền phát động công kích một khi bị bắt lại liền sẽ tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở bị hút thành một bộ t h â y khô càng thêm làm người tuyệt vọng chính là những quỷ đồ vật này không chỉ có số lượng khổng lồ còn không sợ bất luận cái gì công kích coi như phí sức đem nó chém đức cũng không tạo được bất cứ thương t u n gì phản phất vô cùng vô t ậ n thần t ư đang quyết định phóng thích tiểu hắc đến thanh hắn liền chuẩn bị kỹ càng làm việc đem bên trong căn cứ có thể đốt dầu các loại phạm là có thể mở rộng hỏa thế đồ vật tất cả đều mang đi cho nên trừ phi là dùng hòa đ ộ t không phải vậy tuyệt đối không đả thương được tiểu hắc tiểu hắc cũng nhớ k ỹ thận tư mệnh lệnh không tham công không liều lĩnh chính là chế tạo khủng hoảng đem người đều hướng mặt n g o à i đuổi lúc này đã không biết đã ăn bao nhiêu hết u y đ ụ c tiểu hắc hoàn toàn đủ để đem chọn tòa căn cứ đều bao quát tại nó khu vực săn bắn ở trong cũng không lâu lắm căn cứ cửa chính liền bị lấy ra ánh trăng sáng trong đã vẩy vào người kia kiếp sau trùng sinh vui sướng khuôn mặt phía trên nhưng là trong lúc bất trợ, tiếng một vòng hồng nguyệt đúng là trực tiếp vượt qua đỉnh đầu của hắn sau đó đột nhiên kéo căng hắn lúc này mới thấy rõ nguyên lai vậy căn bản không phải cái gì hồng nguyệt mà là một thanh dữ t ậ n đáng sợ ba tháng liêm phức không dài nhất cái kia đạo liêm đao trực tiếp dọc theo đâm vào thân thể của hắn sau đó mang theo hắn phi tốc lui lại một lần nữa chui vào trong bóng tối những người còn lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy một cái ác quỷ chính chậm dai hướng bọn hắn đi tới màu đen trên da thị t phân bố thần bí đường vân màu trắng chỉ nhìn một chút cái thứ nhất nghĩ tới liên từ liền sẽ là ác ma ma quỷ loại hình lúc này tiến vào tử tư bằng huyết trạng thái phi đoàn không gần như chỉ ở thận tư trợ giúp bên dưới một lần nữa tiếp trở về đùi phải còn thuận tiện ngay cả tuốt bên trái bà v a i về phần những cái tia ê độc a hắn đại khái cũng đã bị độc chết mấy chục lần đi điều kiện tiên quyết là nếu như hắn sẽ chết nói tại máu cùng tối trong vực sâu cầu nguyện đi tả thần vĩnh tồn ha ha ha ha ha. mở tối trong thông đạo sáng tối chập trần ánh lửa ngay tại chập trờn chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người như là dương nanh muốn vớt a cứu ta mau cứu rơi vào sau cùng một người đột nhiên bị đại lượng tóc đen cho kéo chặt lấy sau đó kéo lấy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa người phía trước chỉ lạnh lùng bay đầu nhìn thoáng qua tiếp lấy liền tiếp tục hướng phía trước phương tiến lên tiếp tục như vậy không được các loại mang lên pháo hôi chết sạch liền nên đến phiên chúng ta đi ở trước nhất một ánh mắt hung ác nham hiểm nam nhân bỗng nhiên cởi đi vậy n g ư ờ i đem bó đuốc dao ra đi hoặc là n g ư ờ i đi phía sau cùng nghe chút lời này người kia lập tức liền im miệng không nói nữa mặc dù không biết đối phương là thế nào phát hiện cái kia q u ỷ dị tóc đen e ngại hỏa diễm sự thật này nhưng dưới mắt cây đ u ố trong tay chính là hộ thân phủ hắn cũng không nguyện ý giao ra cho người khác càng không khả năng chủ động đoạn hậu đi lấy cái mạng nhỏ của mình về phần lợi dụng nhược điểm này phản s á t trở về đường b ê n trong căn cứ còn có hai cái so cái này quỷ đồ vật càng đáng sợ quái vật ngay tại khắp nơi giết chóc hay là mau trốn quan trọng dù sao coi như tà thần d ạ y không tồn tại nữa bọn hắn r ử a vào trước đó vơ vét tư tàng lên chất béo lại thêm trên người bây giờ con bao lớn t ú i nhỏ mặc kệ đến chỗ nào đều đủ để lại bắt đầu lại từ đầu hạnh phúc sinh hoạt đều do cái kia hai cái tên điên thế mà nhất định phải đuổi tận giết tuyệt ai nói không phải đâu coi như lang kỳ giáo chủ chết lại có thể thế nào chẳng lẽ chúng ta sẽ còn vì một người chết cùng bọn hắn cùng chết sao tà thần dậy thật vất và phát triển đến hôm nay dạng này quy mô. cuối cùng đúng là hủy ở hai cái tên đ i ê n quái vật trong tay ai có mấy người nhịn không được thấp giọng mang lên bởi vì theo bọn hắn nghĩ phi đoàn cùng thận tư cách làm căn bản chính là không thể nói lý đổi lại là bọn hắn khẳng định sẽ lôi kéo những người còn lại giúp đỡ chính mình tự h vị đến lúc đó còn không phải muốn cái gì có cái đó kết quả lại là h ó hai người kia lại muốn coi bọn họ là làm tế phẩm tất cả đều hiến tế cho tà thần cầu xin tha thứ đầu nhập vào hết thẻ không dùng liên mẹ nó không hợp t h ó i thưởng là bị tẩy não tẩy c h á n g sao ở đâu ra cậu t h ấ tả thần a chính mang lấy phía trước đột nhiên có thanh âm đến ngăn chặn tâm tình kích động đẩy ra cửa ngầm một đoàn người lập tức nối đ ô i nhau mà ra kéo ta một chút Tốt. một tiếng kêu sợ hãi lập tức phá vỡ những người còn lại trở về từ coi chết hào tâm tình kêu ra tiếng người kia lúc này chính sủi lương ngồi dưới đất trong tay còn dắt lấy sau lưng người kia gần nửa đoạn thân thể tiếp lấy tiếng bước chân văng lên một cái trong tay nắm khoa trương đại đao nam nhân từ bên trong đi ra làm sao như vậy vội vã đi không đợi ta đưa các ngươi đ o ạ n đường thần tư đem quệ ỷ dí bổ sổ gánh tại trên vai lộ ra một cái dương quang sán l ạ n dáng tươi cười nếu như không phải trên mặt bị tung tóe vết máu chỉ xem gương mặt này cũng đủ để mê đảo không ít kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ sinh mục thật thi ngươi có phải hay không nhất định nhất định phải chém tận giết tuyệt hung ác nam h hiểm nam không ngừng nắm tay lại bung ra thể hiện giờ phút này nội tâm của hắn không bình tĩnh nếu như ta nói là như vậy có thể hay không xin mời các vị đều xếp thành hàng đem đầu vươn ra đâu hung ác nam h hiểm nam hít sâu một hơi đột nhiên cười lạnh một tiếng sớm biết sẽ coi hôm nay ban đầu ở ba c h i quốc thời điểm nên sớm diện trừ ngươi cùng phi đoạn phản đồ kia thật tư ngơ ngác một chút sau đó giật mình nói lúc trước ta cùng phi đoàn đi ba tri quốc lúc thi hành nhiệm vụ chính là ngươi trong bóng tối giám thị chúng ta đi khó trách ngươi sẽ biết tiểu hát ngược điểm là lửa lúc kia hẳn là bị ngươi thấy được hung á c nham hiểm nam không có phủ nhận chỉ là dùng hết sức chăm chú biểu lộ nói lần nữa ta cuối cùng nói một lần thả ta rời đi đối với ngươi không có bất luận cái gì tổn thất ta cũng sẽ không vì một chút người chết ngày sau tìm các ngươi gây phiên phức thả ngươi đi vậy bọn họ đâu sống chết của bọn hắn liên quan ta cái giám nói rất hay cho nên ta cự tuyệt lang kỳ giáo chủ thế nhưng là tại tà thần đại nhân nơi đó chờ các ngươi đâu Thu mặt khó coi thật sự cho rằng người có thể ăn chắc ta thôi. nham hiểm khó cho chắc hắn ác sắc coi có nam rằng người ăn Nói xong, sự liền ậ p tức l u v phía sau sau một bước, sau đó đ ú g là à t o ngay thân t n r o suốt h ó biến Liên chương xong, chương mất. Thấu thấu cả khí tức đều cảm giác không tới thật t i trên mặt nổi lên có chút vẻ kinh ngạc mặc dù hắn tự thân không phải cái gì nhận thuật đại sư nhưng nắm chi nhớ kiếp chức phúc để hắn có thể nhận ra rất nhiều thứ lúc này tên trước mắt này đột nhiên ẩn thân biến mất ngay cả khí tức đều xóa đi rơi rất như là ghẹt cổ hạ t cái kia thấu độn a khó trách đi ba tri quốc trên đường đi kia đều không có bất luận phát hiện gì ai có thể nghĩ tới lang kỳ giáo chủ thủ hạ còn có nhân tài như vậy thật thi hơi cảm giác ngoài ý mớn bất quá nhưng cũng không có làm chuyện thấu độn chỗ cường đại ở chỗ vô thanh vô tức chui vào tiếp cận là thu hoạch tình báo tiến hành theo dõi ám sát thứ nhất lựa chọn nhưng là ở chính diện trong chiến đấu thấu độn người sử dụng không thể nghi ngờ sẽ nhận cực lớn hạn chế tựa như hiện tại đối phương tại t h ậ n ti trước mắt sử dụng thấu độn trốn đi rõ ràng là chuẩn bị làm đánh lén hoặc là dứt khoát thửa cơ chạy trốn đều có chuẩn bị điều kiện tiên quyết t h ậ n ti trừ phi là trí thông minh bị bay đoạn cho đồng hóa không phải vậy làm sao đều khó có khả năng làm cho đối phương đắc thủ l i ê n giống với nguyên tắc bên trong ghẹt cổ hạy hạ đánh lén thất bại trực tiếp bị mã cơ đập phát chết luôn là một cái khái niệm cho nên t h ậ n ti không có chút nào gấp hắn chỉ là bông xuống quê ỵ k ỳ dị bồ sộ vọc thẳng vào trong đám người bắt đầu cắt cỏ ta đầu hàng đ ư n g dết ta a s i h mục thần ti chẳng lẽ ngươi không muốn làm giáo chủ sao chúng ta có thể ủng hộ ngươi. không cần ta biết tà thần dạy rất nhiều bí mật bao quát giáo chủ tư nhân kim khố vị trí ta dẫn ngươi đi đều là ngươi phản đồ các ngươi chết không yên lành giết đi giết đi ta tại tà thần đại nhân nơi đó chờ các ngươi ha ha ha có thể biết cửa ngầm cũng đi theo hung ác nham hiểm nam cùng một chỗ từ bên trong trốn tới trên cơ bản đều là tà thần dạy t r u n g cao tầng hoặc là có chút thực lực bọn hắn biết được rất nhiều liên quan tới tà thần dạy bí mật, thần t i c ũ n g k h ô n g c ả m t h ấ y kỳ quái. nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn vung đao tốc độ cùng tần suất bởi vì hắn không quan tâm trong miệm những người này nâng lên tất cả dụ h o ặ tất cả đều chung vào một chỗ cũng không bằng hệ thống nhiệm vụ ban thưởng bởi vì hắn không dùng được ca ở thế giới này chỉ có có thể tăng cường thực lực bản thân đồ vật mới là vương đạo hết lần này tới lần khác hắn lại là cái phế nhịn chỉ có thể tu tập chú thuật cho nên từ vừa mới bắt đầu những người này cầu xin tha thứ phương hướng liền sai bọn hắn cũng căn bản không biết thận ti đến cùng muốn cái gì không đầy một lát những người này liền tất cả đều bị rết sạch từ đầu đến cuối cái k i a hung á c nham hiểm nam cũng không có lộ diện thận ti liền biết đối phương hẳn là chạy trốn trước đó làm ra loại tư thái kia chỉ là vì mê hoặc hắn đối với dạng này kết quả hắn cũng sớm có nói trước từ trên thân lấy ra bốn bao túi máu toàn bộ bóc nát xích huyết thao thuật huyết vụ mê tung theo đại lượng chú lực dốc vào phiêu phủ ở thận ti chung quanh tất cả huyết dịch đúng là đồng thời bắt đầu vụ hóa tiếp lấy cấp tốc hướng bốn phía phiêu tán t h ậ n ti bộ phận tinh thần lực liền bám vào tại những huyết vụ này bên trong tùy theo cùng nhau hướng ra phía ngoài quyết tán m ộ mươi m hai mươi m năm mươi m một trăm linh m thang đến một trăm năm mươi m thời điểm một đạo trong suốt hình dáng hình người bị nhiễm thành máu đồng dạng màu đỏ bắt được ngươi thật ti lập tức hướng mình hậu phương bên phải nhìn lại tại trong cảm nhận của hắn đối phương còn tại cẩn thận coi t r ư n g di động dù sao thấu độn ẩn thân hiệu quả cũng không phải chân chính để cho mình biến mất trong quá trình đang di động y nguyên sẽ lưu lại sơ hở như là ẩn ký t h a n h âm chờ chút cho nên một cái tốt người ở nút cho dù là đang chạy chối chết cũng tất nhiên sẽ chú ý những này dẫn đến chính mình tốc độ di chuyển trở nên thượng và ảnh chỉ thấy thận ti một bên giảm xuống huyết vụ nồng độ một bên đột nhiên đạp lên mặt đất sông về cảm giác được mục tiêu to lớn như thế động tĩnh tự nhiên làm cho hung ác nham hiểm nam có chỗ phát giác lúc này hắn mới chú ý tới mình trên thân tựa như là bị bôi một tầng màu đỏ thuốc ngược một dạng hắn lập tức nếm thử dùng thấu đ ộ đem nó trong suất hóa nhưng hắn chỉ cần còn thân ở những huyết vụ này bên trong liền sẽ tiếp tục không ngừng bị nhiễm càng quan trọng hơn là những huyết vụ này bên trong còn ẩn chứa thận ti chú lực có thể bị nó tinh chuẩn cảm giác được mà loại cảm giác này là hung ác nham hiểm nam thấu độn không cách nào che đậy đồ vật bị phát hiện hung ác nham hiểm nam trong lòng giật mình lập tức nếm thử sông ra huyết vụ lần nữa che giấu nhưng trong c h ư ớ c mắt giữa bọn hắn khoảng cách liền bị rút ngắn đến t r ă m thức bên trong khoảng cách này đầy đủ quê ỷ kỳ dị bổ sô bên trên thất sắt đèn lập tức hiện ra một cỗ kỳ dị năng lượng đặc thù trong nháy mắt đem thận ti cả người lẫn đao bao khoả trong đó một khắc t r ư ớ c còn tại mấy chục mét bên ngoài xích m ộ t t h ậ t ti sau một khắc liền quỷ dị xuất hiện ở h u n g ác nam h hiểm nam sau lưng phá ẩn một kích một kích tha đao chém từ dưới lên trên v ù n g lên sắc bén chi thế dường như muốn đem đối phương từ giữa đó một phân thành hai h u n g ác nam h hiểm nam trong lòng hoảng hốt làm sao có thể nhanh như vậy hắn mặc dù biết thanh này quệ ỵ kỵ dĩ bổ sổ là lần kia tại ba c h i quốc từ quỷ nhân lại không chặt tay bên trong đọc được nhưng lại cũng không biết về sau thanh này quệ ỵ kỵ dĩ bổ sổ đã bị thận ti chuyển hóa làm c h ú c ố lại có được phá ẩn một kích năng lực như vậy dù sao vậy cũng là ba tri quốc nhiệm vụ chuyện sau đó hắn cũng không có khả năng mỗi ngày đều đi theo thận ti cùng bay đoạn hai người sau lưng mắt thấy là phải bị một phân thành hai hung á c nham hiểm nam trong mắt lập tức lộ ra vẻ đến i cuồng thấu độn k h ô n g ẩn kéo kẹt kéo kẹt làm cho người cao mày mài răng âm thanh đột nhiên văng lên thận ti cái này nhất định phải được một đao thế mà giống như là bị thứ gì chặn lại một dạng chỉ có thể ở vũng bùn bên trong chậm chạp kéo lấy mà hung á c nham hiểm nam thì là mượn nhờ cơ hội này lập tức trốn ra thận ti quệ ý k ỳ gì bổ sổ phạm vi công kích thận ti lúc này hơi có chút n h ữ mày phải biết phá ẩn một kích lực phá hoại thế nhưng là gấp đôi kết quả thế mà chém không ra trước mặt tường không khí. không không nên nói là tường không khí mà là một cái hoàn mỹ trở lại như cũ hung ác nam h hiểm nam hình thể không khí người già mà lại không biết có phải hay không là trong ngoài sức chịu nén vấn đề dẫn đến hắn tạ i chém vào đi đằng sau liền khó mà tiếp tục ngay tại thận thi chuẩn bị thu lực thời điểm hắn đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo bởi vì ngăn cản hắn suất đao không khí người già đã biến mất không thấy dẫn đến hắn dùng sức quá mạnh kém chút đau t e o sau đó liền nghe đến một tiếng hét thảm t h ậ n thi ánh mắt vẫn luôn không có từ trên người đối phương rời đi lúc này liền thấy hung ác nam hiểm nam phía sau đột nhiên đã nứt ra một đạo máu me đầm địa vết thương gây rợn tiếp lấy đau run r à y hung ác nam h hiểm nam liền lần nữa ẩn thân biến mất mượn cơ hội trốn ở một gốc cây sau hung ác nam h hiểm nam lúc này một mặt mồ hôi cũng không biết là đau hay là vừa rồi bị hủ thấu độn không ẩn có thể nói là hắn lấy ra bảo mệnh nhân thuật tại nguyên chỗ lưu lại một cái cùng loại với ẩn phân thân tồn tại lực phòng ngự cực mạnh khó mà bị phá hư bản thể thì là có thể thừa cơ nhanh chóng thoát đi nhưng một chiêu này có cái lớn vô cùng thiếu hụt chính là phân thân nhận tổn thương cuối cùng có một nửa sẽ gánh vác đến bản thể của hắn đây mới là hắn vừa rồi thụ thương chân chính nguyên nhân chỉ bất quá so với những khuyết điểm này hắn hiện tại có thể sống sót cũng đã là phi thường không dễ. chương sáu mươi tám hủy diệt k h ú c a ngay tại hung ác nham hiểm nam cố gắng tìm kiếm lấy một chút hy vọng sống thời điểm hắn đột nhiên thần sắc đại biến bị miệng lại nhưng là rất đáng tiếc ho kịch liệt lộ ra một ngụm lại một ngụm máu tươi độc lúc nào hung ác nham hiểm nam mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể t i n được thẳng đến hắn chú ý tới trên tay mình cùng trên người huyết sắc sau hắn mới giật mình là vừa rồi huyết vụ hắn lúc đầu chỉ cho là đó là đối phương dùng để tìm hắn tung tích đồ vật lại không nghĩ rằng huyết vụ kia lại là có chứa tự đ ộ n lập tức trong mắt của hắn cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng quả nhiên nghe được thanh n m sau thần tư lần nữa khóa chặt ra hỏa này vị trí từng bước một đi tới đối với thần tư tới nói thường ngày lấy máu chứa đựng sau đó chọn lựa một bộ phận dung hợp độc tố đã đều xem như cơ bản thao tác mặc dù hắn cũng vô pháp miễn dịch những độc tố này mang tới tổn thương nhưng đến một lần hắn có thể sớm phục d ụ n giải g dượng thứ hai hắn nhưng là có được bất tử c h i thân coi như bị độc chết cũng có thể phục sinh làm như vậy mặc dù phiền t h o á i chút nhưng luôn có thể phát huy kỳ hiệu dù sao độc loại vật này thế nhưng là người, người đều sợ đã từng xạ la mã nở hàn rộ các tần thiên đại các loại uy tín lâu năm cường giả chính là dựa vào một tay đáng sợ độc thuật danh chân giới nếu không có đằng sau xuất hiện cương tay cái này chạy tới nghiên cứu chữa bệnh nhận thuật hiếm thấy sau đó đem những người này độc tất cả đều phá giải bọn hắn nói không chừng còn có thể lại gây sóng gió cái mấy năm ngươi đã không đường có thể trốn ra đi l ờ i còn chưa dứt thật tư liền phát hiện đến phía trước có tiếng xé gió chuyển đến thấu đột lần bay mấy viên trong tay kiếm đúng là tại thoát ly hung ác nham hiểm nam trong tay đằng sau còn duy trì trong suốt trạng thái đinh đinh đinh đinh một mặt tinh thể màu đỏ như máu vách tường đem tất cả công kích đều ngăn lại có chút ý tứ bất quá vẫn là quá rõ ràng lực công kích cũng không có bất luận cái gì tăng lên thận tư cũng chưa hề đụng tới làm lấy lời bình nói thật đối phương có thể đem thấu độn khai phát đến loại tình trạng này đã rất để cho người ta cảm thấy kinh ngạc nhưng suy nghĩ kỹ một chút là quá qua gân gà liền lấy vừa rồi chiều kia nêu ví dụ trong tay kiếm vi lực không có bất kỳ cái gì tăng cường coi như biến trong suốt thế nhưng là thanh âm còn t ạ i lấy ra đối phó ngang cấp địch nhân chính là chuyện t i ê u lâm liền xem như hành hạ người mới cũng chỉ có thể đánh lén hoàn toàn không giống trước đó cái kia không khí người giả như vậy thực dụng không biết là muốn liều chết đánh cược một lần vẫn là bị thận tư lời nói dẫn đến hung ác n a m hiểm nam thế mà chủ động tiếp cận tới phi tiêu đâm thẳng thận tư con mắt thận tư tiện tay d ơ lên quệ ỵ kỵ dị bổ sổ cản lại thấu độ tấn công hung á c nham hiểm nam phát hung á c thân ảnh lúc bắt đầu ẩn lúc hiện mỗi một lần hiện thân phát động công kích đều nhắm ngay thận tư bộ vị yếu hại một kích không chúng lập tức lần nữa tiến vào trạng thái ẩn thân cách xa nhìn tựa như là tại vây quanh thận tư thuấn di bình thường nhưng trên thực tế thận tư nhàm chán đều nhanh muốn đánh áp đối phương mỗi một lần xuất thủ hắn đều có thể dùng trong tay khoa trường quệ ỵ kỵ dị bổ sổ tinh chuẩn chặn đường khiến cho không công mà lui nguyên nhân cũng rất đơn giản nhìn giống thu hùng ác nham hiểm nam mỗi một lần công kích cứ việc nhìn đều p h ả n phất là xuất quỷ nhập thần khó mà chống đỡ nhưng nói đơn giản một chút bất quá chỉ là bình a một chút ẩn thân vây quanh phía sau lại bình a một chút toàn bộ quá trình là có dấu vết mà lần theo trên bản chất h u n g ác nham hiểm nam tốc độ di chuyển xuất thủ uy lực đều không có bất kỳ tăng cường l o ạ loạn có hoa không quả khiến người ta thất vọng thật tư cuối cùng làm ra đánh giá như vậy không còn đùa đối phương chơi tìm đúng thời cơ đỡ lên công kích đồng thời một cước cực kỳ ẩn nấp đá ra bình một tiếng hùng ác nham hiểm nam trực tiếp bay rớt ra ngoài đụng gãy một cái cây kết thúc h ù n g á c nam h hiểm nam cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt muốn lại một lần nữa thi triển không ẩn thế nhưng là đã cảm thấy n h ả m chán thận tư nhưng không có lại cho hắn cơ hội này chém đầu tử hình phối hợp với cường đại lực bộc phát một đao này nhanh như thiểm điện bá dòng r ã một loạt cây bị đồng loạt chặn ngang chặt đứt h ù n g á c nam h hiểm nam cũng duy trì kết tấn tư thế ánh mắt tràn ngập hoảng sợ đứng ở nguyên điện nhanh như chớp gió nhẹ thổi qua tơ hồng tương liên một cái đầu vô lực lăn xuống trên mặt đất đem quệ ỵ kỹ dĩ bộ sô hướng trên vai một khiêng thật tư ngẩu đầu nhìn sáng tỏ anh trăng hơi hơi hí mắt thật là một cái thích hợp tịch thu tài sản và giết cả nhà thời tiết tốt ta cũng không lâu lắm khi trốn ở trong căn cứ người cuối cùng cũng bị tiểu h ắ c tìm ra hút khô sau thật tư cũng cùng cửa chính phi đoàn một lần nữa tụ hợp tiểu h ắ c nói cho ta biết bên trong đã không có người sống người bên này thế nào thật tư phủi một chút phi đoàn dưới mông ngồi đ ố n g thi thể hỏi một câu nói nhảm không ai có thể từ phi đoàn đại gia trong tay vào t ẩ u ha ha ha ha. phi đoàn vuốt chán tùy ý cùng tiếu là người kia tối đa cũng chính là đem ngươi tháo thành t h n g khối sau đó treo trên tường khi bích họa thật tư phá để phi đoàn tiếng cười im bặt mà dừng sau đó liền phi đoàn tức hổn hển giải thích â m thanh loại kia quỷ đồ vật sao có thể xem như người liên tiếp chính là một chút khó hiểu nói cái gì quái vật không tính người cái gì vũ khí của ta bị trộm đi loại hình dẫn tới thận tư đều cười vang đứng lên cười cái gì cười lại cười liền giết ngươi a hỗn đ à n phi đoàn vén tay h áo lên thẹn quá hóa giận t ố t t ố t không cười tranh thủ thời gian làm chính sự đi ngươi không phải muốn cử hành nghi t h ứ c sao ta để tiểu hắc đem tất cả thi thể đều rời ra ngoài bắt đầu đi hơn tám trăm bộ thi thể cuối cùng trồng chất thành một ngọn núi nhỏ dỉ ra huyết dịch đem mặt đất đều nhỏ tiểu hắc chỉ hút một phần nhỏ rất nhiều người đều là một bộ chết không nhắm mắt biểu lộ nếu như bị người nhát gan thấy cảnh này đoàn chừng sẽ tại chỗ dọa ngất đi qua nhưng phi đoàn cùng thận tư hai cái này kẻ đầu têu lại tất cả đều là một bộ nhàn nhã thần thái hai người hợp lực trên mặt đất đào ra một cái cự đại nghi thức đồ án đồ án trung tâm nhất chính là những thi thể này hướng không gì làm không được vĩ đại tà thần dâng lên nhất chân thành tế phẩm nguyện ngài tàn nhân ánh mắt vĩnh rơi ta thân nguyện ngài tà ác ý chí chỉ dẫn phương hướng nguyện ngài bất diện tinh thần ban thưởng ta vĩnh sinh đang bay đoạn tà ác mà thần thánh đảo từ bên dưới đại lượng huyết dịch chạy vào hai người bọn họ vừa rồi đào xong trong lỗ khảm cũng cấp tốc đem nó lấp đầy từ không trung quan sát x u ố n g d ư ớ i liền có thể nhìn thấy một cái màu đỏ như máu to lớn đ ổ án đó là dùng vài trăm người huyết dịch đổ vào đi ra tà thần nghi thức đồ đằng đương nhiên thật tư là không tin cái gì cậu thì tà thần h ắ n chỉ là an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi nghi thức kết thúc rốt cuộc các loại phi đoàn nhiệm xong hiến tế đào từ đằng sau nghi thức cũng kết thúc thật ti cựu các loại hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên nhiệm vụ tà thần dạy trương cối đã hoàn thành cấp cho ban thưởng giang cuộc khóa lại khoán ít một chú hồn giá trị ít hai nghìn giảng buộc giá trị một trăm h i ệ n tại thận tư cùng phi đoàn ở giữa giảng buộc giá trị đã cao tới tám trăm điểm chú hồn giá trị cũng lại khôi phục được sáu bốn trăm điểm mà lại hắn hiện tại rốt c ụ c có cơ hội có thể hao người khác lông cửu t ấ u chương s o n g chương sáu mươi chín lang thang giới n ì dạ kế hoạch khoảng cách tà thần dạy hủy diệt đã qua bảy ngày thời gian cái này giống như là trong b i ể n rộng b ấ c nước không có t ó é lên một tơ một hào cận sóng ngũ đại quốc tất cả đều bận rộn chính mình một mẫu ba phần đất thanh lý chú linh căn bản không quan tâm cái gì xa xôi tiểu quốc tiểu giáo phái mà tà thần dạy chung quanh những quốc gia nhỏ kia càng sẽ không phải người đi chịu chết tìm hiểu tà thần dạy động tĩnh tình báo cái này cũng liền dẫn đến căn bản không có người nào biết tà thần dạy đã không tồn tại nữa nếu là phong tới toàn bộ giới lý giả hoặc là cũng có thể nói cũng không có cái gì người biết còn có tà thần dạy thứ như vậy chính là giới tình huống như vậy phi đoàn cùng thận tư hai cái này tà thần dạy phản đồ người sống sót kỳ tích tương lai hy vọng bước lên chẳng có mục đích lang thang hành trình ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua thưa thất nhánh cây lá cây phơi người ấm áp cho ăn chúng ta không phải còn có rất nhiều tiền sao vì cái gì còn muốn đi đổi kim sở nhận nhiệm vụ từ đội kim sở sau khi ra ngoài phi đoàn n h ả m chán ngậm một cây cỏ đôi chó đối với thận tư vừa mới hành vi rất là không hiểu thận tư một bên lật xem trong tay treo giải t h ư ở n g đơn một bên hồi đáp cùng tiền không quan hệ kỳ thật nhiệm vụ có làm hay không cũng không đáng kể ta chủ yếu là muốn hiểu rõ một chút tình báo dù sao lớn như vậy một cái tà thần dạy cũng chỉ còn lại có hai chúng ta trừ đội kim sở bên ngoài ngươi còn có đường dây khác đến thu hoạch tình báo sao phi đoàn lập tức cá khẩu không trả lời được thứ một tiếng đem cỏ đôi chó nhổ ra kỳ thật thận tư cũng không có đem tất cả lý do tất cả đều nói ra lợi dụng đội kim sở thu thập tình báo chỉ là một phương diện một phương diện khác hắn cũng có thể thông qua đội kim sở tuyên bố một chút nhiệm vụ có thể là mua sắm một ít gì đó hắn đối với những nhân loại kia treo giải thưởng không có chút hứng thú nào tối đa cũng chính là ngẫu nhiên gặp tình hồ dưới khả năng xuất thủ hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là những cái kia liên quan tới chú linh treo giải thưởng cùng nhiệm vụ rất hiển nhiên thế đạo đã biến không giống với lúc trước các đại thế lực đều đối với đột nhiên xuất hiện chú linh cực kỳ cảm thấy hứng thú trong đó tự nhiên cũng bao gồm đội kim sở phía sau l a bản cho nên rất nhiều tương quan nhiệm vụ có thể là treo giải thưởng đều xuất hiện ở các nơi đội kim sở bên trong. Hiện tại không có tà thần dạy chói buộc, thận tư hoàn toàn có thể mượn nhờ tại toàn mượn tà tư dạy có buộc, có đồng i kim sở mạng lưới tình báo, chỗ đi tiêu diệt chú Linh, kiếm mạng sở tình bốn lấy chỗ chú chú h báo, i á thời r ị tiện t ể thể lấy l còn có thể nhiều kiếm lời một khoản tiền. Đồng thời nếu là những người khác tại giết chết chú linh sau đạt được một chút kỳ, kỳ quái quái đồ vật hắn còn có thể thử nghiệm thu mua phải biết hình thành chú vật trong đó một loại phương thức chính là bắt nguồn từ chú linh thân thể tỷ như nói thận tư tại xử lý đặc cấp chú linh tham thời điểm liền được đối phương ánh mắt hóa thành chú vật tham lam nhãn cầu hắn cũng không xác định đây có phải hay không là trường hợp đặc biệt nhưng hắn cảm thấy khi chú linh thực lực đạt tới đặc cấp đằng sau liền sẽ có nhất định khả năng sản xuất chú vật mà chú vật loại vật này có mạnh có yếu năng lực cũng là thiên kỳ bách quái thậm chí có chú vật sẽ còn đưa tới thái họa thật tư tự nhận là trên thế giới này lại không có người so với hắn càng hiểu thứ này cho nên nếu có thể dùng tiền liền mua được không thể nghi ngờ là kiếm lớn hiện tại vấn đề duy nhất chính là đội kim sở vẫn luôn đang thu thập thi thể đến lúc đó chưa hẳn chịu bán cho hắn thật tư khe nhữ mày đem treo giải thưởng đơn cái gì hết thể cất kỹ chúng ta bây giờ đi đâu phi đoàn có chút nhàm chán hỏi thật tư trầm ngâm một chút đi trước phong tri quốc ta vừa rồi nhìn thấy có một phần trên tình báo nói phong tri quốc cảnh nội hư hư thực thực xuất hiện có được tinh anh thượng nhẫn cấp bậc thực lực chú linh vì thế xa ẩn thôn còn hao tổn hai tên thượng nhẫn nị dạ cùng mấy tên chu ù nhìn cùng hạ n h ẫ n chú linh ngươi cho những thứ quỵ kia lên tên mới phi đoàn có chút ghét ghét đồng thời lại hồi tưởng lại một lần kia không chịu nổi h ố i ức lần trước cái kia đầu chọc bốn mắt tự trách mình nói nói hắn là cái gì đặc cấp chú linh loại hình ba l ạ ba l ạ thật tư một mặt nghiêm chỉnh ở nơi đó nói hiếm nói vượng dù sao lần trước cái kia đầu chọc có một ít không tốt giải thích đồ vật vừa vặn có thể tất cả đều để hàng kia có nổi phi đoàn nghe căn bản cũng không có hoài nghi dù sao lúc đó hắn bị khảm t ạ i trên tường không thể động đậy về sau thận tư cùng quái vật kia đều đánh tới tầng tiếp theo đi chính là thật nói cái gì hắn cũng không biết đặc cấp chú linh vậy hắn có hay không nói cho ngươi đặc cấp phía trên còn có mấy cái cấp bậc nhìn thoáng qua sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên phi đoàn thận tư giả bộ như không thấy được một dạng không nói à bất quá giống như đặc cấp chính là mạnh nhất đi hắn thật đúng là không xác định tại hệ thống đánh giá bên trong đến cùng có hay không đặc cấp phía trên nhưng liền xem như không có đặc cấp cùng đặc cấp ở giữa thực lực sai biệt to lớn cũng có thể là ồ sổ sủ kỳ cả g ụ dạ đối với một diệp hoàn dù sao đều làm hiệu sát đương nhiên những này cũng không cần nói ra sợ đem phi đoàn đà kích quá thảm cái này không n g h e chút ngày đó cái kia để hắn ăn quả đáng quái vật khả năng chính là m ạ n h nhất phi đoàn sắc mặt thế mà thư giãn không ít lấy một thí dụ thân là nghề nghiệp quyền thủ ngươi tại một trận cực kỳ nghiệp dư cư xá quyền kích thi đấu biểu diễn bên trên bị người cho một q u y ề n co ngươi là dạng gì tâm tình nhưng khi ngươi sau đó biết được đối phương là thái sâm có phải hay không lập tức liền thoải mái nhiều không có phiền muộn như vậy phất ất lần này ta sẽ không lại chủ quan phi đoàn một mặt t i ế n ngạo điện hình nhớ ăn không nhớ đánh t h ậ n tư đều chẳng muốn nhìn hắn đối phó đặc cấp chú linh còn phải dựa vào chính mình phi đoàn thả rông cầu t ử thôi bốn cùng lúc đó phong c h i quốc cảnh nội xa ở thôn phong ảnh đại nhân điều tra tiểu tổ phát tới tình báo lại có một cái thôn bị tàn sát thi thể toàn bộ bị hút khô trình độ hiện lên t h ấ i khô trạng hoài nghi là danh hiệu c ắ t linh cách làm la sa một mặt âm trầm để mã cơ chọn lựa hai tên hợp tác tạo thành thượng nhẫn nhị dạ tiểu đội lại cho hắn hai mươi tên chủ ưu nhịn nhất định phải tìm tới cát linh tìm tới bước nhỏ nếm thử tiến hành bắt nếu như độ khó khá lớn liền đem thi thể mang cho ta trở về la phong ảnh đại nhân đợi đến dưới người về phía sau la sa vừa nghĩ tới trước đó hy sinh cái k i a hai tên thượng nhẫn nhị dạ liền mượi phần đau lòng lúc mới bắt đầu nhất bắt những cái k i a sinh vật không rõ còn rất thuận lợi thậm chí tổ mới xây bộ môn nghiên cứu đã bắt đầu tiến hành nhiều h ạ g thử tỉ như nói dùng những cái k i a sinh vật không rõ chế tác khối lỗi hoặc là chắt lọc một chút kiểu mới độc tố thậm chí nao động mở rộng cảm thấy có thể đem những q á i vật kia phong ấn tại trong thân thể sau đó đại lượng chế tạo giá rẻ ngụy nhân trụ lực tóm lại chính là nghiên cứu đầu đương nhiên nếu như muốn ra thành quả khẳng định còn cần thời gian nhưng mà theo thời gian trôi qua không chỉ có những quái vật này trưởng thành hết sức nhanh chóng còn ra đời một chút có chút không giống nhau lắm trong đó danh hiệu là cắt linh quái vật chính là một cái tồn tại cực kỳ đặc thù hắn người mặc một thân cũ nát trường bào màu đen hai đầu tráng kiện xiềng xích giao nhau buộc chặt ở trên người ở giữa vòng tròn c h ố thì t là buộc lên một đầu màu đỏ t ơ lụa phía trên hiện hiện lấy không rõ ý nghĩa chú văn bên hông cải lấy một cái màu vàng đồng hồ cát trong tay thì là cầm một thanh tạo hình cổ quái xà kiếm nó lần đầu lộ diện liền giết chết hai tên thượng nhẫn nhị dạ cũng đem nhiều tên chủ u nhìn cùng hạ n h ẫ n chế tắc thành thây khô cuối cùng còn cứu đi một nhóm kia bắt vật thí nghiệm chương bảy mươi phong c h i quốc vài ngày sau thật tư cùng phi đoàn thuận lợi tiến vào phong c h i quốc cảnh nội phong c h i quốc có thể nói là ngũ đại quốc trung quốc đất diện tích lớn nhất quốc gia nhưng là sa mạc lại chiếm đi phần lớn quốc thổ diện tích một năm lượng mưa cũng không nhiều quốc dân ở trong sa mạc ước đảo bên trong kiến trúc thôn xóm đồng thời ở lại dạng này c á c bụi bay múa khắc nghiệt hoàn cảnh bên dưới bồi dưỡng ra tới lý dạ ý chí đều mượi phần cứng cỏi lại yêu chiến có thể nói là dân phong đư hãn phi phi lớn như vậy bão cắt thật là khiến người khó chịu phi đoàn một bên phun trong miệng hạt cát một bên phần n à n ngậm miệng lại hạt cát liền sẽ không thổi vào trong miệng lại lề mà lề mề trời tối đều không đến được gần nhất thôn thận tư đẻ thấp vành nón thần s ắ c cũng tương tự rất là bất đắc dĩ không có cách nào phong tri quốc hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt bọn hắn đi lâu như vậy chung quanh trừ sa mạc hay là sa mạc a đối với còn có thỉnh thoảng mang đến ngạc nhiên sa hạt cảm thụ được dưới chân chấn động thận tư thở dài rút ra trên lưng quệ ỷ kỳ dị bộ sổ sau đó lập tức hướng một bên vọt lên ngay tại hắn nhảy lên một sắt na từ dưới chân hắn trong bãi cát liền chui ra một cái hình thể to lớn sa hạt. hai thanh hàn quang loẹ loẹ kìm lớn lao thẳng tới thận tư mà đi nhưng là sớm có dự liệu thận tư lại so nó càng nhanh quệ ý kỹ gì bổ s ô trực tiếp chém bổ xuống đầu tại kìm bọ cạp sắp kẹp lấy chính mình trước đó cái này sa hạt đã từ giữa đó một phân thành hai chất lỏng màu xanh lá rất nhanh rót vào trong đất cát không bao lâu thi thể liền sẽ bị nuốt hết lại là thứ này phi đoàn đá một cái bay ra ngoài túi ở trước mặt mình kìm bọ cạp sắc mặt khinh thường hoàn toàn quên đi vừa tiến vào sa mạc lần thứ nhất bị sa hạt đánh lén lúc hắn kém chút bị đẩy vào trong đất cắt xấu hổ tràn cảnh đi nhanh một chút những n à y sa hạt đều là quần、cư. một hồi lại không xong không có lãng phí thời gian thật tư lắc lắc quệ ỷ kỵ gì bổ sổ phía trên nhiễm chất lỏng màu xanh biếc sau đó một lần nữa cóng đến trên lưng tìm đúng phương hướng nhanh chóng rời đi phi đoàn n ế t miệng nhưng không có phản bác lập tức đuổi theo hắn đã bắt đầu càng ngày càng chán ghét nơi này mà liền tại bọn hắn đi không lâu sau một đám xa hạt tìm tới sau đó bắt đầu cắn xé gặm nuốt c ố kia xa hạt thi thể chỉ chốc lát sau liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa gió thổi qua qua hết thể khôi phục như lúc ban đầu phản p h t cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng thái dương dần dần rơi xuống th nơi này xây dựng ở một mảnh nhỏ trong lúc đảo rất để cho người ta sợ hai thán phục tại trong sa mạc còn có được kỳ tích như thế này các ngươi là ai vừa tới đến cửa thôn liền có hai tên bao lấy đầu xa ẩn nhị dạo một mặt cảnh giác ngăn tại phía trước chủ yếu là thận tư cùng phi đoàn tạo hình quá cho người ta áp lực một cái có một thanh so với người đều cao đại đao một cái thì là mang theo một thanh đáng sợ dữ t ậ n ba tháng liêm cứ việc thận tư đã để phi đoàn đem phản nhị băng bảo vệ c h á n thu vào nhưng bọn hắn làm sao nhìn qua cũng không giống người tốt chúng ta là lang thang nĩ dạ gần nhất khắp nơi đều không yên ổn muốn nhìn một chút bên này có cái gì làm việc kiếm lấy một chút th thật tư lời nói mặc dù không để cho đối phương bông u xuống lòng cảnh giác nhưng vừa nghe đến bọn hắn là lang thang n ý dạ cái kia hai tên xa ẩn nhị dạ hay là bản năng lộ ra khinh bị thần sắc k i n h thường nay cũng cũng bình thường dù sao bình thường chỉ có tại nhịn thôn lăn lộn ngoài đời không nổi hoặc là dứt khoát nhịn thôn bị diệt người mới sẽ đi làm lang thang n ý dạ ngươi có thể trông cậy vào những người này có cái gì bản lĩnh thật sự tối đa cũng chính là khi dễ khi dễ người bình thường cho những phú hào kia làm tay chân bảo tiêu để cho người ta phỉ nổ đi đi đi nơi này không có cái gì làm việc cho các người lang thang nỉ dạ liền nên đi những tiểu quốc kia cho những cái kia chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê nhà giàu mới nổi làm c h o chân biết nơi này là chỗ nào sao nơi này là phong tri quốc chúng ta xa ẩn thôn có thể dùng không đến ngoại nhân hỗ trợ hai người ngươi một lời ta một câu thái độ có chút cao cao tại thượng phi đoàn ánh mắt có chút không đúng xoay đầu lại hỏi một câu ta có thể chặt bọn hắn sao thật tư nhìn chung quanh một chút nhiều người ở đây không tốt kết thúc đầu tiên chờ chút đã chủ yếu là hắn còn không có tìm tới cái kia chú linh tạm thời còn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện cho ăn hai người các ngươi ở nơi đó nói nhỏ cái gì đâu đi nhanh lên ngay tại thận tư cân nhắc muốn hay không đem hai người này dẫn tới nơi xa xử lý trước lại nói thời điểm trong thôn tựa hồ phát sinh dối loạn quái vật tìm được cháy mau mụ mụ ta muốn mụ mụ tất cả mọi người nghe không nên hoảng loạn rút lui trước đến địa phương an toàn đi còn lại giao cho chúng ta quyển chuẩn bị phong ấn là lúc này trong coi cửa lớn cái kia hai tên xa ẩn nhị dạ đã không để ý tới xua đổi thận tư cùng phi đoàn hai người lập tức hướng phát ra âm thanh địa phương tiến đến hiện nhiên bọn hắn xuất hiện tại thôn trang nhỏ này không phải cái gì ngẫu nhiên bắt đầu đi tinh anh lộ tuyến xa h ẩn cũng không có nhiều như vậy nhị dạ bốn chỗ đóng quân bọn hắn là nhận được tin tức nơi này lần lượt có người mất tích cho nên mới tới điều tra bắt đi chúng ta cũng vào xem lần này không ai ngăn đón thật tư cùng phi đoàn rất nhanh liền đi tới chiến đấu chỗ ở nhanh một con quái vật cũng đừng thả đi tận lực bắt sống cho quyển chế tạo cơ hội coi chừng quái vật móng ướt phía trên có kịch độc một cái bao lấy khăn t r ù n đầu mang theo kính dâm cao hai mét tráng h ắ n ngay tại lớn tiếng chỉ huy bảy tám tên chủ u nhìn h ạ n h ậ n hôn tạp tiểu đội thao túng khôi l chỗ cao thì là một cái đồng dạng giả dạng nữ nhân trong tay ôm một quyển bố đang tìm cơ hội mà nhận những này xa ẩn nhị dạ vây công thì là một cái cực giống xác ướp bộ dáng chú linh toàn thân buộc chặt lấy màu xám trắng băng vải chỉ lộ ra một đôi đôi mắt vô thần hai tay thì là tựa như giống như dã thú lợi trào nếu như chỉ có hắn một cái chú linh lời nói tự nhiên không cần chiến trận lớn như vậy thế nhưng là trong vòng đây cái này đến cái khác xác ướp máy móc cứng ngắc từ trong phòng đi tới những cái kia mất tích thôn dân tất cả đều bị nó chế tác thành xác ướp quân đoàn trở thành thủ hạ của hắn thô sơ giản lược xem xét chỉ ít có hơn hai mươi cái nếu như tiếp tục cho hắn cơ hội vô hạn bạo binh xuống dưới khả năng toàn bộ phong tri quốc đều sẽ l u ô n hãm may mà phát hiện ra sớm mà lại những này tân chế làm s á c ướp rõ ràng không có bản thể mạnh như vậy ngược lại là cũng làm cho không ít người thở dài một hơi quá trình chiến đấu có chút không có chút rung động nào s á t ướp chú linh chỗ đáng sợ ở chỗ bạo binh cùng cặp kia có chứa kịch độc n g u y ề n rủa móng ướt liền xem như thượng nhẫn nhị ra bị bắt thương không thể kịp thời đạt được cứu chữa lời nói cũng có khả năng sẽ một mệnh ô hô nhưng xa ẩn nhị dạ sử dụng những khôi lỗi này lại là hoàn khắc xác ướp chú linh năng lực này lợi hại hơn nữa kịch độc n g u y ề n rủa đối với một cái tử vật khôi lỗi cũng là vô dụng thế là từng cái xác gớp binh sĩ bị tách rời tiêu diệt rất nhanh liền chỉ còn lại có kẻ cầm đầu Quyền. đã làm tốt chuẩn bị nữ nhân lập tức vung ra ở trong tay vải dài bố trói thuật vừa dài vừa rộng bạch bố trong nháy mắt liền đem xác gớp chú linh bao khỏa tại bên trong t ấ u chương xong chương bảy mươi mốt phong ấn k ỳ quái thuật gặp nhiệm vụ lần này mục tiêu rốt cục bị phong ấn ở đây xa ẩn nhị dạ không khỏi cùng nhau thở dài một hơi chớ nhìn bọn họ bên trong cũng không có nhân viên thương vong nhưng đó là tinh thần cao độ tập trung phối hợp có thứ tự nguyên nhân. một trận chiến đấu xuống tới khả năng trả c ờ dạ tiêu hao không coi là nhiều có thể tinh thần áp lực lại không nhỏ thanh lý chiến trường đem hết thể vật có giá trị đều phong tồn mang về đeo kính dâm tráng hán lớn tiếng phân phó lấy những người còn lại lập tức bận rộn cho dù trước đó trong chiến đấu cái này đeo kính dâm tráng hán không có làm sao xuất thủ nhưng hắn mỗi một lần di động đều có thể tinh chuẩn chắn vòng vây lỗ thủng mỗi một lần công kích đều tất có thành tích có thể là cứu người có thể là giết địch hắn liền phảng phất một cây định hại thần chân một dạng chỉ cần còn tại chiến đấu chỉ cần cái kêu hùng hậu thanh em còn quanh quẩn tại mọi người bên hai liền có thể cho có thể nhìn ra hắn rất thụ những người khác tôn trọng l i ê n tính cả là thượng nhẫn ni gia quyển cũng phi thường tôn kính vị này phong ấn ban lão đại ca mà lại nghe nói vì ngợi khen nó những năm này là thôn làm gia c ô n g hiến gió chi quốc bên trong có một chỗ bãi sa mạc liền dứt khoát lấy tên của hắn mệnh danh tên gọi tắt mã l ạ c mâu chính mình lấp vất vả、quyển. có một bó lớn bảy quyển đội vàng lắc đầu mã l ạ c đại ca mới là vất vả lần này có thể thuận lợi như vậy liền hoàn thành bắt hay là may mắn mà có mã lập đại ca trước đó điều tra cùng chỉ huy hai chúng ta cũng đừng có ở chỗ này lẫn nhau nói khoát thực lực của ngươi là mọi người rõ như ban ngày không phải vậy phía trên cũng sẽ không nhanh như vậy sẽ đồng ý để cho ngươi tấn thăng thượng nhẫn nhị ra mang theo kính dâm mã lạc dùng quả hương bù bình thường lớn nhỏ bàn tay vô vô quyển bà vai kém chút đưa nàng chụp tới trên mặt đất đi những người còn lại gặp lập tức nói đùa mã lạc đại ca ra tay nhưng phải nhẹ một chút nếu là làm hỏng ngươi có thể đến không nổi đến không nổi cũng không có việc gì đến chúng ta khôi lỗi bộ đội toàn bộ xa h ẩn thôn đều biết chúng ta khôi lỗi bộ đội thế nhưng là đãi nộ tốt nhất đằng sau mới vòng bên trên phong ấn bộ đội nhưng là đãi nộ tốt n g a y trước người ta nữ hài mặt đảo người ta lão đại ca tổn hại không tổn hại a tổn hại không tổn h nhưng ta biết vừa rồi đánh cái kia hai lần khẳng định có lòng người đau nhìn ta làm gì đi một bên đi một bên ha ha ha tiểu tử này thế mà đỏ mặt những n à y xa ẩn nghĩ dạ cười cười nói nói nhưng cùng lúc chăm chú điều tra dọn dẹp hiện trường ngay cả một chút thi thể cặn bã đều không b u n g tha nhưng vào lúc này biến cố ngoại ý muốn làm rối loạn đây hết thảy không ai chú ý tới c h ó i chặt lại s á t g ớ p chú linh những cái kia đặc thù vải vóc đã ẩn ẩn xuất hiện đứt gây vết tích bên trong còn tại dãy r u a trong lúc bất trợn xoẹt một tiếng xác ướp chú linh lợi dụng chính mình móng vuốt cùng man lực đúng là ngạnh xinh, xinh xé mở trên người mình bố phong ấn thuật tựa như trước đó những cái kia xa ẩn n h ị ra lợi dụng khôi lỗi khắt chế đối phương móng vuốt cùng độc tố như thế quyển vẫn lấy làm kiêu ngạo bố c h ó i thuật phong ấn cũng coi là gặp khắc tinh bởi vì cái này s á t ướp chú linh bản thân liền là bao k h ỏ a một chút đặc thù bố mới có thể tiếp tục tồn tại cho nên đối với bố c h ó i thuật loại này phong ấn chống cự tính phi thường cao thậm chí có thể có chút quen thuộc s á t ướp chú linh thoát khốn có thể nói là lập tức đánh những người khác một trở tay không kịp còn không đợi những người khác kịp phản ứng cái này xác ướp chú linh liền thẳng đến vừa rồi phong ấn hắn quyển mà đi hắn muốn báo thù bởi cho nên đợi đến nàng cảm thấy được nguy cơ thời điểm liền đã đã chậm may mắn mã lạc thị giác vừa hay nhìn thấy một màn này hắn không chút nghĩ ngợi liền một tay lấy quyển đầy ra tiếp lấy vững vàng chính mình hai tay giao nhau tại trước người dùng sức giấm mạnh mặt đất hướng nghiêng hậu phương nhẹ g tới bá s á c ướp chú linh một trào rơi xuống tại mã lạc trên cánh tay lưu lại mấy đạo thật dài vết máu bất quá cũng chỉ thế thôi tựa hồ là biết mình không trốn nữa đi liền không có cơ hội s á c ướp chú linh thế mà không tiếp tục nếm thử giết chết mã lạc cùng quyển mà là bắn ra trên người băng vải quấn quanh đến xa xa trên cây cột sau đó lại mang theo chính mình đi qua t r lúc này liền hiện ra khôi lỗi bộ đội những người này yếu hạn tính cơ động thiếu nghiêm trọng trừ những khôi lỗi kia bên ngoài trên cơ bản liền không có cái gì khác năng lực ngay tại tất cả mọi người coi là nhiệm vụ lần này muốn phí công nhọc sức thậm chí còn có thể liên lụy vô tội thôn dân thời điểm một vòng hồng nguyệt vạch phá bầu trời nương theo lấy tiếng rít tinh chuẩn cắt đứt xác ướp chú linh dùng để di chuyển nhanh chóng băng o ạ i khiến cho hướng mặt đất rơi xuống tiếp lấy một bóng người không biết bắt đầu từ khi nào liền chờ đợi tại phía dưới một thanh c h i ề u dài mười phần khoa trương hàng quang l ấ m liệt đại đao nắm thật chặt ở trong tay chém đầu tử hình thận tư dùng sức vung v ẩ y lên quê ỵ kỵ di bộ sổ sau đó tinh chuẩn xẹt qua xác ướp chú linh cái cổ lạch n g h e phong thuật trà nổi đồng phong ấn vội vàng chạy tới mã là không để ý vết thương trên cánh tay lập tức thi triển phong ấn thuật đại lượng bùn đất phun trào đem xác g ớ p chú linh còn tại có chút co giật thân thể báo khỏa cuối cùng hóa thành một cái màu nâu trà nổi đồng thành công đem nó phong ấn theo sát phía sau quyển không dám k i n h thường lần nữa vung ra trong tay b ả i dài đem viên kia lăn xuống đến trước mặt nàng trong đầu ba tầng ba tầng ngoài phong ấn cái cực kỳ chặt chẽ lần này cuối cùng là nên bạn vô nhất thất ở đây xa ẩn nhị dạ tâm tình tựa như là đang ngồi xe cắp treo một dạng lên, lên xuống xuống suýt nữa được bệnh tim bất quá cũng may cuối cùng không c o ủ thành sai l đương nhiên đây hết thệ đều muốn cảm tạ khẩn yếu quan đầu xuất thủ tương trợ hai vị là các ngươi không phải để cho các ngươi mau chóng rời đi sao làm sao còn dám một mình xuống tới trước đó thủ cửa lớn hanh cắp tổ hai người lập tức liền nhận ra thận tư cùng phi đoàn hai người chủ yếu là hai người bọn họ tạo hình cũng quá bắt mắt người bình thường gặp muốn không khắc sâu ấn tượng cũng khó khăn nói cẩn thận đến cùng là chuyện gì xảy ra mã lập k h ẽ nhữ mày hai người kia chỉ là vừa đường tốt qua lang thang nghĩ ra trước đó bị chúng ta ngăn ở bên ngoài không nghĩ tới vừa rồi một không chú ý thế mà bị bọn hắn thừa cơ chữa tiến đến đối với bọn hắn lén, lén lút lút nhất định là có n ư u đồ nói không chừng lang thang nhị dạ thân phận cũng là giả là mặt khác nhận thôn phái tới gián điệp cũng khó nói đủ mã lạc sụ mặt quát lớn một tiếng bất kể nói thế nào hai vị này tiểu ca vừa rồi đều giúp chúng ta đại ân hai người các ngươi không cảm giác kích làm sao còn có thể nói lời ác độc không phải chúng ta chương bảy mươi hai báo tố diễn kỹ ta biết ý nghĩ của các ngươi cũng minh bạch các ngươi tại sao phải hoài nghi nhưng ở không có chứng thực trước đó hai vị này tiểu ca giúp chúng ta là sự thật không thể chối cãi coi như các ngươi vẫn không tín nhiệm cũng không nên đem lời nói khó nghe như vậy mã lạc không cao hứng cũng là tức giận ở chỗ này hành cấp nhị tướng mặc dù trong lòng hay là không phục lắm nhưng cũng biết lại tranh luận tiếp không có ý nghĩa gì ngược lại hai người bọn họ dễ dàng bị đánh lên bạch nhãn lang nhãn hiệu dứt khoát hung h ă n g chừng thận tư phi đoàn hai người một chút sau liền quay quá mức không nhìn nữa hắc ta t i n h tình nóng này này phi đoàn rất là khó chịu tại chỗ vừa muốn đem cái này hai hành cấp nhị tướng làm thiệt rồi thận tư cũng không phải nhất định phải ngăn đ ó n hắn chính là để một câu đợi khi tìm được cơ hội thích hợp lại đậu thủ hiện tại liền trở mặt vừa rồi chẳng phải là bạch thi ân a cũng là còn chưa song toàn đánh k h n g công, công vừa rồi cái kia xác c ư p chú linh là cái một cấp chú linh trả lại cho năm trăm chú hồn giá trị tính thế nào đều không lỗ cho thận tư mặt mũi nhị c á p đoạn thu hồi răng nanh không có lập tức xông đi lên cắn chết bọn hắn nhưng ngôi qua nhị c á p người đều biết giờ này khắc này trung thực chỉ là vì thời kia khắc kia vô pháp vô thiên không có ý tứ hai người bọn họ cũng là chỗ chức trách cho nên nói chuyện khó tránh khỏi có chút s ô n g cũng không phải là nhằm vào các ngươi tự giới thiệu mình một chút ta gọi mã lạc lệ thuộc vào xa ẩn thôn phong vấn ban đây là ta hợp tác quyển mới vừa rồi còn là muốn đa tạ các ngươi may mắn các ngươi kịp thời xuất thủ ngăn lại chém giết quái vật kia không phải vậy để nó đào thoát việc nhỏ không biết lại sẽ có bao nhiêu người vô tội vì thế mất đi tính mạng mã lạc thở dài nhưng là ăn nói làm việc đều lộ ra một cỗ lôi lệ phong hành hào sàng kình rất dễ dàng cho người ta hào cảm không có gì có thể lý giải thận tư khô cằn trả lời một câu cũng không có gì thành ý không so đo làm sao có thể hỏi qua nhà ta cậu tự sao mã lạc chú ý tới thận tư thái độ sau cười khổ một tiếng biết anh cấp nhị tướng vẫn là đem người đất tội bất quá hắn cũng là có thể hiểu được chính là cũng không có quá coi ra gì dù sao nơi này chính là phong tri quốc bọn hắn xa ẩn thôn đại bản doanh coi như hai người kia thực lực không tầm thường lại có thể thế nào chẳng lẽ còn dám đối bọn hắn c ắ t tần người xuất thủ phải không không muốn sống nữa cho nên bất mãn liền bất mãn đi mã lập lại làm sao biết có một loại gọi là nhị c á p động vật không sợ trời không sợ đất văn năng biểu lộ nói chuyện hiếm v õ có thể lên phòng phá nhà liền không có nhị c á p đoạn không dám làm sự tình mã lập đại ca bên kia đều xử lý tốt ngươi cũng tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút vết thương băng bó một chút đi quyền có chút bận tâm nói mã lập thì là không có để ở trong lòng nợ nụ cười yên tâm đi ta vừa rồi đã ăn giải hoàn đây chính là do thiên đại đại nhân chuyên môn phối trí không có việc gì nói xong vừa nhìn về phía thận tư cùng phi đoàn nghe nói hai vị là lang thang n ý giả vừa vặn ta chỗ này có một phần ủy thác thù lao coi như có thể nhìn cái gì ủy thác hộ tống chúng ta về xa ẩn thôn nhìn đối phương một mặt thành khẩn thận tư thật kém một chút liền tin quả nhiên mày dẫm mắt to cái gì đều là giả chất phát nơi này là chỗ nào phong t r ị quốc xa ẩn thôn đại bản doanh hai tên tinh thông phong ấn thuật tượng h nhẫn nỉ dạ mang theo một đám chù u nhìn hạ nhẫn từ nơi này về thôn còn cần ngoại nhân hộ tống phàm là đầu không có điểm bệnh nặng người đều sẽ không tin tưởng những chuyện ma quỷ này thật tư xem như đã nhìn ra g i a hỏa này luôn miệng nói lấy cảm tạ hai người bọn họ nhưng trên thực tế trong lòng khẳng định cũng có chỗ hoài nghi hoài nghi hai người bọn họ xuất hiện ở nơi này đ ộ n cơ hoài nghi hai người bọn họ thân phận c h ở chút nhưng là bởi vì bọn hắn mới vừa rồi giúp đại ân cho nên khó dịch mặt liền nghĩ ra như thế một cái biện pháp đã có thể ở trên đường giám thị hai người bọn họ lại có thể cho thêm chút thủ lao xem như đ á p tạng chờ đến xa ẩn thôn đến lúc đó là xoa tròn l á bất biến còn không phải chuyện một câu nói đổi người bình thường nói không chừng bị bán còn thay người nhà lại có tiền đâu thật tư tự nhiên là sẽ không mắc lửa trực tiếp liền cự tuyệt không cần ta biết ngươi là muốn dùng loại phương thức này đến cảm tạ chúng ta nhưng chúng ta hai huynh đệ cái từ trước tới giờ không ăn đồ b ổ thí đây là đối với chúng ta vũ n h ụ không phải liền là bao tố diễn ký thôi lào hi cốt xích một thận ti tham thượng không phải ta không có ý tứ này ta minh bạch cho nên chúng ta cũng không có sinh khí chỉ là hy vọng ngươi đừng nhắc lại ngươi hiểu lầm ta ta hiểu ngươi đúng là vì hai huynh đệ chúng ta tốt nhưng còn xin tha thứ chúng ta không có khả năng tiếp nhận ngươi minh bạch ngươi hiểu ngươi minh bạch cái rắm ngươi hiểu cái b ế t tám mã lặc ở trong lòng một vực mắng nụ cười trên mặt đều cứng Buồn bực nhất chính là hắn lại có chút không phân rõ ra hỏa này đến cùng là chân tình từ lòng hay là tại nơi đó cố tình không biết hôm nay đây là mẹ nó đụng phải đối thủ a ách thù lao thật rất phong phú các ngươi xác định không suy tính một chút không cần nói nữa nếu không bằng hữu đều không có làm chắc ai cùng ngươi là bằng hữu có chút mọi lòng mã lặc dứt khoát từ bỏ không còn khuyên t h ô i ta ta tôn trọng ý nghĩ của các ngươi về sau có gì cần hỗ trợ có thể đi xa ẩn thôn tìm ta ân nhất định nhất định lần sau nhất định hai người cơ tình tràn đầy nhìn nhau một hồi sau đó lưu luyến chia tay các loại xoay người thời điểm đều dùng hình miệng thăm hỏi một chút đối phương người nhà rất là có lễ phép giáp tình giáp nghị các ngươi lại mang hai người theo sau cho ta tiếp cận bọn hắn nhớ kỹ nếu như hai người bọn họ không có đặc biệt cử động cũng đừng có hành động thiếu suy nghĩ mặc dù là lấy giám thị làm chủ chỉ khi nào gặp được đột phá tình t huống phát hiện hai người này muốn làm gì nguy hại thôn sự tình cho phép các ngươi lập tức xuất thủ sinh tử bất luận hành cấp nhị tướng nghe được mã lập mới chỉ lệnh sau lập tức hưng phấn giống như là một cái năm trăm cân hải tử chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn kỳ thật thật muốn nói liền p h i hai người bọn họ đến liền đầy đủ chỉ là hai cái lang thang lý dạ cho dù trước đó không lâu mới bị nhặt được cái để lọt lại có thể thế nào thay đổi bọn hắn ở vị trí này dưới suất kỳ bất ý một dạng có thể làm đến giống nhau sự tình chí ít hai người bọn họ đúng là nghĩ như vậy giáp tình giáp nghị cùng hai gã khác cắt tận n h ẫ n người rất nhanh liền lặng lẽ rời đi quyền tự hồ cảm thấy làm như vậy không tốt lắm mã lạc ngược lại là rất thản nhiên ta đã cảm tạ bọn hắn đồng thời lại không thể không đề phòng bọn hắn dưới mắt ngựa cơ đại nhân chính dẫn đội bắt cát linh một khi xảy ra vấn đề chúng ta muốn lần chết khó từ tội lỗi ta cũng hy vọng ta chỉ là đa tâm nhưng cần thiết điều tra hay là cần nếu như cuối cùng xác định thân phận của bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì ta nhất định sẽ tự mình hướng bọn họ nói xin lỗi quyền n g h e xong lập tức lộ ra quấn bách thần s ắ c ta tự nhiên là tin tưởng mã lạc đại ca là ta đem sự tình nghị quá đơn giản không ngươi đơn thuần cùng thiện lương là tốt đẹp nhất phẩm chất phức tạp chẳng qua là thế giới này mà thôi mã lạc ngầm đầu nhìn trời bên cạnh trên mặt viết đầy ta có cố sự cũng không biết ai có rượu thật tư giả bộ như cái gì cũng không biết khai c hẳn là xa ở người hiển nhiên đối phương không có dễ gạt như vậy tìm một cơ hội trực tiếp giải quyết hết không trước giữ lại các loại xa ẩn những người khác đi xa lại đ ậ u thủ hy vọng hai tên ra hỏa kia ngay tại sau lưng không có cùng những người khác cùng đi phi đoàn nói thầm một tiếng hắn nhưng không có cái gì rộng lớn lòng dạng có thủ tất báo là tính cách của hắn cái thôn này bởi vì xây dựng ở trong lúc đảo cho nên tương đối mà nói coi như tương đối phi nhiều rất nhiều đám người tới lui trên đường đều sẽ lựa chọn ở chỗ này đặt chân mà lại từ khi lần trước giới l g i ạ đại chiến kết thúc về sau xa ẩn liền cùng một diệp đã đặt thành đồng minh hiệp nghị cho nên phong tri quốc cùng hỏa tri quốc ở giữa mậu dịch vãng lai cũng mười phần tấp n g p trước đó náo động lên lớn như vậy dối loạn còn không có nhìn ra lúc này dối loạn lắng lại rất nhiều người đều từ chỗ tránh nạn bên trong đi ra khiến cho nơi này lại lần nữa tỏa sáng sức sống cùng sinh cơ mặt khác thật tư còn chú ý tới một cái chi tiết nhỏ đó chính là ở chỗ này ở lại dân bản địa thích l ư ớ n g lực rất mạnh mặc dù vừa rồi đã trải qua một chút mười phần đồ vật đáng sợ nhưng lúc này đã không sai biệt lắm bình phục tâm tình nên làm gì làm cái đó ngược lại là những kẻ ngoại lai kia thương đội chờ chút tất cả đều là một bộ chưa tình hồn bộ dáng sắc mặt tái nhợt quả nhiên càng là gian khổ hoàn cảnh càng phát ra có thể ma luyện tính cách của người thận tư nho nhỏ cảm thán một câu nhưng nếu để cho hắn chọn hắn khẳng định lựa chọn qua thư thích nhất sinh hoạt nói nhảm phàm là có tuyển ai sẽ để đó sơn chân hải vị không ăn hết lần này tới lần khác chạy tới ăn cả một đợi bánh cao lương đây không phải là tìm cho mình tội thụ thôi khách quan hoan nên đi vào bản tiểu điếm hai gian phòng lại cho một chút nơi đó đặc sắc ăn uống tới được rồi quý khách hai vị mời vào bên trong tìm một nhà sạch sẽ vệ sinh lữ điếm thận tư cùng phi đoàn ở đi vào bởi vì cái gọi là trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt thận tư tự nhiên không cần thiết bạc đại chính mình Nếu không phải còn có mấy cái, cái đuôi nhỏ không hắn đuôi phải sạch, cái cái có có mấy xử lý trong h thể nghiệm một chút lao bản giới thiệu ngựa đặc biệt thức bót. Cũng không thứ ậ t một cắt biệt bót. biết cắt t đúng đặc đến muốn bản ngựa Cũng này ngựa cùng giới gì. là lao là cái cái xoa lúc bất chi bất giác đêm đã khuya toàn bộ thôn đều biến i mắng vì để phòng phát sinh biến cố mã lặc đã sớm dẫn người đi đường suốt đêm trở về xa ẩn thôn mà lưu lại giáp tỉnh giáp nghị cùng có ngoài hai người thì là dấu ở b ố n phía giám thị bí mật lấy thận tư cùng phi đoàn độc t ĩ n h mã đức bất quá là chỉ là hai cái lang thang lý ra muốn ta nói cũng không có gì tốt giám thị trực tiếp đánh mất xịu mang về khảo vấn l ậ p tức liền cái gì đều xem rõ ràng làm gì tại cái này lãng phí thời gian giáp nghị một mặt không vui hắn thấy giống như phế vật hai tên g i a hỏa tại chính mình dưới mí mắt vui chơi giải trí sau đó an ổn đi ngủ mà bọn hắn lại muốn tại đêm rét lạnh bên trong g ặ m lương khô chịu đông lạnh tự nhiên trong lòng không công bằng giáp tình cũng là không sai biệt làm ý nghĩ càng quan trọng hơn là lúc trước hắn bởi vì hai cái này hắn xem thường g i a hỏa mà ném đi mặt n ũ i bị g i à y cho nên hắn rất muốn tìm về món nợ này để hai tên ra hỏa kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thế là tại thay ca sau giáp tình cũng không giấu giếm ý nghị của mình trực tiếp c ù nhưng g m ì n huynh nghị thông khí, hai n đệ giáp g ờ i nhịp với nhau. n n h với ư vấn đề là chúng ta nhận được nhiệm vụ không cho phép chúng ta trực tiếp một mình động thủ trừ phi xác định hai người kia xác thực có vấn đề mới được hai người hơi nhúng mày nếu là chỉ có hai người bọn họ coi như tiền trảm hậu tấu cũng không quan trọng nhưng mà còn có hai gã khác đồng bạn tại trong lúc vô hình cản trở lấy bọn hắn để bọn hắn không có khả năng không chút kiên kỵ làm loạn nếu không nói cho bọn hắn một tiếng tất cả mọi người là cùng thôn người chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không bởi vì hai cái ngoại nhân liền cùng người ta huynh đệ trở mặt giáp tình nghe xong lắc đầu đây chính là mã lạc đại nhân giao xuống nhiệm vụ coi như bọn hắn ở trước mặt không ngăn cản chúng ta nếu là sau khi trở về nói bậy một ít gì đó cái k i a đến lúc đó ngươi cùng ta cũng quá bị động cái k i a cho bọn hắn một chút chỗ tốt kéo bọn hắn cùng một chỗ xuống nước không cần phải vậy không đáng hai cái lang thang nhị dạ có thể ép ra bao nhiêu chất bèo đến nếu không phải nuốt không trôi khẩu khí này ta mới không tại cái này cho mỗi đốt cái này cũng không được vậy cũng không được vậy ngươi nói làm sao bây giờ giáp tình cẩn thận nghĩ nghĩ, trên mặt hiện ra ngoan sắc nếu quyết định muốn động thủ vậy liền dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem hai tên giá hỏa kia gián điệp thân phận ngồi vững chờ một chút ta đi bố trí h i ệ n t r ư ờ n g sau đó ngươi đi đem người d ẫ n tới đến lúc đó tới một người tăng cũng lấy được chết không đối chứng còn có thể tiện thể lấy kiếm lời một bút thế nào giáp nghị trong lòng hơi động ngươi nói là giáp tình dùng sức nhẹ gật đầu hai người đạt thành c h u n g nhận thức sau lập tức tách ra hành động cũng không lâu lắm một bóng người liền nằm ở ngoài cửa sổ cửa sổ bị lặng lẽ đẩy ra trong hạ cám thận tư lập tức mở mắt cóc cóc cóc ba thanh phi tiêu hiện lên hình tam giác trực tiếp bắn về phía hắn thận tư vừa định muốn đón đỡ lại lông mày nhớ lên phát hiện cái này ba thanh phi tiêu bắn vị trí có trên lệnh chút ít giống như là lo lắng hắn trốn không thoát một dạng các loại ném xong phi tiêu ngoài cửa sổ người kia xoay người chạy còn cố ý làm ra động tính không nhỏ t h ư ợ n h ư tại đối với hắn nói đến nhà theo đ u ổ i ta nha rõ ràng như vậy dẫn dụ phải là nhiều ngu xuẩn người sẽ mắc lựa a thật tư lắc đầu đang chuẩn bị đi về tiếp tục ngủ sau đó liền nghe đến s ắ t vách chuyển đến một thanh em vang lên động tiếp lấy liền nhìn thấy một đạo thân ả n h quen thuộc dưới ánh trăng bao phủ xuống đội theo sau đó cóng lên quệ ỵ kỵ gì bộ sổ cũng đuổi theo nếu đối phương muốn chết như vậy vậy liền dứt khoát t á c thành cho bọn hắn ở phía trước l à m bộ thoát đi giáp nghị nguyên bản còn lo lắng bên trong người không mắc như làm sao bây giờ kết quả phát hiện chính mình hay là đánh giá cao bọn hắn thế là khoe miệng c ư ờ i lạnh cố ý giả bộ như thất kinh bộ dáng khống chế tốc độ phi thường lo lắng đối phương đuổi không kịp xe b u n g tha cho nhưng không đầy một lát liền phát hiện cái kia hai cái lang thang nỉ dạ tốc độ cũng không có trong tưởng tượng chấm như vậy đặc biệt là có một thanh khoa trương đại đao ra h o ặ kia rõ ràng là cuối cùng đuổi theo ra tới lại cấp tốc rút ngắn lấy khoảng cách cái này không thể được. giáp n g h ị cắn răng một cái cũng không lo được mặt khác lập tức đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất nhưng khi hắn nhìn lại lập tức trong lòng một lục buộc tên t i u thế mà ngay tại phía sau hắn mười mấy mét có hơn vị trí làm sao nhanh như vậy lần này hắn là thật hoảng loạn rồi các loại phi tiêu trong tay kiếm một trận ném loạn sau lưng truy kích thận tư xem xét đối phương loại biểu hiện này lập tức im lặng hắn lúc đầu chỉ là muốn cho g i a hỏa này một chút áp lực thăm dò một phen kết quả là cái này nếu không phải trong lòng hiểu rõ con hàng này còn có đồng bạn chuẩn bị đem bọn hắn tận diện lúc này đã sớm giết chết con hàng này đâu còn dùng tại cái này không nhanh không chầm treo giáp nghị đương nhiên không biết đây là thận tư đổ nước sau kết quả hắn còn tại cố gắng cố gắng có chút lòng c h a sót tớ s hôm qua lễ tình nhân các minh đệ có phải hay không đều ở nhà chơi game hh tấu chương xong chương bảy mươi b ố chỉ mấy người các ngươi giáp nghị thi triển tất cả vừa liếng cuối cùng là thành công đem người dẫn tới địa điểm chỉ định nơi này đã là rời đi thôn chung quanh chỉ còn lại có c ặ t vàng hiện nhiên đối phương đem thận ti cùng phi đoàn dẫn tới nơi này là không có h ả o ý đặc biệt là khi thận ti nhìn đến đây nằm trên đất mấy cỗ thi thể còn có những cái kia tản mát hàng hóa sau lập tức liền như có điều suy nghĩ tự hồ là đoán được tính toán của đối phương lúc này giáp nghị cũng không giả trực tiếp xoay người lại lớn tiếng trách cứ các ngươi căn bản cũng không phải là cái gì lang thang nghĩ ra các ngươi là nham vần gián điệp vừa rồi tại nơi này cùng ngụy trang thành thương đội đồng bạn trao đổi tình báo hành vi đã bị ta phát hiện hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực nhân tăng cũng lấy được các ngươi còn có cái gì dễ nói phi đoàn n g h i ê n đầu một mặt dấu chấm hỏi đây đều là lộn xộn cái gì thật thi thì cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ hôm nay bọn hắn chỉ sợ là gặp được ngọa long phận số thế mà có thể nghĩ đến dùng loại phương thức này giá họa vô hãm bọn hắn hơn nữa còn đại thủ bút hiến tế một cái thương đội thần ti giám xác định nằm trên đất những thi thể này khẳng định đều là nham ẩn thôn người bọn hắn xuất hiện ở đây cũng là sự thật không thể chối cãi cái đồ chơi này liền cùng bùn đất rơi trên đúng quần là giống nhau đạo lý căn bản giải thích không rõ đội những người khác đoán chừng sẽ buồn một chết nhưng bây giờ thần ti lại chỉ muốn cười người cười cái gì hiện tại thúc thủ chịu trói còn có cơ hội sống sót lúc này giáp nghị trong lòng đúng là ẩn ẩn có chút bất an bởi vì hắn phát hiện đối phương hai người biểu hiện thật sự là quá bình tĩnh ánh mắt ấy tựa như vâng tựa như là đang nhìn gánh siết thú thằng hề đang biểu diễn một dạng người bình thường đụng phải loại chuyện này chẳng lẽ không nên là sợ sệt hoặc là phẫn nộ sao nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tìm ra trong lòng bất an nơi phát ra giáp tình cứ dựa theo nguyên kế hoạch mang theo hai người khác chạy tới xảy ra chuyện gì giáp nghĩ cứ việc trong lòng bất an nhưng cũng đã tên đã trên dây không phát không được đành phải lập tức dựa theo bọn hắn sớm thương lượng x o n g cố sự biên tạo đứng lên ta âm thầm theo dõi lấy bọn hắn một đi ngang qua đến lập tức liền thấy bọn hắn tại giao tiếp tình báo sau đó ta liền bị bọn hắn phát hiện vì giấu giếm chân tướng sự tỉnh bọn hắn lập tức liền giết những người khác diệt khẩu thậm chí còn muốn giết ta đang đối đầu bên trong, các một cái trăm ngàn chỗ hở cố sự tại dưới mắt nhân tăng cũng lấy được hoàn cảnh hạ lệnh người không thể không tin tưởng giáp tình giận dữ chỉ vào thận ti cùng phi đoàn hô quả nhiên ta liền biết các ngươi có ý khác may mắn mã lạc đại nhân đã sớm xem thấu các ngươi ngụy trang ra lệnh cho chúng ta giám thị bí mật lúc này mới không có bị các ngươi đạt được đúng đúng đúng thật ti cũng n h ị n không được vỗ tay lên tốt một cái đổi trắng tay h đen giết người giá họa bất quá ta hiện tại chỉ có một vấn đề các ngươi cũng chỉ có bốn cá nhân giáp nghị bất an trong lòng càng phát ra máy liệt nhưng đã quá mượn giáp tình hô lớn một tiếng độc thủ liền dẫn người phát khởi công kích giáp n g h ị thấy thế tự nhiên là không có khả năng lâm trận lối bước đành phải kiên trì cũng gia nhập vào bốn cái tạo hình khác nhau khôi lỗi từ khác nhau phương hướng hướng phía thận ti cùng phi đoàn viết tới trên vũ khí mặt đều lóe thăm thẳm l ă m quang h i ệ n nhiên là sớm tôi tốt đọc đối phó những tiểu lâu la này thận ti quả thực là không làm sao có hứng nổi liền đối với một bên phi đoàn nói đừng đùa quá quá mức chờ chút còn có chính sự muốn làm a đã sớm nhịn hơi không kiên nhẫn phi đoàn thuận miệng lên tiếng sau liền mang theo một vòng nhe răng c ư i rút g i huyết tinh tăng n g u y liêm mấy phút đồng hồ sau khôi lỗi nát một chỗ. Phi đoàn đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý vẽ phát thảo lấy nghi thức, chuẩn bị tiến hành nghi thức ở giữa thì làm ấy c ố chấp và không nổi tàn phá thi thể còn có hấp hối mắt lộ ra tuyệt vọng giáp nghị hắn làm sao cũng không nghĩ ra giữa song phương thực lực sai biệt thế mà lớn đến loại tình trạng này càng không có nghĩ tới đối phương đúng là thật dám đối bọn hắn hạ sát thủ chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ nhận các tần truy nã cùng truy k í c h sao các ngươi đến cùng vâng cái gì chúng ta từ vừa mới bắt đầu sẽ nói cho ngươi biết à chúng ta thật cũng chỉ là thường thường không có gì lạ lang thang đi ra chỉ là các ngươi chính mình nhất định phải muốn chết thôi các tần sẽ không bỏ qua phốc phi đoàn một đao đem nó đóng đinh trên mặt đất lũ lo không ngừng lại n ả i cả này phiến chết thần ti liếc hắn một cái thầm nghĩ ngươi cũng xứng nói người khác khi bọn hắn dùng vô tội người bình thường để hãm hại người khác thời điểm liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày này các loại phi đoàn hoàn thành nghi thức hiến tế sau thần ti liền mở miệng nói trực tiếp đi nơi khác đi lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm mặc dù trong thời gian ngắn nơi này chuyện phát sinh còn sẽ không bị người phát hiện nhưng cũng nhất định phải nắm chặt thời gian về phần những thi thể này chẳng mấy chốc sẽ bị cắt vàng bao phủ không cần để ý bốn ngay tại thần ti cùng phi đoàn rời đi cái thôn kia mấy chục cây số bên ngoài địa phương phong trần mệnh mỏi mã cơ một đoàn người ngay tại nguyên địa tu trình nếu như chỉ là sa linh tung tích cơ hồ khó mà tìm kiếm bởi vì đối phương có một loại năng lực đặc thù có thể du nhập g n trong c á t vàng một lòng muốn tránh lời nói tại nhìn một cái này bắt ngát trong sa mạc cơ hồ không chỗ có thể tìm ra nhưng này một lần sa linh hiện thân cứu đi một nhóm đồng loại ngược lại khiến cho hắn có dấu vết mà lần theo mã cơ thông qua điều tra truy tung cùng đưa lên mồi nhử cuối cùng là cắn đối phương cái nôi hiện tại vấn đề còn lại chính là nên như thế nào hoàn thành phong ảnh đại nhân ra lệnh sa linh cường đại cùng quỵ dị thế nhưng là đám người rõ như ban ngày trước đây hy sinh cái kia hai tên thượng nhẫn nhị dạ chính là vết xe đổ ngày thứ hai tiếp tục đi đường đại khái đi gần nửa ngày lộ trình sau một bóng người xa xa xuất hiện sau đó dây r ủ i lấy hướng bọn hắn đi tới chỉ là không đi hai bước liền trực tiếp hướng về phía trước ngã quỵ mã cơ lập tức dẫn người tới xem xét tình huống phát hiện đúng là cùng thôn người quyển là người sao cứu chúng ta nhận lấy tập kích mã cơ biến sắc t r o mày khi quyển lại lần nữa tỉnh táo lại đằng sau mã cơ mới biết được đến cùng xảy ra chuyện gì nguyên lai、like、đi đường suốt đêm mã lập một đoàn người bị sa linh theo dõi hoặc là nói là bọn hắn những ngày này bắt phong ấn chú linh đưa tới nguy hiểm trải qua một trận thảm liệt chiến đấu những người còn lại toàn bộ chế i n tử mã lạc dùng sau cùng trả cờ dạ đem quyển đưa ra ngoài chính mình thì là lực tân bị bắt không rõ sống chết biết sa linh đi hướng phương hướng nào sao q u y ể n lắc đầu nhưng ngay lúc đó nói ra mã lạc đại ca trên người có ta lưu lại bố dùng c á t p h n g lời nói có lẽ có thể truy tung đến c á t p h n g là xa ẩn thôn đặc thù một loại sinh vật có thể cảm giác trả cờ dạ thường xuyên dùng làm truy tung nhiệm vụ lần này mã cơ bọn người trên thân vừa vặn mang theo c á t p h n g thế là lập tức thả ra q u y ể n lập tức từ trong ngực lấy ra một khối n h ỏ bố những n à y đặc thù trên vải tất cả đều lưu lại có nàng trả cờ dạ độc nhất vô nhị các p o n g tại cảm giác loại ba động này sau lập tức bay về phía nơi nào đó tấu chương xong chương bảy mươi lăm xì b ở đặc biệt vừa nhắc tới sa mạc mọi người trước hết nhất nghĩ tới liên tử chính là hoang vu trời nắng trang trang không có một ngọn cỏ đặc biệt là những cái kia bị vây ở trong sa mạc người khát khô cùng nóng bức mang đến tra tấn cắt chạy cùng s a hạt mang đến tuyệt vọng càng là sinh tồn ở nơi này thì càng biết mình nhỏ bé k í n h sợ sa mạc sợ h ã i sa mạc thế là tại nhân loại trình thể cái này khổng lồ mặt trái tình cảm ảnh hưởng dưới tại bắc đặt ra đời cũng chính là xa ẩn thôn trong miệm sa linh nhân loại đối với sa mạc sợ hai kính sợ thúc đẩy sinh trưởng r a dạng này một vị đặc thù đặc cấp chú linh mà lại từ đản sinh một khắc kia trở đi tái bác đặc trí tuệ liền viễn siêu mặt khác phổ thông chú linh cũng trong thời gian cực ngắn liền học được ngôn ngữ của nhân loại cùng phương thức tư duy ở trong quá trình này hắn thấy được rất nhiều nhân loại bị chú linh tàn nhẫn giết chết cũng tương tự thấy được rất nhiều cấp thấp đồng loại bị nhân loại bắt tiêu diệt tất cả chú linh đều là bởi vì người mà sinh nhưng trên thực tế nhân loại lại cũng không cần bọn hắn mà lại từ nhân loại cái t i ê mãnh liệt mặt trái tình cảm bên trong tạo g a đi ra chú linh tại trên bản năng liền vô hạn tới gần tại ác bản năng tài chế tạo giết chóc lấy nhân loại là chất dinh dưỡng tại nhận biết đến điểm này sau hắn liền ý thức đến nhân loại cùng chú linh ở giữa kết cục sau cùng chắc chắn là một phương chúa tể một phương khác đặt thành một loại dị dạng cộng sinh quan hệ khác nhau chỉ ở tại phương nào chiếm cứ vị trí chủ đạo dù sao chú linh là vĩnh viễn cũng giết không hết chỉ cần nhân loại còn có được tuyệt vọng sợ hãi căm hận v â n v â n v â n v â n mặt trái tình cảm chú linh liền sẽ một mực sinh ra đạo lý đồng dạng nếu nhân loại diệt tuyệt chú linh tự nhiên cũng liền không còn tồn tại cho nên tái bác đặc đ a n quan sát sau một khoảng thời gian quyết định trước thu nạp một nhóm chú linh cho mình dùng sau đó coi đây là căn cơ một chút xíu lớn mạnh chú linh thế lực bởi vì hiện giai đoạn không thể nghi ngờ là nhân loại chỉnh thể thế lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong bất luận là cá thể hay là quần thể những cái kia tên là nhị giả nhân loại đều viết lấy cường đại chỉ bằng vào hắn tự thân không cách nào cải biến cục diện này cho nên hắn cần giúp đỡ cần đồng bạn hắn hy vọng tương lai một ngày nào đó có thể nhìn thấy chú linh thay thế nhân loại chiếm cứ cộng sinh vị trí chủ đạo thế là hắn bắt đầu đ ế m thử dùng võ lực đến giải cứu những cái kia bị nhân loại bắt đi chú linh hắn thành công mấy lần nhưng cũng bởi vậy bị nhân loại phe thế lực cường giả theo dõi vì không để cho mình vất vả thu nạp lên thế lực liền có thể sụp đổ hắn đành phải mang theo những này vướng víu bốn chỗ ẩn nút chỉ là lúc này dưới chân cắt vàng nói cho hắn biết nhân loại đã tìm tới hắn cũng đuổi theo tới về phần rời đi sa mạc loại sự tình này hắn tạm thời còn chưa bao giờ nghĩ tới bởi vì chỉ có ở trong sa mạc hắn mới thư thích nhất đồng thời cũng là cường đại nhất hắn lạc đà dương tử từ nơi này tiếp tục hướng phía trước đi có một cái thôn xóm nơi đó có thật nhiều cấp thấp nhân loại ngươi mang theo bọn hắn đi qua sau đó chờ ta tới tụ hợp tái bắc đặc đống nhiên dưng bước hướng cả người bên trên mọc, đầy màu nâu lông tóc, trên lưng mọc da đĩu lạc đà nữ nhân nói ra là có nhân loại bên trong cường giả đuổi theo tới sao tái b ắ c đặc đại nhân để cho ta lưu lại cùng n g à i cùng một chỗ k ể vai chiến đấu đi làm toàn bộ trong đoàn đội trí thông minh thứ hai cao lạc đà dương tử lập tức lớn tiếng biểu lấy trung tâm mặt khác mấy cái còn có chút trí thông minh chú linh cũng biểu thị muốn cùng một chỗ lưu lại cùng nhân loại liều mạng tái b ắ c đặc ngữ khí không có chút ba động nào nói không cần các ngươi quá yếu đây không phải trào phúng mà là tại trần thuật một sự thật những này chú linh không thể nào phản bác dù sao trong bọn họ đại đa số bản thân liền là bị tái bắt đặc từ nhân loại trong tay cứu ra trước khi đi đem tên nhân loại kia tù binh lưu lại cho ta đối phương nhanh như vậy liền đuổi theo. rất có thể là trên người hắn tồn tại vấn đề gì ta đi giết hắn theo ta mệnh lệnh đi làm là đi thôi mạnh lên chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn mới có thể giúp bên trên ta chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng trong sa mạc lạc đà dương tử lập tức mang theo tất cả chú linh tiếp tục đi đường tái bắt đặt chính mình thì là độc thân lưu lại đ o ạ n hậu chỉ cần còn thân ở trong sa mạc hắn liền không e ngại bất luận kẻ nào không có để hắn chờ bao lâu hơn hai mươi tên các t ẩ n n h ẫ n người liền từ từng t ừ cái phương hướng đem hắn vây quanh tại ở giữa nhất sa linh mã lập đại ca Quyền liếc m ắ tay liền thấy được nằm trên thấy mặt đất h được i nghiền mắt nhắm mã âm. thanh nhìn không được hô lên n hô g lạc, được u ê n ngươi, không chân quý chính mình sinh mệnh, còn muốn lai là Là cái gì vì về chịu quý trở chết. bắc ở i vì nam nhân này. n Hay là g ư ơ đặc đầu tiên là túi đầu mắt nhìn mã lặc sau đó lại quét mắt một chút mã cơ bọn người cuối cùng mới đưa ánh mắt khóa chặt tại trước đó từ trong tay hắn đ à o tẩu hoặc là nói hắn căn bản liền không có để ở trong lòng nữ nhân kia mà lúc này mã cơ bọn người là một mặt chân kinh mặc dù bọn họ cũng đều biết những này đột nhiên xuất hiện sinh linh nhưng thật ra là có được trí không nhất định nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp phải nói chuyện điều lệ rõ ràng như thế mục tiêu cái này không thể nghi ngờ đại biểu đối phương rất có thể là có được không thua tại nhân loại tiềm lực t r u n g tộc cái này phi thường đáng sợ mã cơ trong lòng cảm giác nặng nề không có vội vã đầu t h ủ mà là muốn trước biện pháp nói nhìn một chút đối phương trí tuệ đạt đến loại trình độ nào có biết hay không một chút bọn hắn muốn biết tình báo người là cái gì hoặc là nói các người đến cùng là cái gì tại sao phải không có dấu hiệu nào đột nhiên phạm vi lớn xuất hiện tái b ắ c đặc tự a hồ cũng là nghĩ cho mặt khác chú linh tranh thủ thời gian cho nên đối với mã cơ đặt câu hỏi hắn cũng không có cự tuyệt mặc dù các ngươi xưng hô ta là sa linh tự a hồ nghe đứng lên cũng không tệ lắm nhưng ta chân chính danh tự là tái b ắ c đặc về phần ta là cái gì chúng ta là cái gì ta càng có khuynh hướng chú linh xưng hô thế này vạn vật đều có linh chúng ta chính là nguyền rủa chi linh tái b ắ c đặc chú linh nguyền rủa chi linh mã cơ trong lòng không hiểu mặc dù càng nhiều nhưng lấy được những tin tình báo này giá trị và kim đồng thời trước mắt vị này tái b á t đặc hẳn là vị thứ nhất có thể bình thường câu thông chú linh ít nhất là bọn hắn gặp được vị thứ nhất có lẽ những n à y chú linh ở giữa cũng chia rất nhiều đẳng cấp cũng khó nói cho nên có chút có thể câu thông có chút lại như là g i ã thú chỉ biết là tập kích nhân loại xa tái b á t đặc đem người cho chúng ta có lẽ chúng ta giữa song phương có thể đạt thành ngưng chiến đương nhiên điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i có thể ước thúc n g ư ờ i đồng tộc cũng cùng chúng ta trở về một chuyến gặp mặt phong ảnh đại nhân mã cơ cái này thuần túy chính là đang lừa dối trong lòng của hắn rất rõ ràng phong ảnh đại nhân không có khả năng từ bỏ lần này cơ hội thật tốt tất nhiên sẽ tiếp tục bắt sở nghiên cứu vị chú linh hắn chỉ là lo lắng cho mình những người này không để lại đối phương nhưng mà đã hiểu rất rõ nhân loại hành vi hình thức tái bắc đặc cũng không có mắt lửa phong ảnh có được ảnh cái danh xương này người hẳn là trong nhân loại các ngươi người mạnh nhất đi mặc dù ta cũng rất muốn cùng hắn giao thủ một phen nhưng bây giờ thời cơ còn chưa thành t h ụ ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm mã cơ trong lòng cảm giác nặng nề trí tuệ như vậy đã hoàn toàn không thua loài người chương bảy mươi sáu ngày may mắn ngay tại tái bắc đặc đem truy kích mà đến các t ầ n đám người toàn bộ ngăn lại thời điểm trên trăm cái chú linh ngay tại lạc đà dương tử dẫn đầu xuống di chuyển nhanh trong lấy nhanh nhanh hơn chút nữa không cần cô phụ tái bác đặc đại nhân dụng tâm lương khổ nhưng là chạy trước chạy trước đột nhiên có chú linh truyền về tin tức nói là ở phía trước phát hiện hai tên nhân loại là tránh đi hay là dết lạc đà dương tử chỉ ở trong đầu suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định đưa đến bên miệng đồ ăn không có đạo lý lại phun ra ngoài bọn hắn nhiều như vậy chú linh nếu là gặp chỉ là hai tên nhân loại đều muốn đi vòng vậy dứt khoát hay là tập thể tự sát đi cũng đừng cho tái bác đặc đại nhân mất thể diện một đám tướng mạo q u á dị chú linh lập tức liền hưng phấn đang ăn bữa ăn chính trước đó ăn trước một chút đ ầ ngọt mở một chút dạ dày cũng không tệ thế mà đưa tới cửa nhiều như vậy lễ vật ta hôm nay đại khái là ngày may mắn của ta phi đoàn nhớ một chút v ề sau hàng năm một ngày này đều đi ra chúc mừng một phen hư ai muốn nhớ loại này n h ả m chán đồ vợ phi đoàn tiện tay chém chết một cái chú linh nhưng đầu sang chỗ khác không nhìn tới hắn ha ha n h ả m chán sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ai muốn cùng ngươi tên hôn đả này đi chúc mừng a không sai ai muốn cùng ngươi tên hôn đả này đi chúc mừng a ngươi câu tiếp theo là sớm muộn cũng có một ngày ta muốn làm thì ngươi sớm muộn cũng có một ngày ta muốn làm thì ngươi phi đoàn gấp mặt đều nghẹn đỏ lên từ bỏ đi a đoàn ta sẽ là ngươi cả đời ác ngộng ha ha, ha. thật tư cười lớn động tắc trên tay lại không chậm m ộ thật đao c tư không để ý đến hôm nay đưa tới cửa phần đại lễ này hắn không cho phép chính mình thả đi một cái đáng chết lạc đà dương tử lúc này đơn giản đều muốn điên rồi nàng chỗ nào có thể nghĩ đến ở trong sa mạc tùy tiện gặp hai nhân loại đều có được đáng sợ như vậy thực lực vừa thấy mặt công phu liền hao tổn nhiều như vậy đồng b ạ n các loại gặp lại tái bắt g ặ c đại nhân nàng đều không biết nên bàn giao thế nào không được không có khả năng còn như vậy tổn thất nữa nghĩ nhị châm hùng cùng ta cùng tiến lên giết chết hai nhân loại kia vừa dứt lời lạc đà dương tử liền dẫn đầu xông tới một cái mọc ra hai viên đầu kiến cùng đốt chúc thân thể chú linh cùng một cái toàn thân mọc đầy hát châm cực giống gấu đen một dạng chú linh lập tức liền đi theo làm cho này bên trong số lượng không nhiều ba cái một cấp chú linh tại tái b ắ c đặc không có ở đây điều kiện tiên quyết bọn hắn chính là tốt nhất chiến lược phi đoàn vừa muốn có hành động thật tư liền vượt lên trước một bước nói ra mấy cái này giao cho ta phi đoàn cũng phát hiện thật tư ra hỏa này tại chém người thời điểm không có cái gì tính tích cực ngược lại là tại chém giết những này chú linh thời điểm đặc biệt r ố c xước xích huyết thao thuật siêu tâ n tinh bàn tay nhẹ nhàng tại quệ ỵ kỵ dĩ bổ sổ trên lưỡi đao một vòng t i ế p lấy chính là đại lượng huyết dịch đạn từ hai trường bên trong đ ể ép phun ra đi để cho ta tới châm hùng hô lớn một tiếng ỉ vào chính mình ra dậy thịt béo liền đè vào phía trước nhất đến không hết hết trăm lít nha lít nhít nhít đ cứ việc bị đ á như nhưng giống n h là h ả y lên n đ ư ờ vào ô m lúc ạ i t h ậ này nghĩ nhị từ châm hùng phía sau vận ra bốn cái tay tinh chuẩn giam ở trên thân đao lực lượng to lớn đúng là làm thận tư đều kinh ngạc một lát trước tiên không có thể đem châm hùng đeo đầu tiếp lấy lạc đà dương tử thân hình cũng c o biến hóa chỉ gặp nàng phía sau hai đạo đẽo lạc đà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhỏ đi tựa như là hướng trong cơ thể nàng dốc vào một loại nào đó vật chất sau đó nguyên bản dáng người nhỏ gây lạc đà dương tử cơ hồ giống như là giống như thổi khí cầu biến thành một cái cao hơn ba mét cơ bắp n g o i nữ chết kim cương ba bị thế đại lực trầm một quyền đập xuống giữa đầu nghĩ nhị vẫn gắt gao bắt lấy quệ ĩ kỳ dị bổ sổ không chịu bung tay t h ậ n tư thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng đúng là chủ động bung ra quệ ĩ dị bổ sổ tiếp lấy đồng dạng một quyền bung ra đen tránh biến thân tiểu cự nhân lạc đà dương tử nửa phần tiện nghi đều không có chiếm được cả người liền muốn hướng về sau ngã quỵ thế nhưng là trong lúc bất chợt một cỗ cường đại hấp lực lôi kéo cánh tay của nàng làm nàng không cách nào đào thoát lại nhìn thận tư hữu quyền tại hỏa hoa màu đen còn không có tiêu tán thời điểm mấy đạo huyết t i ễ n liền băng liệt làn da m a u mạch mạch máu sau đó vây quanh hắn toàn bộ cánh tay phải cao tốc xoay tròn đó là vô số huyết nhận xoay tròn tụ hợp cùng một chỗ hình thành hình dạng xoắn úp máy các kim loại xích huyết thao thuật tròn chém xoắn úp xoẹt xoẹt theo một tiếng hết thảm lạc đà dương giang hai cánh tay hướng phía t h ậ n tư chính là một cái ô n gấu nhưng mà nói một cái nóng chi thức tuyệt đại bộ phận nhân loại đều có được hai cánh tay t h ậ n tư nâng lên tay trái cho hắn một cái xấu cự tư thế xích huyết thao thuật tròn chém xoắn ố c phốc c h â m hùng đầu tựa như là dưa hấu một dạng trực tiếp nổ tung coi như trên người hắn châm lại dày đặc cũng sẽ tồn tại khe hở mà có khe hở liền sẽ bị cắt chém t h ậ n tư tròn chém xoắn ố c vốn là do vô số cái mỏng như cánh vẹ nhưng cao tốc xoay tròn huyết nhận hình thành trong t r ớ c mắt ba cái một cấp chú linh một chết một bị thương nhớ kỹ một câu không phải đồ vật của ngươi tốt nhất đ ư n g cầm không biết lúc nào t h ậ n tư một lần nữa cầm quệ ỷ kỳ di bồ s ổ sau đó dụng lực nhất cử đúng là trực tiếp liên đ ớ i nghĩ nhị cùng một chỗ d ơ lên b ả n h quệ ỷ kỳ di bồ s ổ t r ù n g điệp nện ở trên đ ấ t cát trực tiếp nổ tung một cái hô to nghĩ nhị bị ép vung tay kịp thời chạy ra ngoài mới là lạ, lạ. t h ậ n tư lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo cũng đem chém đầu lỗ khảm g á n tại trên cổ của hắn chém đầu tử hình bá một cái đầu trực tiếp ném bay ra ngoài tiếp lấy tay trái nắm tay đen tránh và n h nương theo lấy hỏa hoa màu đen nghĩ nhị mặt khắc một cái đầu cũng trong nháy mắt nổ tung thân thể vô lực rất xuống đất tấu chương xong chương bảy mươi bảy chín trụ phong ấn a a a đi chết lạc đà dương tử không có trốn nàng cũng biết chính mình căn bản trốn không thoát cho nên cứ việc thiếu một cái cánh tay nàng vẫn dùng còn sót lại một bàn tay hướng thận tư tới chỉ nghe q a n h một tiếng trên đất cắt một cái hố to trực tiếp nổ tung đủ để thấy uy lực của một quyền này to lớn nếu là đánh vào trên thân người đủ để truy thành thịt nát nhưng là quá chậm chỉ có lực lượng kết quả chính là dạng này lạc đà dương tử chỉ cảm thấy mình bị một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ chỗ áp bách rõ ràng nhân loại kia liền đứng ở trước mặt mình túi đầu xuống liền có thể nhìn thấy có thể nàng lại tựa như lâm vào trong vũng bùn không cách nào dãy ruộng tiếp tục duy trì hiện tại tư thế đáng chết động cho ta động a lạc đà dương tử ở trong lòng gào thét sau đó đúng là thật tránh thoát công xiềng lần nữa d ơ cao lên nằm đấm tái bác đ ặ c đại nhân cho ta nhiệm vụ ai cũng đừng nghĩ phá hư Phúc. một thanh hình thể khoa trương quệ ỵ k ỳ di bổ sổ trực tiếp dựng thẳng quán xuyên thân thể của nàng còn có di ngôn sao tái bác đ ặ c đại nhân nhất định sẽ thay tà báo、Xoẹt. không có a biết thật ư dùng sức kéo một phát kéo một cái trực tiếp đem đối phương giống như là bánh cắt một dạng cho dựng thẳng đào lên máu tươi vẫy xuống đầy đất xử lý ba chỉ một cấp chú linh lại là một nghìn năm trăm l i ể m chú hồn giá trị nhập trướng khiến cho hắn thần thanh khí sảng đặc biệt là bên cạnh còn có nhiều như vậy đưa tới cửa tiểu lễ vật hắn đ ơn giản sướng đến phát rồi rồi hôm nay chú định là bội thu một ngày tiêu v ậ t chiến nhất lang chú ý phối hợp ta đ ị c h nhân rất mạnh không nên k i n h thường mã cơ mang tới hai tên thượng nhẫn nhị dạ theo thứ tự là một nam một nữ nữ cầm trong tay hai thanh sinh đẹp hoa phiến phối hợp n h ẫ n thuật mỗi một lần vùng v ậ y đều nhấc lên lớn lao uy lực nam thì là một mặt thuốc mẫu nhìn qua cổ quái mà thần bí điều khiển một bộ diện mạo xấu x í tinh tính k h i lỗi phong độ khí lưu loạn vũ. đen bí ký ba đầu sáu tay bảy mươi hai đao ngục tiêu v ậ t nhanh chóng kích động trong tay mình hoa phiến cuốn lên đẩy trời cắt vàng ý đồ che đậy cắt linh tái bác đặc tấm mắt là đồng bạn sáng tạo cơ hội chiến nhất lang thì điều khiển tinh tinh đội trưởng lập tức khởi xướng tiến công tại bị đối phương ngăn lại trong nháy mắt tinh tinh đội trưởng trên thân liền có biến hóa lại bắn ra hai cái đầu bốn cánh tay lúc này tinh tinh đội trưởng sáu cánh tay bên trên đều n ắ m tôi độc lưới đao ba cái miệng bên trong cũng đồng thời bay vụt lấy nát lưới đao điên cùng xoay tròn chém vào phía dưới trực tiếp liền đem cắt linh tái bác đặc thân thể cho băm g i chi nhận mã cơ dùng ra chính mình kiêu ngạo nhất nhất thuật nhất cử đem nó còn lại thân thể đánh tan chỉ là không có bất luận kẻ nào trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm ngược lại càng thêm ngưng trọng cắt phân thân không đối coi chừng mục tiêu vừa rồi tựa hồ là xa hóa dưới loại trạng thái kia vật lý công kích vô hiệu độc tố vô hiệu chiến nhất lan g một bên nhắc nhở những người khác một bên cố gắng cảnh giác b ộ t phía sau đó chỉ thấy từng hạt báo cắt bay múa hình như có sinh mệnh giống như lại lần nữa tụ hợp ở cùng nhau hóa thành nhân hình làm nhân loại đối với sa mạc sợ hãi hóa thân tái bác đặc chỉ cần thân thể còn kết nối với sa mạc liền khó mà bị giết chết có thể tự do tiến hành xa hóa miễn dịch tuyệt đại đa số công kích đây cũng là hắn vì cái gì có thể giết chết hai tên thượng nhẫn nhị dạ còn toàn thân trở ra nguyên nhân trọng yếu loại tình huống này mã cơ đám người cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải nếu như không phải xác định nhân trụ lực còn tại trong thôn bọn hắn thật muốn hoài nghi kẻ trước mắt này có phải hay không một đuôi thủ hạc giả mạo bất quá tin tức tốt là quyển thừa cơ hội này đem hôn mê mã là cấp cứu đi ra sa mạc nói cho ta biết các người đang sợ hãi tái bác đặt tay cầm một thanh tạo hình cổ quái xà kiếm ngự khí bình tĩnh đang trần thuật một sự thật cắt chi chú biến cắt lam múa tiếp lấy nhẹ nhàng vung lên xa kiếm. sau một khắc cắt vàng đầy trời trên trăm đạo như nguyệt nha giống như c ắ t c h i loan nhận phi nhanh mà ra như cùng ở tại không trung bay múa những này cắt lơi đao mười phần sắp bén có thể tùy tiện cắt chém hòn đá không lưu vết tích xa ẩn đám người không ngừng trốn tránh hoặc p h o n g ngự trong lúc nhất thời làm mười phần chật vật a có người chuyển ra một tiếng h é t thảm bởi vì cắt lơi đao số lượng quá nhiều tần suất công kích quá nhanh cuối cùng vẫn dẫn đến có người không có thể tránh mở tiếp lấy liền bị phân thây môn u mảnh t ư ớ n g ta bên này dựa sắp vào chiến nhất lang hô to một tiếng tiếp lấy cấp tốc thả ra chính mình cái thứ hai khối lỗi cương giáp tê giác cũng không biết cái này cương giáp tê giác sắc ngoài đều dung nhập kim loại gì lực phòng ngự kinh người những cái kia sắc bén cắt lơi đao đánh vào phía trên tròn nên ngay cả đạo bạch tấn đều không thể lưu lại mà lại cương giáp tê giác thân thể rất khổng lồ đủ để khiến còn lại tất cả mọi người n ú t ở phía sau mã cơ con mắt quét qua cứ như vậy một lát sau liền tổn thất bốn tên trụ cụ nhìn nếu như sau đó phải là không thể tìm tới nhược điểm của đối phương lời nói làm không tốt bọn hắn hôm nay cũng phải chết ở nơi này không hắn ở trong sa mạc tiến hành sa hóa căn bản chính là vô dài năng lực bọn hắn không cách nào hữu hiệu sát thương đối phương nhưng đối phương lại có thể không chút kiên kỵ công kích bọn hắn cái này muốn làm sao đánh quả nhiên chỉ có dựa vào phong ấn thôi mã cơ tâm tư chuyển động may mắn lại xuất phát trước đó hắn từ phong ấn ban điều tập chín tên thành viên liền lấy địch nhân trước mắt b ả y ra thực lực đến xem mặc dù cường đại nhưng còn lâu mới có được thủ hạc đáng sợ như vậy nếu như vừa rồi phát động công kích chính là thủ hạc ợ l ờ i nói bọn hắn lúc này cũng đã toàn quân bị diệt cho nên còn có phần thắng chỉ cần có thể hạn chế lại đối phương xa hóa năng lực liền có thể đem nó đánh bại thậm chí là bắt sống thế là hắn lập tức xác định tiếp xuống tác chiến phương pháp cũng phân phó đợi đến đ ầ y trời cắt lưới đao rốt c ụ c tiêu tán mã cơ cùng tiêu vặt một trái một phải trước tiên từ cương giáp tê giáp phía sau liền xông ra ngoài gió chi nhận vòi rồng gió lốc mã cơ lên tay chính là tất t r ú n g gió chi nhận đem tái bác đặt thân thể cắt ra mấy chục đạo lỗ hổng khiến cho không cách nào trước tiên triển khai phản kích tiếp lấy tiêu vặt thông qua xoay tròn vung ra ở trong tay hai thanh hoa phiến nhấc lên một đạo to lớn g i xoáy chính giữa mục tiêu đổi người bình thường tại đáng sợ như vậy công kích phía dưới khả năng sớm đã bị xé thành bằng nhỏ nhưng có thể tùy thời tiến vào xa hóa trạng thái tái bắt đ ặ t lại hoàn toàn không thấy công kích như vậy chẳng qua là khi hắn muốn chạy trốn thoát ra đi thời điểm cũng lộ ra ngoài ý m u ố n bởi vì đạo long quyển phong này đúng là chế tạo ra chân không hiệu ứng đem hắn vây ở phong bích bên trong cứ việc khả năng chỉ có mấy giây nhưng mã cơ bọn hắn sắc sắc thật thật đã sáng tạo ra cơ hội chín tên phong ấn ban thành viên cấp tốc đứng ở vị trí chỉ định phía trên tại trong cồn g phong ổn định thân hình của mình sau đó bắt đầu nhanh c h ó n g kết ấ n phong ấn thuật chín trụ phong ấn vành vành vành liên tiếp chín cây cột đá phá cắt mà ra mỗi một cái trên trụ đá đều k ắ c lấy cổ quá Mâu l a m cờ ẩm à n g á chín s g trong nháy mắt bao chủm, tạo thành tạo cây h cái Lúc giới. n cột đá cùng nhau hướng ở giữa na di mấy bước m a nhưng g á n s là thế giới này không tồn tại hoàn mỹ nhẫn thuật chính trụ phong ấn cũng có được lớn lao thiếu hụt thì như nói cái này trọn vẹn chín mươi giây chờ đợi thời gian cùng chín cây cột đá bản thân rất nhiều người đều nghĩ không ra làm chín trụ phong ấn bản thể cái tia chín cây cột đá là có thể bị phá hư nhưng chỉ có thể từ kết giới nội bộ tiến hành phá hư chỉ bất quá cái kia chín cây cột đá cũng không có dễ dàng như vậy bị phá hư nó trình độ chắc chắn từ không cần nhiều lời còn có thể từ ngoại bộ hấp thu thi thuật giả trạ cờ giả tiến hành ra cố cùng bản thân khôi phục cho nên tự khai sáng tạo cái này c h í n trụ phong ấn đến nay một lần duy nhất bị phá hư vẫn là dùng đến phong ấn một đôi thủ hạc lần kia trong lúc bất chi bất giác mười giây thoáng một cái đã qua chín cây cột đá lại một lần nữa hướng trung tâm thu nạp mà tại cái này hai mươi giây bên trong tái bác đặc cũng không phải cũng không có làm gì hắn thử dùng một chút phương thức thoát đi ra ngoài tỉ nhưng ó hóa i xa chờ chút, h n n ư c u rõ ràng như vậy lỗ thủng khai sáng ra phong ấn này thuật người làm sao khả năng nghị không ra chín cây cột đá mỗi cái dài hai mươi năm mét trong đó hai mươi mét lộ ở bên ngoài còn thừa năm mét thì là dưới đất mà kết giới phạm vi là lấy chín cây cột đá tương liên vẽ phát thảo đi ra không gian dưới đất cũng giống như vậy rất nhanh lại là mười giây đi qua chín cây cột đá lần nữa di động tái b ắ c đặc không công mà lui từ trong sa mạc c h u i ra lại một lần khôi phục thành hình người hắn trầm mặc một chút sau đó giống như là tiến nhập cồn bạo hình thức bình thường hướng bốn phía triển khai không khác biệt quy mô lớn công kích đến không hết cắt lơi ư đao giống như là không cần tiền một dạng bốn chỗ bay múa cắt hết thảy đứng ở bên ngoài mã c ơ bọn người lúc này căn bản thấy không rõ bên trong hình ảnh chỉ có thể nhìn thấy cái kia chín tên phong ấn ban thành viên từng cái khẩn trương không thôi hướng bên trong rót vào lấy trả Mang ánh sáng bị cũng may loại công kích cấp bậc này thắng ở số lượng cùng tần suất bên trên cường độ lại không đủ để phá hư chín cây cột đá đến mức bọn hắn từ từ yên tâm lại chỉ cần lại chống nổi không đến một phút đồng hồ thời gian hết thể liền kết thúc theo thời gian trôi qua chín cây cột đá tuần tự lại di động ba lần rốt cục động tĩnh bên trong lăng xuống tựa hồ đối phương rốt cục ý thức được chính mình chỉ là đang làm vô dụng công muốn dùng loại phương thức này đánh vỡ phong ấn là căn bản chuyện không thể nào cuối cùng từ bỏ sao mã cơ nhìn đối phương đứng tại chỗ không nhúc nhích dáng vẻ chẳng biết tại sao trong lòng ẩn ẩn có chút bất an quả nhiên là rất có ý tứ năng lực xem ra nhân loại các ngươi có thể khống chế thế giới này cũng không phải là không có lý do gì cường đại mà thị xác cẩn thận mà tham lam xem ra ta thứ cần phải học tập còn có rất nhiều nói xong hắn liền đem trong tay xả kiếm cắm vào dưới chân mã cơ mí mắt bắt đầu nhảy lên bất an trong lòng càng ngày càng thịnh cẩn thận một chút gia hỏa này tựa hồ muốn thả cái gì đại chiêu lời còn chưa dứt chỉ thấy nó dưới chân xà kiếm cắm vị trí bắt đầu chầm chậm lưu động tiếp lấy càng lúc càng nhanh cấp tốc biến thành một cái vòng xoáy đồng thời vòng xoáy này còn tại càng biến càng lớn lúc này vừa lúc chín cây cột đá cũng bắt đầu hướng vào phía trong co vào cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt liền cùng vòng xoáy va n h a đụng sau đó để cho người ta khó có thể tin một màn phát sinh cái này sao có thể cột đá cột đá đang chìm xuống không không phải chìm xuống nhìn kỹ cột đá tựa như là bị thốn vệ rót vào cường đại chú lực cắt vàng bao vây lấy cột đá chín ũ n n g lấy một loại một độ tốc cực a nhanh hóa, n khiến cho sự nhanh chóng phong hóa, biến thành như là hạt cắt bình thường một phấn. biến luân h cho hạt chi chú biến đại mạc luân hồi. Phúc. đại cắt Cắt mạc sự một là tên phong ấn ban thành viên trong nháy mắt cùng nhau thổ huyết bọn hắn t r ả cờ dạ hay là quá yếu căn bản là không có cách trèo chống cột đá xa hóa tốc độ mới qua vài giây đồng hồ thời gian liền có một loại phản phất bị rút khô h à o rác có lẽ nếu đổi lại là chín tên thượng nhẫn nhị dạ mới có thể cùng chi đối kháng kiên trì đến đem nó thành công phong ấn một khắp này có thể đã muốn tinh thông phong ấn thuật lại phải đạt tới thượng nhẫn nhị dạ cấp độ tìm khắp toàn bộ các tần cũng rất khó gom góp chín người kết giới phá chín cây cột đá ầm vang sụp đổ sau đó bị dạng vòng xoáy cắt chạy thối vệ cuối cùng biến mất sạch sẽ m ã cơ lập tức trong lòng cảm giác nặng nề chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh bây giờ nên làm gì tạm thời rút lui sao mặc dù còn có sức đánh một trận nhưng nếu như tìm không thấy biện pháp phá giải đối phương x a hóa liền từ đầu đến cuối không có cách nào hoàn thành phong ảnh đại nhân giao xuống nhiệm vụ mà nếu như tiếp tục mang xuống đ ộ t nhiên m ã cơ con ngươi co g i ú lại hô to một tiếng coi chừng chỉ là tựa hồ đã hơi trễ khi tái bác đặc rút ra xà kiếm đằng sau vòng xoáy lập tức dừng lại sau đó chỉ thấy hắn giang hai cánh tay ra trên thân phiêu tán ra đại lượng cắt vàng cắt chi chú biến c ắ t hành quân cả người giống như quỷ mị lấy mắt thường rất khó kịp phản ứng tốc độ trực tiếp nào h về phía tinh thần hệ mại cái kia chín tên phong ấn ban thành viên mã cơ cứu không kịp chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bọn hắn bị tái bác đặc từng cái xuyên qua thân thể tiếp lấy toàn thân cứng ngắc mất đi tất cả trình độ hóa thành thầy khô mà chết chỉ trong n g á y mắt hắn mang đến phong ấn ban thành viên toàn diện đáng giận do sát trận tiêu vặt giận không kèm được mãnh liệt cơ trong tay hoa phiến hình thành chân không khí lưu đem đối phương bao khỏa ở trong đó tiến hành không khác biệt phong nhận cắt chém nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ c ũ người không thể tạo thành cái gì hữu hiệu h gì tạo sát t cái ơ n Chiến nhất là ngóc ra mang n g g theo là ra ư q u y nói trục triệu tiêu vật tiến trở. khác công kích, nhưng lại bị mã cơ cho liền lối lại lui. khôi phối Người muốn hắn những hành nhưng ngăn n mã hợp bị Rút cái gì ta nói rút lui lại tiếp tục đánh xuống chúng ta đều sẽ bị mãi chết ở chỗ này ta không rút lui nhiều người như vậy không có khả năng chết vô ích nếu là chúng ta cũng không minh bạch chết ở chỗ này vậy bọn hắn hy sinh mới là lãng phí một cách vô ích mã cơ biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc chỉ cần chúng ta đem những n à y chiến đấu tình báo truyền về phong ảnh đại nhân bọn hắn nhất định có thể phân tích ra nhược điểm của đối phương đến lúc đó mới là chúng ta cơ hội báo thù tiêu vật cùng chiến nhất lang xem sắc mặt hay là rất không cam tâm nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận mã cơ nói lời mới là đúng cuối cùng c h ỉ có thể tức giận một quyền nện ở trên đất cát lập tức thu hồi khôi lỗi mang theo những người còn lại rút lui tiêu vật lo lắng đối phương sẽ đuổi theo thế là lại thả ra một lần vòi rồng gió lốc ngăn cách giữa song phương con đường đợi đến tái bác đặc do cắt một lần nữa chuyển biến thành hình người thời điểm mã cơ một đoàn người đã không thấy bóng dáng tấu chương o n g chương bảy mươi chín tàn phế、Phúc. tại đem cuối cùng một cái chú linh cũng chém thành hai nửa sau t h ầ n t i nâng lên quệ ỵ k ỳ dị bộ sổ thợ v à o một cái tuy nói là đưa tới cửa lễ vật nhưng n g u ô n toàn bộ ăn hay là thật phiền thoái may mắn trong nhà cậu tự ra sức một trận điên cùng căn xé cuối cùng thành công giúp hắn thu hoạch được một số lớn chú hồn giá trị hết thể lấy được một mươi bảy năm trăm điểm chú hồn giá trị không tệ không tệ tăng thêm lúc đầu lại có thể đến hai lần t h ậ p l i ê n t h ầ n t i lập tức liền dễ chịu quả nhiên vẫn là loại này một giết một đoàn phương thức đến tiền nhanh mà lại hiệu suất cao chỉ bất quá loại cơ hội này chỉ có thể nộ mà không thể cầu là được bởi vì nói như vậy chú linh tụ tập cùng một chỗ số lượng sẽ không quá nhiều sẽ như vậy thành đàn xuất hiện nhất định là bởi vì có đặc cấp chú linh tồn tại mới có thể đem những này cấp thấp chú linh tất cả đều tụ tập lại một chỗ mà lại cũng không phải mỗi một cái đặc cấp chú linh đều nguyện ý làm như vậy dính đến đặc cấp chú linh mạnh có thể cường đại đến làm ngươi hoài nghi nhân sinh mà yếu cũng tương tự có thể để ngươi hoài nghi nhân sinh hỏi ra liền cái này cho nên giống như vậy cơ hội là thật không nhiều cuối cùng đem những quỷ đồ vật này giết sạch phi đoàn ném đi huyết tinh tăng người liêm hai tay hãy ra nằm ở trên hạt cát sau đó một giây sau a nong nóng nóng ngao ngao kêu lại nhảy dựng lên thật ti bưng bít lấy cái chán một mặt im lặng người sao có thể ngu đến mức loại tình trạng này đâu lắc đầu không thèm quan tâm cái này hay à hắn móc ra tham lam nhãn cầu dù n g trên đất huyết nhục cho ăn cho thứ này mặc dù hẳn là đều rét sạch nhưng vì để tránh cho còn có cá lọc lưới lại dò xét một lần tương đối bảo hiểm ăn no rồi tham lam nhãn cầu lập tức bắn ra từng đạo vô hình v ò n g sáng nếu dò xét phạm vi bên trong còn có chú linh tồn tại thật ti liền có thể lập tức xác định nó vị trí một trăm m hai trăm m ba trăm m đột nhiên thật ti ngẩng đầu lên nhìn về phía bên trái đằng trước â không có mặc dù cái gì cũng không thấy nhưng thận t i rất xác định tại ba trăm linh ơ n bên ngoài nơi đó tồn tại một cái chú linh phi đoàn nhỏ thận t i vốn định căn dặn phi đoàn một tiếng để hắn cẩn thận một chút nhưng không đợi hắn nói dứt lời phi đoàn dưới chân hạt cắt tựa như là đột nhiên sống lại một dạng vươn vô số hai tay đem nó gắt gao níu lại cũng l i ề u mạng hướng phía dưới kéo thận t i thấp giọng mắng một câu vừa muốn đi qua hỗ trợ dưới chân lại đột nhiên đạp hụt cắt chảy hắn giờ khắc này vô cùng kinh ngạc hắn rất xác định ngay tại vừa mới trước đó vùng này còn không tồn tại cắt chảy nhưng khi bọn hắn nhận tập kích đằng sau cắt chảy lại quỷ dị xuất hiện. điều này không khỏi làm hắn hoài nghi là cái kia không có gặp chú linh làm chuyện tốt đúng hai túi bao máu lập tức b ó c nát c h ả y ra huyết dịch thuận hai chân một đường hướng phía dưới tại cảm thấy không sai biệt lắm đằng sau hắn lập tức kích hoạt chú lực tiến hành điều khiển t ạ c h tạch t ạ c h t h ậ t đi dưới chân huyết dịch liên đối cắt vàng cùng một chỗ kết thành một đạo tinh thể tấm sau đó hắn lập tức dấm lên trên mượn lực nhảy ra cắt chạy hố có thể lúc này phi đoàn liền đã chỉ còn lại có nửa người còn ở bên ngoài lại trên thân còn có không ít cắt tay tại đem hắn hướng xuống t ú n Nếu lúc à đoàn này. thật cắt trốn bất tử chi thân cũng vô ích, chỉ có thể một mực sống không bằng chết mai táng tại chạy phi như chi ích, chỉ không bị bằng cũng có mực mạc sống, liền sống trong sa mai l xem vô này thận ti đã biết lấy phi đoàn làm trung tâm phụ cận đều biến thành cắt chạy cho nên hắn không có tùy tiện đi cứu người mà là tại cam đoan chính mình ở vào an toàn vị trí sau vung ra hai đầu cứng cỏi máu dây thừng ném tới phi đoàn trong tay cột vào trên người mình ta muốn biện pháp kéo ngươi đi ra phi đoàn nghe chút cũng nghiêm túc một bên chống cự lại trên thân những ngày cắt tay một bên phi sức hướng trên người mình quấn chỉ là những n g y cắt tay thực sự quá vướng bận g i ả rụa phía dưới khó tránh khỏi để chìm xuống tốc độ biến nhanh hơn phi đoàn đ á n hô giá một chút, h k n g lớn ăn thua đủ. một tiếng thận ti cũng nghiêm túc lập tức dùng sức ra bên ngoài túm phi đoàn cổ lập tức liền bị lật thành màu xanh tím mặt cũng trợn vào bừng nhưng thân thể đúng là từng điểm từng điểm ra bên ngoài ra cái này muốn đổi người khác có lẽ không bị cắt chạy nạt chết cũng sẽ bị tươi sống kìm chết nhưng vô luận là thận ti hay là phi đoàn đều không có cân nhắc qua loại sự tình này coi như cổ bị tìm g â y mất không được bao lâu thời gian cũng có thể chậm trở về nếu thật là bị cắt chạy mất mất đó mới gọi muốn mạng đó là phi đoàn chỗ cổ truyền đến thanh âm phi đoàn lúc này bị tìm đều đã mắt t r ợ trắng nhưng vào lúc này thận ti từ phía sau cảm nhận được cảm giác nguy cơ máy liệt không cần nghĩ hắn đều biết cái này nhất định là địch nhân xuất thủ thừa dịp hắn cứu người hành động bất tiện bất quá đã sớm để phòng ngươi hách lân ngày n h ó trở mang theo sắc thái thần bí vết máu sôi nổi hiện hiện ở trên mặt lực lượng tốc độ toàn bộ trong nháy mắt tăng lên tới thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng tiếp lấy một tay nắm dây thừng dùng sức kéo một cái trực tiếp đem phi đoàn từ trong cắt chạy văng ra ngoài một tay khác thì nắm chặt quệ i k i di bộ sổ dùng hết toàn lực hướng về sau một chém một đ a o này cho dù là sắt thép cũng ngăn không được đồng thời vờn quanh ở bên cạnh hắn huyết dịch cũng hóa thành từng thanh từng thanh lưới giao hướng về sau bay đi Bá! Thật không cái kia làm cho người r a đầu tê dại cảm giác nguy cơ còn tại lúc này thận ti mới dùng k h ỏ e mắt liếc qua chú ý tới đối phương mặc dù còn miễn cưỡng duy trì hình người nhưng càng giống là tít sai ẽ s lệch loại kia hình cũ là do từng hạt tạo thành lên quệ ý kỹ gì bổ sổ xẹt qua thân thể của đối phương không có tạo thành bất kỳ tổn thương mà những huyết nhận kia tại c h ạ m đến đối phương đồng thời đúng là trực tiếp bị hấp thu nhìn đối phương giống như là muốn cho hắn một cái ôm nhiệt tình nhưng thận ti biết một khi bị đối phương đạt được kết cục của hắn có thể sẽ không quá tốt nhất định phải tránh đi mới được thế nhưng là vì cứu phi đoàn còn có vừa rồi một đao kia khiến cho đối phương cách hắn quá gần tránh không khỏi b à n h đúng lúc này thận ti dưới chân cắt vàng đột nhiên nổ tung từ đó chui ra một đầu tráng kiện xúc tu màu đen trực tiếp đem thận ti đánh bay ra ngoài cho ăn n g ư ờ i không sao chứ giải khai máu dây thừng trên cổ lưu lại màu xanh tím vết dây hàn phi đoàn nhặt lên huyết tinh tăng nguyệt liêm nhanh chóng chạy tới thận ti bên người sau đó hắn liền lập tức giật mình bởi vì lúc này thận ti trạng thái chỉ có thể nói là cực kỳ hỏng bét cầm đao cánh tay phải cùng đùi phải đã không có huyết nục h ỉ còn lại có nhăn nhăn núm một lớp bụi màu trắng da còn khoác lên ph đây là phi đoàn lần thứ nhất nhìn thấy thận thi nhận nghiêm trọng như vậy t h ư ơ n g thế mà lại loại thương này muốn dựa vào bất tử c h i thân tự lành hiệu quả chỉ sợ đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực bên trong phi đoàn con mắt trong nháy mắt liền sung huyết biến thành đáng sợ màu đỏ tươi đồng thời cả người đều phát sinh biến hóa cực lớn đúng là trực tiếp tiến nhập từ tư bằng huyết trạng thái trên thân phát tán ra cái kia cố đáng sợ sắc ý thậm chí có thể làm cho người tại giữa ban ngày trong sa mạc cảm nhận được giá rét đ ấ u xương cầu một đợt cầu một đợt mọi người trong tay có phiếu ném một ném phiếu để cử nguyện phiếu đều không chọn không ném cũng lãng phí là không tấu chương s o n g chương tám mươi bay đoạn bạo tấu thế nào một bộ muốn giết người bộ dáng ui ui ui không phải đâu ta vừa mới cứu được ngươi một lần coi như nhất định phải giết ta có phải hay không cũng phải xử lý trước gia hỏa kia n ằ m dưới đất thận tư hoàn toàn không để ý mình đã biến thành tàn thế thậm chí còn có tâm tư t r e o chọc hai câu nếu như không cứu ta có phải hay không là ngươi liền trời ạ ngươi làm sao lại nghĩ như vậy ngươi sẽ không cho là ta là vì cứu ngươi mới làm thành hiện tại bộ dáng này a ta nhưng không có cao thượng như vậy ta bất quá là mượn cơ hội kia dẫn dụ đối phương đi ra thôi kết quả kỳ xoa một chiêu không oán bất luận kẻ nào nếu là ta sớm biết lại biến thành d ạ n g này ta lúc đó nhất định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nhiều chuyện nhất sau ở nơi đó cho người lập cái bia thật tư một mặt ghép bỏ nhưng hắn càng là nói như vậy phi đoàn tâm tình chập trần lại càng lớn sắc ý liền càng thịnh ta nhất định sẽ làm thì hắn lần này phi đoàn ngữ khí rất bình tĩnh giống như là ước định lại như là cam đoan thật tư tùy ý gật gật đầu cẩn thận một chú linh là cùng một đẳng cấp đồ vật không làm không tốt sẽ càng mạnh đánh không lại liền tranh thủ thời gian chạy cũng không mất mặt ta sẽ không chạy cũng sẽ không thua a biết trước giúp ta một việc cái này hai đầu mềm mặt đồ vật nhìn xem rất trứng mắt giúp ta chặt đi phi đoàn thân thể cứng một chút sau đó mới trầm giọng nói tóc bá bá hai đao thận tư đã phế bỏ cánh tay phải cùng đùi phải liền rơi tại một bên g i a n g buộc giá trị năm mươi lần nữa bị kích thích phi đoàn không còn dám nhìn thận tư liền xoay người sang chỗ khác chuẩn bị đem toàn bộ lựa dận đều phóng thích ở sau đó trong chiến đấu mà thận tư thì là cảm thán càng đi về phía sau quả nhiên ràng buộc đáng giá gia tăng liền càng khó khăn bốn mặc dù thực lực của bọn hắn đều chẳng ra sao cả nhỏ yếu đến phái không lên cái gì tác dụng lớn nhưng các ngươi không nên cứ như vậy giết bọn hắn nói chuyện chính là trước đó không lâu dọa lui mã cơ đám người xa linh tái bắt đặc đằng sau hắn một đường đi nhanh vốn là chuẩn bị cùng thủ hạ t ụ hợp lại không nghĩ rằng tại trên nửa đường liền phát hiện thi thể của bọn hắn bên cạnh còn có hai tên nhân loại tựa hầu ngay tại tu trình cái này không thể nghi ngờ để hắn có một loại cố gắng đều h ư ở n g phí cảm giác mất mát thế là ngang nhiên xuất thủ quyết định giết chết hai tên nhân loại này mà phi đoàn liền dứt k h o t nhiều hơn trực tiếp g i lên trong tay huyết tinh tam nguyện liêm chỉ phía xa đối phương mặc sau đó ta đều muốn đem ngươi xử lý lưa thưa nát nát phấn v ỡ nát nát rình rình cháo vô luận như thế nào ta đều sẽ xử lý ngươi giết căn bản cũng không nói nhảm phi đoàn trực tiếp liền liền xông ra ngoài tái bác đặc thì là trong tay xà kiếm vung lên đến không hết sắc bén cắt lưới đao liền hướng phía phi đoàn quét sạch mà đi giết hắn ta nhất định phải giết hắn trong lúc bất chi bất giác phi đoàn trong đầu cũng chỉ còn lại có ý niệm trong đầu này còn lại tất cả mọi thứ đều bị hắn g ặ t bỏ hắn lại một lần tiến nhập loại kia tuyệt đối trạng thái chuyên chú đại não hạ đạt bất kỳ một cái nào chỉ lệnh cũng sẽ ở trong nháy mắt đạt được phản hồi chậm quá chậm tất cả phi hành quy tích ta đều có thể thấy rõ cơ hội không có bất kỳ cái gì giảm bớt tốc độ ý tứ phi đoàn một đầu liền đâm đi vào dùng các loại không thể tưởng tượng động tác tránh né lấy đẩy trời cắt l ư ỡ i đ a o lấy cái ra thấp nhất đi tới tái b ắ c đặc trước mặt sau đó g ơ lên huyết tinh tam nguyệt liêm chém bổ xuống đầu mà liền tại phi đoàn cùng tái b ắ c đặc chém giết thời điểm thật tư thì là lặng lẽ lấy ra một đầu băng vải sau đó không nói hai lời cột vào trên đầu chú vật s á c ướp băng vải hiệu quả trong nháy mắt khôi phục tương thế gậy chi cũng có thể chủ sinh quân quanh ở trên thân tùy ý bộ vị liền có thể có hiệu lực chỉ có thể dùng riêng mặt trái hiệu quả sử dụng sau năm giây bên trong tử vong thời gian c ù n đ ồ hai giờ rs n g ư ơ i có lẽ nghĩ chẳng qua là một cái thể diện t i ệ u chết bốn trong trước mắt thận tư vừa mới bị chặt rơi cánh tay phải cùng đùi phải liền hoàn thành gãy chi tái sinh liên đối trước đó trên thân nhận những vết thương nhỏ kia cũng tất cả đều khỏi hẳn khôi phục được trạng thái tốt nhất nhưng mà còn không đợi hắn cao hứng năm giây thời gian đã đến cả người trực tiếp liền n ấ p đi qua sau đó lại là ba giây đồng hồ đi qua ôi thận tư lập tức lại có hô hấp hắn chết hắn lại còn sống ấy chính là chơi bất quá khôi phục về khôi phục hắn cũng không có lộ ra tiếp tục nằm trên mặt đất giả chết sợ bị nhìn ra sơ hở hắn còn đem vừa mọc ra cánh tay chân đều trôn ở nóng hổi dưới hạt cát mặt đau cũng chịu đ ư ợ c ngươi nói hắn vì điểm này phá ràng buộc giá trị dễ dàng sao lần này thật vất vả cho phi đoàn lại cứ vậy mà làm vừa ra cảm động sâu vô cùng tiết mục sao có thể như thế đầu voi đ u ô i chuột liền kết thúc hơn nữa nhìn lúc này phi đoàn bạo tẩu sau sức chiến đấu coi như thật đánh không lại trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không bị thua bất quá thật đúng là hiểm a nếu không phải hắn vì để phòng vắn nhất sớm liền bị tiểu hắt cho vùi vào dưới chân trong hạt cát cuối cùng đống chốc kia h đến lúc đó toàn bộ biến thấy khô còn có thể hay không sống trong lòng của hắn thật đúng là không chắc chính là khổ t i ể u hắc khổ sở hưởng phí một chút toàn bộ cái kia xúc tu đều trực tiếp khô nước tử vong may mắn chỉ là tóc đen bị phá hư cũng sẽ không đối bản thể tạo thành tổn thương tiếp lấy tái sinh liền xong rồi duy chỉ có không nghĩ tới tiểu h ắ c trừ sợ lửa lại một lần gặp khắc tinh thật tư lặng lẽ điều khiển một đầu huyết xạ đem trôn ở trong hạt cắt hoàn mỹ hương thủy cho lấy trở về nếu biết đối phương năng lực đối với tiểu hắc có chỗ khắc chế hắn đương nhiên muốn thu trở về vạn nhất gây ở nơi này cái kia nhờ có làm xong đây hết t h a sau hắn mới hít mắt nhìn về hướng bên kia chiến đấu đinh đinh đinh đinh đó là vũ khí ở giữa liên tục nhanh chóng v à chạm thanh âm tại cận thân đằng sau tiến vào cực hạn trạng thái chuyên chú phi đoàn đúng là bắt đầu một mực để ép đối phương đánh trong tay huyết tinh tam nguyệt l i ề m biến hóa đa đoan có thể xa có thể gần làm cho tái b á c đặc hoàn toàn đoán không được phi đoàn phạm vi công kích quả thực là đã bị thiệt thòi không ít trên thân nói ít cũng bị chặt không x u ố n g bảy tám lần nếu không có hắn có thể tùy thời tiến vào xa hóa trạng thái tránh né công kích đoán chừng sớm đã bị tức giận phi đoàn cho tháo thành tám k ố i nhưng cũng chính là bởi vì ỉ vào mình có thể xa hóa năng lực. tái bác đ ặ c một mực không có đem phi đoàn coi ra gì thậm chí là cầm phi đoàn làm bồi luyện dùng để ma luyện chính mình cận chiến kỹ xảo phi đoàn mặc dù tại cực hạn trạng thái chuyên trú bên trong nhưng là cũng không ý vị hắn không có đầu óc chính tương phản h ắ n cơ h ồ i là lập tức hiểu tính toán của đối phương l ử a g i ậ n trong lòng tiêu h đốt càng thêm thịnh vượng cầm lao tử l u y ệ n chiêu người mẹ nó cũng xứng chém chém chém chém chém chém chém chém đang bay đoàn không gì sánh được điên cuồng chém vào phía dưới tái bác đặt trong lúc nhất thời chỉ có thể duy trì lấy xa hòa t r ạ thái căn bản là không có cách nếm thử tiến hành phạt kích thì càng không cần phải nói khác. đương nhiên tái bác đặc cũng không phải nhất định phải cầm phi đoàn làm bồi luyện không thể mắt thấy chính mình ngoài định mức mục đích không đạt được hắn liền muốn muốn tốc chiến tốc thắng cắt chi chú biến c á t hành quân tái bác đặc giang hai cánh tay hướng thẳng đến phi đoàn đụng vào muốn cho hắn một cái ôm nhiệt tình mà phi đoàn trước đó không lâu mới nhìn đến một chiêu này đáng sợ hiệu quả có thể nào không có đề phòng thấu chương xong chương tám mươi một tâm phục khẩu phục phi đoàn nhanh lùi lại đồng thời cầm trong tay huyết tinh tăng nguyệt liêm điên cùng chém vào lấy mỗi một kích đều từ đối phương trên người xuyên qua không thể cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng hắn hay là tại làm như vậy đồng thời không có chút nào dừng tay ý tứ. tại cắt một một vàng trong bao đó là một thanh thực thể hóa xà kiếm đang bay đoạn trọng phách phía dưới xà kiếm kém chút bị đánh bay kinh hãi tái bắc đặt lập tức giải trừ các hành quân lần nữa tiến vào xa hóa trạng thái tính cả lấy xà kiếm cùng một chỗ xa hóa lúc này mới tính tránh đi phi đoàn công kích đã chuẩn bị có thể thoát thân mà phi đoàn cũng không có lập tức đuổi theo vừa rồi buộc phát một dạng tiêu hao hắn không nhỏ thể lực lúc này chính thở hồn hẹn Chấm cái, cục tức cười cắt cùng đem người thành chiêu hai khí hòa. Phi nghe thành hạt hút thành thây khô phát đem một đem kia, điều tiếng biến người rốt răng đoàn động Mặc dù ngoa h h ì n n tạo t h tái bắc đặc còn chưa nói cái gì trốn đi nằm thi giả chết nhìn thấy màn này thận tư liền dẫn đầu trấn kinh cái này mẹ nó vẫn là hắn đầu kia chỉ biết là phá nhà cùng cho cắn người con sao làm sao trong lúc bất trợn trí thông minh cao nhiều như vậy kỳ thật cũng không phải phi đoàn thật biến thông minh chỉ là tại loại này cực hạn trạng thái chuyên c h ú bên dưới phi đoàn đại não toàn bộ công suất đều dùng đến tính toán như thế nào đánh bại địch nhân rồi c h i ế m bộ nhớ chương trình thiếu đi sức tính toán tất cả đều tập trung ở trên một điểm tự nhiên là sẽ có vẻ đầu góc chuyển nhanh nếu là thả làm bình thường phi đoàn tình nguyện nằm trên đất ăn đầy miệng hạt cát cũng bắt không đến những chi tiết này càng phân tích không ra những này sâu s ắ c nhập để ý đồ vật t h ậ n tư hứng thú tiếp lấy nhìn chỉ thấy đứng đang bay đoạn phía trước cách đó không sa tái bắc đặc đang trầm mặc một chút sau không giải thích được nói đã, ngươi đã phát hiện ta sơ hở như vậy c h ờ c h ú t trong chiến đấu đánh một mình ta xuất kỳ bất ý không phải càng tốt sao tại sao muốn nói ra để cho ta cảnh giác điểm này vì cái gì đương nhiên là bởi vì không xác định a dù sao những cái kia kết luận đều là phi đoàn căn cứ vừa rồi giao thủ tình báo chỗ suy đoán ra đồ vật đến một lần đúng hay không trong lòng của hắn cũng không có yên lòng thứ hai nếu là đoán sai hậu quả kia sẽ rất đáng sợ cho nên hắn tình nguyện không cần cơ hội này cũng muốn thăm dò một chút phản ứng của đối phương l i ê n từ hiện tại đến xem hắn tự hồ là thành công tái bác đặc mặc dù chủ động học dù nhân động tập l o biểu lộ trong nháy mắt liền biến phi thường nghiêm túc kỳ thật rất nhiều chuyện hắn đều cũng không phải là để ý như vậy trong đó liền bao quát hắn chết đi những thủ hạ kia hắn chẳng qua là cảm thấy muốn thực hiện mục tiêu kia liền sẽ cần rất nhiều giúp đỡ cùng thế lực cho nên mới sẽ đi nhân loại trong tay giải cứu những cái kia chỉ có thể coi là bên trên pháo h ô i đồng loại nhưng chỉ có một chút là hắn cho tới nay đều phi thường quan tâm sự tình hắn một mực tin tưởng vững chắc tương lai một ngày nào đó chú linh sẽ thay thế nhân loại khống chế thế giới này mà phi đoàn khinh thường lời nói kia làm hắn rất là bực bội trong lòng càng thêm không thể nào tiếp thu được thậm chí cảm giác không h i ể u thấp đối phương một đoạn giống như tái bắt đặc rất khó chịu thế là nói ra tâm phục khẩu phục tốt ta cũng muốn để cho ngươi tâm phục khẩu phục tên ta tái bắc đặc nhớ kỹ cái tên này nhân loại sau đó ngươi đem cảm nhận được đến từ sa mạc vô tận tuyệt vọng tái bắc đặc vùng trong tay xà kiếm trên trăm đạo như nguyệt nha giống như c ắ t chi loan nhận lập tức phi nhanh mà ra, như cùng ở tại không trung bay múa cắt chi tinh linh cắt chi c h ú biến cắt la múa phi đoàn một bên cơ huyết tinh t ă n g nguyệt liêm đem đẩy trời cắt l ư ớ i đao đánh nát một bên cứ như vậy trọi cứng lấy nhanh chóng tiến lên muốn lần nữa rút ngắn khoảng cách trong t r ớ c mắt trên người hắn liền bị cắt chém ra hơn mười đạo máu me đầm địa vết thương nhưng là tại tử tư bằng huyết trạng thá Tố các tri thân t chú biến tuyệt vọng hành giả đột nhiên đang bay đoạn tiến lên phương hướng bên trong từ trong đất cắt vươn vô số song do hạt cắt hình thành nhân thủ bọn chúng liều mạng bắt lấy lấy hết thảy chung quanh vật sống muốn đem tất cả vật sống hết thảy đều kéo nhập trong cắt vàng vùi lấp tựa như là bị vây ở trong sa mạc bởi vì đói khát bạo chiếu mà chết bộ hành giả đột nhiên về tới trong thế giới hiện thực một dạng phi đoàn không sợ bị thương liền sợ loại này có thể ngăn chặn hắn đồ vật mà lại không dứt đánh nát bọn chúng đằng sau lập tức liền có càng nhiều cắt chi thủ hướng hắn trộm tới phiền muốn chết mà lại càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là đối phương lại một lần giơ lên trong tay xà kiếm cắt chi chú biến cắt chạy thanh tia xà kiếm chỉ là mũi nhọn hướng xuống hư không một đ â m phi đoàn dưới chân cắt vàng lập tức liền như là cái phiếu bình thường cấp tốc chìm xuống đồng dạng cấp tốc chìm xuống còn có phi đoàn một trái tim khi tay bác đặt không còn chấp nhất tại cận chiến một lần nữa nhặt lên công kích từ xa thủ đoạn đằng sau tại nhìn một cái này phi đoàn thậm chí muốn lần nữa tiếp cận hắn đều rất khó làm đến yên tâm đi ta sẽ không đơn giản như vậy liền giết chết ngươi ta muốn để ngươi tâm phục khẩu phục sau đó mang theo vô tận tuyệt vọng chết tại mảnh cắt vàng này bên trong cắt chi chú biến cắt lam múa vung lên sạc kiếm lại là trên trăm đạo như nguyệt nha giống như cắt chi loan nhận lập tức phi nhanh mà ra thời khắc này phi đoàn trên thân b ò đầy cắt chi thủ dưới chân thì bị cắt c h ả y gắt gao bắt lấy không thể động đậy cứ việc phi đoàn đã ra sức dây rụa đem huyết tinh tăng nguyệt liêm ngăn tại trước người nhưng là sau một khắc qua đi trên người hắn ý nguyên báo tố ra mấy chục đạo huyết tiễn phù sao đứng xa xa tái bác đặc mở miệng hỏi ha ha phục ngươi lại ra đây là phi đoàn trả lời chương tám mươi hai nhân vật phản diện bại vào nói nhiều phi đoàn cường đại trí ít có hơn phân nửa là thể hiện tại tử tư bằng huyết cái này chú thuật phía trên nhưng bây giờ vấn đề là h ắ n căn bản không đến gần được địch nhân không đến gần được địch nhân liền không cách nào đối với địch nhân tạo thành tổn thương không cách nào đối với địch nhân tạo thành tổn thương liền lấy không đến máu mà lấy không đến máu tự nhiên là tiến hành không được nghi thức thật vất vả khám phá địch nhân ư ợ điểm lại không có cơ hội lợi dụng đừng nói cái gì tâm phục khẩu phục phi đoàn lúc này đều muốn tức nổ tung Thiên thời điệu lần ợ nợt i cái đều không chiếm, tất cả đều là đối diện, giờ giờ.、Cắt、chi chú biến nhân hắn không hòa, chú lam Cắt cắt một mờ tất vết đút cả đều đều là l múa.、Lần、thứ ba mạng thiên sa nhận qua đi phi đoàn cả người cơ hồ biến thành huyết hồ lô nhưng duy chỉ có không đổi vẫn là hắn cặp mắt kia tràn đầy thế gian c h i ác nhìn chòng chọc vào tái bác đặc không thả tựa hồ chỉ cần cho hắn một cái cơ hội hắn coi như chỉ còn lại có há miệng cũng muốn ở tại trên thân cắn xuống chút vật gì đến ta đã chậm lại cắt c h ả y hạ xuống tốc độ tại ngươi cả người bị nuốt hết trước đó thời gian đầy đủ ta phóng thích mười vòng cắt la múa ta rất hiếu kỳ ngươi còn có thể tiếp nhận mấy vòng phi đoàn dùng n h ó ố m máu gương mặt cười gần mấy vòng liên loại vật này đã để ta thoải mái sắp ngủ thiếp đi a làm một cái run em mờ loại này trên đ ụ c thể tra tấn đối với hắn mà nói quả thực là cầu còn không được duy chỉ có khó chịu chính là không thể để cho đối phương cũng cảm nhận được loại thống khổ này sàng khoái mà trải qua cái này mấy vòng cắt la múa tái bác đặc tựa hồ cũng chú ý tới dùng loại phương thức này tựa hồ không có cách nào làm đối phương khuất phục như vậy là dứt khoát giải quyết tên nhân loại này hay là tái bác đặc tựa như là nhớ tới cái gì một dạng đột nhiên đem ánh mắt bỏ vào phi đoàn sau lưng ta tại nhân loại các ngươi bên trong nghe nói qua một cái từ ngữ gọi là ràng buộc cho tới nay ta đều không thể lý giải cái từ này hàm nghĩa thẳng đến trước đó không lâu một cái nam tính nhân loại vì để cho đồng bạn của mình mạng sống cơ hồ là không tiếc bất cứ g i á n à o đem ta ngăn trở như vậy trong một giây lát sau đó ta cảm thấy chuyện này rất có ý tứ có thể trợ giúp ta tốt hơn h i ể u các ngươi nhân loại tình cảm thế là ta không có giết chết tên nam tính kia nhân loại mà là đem hắn mang tại bên người đằng sau càng thêm có t h ú sự tính phát sinh tên kia đ à o tẩu nữ tính nhân loại thế mà cũng không chân quý chính mình khó được sống sót sinh mệnh ngược lại mang theo rất nhiều giúp đỡ tìm được ta muốn em người cứ y ta nhìn bọn hắn tựa hồ có chút minh bạch nguyên lai、like、đây chính là nhân loại các ngươi trong miệng cái gọi là giảng buộc a nói đến đây tái b ắ c đặc đ ỗ n g nhiên dùng trong tay xà kiếm một chỉ phi đ o ạ n sau lưng người kia là của ngươi đồng b ạ n đi nếu như không phải ngay từ đầu hắn vì cứu ngươi như thế nào lại đơn giản như vậy mất đi một cánh tay cùng bụi phải chỉ có thể nằm ở nơi đó chờ chết như vậy hiện tại ta rất hiếu kỳ một sự kiện vì cứu hắn ngươi lại có thể bỏ ra thứ gì đâu hoặc là nói giữa các ngươi giảng buộc đến cùng sâu bao nhiêu cắt chi chú biến sa binh lời còn chưa dứt chỉ thấy nằm thi thận tư bên cạnh ngưng tụ ra một cái cắt vàng binh sĩ tay cầm một thanh đồng dạng do cắt vàng ngừng tụ trường thường nhắm ngay thận tư trái tim ta muốn giết n g ư ơ i ta nhất định phải giết n g ư ơ i phi đoàn không ngừng cắn chặt răng răng ma sát khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ cho dù là đến giờ k h ắ c này hắn vẫn không có cầu xin tha thứ càng không khả năng nói những cái kia chịu thua lời nói bởi vì hắn lòng dạ biết rõ làm như vậy căn bản vô dụng sẽ chỉ làm địch nhân chế rêu hắn mà lại thận tư tên kia cũng nhất định không muốn nhìn thấy hắn bộ kia xấu xí bộ dáng đương nhiên càng quan trọng hơn một chút loại kia công kích không cách nào giết chết bọn hắn có lẽ thận tư tên hôn đản kia có thể nhân họa đắc phúc sống só phi đoàn trong đầu đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ phúc một thanh cắt thương gọn gàng mà linh hoạt đâm thủng thận tư trái tim xem ra giữa các ngươi giảng buộc bất quá cũng như vậy không thể nhìn thấy chính mình muốn gặp một màn tựa hồ làm cho t á i bác đặc m ư ờ i phần t i ế t lối nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục đâm đánh bay đoạn mặc dù biết thận tư tên kia sẽ không chết nhưng lúc này phi đoàn h u y ệ t thái dương hay là giật giật trên cổ cũng là nổi gân xanh trước người đ o á n không sai thanh này lam bụi kim xà đúng là mấu chốt nó có được hai cái năng lực một cái là tam phúc một cái là khô cạn đương nhiên tại xa hóa trong quá trình hai cái này năng lực đều đem tạm thời mất đi hiệ sức quan sát của ngươi rất nhạy cảm nhưng là dừng ở đây rồi phi đoàn vừa rồi biểu hiện có chút để tái bác đ ặ c thất vọng nói cho phi đoàn những này cũng bất quá là đối với nó kiên trì tới hiện tại một chút lời khen dù sao hắn thấy người chết là không có cách nào mở miệng nghĩ ra một chút thủ đoạn đặc thù hắn còn chưa không rõ ràng và lại chính là hắn l ư ợ c điểm này coi như bị người biết hiểu cũng rất khó có người có thể nắm chặt cơ hội lợi dụng đứng lên trải qua mấy lần trước giao thủ tái bác đ ặ c tựa hồ là tiến nhập một loại nào đó chỗ nhầm lẫn trong nhân loại chân chính siêu cấp cường giả nhưng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy kết thúc cắt chi chú biến vô hạn cắt la múa Tái t bác đặc cầm hoàn n g tay mỹ chỉ trước, phía về l ầ suy nghĩ nhiều tái bác đặc cơ hồ là bản năng liền tiến vào xa hóa trạng thái làm chính mình tránh khỏi bị đánh thành hai nửa hạ tràng nhưng sau một khắc hắn liền hối hận bởi vì mục tiêu của đối phương từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là hắn mà là trong tay hắn x à kiếm đinh một tiếng hách lân nhảy nhóc trở phá ẩn một kích một đao này tính được là là thận tư đỉnh phong một kích tại luồng sức mạnh lớn đó phía dưới màu vàng xà kiếm cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đánh bay thoát ly tái bác đặc k h ô n g chế nhưng là sau một khắc tái bác đặc tựa như như bị điên đúng là ngay trước thận tư mặt giải trừ xa hóa chỉ vì tại xa hóa t r ạ n g thái dưới hắn không cách nào đoạt lại xả kiếm một cái cắt vàng biến thành cánh tay to lớn đột nhiên lên không trực tiếp chụp vào trên không chúng quay cuồng bay múa xà kiếm phi đoàn th im i ệ n g xem ta đi đã sớm tức sôi ruột phi đoàn cơ hồ là tại thận tư đánh bay thanh k i a xà kiếm trong n y mắt liền dùng sức ném ra trong tay huyết tinh tam nguyệt liêm nhanh chóng xoay tròn liêm đ a o vạch phá bầu trời tựa như là một vòng huyết nguyệt quỷ dị dâng lên sau đó đoạt tại cắt vàng đại thủ trước đó trước một bước đánh c h ú n g vào xà kiếm đinh một tiếng màu vàng xà kiếm lại một lần nữa bị đánh bay cùng lúc đó thận tư cũng không có lại tiếp tục xem kịch lao tử liền mẹ nó nhìn một lát đùa dỡn cũng có thể nằm thường trái tim bị đâm xuyên có bao nhiêu đau người mẹ nó biết không、Phúc. vì đoạt lại xà kiếm tay bác đặt cơ hồ là miễn trên lưng vừa sâu vừa dài vết thương suýt nữa đem hắn nghiêng chém thành hai khúc thấu chương s o n g chương tám mươi ba nhược điểm trí mạng bị chặt một đao tái bác đặc biết mình lại một lần phạm vào ngu x u â n lập tức ép buộc chính mình tỉnh táo lại tại thận t i chém ra đao thứ hai thời điểm quả quyết tạm thời từ bỏ đoạt lại x a kiếm sử dụng xa hóa phiêu nhiên thối lui kỳ thật lúc này thận t i lựa chọn tốt nhất chính là đuổi theo triển khai liên tục không ngừng tiến công khiến cho đối phương tiếp tục sử dụng xa hóa hoàn mỹ mặt h á c chỉ cần mang xuống đối phương tất không có khả năng một mực không ngừng bảo trì xa hóa trạng thái đến lúc đó nhất định phần thắng tăng nhiều nhưng là cứ việc tái b dẫn đến không thể bắn ra đi đẩy trời cắt lưới đao toàn bộ biến mất có thể phi đoàn dưới chân cắt chạy vẫn còn đang một mực thôn vệ lấy lại không cứu nói khả năng liền thật muốn ở phía trên cho phi đoàn lập cái bia nướng ẩn đoạn đem ba tháng liêm ném qua đến t h ậ n ti hô lớn một tiếng lại gọi ta ngớ ngẩn nhất định chém chết ngươi phi đoàn mặc dù ngoài miệng mắng to lấy nhưng vẫn là đem bay trở về huyết tinh tăng nguyệt liêm lại hướng phía t h ậ n ti phương hướng ném tới tốc độ nhanh chóng lực lượng mạnh mẽ để cho người ta mười phần hoài nghi hắn có phải hay không muốn chém chết đối phương Tới đây cho ta đi người. Thận ti toàn thân huyết dịch lao nhanh, toàn lực kéo một cái, hất đi ngươi. cái, đây cho dịch lực nhanh, lao kéo lên. bởi vì huyết tinh tăng nguyệt liềm trôi đao vòng tròn chỗ cùng phi đoàn đai lưng ở giữa kết nối với một đầu cứng cỏi dây thửng thế là một giây sau phi đoàn liền cảm nhận được bên hông chuyển đến một cỗ cự lực mang theo hắn tử trong cắt chạy rút ra ném hướng một cái hướng khác suýt nữa đem hắn đeo cho c ắ t đ ứ t mà lúc này đây một lần nữa kéo dài khoảng cách tái bắc đặc không để ý tới trên lưng mình thương thế lần nữa chuyển thành t h thể chỉ thấy nó hai tay hướng về phía trước dao nhau vươn lên hai cỗ sa lưu trong nháy mắt bắn ra mục tiêu hay là sắp rơi xuống đất xà kiếm có thể thấy được thanh vũ khí này đối với hắn tầm quan trọng nhưng thận t i phản ứng đồng dạng không chậm hắn tại lựa chọn cứu phi đoàn đồng thời liền đã sớm nghĩ ký đối sách phi đoàn bị ném đi phương hướng cùng xa lưu kích xạ phương hướng vừa vặn giao nhau tại một điểm bên trên chắc các loại giết chết ra hỏa kia đằng sau kế tiếp chính là ngươi hôn đản trên không trung không thể nào lựa chọn phi đoàn cơ hồ là một đầu va vào xa lưu bên trong đầy trời cắt vàng che đậy tầm mắt khiến cho thận t i cũng không rõ ràng phi đoàn có thành công hay không nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết sơ tại đem phi đoàn ném ra thời điểm hắn liền có xuống một bước động tác xích huyết thao thuật bách liễm xuyên huyết. đem huyết dịch áp xúc đến thực hạng như là đạn một dạng ngưng tụ một chút phun ra lựa chọn một chiêu này nguyên nhân là bởi vì nó phun ra sơ tốc độ có thể đạt tới đến vận tốc âm thanh nhìn xem phải t r ă n g đánh thứ nhất trở tay không kịp tái bắc đặc mặc dù chú ý tới thận ti cử động nhưng là bởi vì tốc độ công kích quá nhanh hắn quả nhiên không có thể tránh mở chỉ là bản năng dùng r a xa hóa nhưng mà làm cho hai người cũng không nghĩ tới một mán xuất hiện thật ở xa hóa trạng thái dưới tái bắc đặc bị đánh trúng sau lập tức phát ra kêu đau một tiếng viên kia do thận ti huyết dịch biến thành đạn thế mà đem nó đả thương là chưa kịp hay là muốn lần nữa tiến hành xác nhận thận ti không chút do dự lần nữa bày ra tư thế đem hai tay vô tay bình t h ầ n tại trước ngực đầu ngón tay nhắm ngay tái bắt đặc xích huyết thao thuật siêu tân tinh làm bách liễm xuyên huyết kéo dài t h u ậ t thức siêu tân tinh phạm vi công kích không thể nghi ngờ càng rộng càng nhiều sau một k h ắ c đại lượng huyết dịch đạn phun ra cứ việc một cái huyết dịch tốc độ của viên đạn có chỗ hạ xuống có thể cái này lít nha lít nhít huyết dịch đạn bao phủ phạm vi cũng không phải có thể làm cho người tùy tiện tranh thoát sau đó càng thêm chuyện kỳ quái phát sinh biết rõ trốn không thoát tái bác đặc thế mà dứt khoát từ bỏ tiến hành vô địch s a hóa mà là điều khiển h nhưng mà dưới sự vội vàng, dưới vội sự chính á i này c ắ cắt n tường luận là mật thể t vô là là độ hay c h h đều k ô g đủ. Đến mức a y là có không í tình huyết dịch đạn đánh đánh thân Nhưng chính xuyên tường cắt đánh vào trên t đạn nó. vào là tình nguyện t h ụ thương tái bác đặc cũng không có lại tiến hành xa hóa t r á n h né công kích điểm này quả thực là quá kỳ quái thận ti nhìn chòng chọc vào đối phương trong đầu hồi tưởng lại là ngay từ đầu gặp tập kích thời điểm hắn phóng thích ra huyết nhận tất cả đều bị đối phương nuốt chửng lấy hấp thu hình ảnh lúc đó hắn liền rất xác định đối phương năng lực vừa vặn có thể khắc chế chính mình xích huyết thao thuật mà cái này đồng dạng cũng là lúc trước hắn giả chết bí mật quan sát nguyên nhân một trong bao quát vừa rồi đột nhiên sử dụng bách liễm xuyên huyết mục đích cũng không phải sát thương đối phương mà là bức bách đối phương xa hóa từ bỏ cùng phi đoàn tranh đoạt xà kiếm nhưng bây giờ tựa hồ biến không giống nhau lắm nguyên nhân đến tội cùng là cái gì thật t i đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng nếu như hắn phỏng đoán không sai như vậy mất đi thanh kia xà kiếm sau đối phương nhược điểm trí mạng mới thật sự là bại lộ đi ra thế là hắn một bên phóng tới đ ị c h nhân một bên hô lớn ngu xuẩn đoạn đồ vật lấy được không có không chết liền thốt một tiếng chắc người mẹ nó lại nói ta là ngu xuẩn tin hay không hiện tại ta liền đem phá n g o n ý này mà còn cho tên kia để hắn giết chết ngươi cách đó không xa phi đoàn đầy bụi đất từ trong cắt vàng t r i ra trong tay nắm lấy một thanh màu vàng xà kiếm làm thật xinh đẹp nói nhảm phi đoàn đại gia lúc nào rơi qua dây xích n g ư ờ i có thể mang theo vật kia trốn đi không có thanh kia xà kiếm sau đó chính là ta thỏa thích biểu hiện ra sân khấu thận t i cũng không đoái hoài tới trong những lời này không c h ú n g hay xấu hổ hay không hổ thẹn chủ yếu là hắn tại trên người đối phương ăn nhiều như vậy thua thiệt lấy hắn có thù tất báo không cách đ ê m tính cách lúc này tự nhiên muốn trả thù lại ngược lại là phi đoàn thế mà thật nghe lời rút lui để thận ty cảm thấy thật kinh ngạc nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình được nhiều phí vài câu mi xem ra cái này ràng buộc giá trị càng ngày càng cao hay là có chỗ tốt hắn sớm muộn muốn ộ n m u đem phi đoàn ngớ ngẩn kêu biến thành chính mình hình dạng tái b ắ c đặc lúc này đột nhiên phát hiện sự t ì n h phát triển tựa hồ đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn dưới mắt hắn tiến t ố i l ư ơ n g nan nếu như chỉ là muốn đi hắn tin tưởng vững chắc mình có thể nhẹ nhõm rời đi đối phương lưu không được hắn chỉ khi nào cứ đi như thế hắn xả kiếm làm sao bây giờ đây chính là cùng hắn cùng nhau sinh ra thuộc về hắn tự thân một phần lực lượng biến thành nếu như không cầm về được thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ trợt hạ xuống càng quan trọng hơn là không có xả kiếm hắn một cái nhược điểm trí mạng chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra đem vũ khí trả lại cho ta ta có thể thả các ngươi rời đi thật ti lập tức liền cười ngươi là thấy không rõ lắm mình bây giờ tỉnh c ả n h sao bây giờ không phải là ngươi thả hay là không thả chúng ta rời đi mà là ta không muốn buông tha ngươi l ờ i còn chưa dứt thật ti liền đột nhiên đạp lên mặt đất bạo trùng ra ngoài tại hách lân nhảy nhót trở ra chỉ bên dưới tốc độ của hắn nhanh đến mắt thường khó mà bắt cơ hội là thời gian một cái nháy mắt liền đi tới tái bác đặc trước mặt trong tay quệ ỵ kỵ dị bổ sổ không lưu tỉnh chút nào đánh xuống tái bác đặc lập tức xa hóa lưu lại hóa thành từng đạo hết u y nhận cắt chém mà đi sau đó hắn liền nhìn thấy đối phương trong nháy mắt ngưng là thực thể điều khiển hạt cắt tiến hành phòng ngự quả nhiên là dạng này ta bắt lại n g ư ơ i n h ư ợ c điểm trí mạng nhỏ xa quái t h ậ n ti nhất ngôi lộ ra bên trong chỉnh tề sâm bạch răng tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g tám mươi b ố không phục liền đến một diệp tìm chúng ta chết t h ậ n tư cơ quệ ỵ k ỳ di bổ sổ h à n h tạo thiên quân miễn cưỡng đỡ được hết u y nhận công kích ba đạo tường cắt trong khoảnh khắc bị một phân thành hai đều đổ sụp tiếp theo liền thấy thần tư đúng là phản phất mất trí bình thường đem trong tay quệ ỵ kỵ di bổ sổ cho văng ra ngoài cảm thụ được tái bác đặt trong lòng biết mình coi như miễn cưỡng lại ngưng tụ ra một đạo tường cắt cũng sẽ bị lập tức đánh tan thế là dứt khoát trực tiếp dùng r a xa hóa khiến cho xoay tròn bay tới quệ ỵ kỵ dị bổ sổ trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn cuối cùng cắm vào sau người nó cách đó không xa trên đông cát tái bác đ ặ c nghĩ rất đơn giản chính mình sử dụng một lần xa hóa liền có thể phá giải công kích của đối phương còn có thể dẫn đến đối phương đằng sau mất đi vũ khí tệ i tay tuyệt đối không lỗ thế nhưng là đơn giản như vậy ý nghĩ thật tư sẽ không biết sao hắn sở dĩ buông bỏ vũ khí cũng muốn bức đối phương sử dụng xa hóa vì chính là cơ hội này đen tránh báo thủ thiết quyền lừng lánh hỏa hoa màu đen vạch phá không gian một quyền đánh vào lồng ngực của đối phương phía trên u i lực của một quyền này rất lớn nhưng là vô hiệu tái bác đ ặ c trong nháy mắt liền làm ra phán đoán như vậy tiếp tục duy trì xa hóa trạng thái khiến cho thận tư cái kia u i lực đáng sợ một quyền trực tiếp đập vào không t r u n g không có đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương quả nhiên nếu như hắn vừa rồi lựa chọn khôi phục thực thể tất nhiên sẽ thụ thương tái bác đ ặ c trong lòng đung lòng nhưng vào lúc này hắn đột nhiên chú ý tới đối phương khỏe miệng đã hơi nhét lên lộ ra mỉm cười thắng lợi theo trên cánh tay m a u mạch mạch máu khắp nơi băng liệt cái kia rót vào khổng lồ chú lực huyết hoa đã không nhịn được kích xạ đi ra xích huyết thao thuật tròn chém xoắn ốc. xoẹt xoẹt vô số đạo cực vi tiểu huyết nhận xoay tròn tụ hợp tại thận tư chống đỡ tại thận tư chống đỡ tại thận tư chống đỡ tại thận tư c h á n g đỡ tại thận t chống đỡ tại thận tư chống đỡ tại thận tư chống đỡ tại thận tư chống đỡ t ạ xa hóa tái bác đặt lồng ngực chỗ trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe bị rào n h á nhóeoẹn tạo thành một lô thủ lớn cảm thụ được cái này có thể sưng lăng trì thống khổ tái bác đã biết chính mình hắn liền không cách nào hấp thu ngoại giới trình độ mà khi hắn tiến vào xa hóa trạng thái thời điểm nhược điểm hoàn toàn chính là nước bị nước thấm gấp bộ vị sẽ khiến cho xa hóa ngắn ngủi mất đi hiệu lực mà huyết dịch vừa vặn có thể thay thế nước t h ậ n tư chính là lợi dụng điểm này mới nhất cử trọng thương hắn lúc đầu có được xà kiếm tái bác đặc có thể hoàn toàn đền bù cái này nhược điểm trí mạng thậm chí là trở thành chạy trốn bằng đường thủy xích huyết thao thuật loại này thuật khắc tinh nhưng khi nó mất đi xà kiếm đằng sau tình huống này liền hoàn toàn trái ngược biến thành chạy trốn bằng đường thủy có thể là xích huyết thao thuật loại này thuật hoàn khắc tái bác đặc xa hóa năng lực. tựa như là nhất ẩ m nhất t r ắ c tự có tiên h định như vậy t r ù n g hợp nói đến đây thật đúng là muốn cho phi đoàn ghi lại một đại công không phải vậy kết quả sau cùng sẽ như thế nào thật đúng là khó mà nói cắt chi chú biến cắt chảy ba cứ việc toàn bộ lồng ngực đều bị thái nhỏ nhưng là thân là đặc cấp chú linh tái bác đặc sinh mệnh lực cực kỳ ước ngạnh trực tiếp thực thể hóa đồng thời đại lượng chú lực cơ hồ là không cần tiền giống như chuyển vận cái này cũng dẫn đến thận tư dưới chân lập tức biến thành cắt chảy hố lại tốc độ cắn nuốt mau kinh người ngay tại thận tư do dự thời khắc chợt nghe phía sau chuyển đến phi đoàn tương la hôn đ à n thật tư mau ra đây hắn xong đời nhìn lại chỉ thấy phi đoàn đứng tại đã v e xong nghi thức trong đồ án trong mồm chính p h i sức nhai nuốt lấy cái gì lại nhìn trong tay nó thình lình nắm lấy một đoàn nhốn máu đất cát thật tư lập tức liền hồi tưởng lại lúc này phi đoàn chỗ đứng không phải là hắn trước đó không lâu lần thứ nhất dùng quệ ỵ kỵ dị bổ sổ chặt đả thương địch thủ người địa phương thế là hắn liền không do dự nữa dưới chân cấp tốc ngưng tụ thành huyết tinh ván dài sau đó mượn lực thoát ly cắt chảy dầm ô i cuối cùng nuốt xuống thật sự chính là khó ăn a sau đó nên để cho người cảm thụ một chút chân chính kinh khủng cũng đừng kh Tại phi huyết thể sau người tái đặc, thân thể cứng đờ, trên cổ đúng tái bắt đặc, đờ, thể là t một vòng thơ hiện hồng. vòng Sau đó cái hót lăn lông lốc một chút rớt xuống khi đầu lăn xuống tới thời điểm thân sắc của hắn còn cực kỳ mê mang hắn phát hiện hắn tựa hồ có chút quá coi thường những nhân loại này lần tiếp theo tái bắc đặc không đầu thân thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển động cái tiêu treo ở bên hông một mực bị xem nhẹ tinh xảo đồng hồ cắt lần thứ nhất bị lấy xuống sau đó đảo lộ tới ông lĩnh vực triển khai thiên luân đồng hồ cát thời gian phản phất bị dừng lại khi thận tư ý thức được đối phương lại có thể sử dụng lĩnh vực thời điểm đã tới đã không kịp t r u n g quanh hết t h ể hay là vô tận cắt vàng phản phát không có bất kỳ biến hóa nào nhưng thận tư biết trên thực tế bọn hắn đã bị kéo vào lĩnh vực của đối phương bên trong bởi vì trời không thấy một cái màu đen cái nắp treo ở trên không đồng thời thận tư còn chú ý tới dưới chân cắt vàng tựa hồ đang không ngừng hướng phía dưới lưu động nếu có người đứng tại thượng đế t h ì giác quan sát lời nói liền sẽ phát hiện tái b ắ c đ ặ c triển khai lĩnh vực chính là một cái đồng hồ cát mà thận tư cùng phi đoàn ngay tại đồng hồ các thượng tầng cho nên mới sẽ có loại cảm giác này ai cũng không rõ ràng khi tất cả hạ t cắt đều lưu quang sau sẽ phát sinh chuyện đáng sợ nào đó lúc này một bóng người do đầy trời cắt vàng ngưng tụ mà ra chính là trước đó bị phi đoàn dùng tử tư bằng huyết cùng nhau chém đứt đầu tái bắt đặc chỉ bất quá thời khắc này tái bắt đặc một thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu nhìn không ra bất kỳ k h ô n g ổn thật tư trong lòng cảm giác nặng nề biết lần này chỉ sợ phải vận dụng tấm k i a đặc cấp chú linh không nghi thể nghiệp thẻ nếu là còn không được lời nói cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở rút thưởng hy vọng có thể rút đến có thể lật bản đồ vật dù sao sẽ lĩnh vực triển khai đặc cấp chú linh cùng không biết đặc cấp ch tại lĩnh vực của đối phương bên trong đối phương bất luận cái gì công kích đều là thất chúng riêng một điểm này liền đáng sợ t h ầ n tư bây giờ có thể làm chính là bảo trụ từ phi đoàn cái kia nhặt lên xà kiếm không để cho đối phương đạt được không phải vậy chỉ cần một cái công kích hắn liền sẽ lập tức biến thành thầy khô chỉ là sự tình phát triển tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng nghiêm trọng như vậy báo lên tên của các ngươi nhân loại huynh đệ chúng ta hai người đi không đổi danh ngồi không đổi họ hắn gọi tá trợ ta gọi minh nhân không phục liền đến một diệp tìm chúng ta t ấ u chương xong chương tám mươi lăm gắp lửa bỏ tay người tá trợ minh nhân thật tư cũng là không cách nào dù sao bất kể nói thế nào hai người bọn họ cũng là đứa con của số phận hẳn là g á n h đ ư ợ c đi đối phương nếu là thật dám đi một diệp tìm hai vị này phiến phức đoán chừng coi như mở ra lĩnh vực cũng phải đụng đầu phá hết chạy tá trợ minh nhân ta làm sao nhớ kỹ ngươi gọi hắn phi đoàn hắn gọi ngươi thận tư tới thấy đối phương không có dễ lừa gạt như vậy thận tư một chút không sợ hãi há mồm liền ra à, đó là chúng ta dòng họ ta gọi s u s i phi thận tư minh nhân hắn gọi thị đ o à n a không phi đoàn tá trợ tái bác đặt chăm chú ghi lại hai cái danh tự này sau đó ánh mắt tại thận tư trong tay xả kiếm phía trên có chút dừng lại lần tiếp theo lần tiếp theo ta sẽ đích thân thu hồi đồ của ta ta sẽ đi một diệp tìm tới các người thận tư minh nhân phi đoàn tá trợ sau khi nói xong cả người hắn liền biến thành cắt vàng dung nhập mặt đất tiếp lấy soạt soạt một tiếng lĩnh vực phá thoái thận tư n g n g đầu nhìn xem thái dương k h í c h mắt lại mã đức bị tên kia hù dọa rất hiển nhiên đối phương sau cùng lĩnh vực triển khai chỉ là vì tự vệ hoặc là còn lại c h ú lực không đủ để c h è o chống đối phương sử dụng lực lượng của lĩnh vực hoặc là chính là lĩnh vực của đối phương tạo dựng còn không hoàn toàn đơn giản tới nói chính là chỉ có bên ngoài chỉ có thể lấy ra hù dọa người Thận tư khuyên hướng càng có hướng người sau. bởi vì nếu như chỉ là chú lực vấn đề lấy thanh tiêu màu vàng x à kiếm tầm quan trọng đối phương khi đó không có khả năng không triển khai lĩnh vực xử lý bọn hắn cho nên chân tướng hẳn là đối phương đã m ò tới lĩnh vực bậc cửa nhưng là còn không có tạo dựng hoàn toàn bọn hắn mới vừa rồi bị cuốn vào lĩnh vực hẳn là chỉ là một cái tàn phá lĩnh vực đối phương không có n ắ m chắc có thể thắng thế là mới rút lui nhưng nói không chừng lần tiếp theo gặp lại thời điểm đối phương liền có thể thi triển xong toàn hình thái lĩnh vực đến lúc đó nếu là hắn còn không thể nắm giữ lực lượng của lĩnh vực đoan chừng cũng chỉ có thể tinh khiết bị đánh cái này không thể ra t h ầ n tư cất k ỹ màu vàng xà kiếm ánh mắt dừng lại tại thân thủ tách rời phi đoàn trên mặt suy nghĩ như thế nào mới có thể đem còn lại điểm này l ô n g cựu cho hao ánh sáng đến nghĩ biện pháp mau chóng đem ràng buộc giá trị cho soát đến một nghìn mới được hy vọng một diệp có thể cho thêm chút sức đi kéo thêm một chút thời gian nếu có thể trực tiếp đem tên kia xử lý đương nhiên là tốt nhất ấy đợi lát nữa giống như xa ẩn thôn cũng một mực tại treo giải thưởng con hàng này tới t h ầ n tư lập tức nhớ tới mình rốt cuộc là bởi vì cái gì chạy tới nơi này liên quan tới tên kia một tay chiến đấu tình báo có phải hay không có thể bán cái trước giá tốt hại có tiền hay không, không trọng yếu ta chính là muốn theo xa ẩn thôn kết giao bằng hữu thật tư trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt chờ hắn đem những n à y muốn mạng tình báo đều bán cho xa ẩn thôn tuyệt đối đầy đủ đối phương uống một bầu dù sao không có sạc kiếm đối phương vô giải trình độ cực tốc hạ xuống uy hiểm thợ lớn nhất chính là cái kia uy lực không rõ lúc nào cũng có thể hoàn thiện lĩnh vực đương nhiên cửa này hắn xích mẫu người chuyện gì hắn ước gì để xa ẩn thôn toàn quân xuất động giúp hắn đi dò mìn đâu hôn đản thật tư ân、uhm, bảo ngươi mấy tiếng ngươi tại cái kia nói nhỏ cái gì đâu nha ngươi còn sống đâu a ta chính là chết cũng tuyệt đối sẽ kéo lấy ngươi cùng chết ân ân t ố t còn có việc sao thận tư cực kỳ qua loa phi đoàn mặt đều nghẹn đ ỏ lên mới biệt xuất đến một câu ngươi mẹ nó ngược lại là giúp ta đem đầu cho khe hở trở về à. hại ngươi nói sớm à, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn làm gì ân còn có chuyện gì phi đoàn nhăn nhó một chút sau đó nhỏ giọng nói khe hở đẹp mắt một chút không phải vậy qua đi ta còn phải chính mình phá hủy một lần nữa khe hở cam bình thường thế nào không gặp ngươi thần tượng bao quần áo nặng như vậy đâu thận tư hướng hắn khoa tay một món giữa ngược lại là không có vội vã cho hắn khe hở đầu mà là lấy trước đi ra tham lam nhãn cầu đợi đến lần nữa xác định chung quanh không tồn tại mặt khác chú linh đằng sau hắn mới nhặt lên phi đoàn đầu dùng tơ máu cho hắn tiến hành câu lại mặc dù tay nghề của hắn xác thực không ra thế nào nhưng không chịu nổi phi đoàn thường thường liền bị người hoặc chính mình tách rời một lần cho nên khe hở xong sau hiệu quả cũng là q u a loa chỉ ít so lần thứ nhất cái kia siêu siêu vẹo vẹo đường may mạnh hơn nhiều phi đoàn cứ việc không hài lòng lắm nhưng cũng biết lại tiếp tục cầu nhau nói không chừng lần sau tên hôn đản g kia liền sẽ đem hắn miệng cho khe hở đến trên nông tên kia chạy à cuối cùng đem ta hù dọa còn tưởng rằng muốn ch kết quả lại là cái cái thùng giống thả xong ngoan thoại liền chạy lần sau gặp lại đến hắn ta không phải đem hắn cắt nát không thể phi đoàn ánh mắt hung tợn còn hướng trên mặt đất gắt một cái nước bọn thật tư lập tức giơ ngón tay cái lên yên tâm đến lúc đó ta tuyệt không cả ngươi một chuyến tay không sau đó đi đâu phi đoàn có chút khó chịu hoạt động một chút cổ thật tư sờ lên trong ngực màu vàng x a kiếm thầm nghĩ chuyến này có thể không tính đi không được gì hoàn toàn là t h ắ n g tê thật sao tìm một chút phong chi quốc dưới mặt đất đội kim chỗ vị trí tin tưởng chúng ta mang đến một tay chiến đấu tình báo nhất định có thể bàn cái trước g i tốt mặc dù chuẩn bị để xa ẩ n thôn đi tìm tái bác đặt phiến phức nhưng nếu hai người bọn họ liền lớn như vậy l ắ c xếp đặt đi xa ẩ n thôn bán tình báo đừng nói là kiếm tiền có hay không mệnh lại đi tới đều là cái vấn đề cho nên ngay tại lúc này liền cần đổi kim chỗ dạng này người trung gian cho dù là xa ẩ n thôn cũng sẽ không vì dạng này một phần tình báo liền cùng đổi kim chỗ thế lực sau l ư n g m về mặt không phải là không thể chỉ là đại giới không đủ phi đoàn tự nhiên không có ý kiến gì hai người dọn dẹp một chút hiện trường sau lại lần nữa lên đường bốn hai ngày sau xa g n thôn mua đến một phần có giá trị không nhỏ tình báo hiện lên tại phong ảnh là xa trước mặt phía trên ghi chép cặn kẽ xa linh tái b ắ t đặt các loại năng lực chưa bao quát lĩnh vực cùng được điểm thậm chí còn đưa cho mấy loại phương án hành động chỉ đạo nhìn qua khả thi rất cao phần tình báo này xác nhận qua tính chân thực sao lasa v u ơ n g xuống tình báo hỏi đã cùng mã cơ đám người nhiệm vụ báo cáo làm qua so với hoàn toàn nhất trí thậm chí càng thêm kỹ càng cho nên phỏng đoán là thật ân phỏng đoán là thật đối phương rất cẩn thận lại giảo h o ạ n là thông qua nào đó một gian dưới mặt đất đội kim chỗ thả ra thì rõ tại đem chúng ta người hấp dẫn tới đằng sau giao dịch toàn bộ hành trình đều không có lộ mặt qua chúng ta cũng nếm thử ở chung quanh ngồi chờ nhưng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch giao dịch tiền khoản đối phương hẳn là thông qua một gian khác dưới mặt đất đ ổ i kim chỗ lấy đi la sa nghĩ n g nghĩ quyết định thôi được rồi dù sao lấy mã cơ bọn người chuyển về tình báo miêu tả s a linh tái b ắ c đặc thực lực tuyệt đối không thể khinh thường mà đối phương có thể cầm tới như vậy tường tận tình báo không thể nghi ngờ là tự mình cùng đối phương tiến hành qua chiến đấu lại còn toàn thân trở ra tại dưới mắt gái này thời buổi dối loạn không cần thiết vì một phần tình báo một chút tiền tài mà đắc tội một tên thực lực không rõ ràng c ờ giả đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có tại trên phần tình báo này mặt lửa hắn chương tám mươi sáu bỏ vào lò nấu lại xa hận thôn phòng điều trị bên trong người thế nào biểu hiện sinh mệnh hết thể bình thường hết thể bình thường vì cái gì một mực vẫn chưa tỉnh lại n à y chúng ta cũng không rõ ràng ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau ý sư lắc đầu rời đi trong phòng c h ỉ còn lại có mã cơ quyền còn có nằm tại trên giường bệnh không n ú p nhích mã lặc bởi vì nguyên nhân không biết tại đem mã lặc mang về thôn sau vẫn hôn mê bất tỉnh quyền rất lo lắng nhưng là lại không giúp đỡ được cái gì không nên quá bi quan các ngươi có thể còn sống trở về liền đã rất không dễ dàng mã cơ làm một chút ba ba an ủi mực câu quyển cũng không biết nghe không có nghe lấy liền ư một tiếng xem như đ á p lại đúng rồi phong ảnh đại nhân tựa hồ lấy được một phần vô cùng trọng yếu tình báo có lẽ đợi đến lần tiếp theo chúng ta liền có thể thành công đem cắt linh tái bắt đ và bắt đến lúc đó có lẽ có thể hỏi ra đối phương đến cùng đối mã siết làm cái gì kỳ thật có một số việc hắn là không thể tùy tiện lộ ra nhưng ở không tiết lộ nội dung cụ thể điều kiện tiên quyết cùng quyển sách như thế lời miệng để nó nhặt lại lòng tin cũng rất có tất yếu dù sao gần nhất liên tiếp sự tình nhưng điều phong ấn ban tổn thất không nhỏ mã lập một m ự hôn mê bất tỉnh nếu là quyển lại không gượng dậy nổi liền càng thêm không xong quyển sau khi nghe được ánh mắt kiên định gật đầu nếu như mã lạc đại ca một mực không cách nào thanh tỉnh lời nói như vậy vấn đề liền nhất định xuất hiện ở các linh tái bác đ ặ c trên thân tìm tới đối phương đem nó chế ngự chính là biện pháp duy nhất mã cơ thấy thế trong lòng vui mừng không ít mặt khác bởi vì cái này liên tiếp đột phát sự kiện lại thêm mã lạc một mực hôn mê bất tỉnh cho nên đổ dẫn đến trước đó mã lạc phái người giám thị hai tên lang thang n h ỉ dạ đến nay không có tin tức chuyển về sự t ì n h tạm thời không người chú ý cái này cũng khiến cho người nào đó trong dự đoán truy na chậm chạp chưa từng xuất hiện bốn chúng ta đến cùng tại sao muốn chạy đến loại địa phương quỷ quái này tới làm loại chuyện này a Ta chán ghét cảm giác như vậy. Sáng tỏ dưới ánh mặt trời, lục liêu thành chán cảm giác lục như ánh Khắp Sáng nơi âm. sớm dưới liêu vậy. đây o trong trong bao đoàn. sông này đến liền thận cùng ngay nhỏ cắt quát tư tại hố khác khách, phi cái cái cầu vùi lấp lấy khác lữ đó đ là phong c h i quốc vì kiếm tiền chỗ làm ra một cái du lịch hạng mục mỹ danh nó viết sa dục thận tư vẫn luôn coi là sa dục loại vật này là chỉ tại bờ biển trên bờ cát hoặc là dứt khoát chính là trong phòng loại kia nhưng trên thực tế tự nhiên sa dục khởi nguyên vốn là tại xa xôi trong sa mạc tiếp nhận thời gian giải thái dương bức xạ làm các sinh ra nhiệt lượng sau đó đem người nửa người hoặc là toàn thân vùi sâu vào dưới hạt các mặt tiến hành sa dục đương nhiên thời gian này nhất định phải khống chế tốt không phải vậy còn không có thể nghiệm người trước hết không có nơi này thiết kế liền rất nhân t í n h hóa địa điểm đặt ở ốc đảo b i ê n giới cách đó không xa chính là thành hàng cây cối c à n h lá rậm rạp có thể che chắn một bộ phận khốc nhiệt ánh nắng khiến cho còn lại ánh nắng bị h ạ t cắt sau khi hấp thu nhiệt độ không gặp quá cao ấm áp c á t mịn đẻ ở trên người mười phần t h o ả i mái dễ chịu nói thật t h ậ n tư thể nghiệm cảm giác rất tốt đặc biệt là đang kịch liệt sau khi chiến đấu đi vào loại địa phương này thư giãn một tí đơn giản không nên quá nay sờ nhưng phi đoàn thể nghiệm cảm giác liền rất tồi tệ bởi vì trước đây hắn kém chút hai lần bị cắt chạy nước hết cho nên rất không quen cũng rất không có cảm giác an toàn chỉ lộ ra một cái đầu mang theo kính dâm thận tư nhỏ giọng nói ra bình tĩnh đừng quên chúng ta thế nhưng là xử lý mấy cái k i a cắt tần phái tới cái đuôi nhỏ hơn nữa còn hố cắt tần thật lớn một khoản tiền hiện tại khẳng định đã bị truy nã bị truy nã cùng ở lại đây làm sa dục giữa hai cái này có cái gì tất nhiên liên hệ sao chẳng lẽ không phải hẳn là tranh thủ thời gian chạy trốn sao phi đoàn vụt một chút ngồi dậy lộ ra bình thường cơ bụng dẫn tới phụ cận cách đó không xa mấy cái nữ nhân liên tiếp t h á c lên thật tư đầu tiên là thầm hô một tiếng nữ nhân bây giờ thật sự là không có phẩm bị thẩm mỹ quá lão sau đó mới giải thích nói ngay cả người cái kia đầu óc cũng có thể nghĩ ra được sự t ì n h người đoán xa ẩn thôn người sẽ nghĩ không ra cho nên bọn hắn khẳng định sẽ phái người nghiêm t r a ra cảnh cái kia mấy đầu con đường hiện tại đi ra ngoài căn bản chính là tự chui đầu vào lưới mặc dù mạnh mẽ xông tới cũng là một loại biện pháp nhưng nếu còn có lựa chọn khác tự nhiên không cần thiết cùng các tẩn người ăn thua đủ đối phương nhất định nghĩ không ra chúng ta sẽ phương pháp trái ngược chạy tới sâu như vậy địa phương quan minh chính đại nằm ở chỗ này sài thái dương phi đoàn nghĩ, nghĩ. trừ cảm giác lại bị hôn đả này dễu c ậ n trí thông minh bên ngoài giống như đúng là chuyện như vậy càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn thứ vẽ vời cho thêm chuyện ra cái này khắp nơi đều là hạt các quốc gia ta thật là một ngày đều không muốn lưu thêm nói xong phi đoàn liền lại lần nữa nằm lại trong hố hai tay lay một cái liền đem chính mình lại giấu đi nhìn thận tư khoe miệng giật giật đã ngơi như vậy không thích ngược lại là lan ra ngoài a làm xong sa g i ụ hai câu nói đuổi đi đám k i a t h è m bọn hắn thân thể gái mê trai sau thận tư cùng phi đoàn tất cả về tất cả gian phòng nghỉ n ơ i n a m ở trên giường thật tư lần nữa lấy ra thanh k i a xà kiếm ở trong tay lặp đi lặp lại xem xét lam trần kim xà kiếm trạng thái phong ấn giới thiệu do sa mạc chú linh tái b ắ c đ ặ c bộ phận lực lượng biến thành hiệu quả một chưa biểu hiện hiệu quả hai chưa biểu hiện ts biết hay không cái gì gọi là chuyên môn a đây đã là hắn mấy ngày nay không biết lần thứ mấy lấy ra tra xét mỗi một lần đều là giống nhau nói rõ rất hiển nhiên thanh này xà kiếm vô cùng đặc thù nên tính là tái b ắ c đ ặ c lực lượng một bộ phận cho nên tại không có đem nó xử lý trước đó thanh này xà kiếm lực lượng sẽ không chân chính hiện, hiện lại trừ tái bắt đặc bên ngoài ai cũng không dùng đến l i ê n giống với thận tư thật lâu trước đó lấy được chú vật tham lam n h ắ n cầu nếu hắn tại không giết chết cái kia đặc cấp chú linh điều kiện tiên quyết đem hàng kia tròng mắt cho móc đi ra đại khái sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này có nhất định lực lượng đặc thù nhưng là căn bản không dùng đến cho nên cái này rất lúng túng thận tư nghĩ tới nghĩ lui đem tấm kia chú cụ chuyển hóa tạp lấy ra ngoài nhắm ngay trong tay thanh này xà kiếm chuyển hóa vật này trong quá trình khả năng xuất hiện không biết tình huống biến hóa thậm chí dẫn đến thất bại tổn hại phải trăng tiêu ha mười không không không chú hồn giá trị tiến hành cưỡng chế chuyển hóa nhìn xem đầu này nhắc nhở đã do dự hai ngày thận tư l cắn răng một cái liền lựa chọn xác định cùng cầm ở trong tay làm rát rưởi chẳng liệu một phen dù sao mặc kệ thành công có thể là thất bại cái đồ chơi này đều khó có khả năng là nguyên trang cũng tiết kiệm dù sao bị cái nào đó ra hỏa nhớ thương hắn đây là điển hình tổn hại người chưa hẳn lợi mình cách làm nhưng không thể không nói một chiêu này là thật tổn hại a ngay tại hắn lựa chọn làm như thế thời điểm tại trong sa mạc m ê n h mông tiến lên tái b ắ c đặt đột nhiên lòng có cảm giác sau đó phảng phất có thứ gì phá toái bình thường cùng hắn triệt để cắt đứt ra điều đó không có khả năng minh nhân tá trợ ta nhất định sẽ làm cho các người trả giá đắt tại hắn trong cơn giận dữ phản phất toàn bộ sa mạc đều đang rung động thấu chương xong chương tám mươi bảy tam giang cảm nghĩ thượng tam sông rốt cục có cơ hội cùng mọi người l à m nhảm vài câu lời trong lòng cái này vừa xong kết chính là hơn tám tháng biến mất chủ yếu lúc đó chính là mê man g không biết nên viết cái gì loại kia đầu góc đều bị móc sạch cảm giác đặc biệt chống rông không dễ chịu thậm chí có ban đêm giả vô diện một mực đang nghĩ ta có phải hay không hết thời bản thân điểm này ba dưa hai táo không tính là tài hoa mới cũng tiêu hao không có thời gian cứ như vậy từng ngày kẹo lấy dùng một chút lây cơ ép buộc chính mình không đi n g h ị sách mới sự t ì n h sau đó một ngày nào đó già vô diện biên tập viên cũng chính là nhược diệp lão đại đ ố n g nhiên phát tới tin tức hỏi già vô diện gần nhất tình huống như thế nào có hay không mở sách mới ý nghĩ nói thật lúc đó rất cảm động bởi vì già vô diện chính mình cũng không cảm thấy tự mình tính là cái gì đ á n g đến biên tập coi trọng tác giả kinh ngạc bên ngoài còn có chút thụ sùng nhược kinh thế là liền cùng nhược diệp lão đại hàn huyên trò chuyện tình hình gần đây nói chuyện đàm luận trong nhà đang sửa chữa chuyện phong tục cùng nhân sinh đại sự đối với mở sách mới sự tình trên cơ bản không có bất kỳ đầu mối gì nhược diệp lao đại thực chính là đặc biệt cùng thiện người không chỉ có chấn an giả vô diện một phen còn nói sẽ không quên ta nếu như sách mới có ý nghĩ trước tiên cũng có thể phát cho hắn nhìn xem giúp đỡ tham nhu một chút thật cảm động thêm cảm kích nhưng là không làm gì được biết viết cái gì cũng có chút không dám viết cho nên sách mới hay là một mực không có ảnh tiếp lấy đại khái đằng sau cách mỗi hơn một tháng nhược diệp lao đại đều sẽ phát tới tin tức trước sau hết thầy ba lần g i ả vô d i ệ n biết nhất định phải cho nhược diệp lao đại một cái công đạo thời cổ người ta lưu bị ba lần đến mời là bởi vì biết trư cắt lượng có đại tài có thể định thiên hạ ta có cái gì cầu thí không phải nhưng liền vì nhược diệp lao đại phần này tín nhiệm gia vô diện cũng không thể tiếp tục trốn tránh thế là đang cùng nhược diệp lao đại trao đổi một phen sau có quyển sách này hình thức ban đầu tưởng tượng tiếp lấy trước sau viết phế đi mười mấy vạn bản thảo chỉ làm ở đầu chính ta liền viết bảy tám bản sau đó nhược diệp lao đại giúp ta thẩm bản thảo lại sửa lại ba bốn bản cuối cùng càng là dứt khoát đem chương một xóa bỏ đem chương hai nội dung sửa chữa sau xem như chương một liên quan tới chu thuật lượt chiến đấu khả năng rất nhiều người đều chưa có xem thế yếu nhược diệp lao đại cũng đề cập qua đời miệng để cho ta nhất định phải giải thích cặn kẽ rõ ràng bao quát phía trước nhân vật chính cùng phi đoàn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại vua phi đoàn để phi đoàn chính mình não bổ địch hóa đề nghị c h ợ chút có thể nói nhược diệp lão đại cho giả vô diện lớn vô cùng trợ rút lại càng không cần phải nói đằng sau ký kết bên trên đề cử vị những này quan trọng nhất sự tình cho nên trừ cảm tạ hay là cảm tạ cho tới hôm nay quyển sách này ba mươi không không không ra mặt cất giữ mặc dù không tính là gì đặc biệt xuất chúng thành tích nhưng hẳn là cũng đạt tiêu chuẩn xem như đối với nhược diệp lão đại đối với mỗi một vị độc giả có cái giai đoạn tính bằng đàn giao không có gì bất ngờ xảy ra đầu tháng sau hẳn là liền lên chống đến lúc đó mới thật sự là kiểm nghiệm già vô diện quyển sách này thành tích đạt không đạt tiêu chuẩn thời điểm già vô diện lần này cũng sẽ không hứa hẹn cái gì hư vô mở mịt đồ vật chỉ c ầ u mọi người đến lúc đó có thể đến điểm xuất phát đọc sách công hiến cái chính bản đặt mua dù là chỉ là mấy phần tiền đặt trước lần đầu đâu có thành tích già vô diện mới dám ngưỡng ngực cùng xem trọng ta biên tập lao đại nói một câu ngươi thật mẹ nó có ánh mắt ngươi sống một thế chẳng phải tranh cái mặt mũi thôi mặt mũi cũng bị mất được bao nhiêu thê lương nhan thoại liền nói nhiều như vậy già vô diện ố n quyền bái t ạ t ấ u chương xong chương tám mươi tám m i a g i a n kiếm chuyển hóa thành công xin mời tự hành xem xét nice sở thật tư hung hăng vùng cánh tay lên một cái t h ở phào một cái chỉ cần không có thất bại tổn hại một đợt này liền đã kiếm lời về phần năng lực thuộc tính cái gì hắn đã không yêu cầu xa vời dù sao dựa theo tình huống bình thường tới nói thanh này xa kiếm không cách nào chuyển hóa toàn bộ nhờ tấm kia chú cụ chuyển hóa tạm cưỡng chế chuyển hóa hiệu quả còn có mười không không không chú hồn giá trị cược một ván có thể thành công đơn giản chính là gặp vấn may thất bại đó mới thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại nhưng có một số việc thường thường chính là ngươi càng không ký thác hy vọng liền càng dễ dàng thu hoạch kinh hỉ chú cố xà bị kiếm quy xà tá lực tại tiếp nhận vật lý công kích lúc có thể yếu bớt sáu mươi lực c h u n g kích phước linh mỗi một lần hữu hiệu công kích đều đem hấp thụ địch nhân bộ phận trả cờ dạng hoặc chú lực đem năng lượng chứa đầy sau thân kiếm xà nhãn hiện lên hồng quang sáng lên kim xà c n vũ phong thích góp nhặt toàn bộ năng lượng ngắn ngủi tỉnh lại kim xà bản thể tiến hành công kích răng rắn kèm theo thạch hóa chơ chú thạch hóa chơ chú thân thể không thể n ị c h chuyển biến thành tảng đá trình độ nhất định nhất chế tự lành năng lực tái sinh bốn xem hết mười chú cỗ thận tư cười miệng đều sai lệch trừ danh tự biến tặc k ờ phê bên ngoài uy x ả tá lực là phòng ngự thần kỹ p h ư ợ n g linh có thể tiếp tục suy yếu đ ị c h nhân kim x ả c u ồ n g vũ xem như đại chiêu nhưng nhất làm cho tâm hắn tâm n i ệ m độc hay là cái này thạch hóa chớ chú không thể nghịch chuyển ức chế tái sinh ý vị này chúng thạch hóa chớ chú ra hỏa trên cơ bản cách cái chết không xa đặc biệt là vẫn luôn để hắn cực kỳ nhức đầu đặc cấp chú linh có năng lực này liền có thể khắc chế đặc cấp chú linh đảo ngược thuật thức chữa khỏi tin tưởng đến lúc đó nhất định có thể cho bọn hắn một kinh hỷ thật tư yêu thích không bông tay vớt vớt trong tay màu vàng đ o n kiếm lúc này xà bị kiếm hay là có một chút biến hóa đầu tiên là chiều dài biến ngắn đại khái chỉ còn lại có nửa cái cánh tay dài như vậy thứ yếu là tạo hình cũng không giống với lúc trước lưỡi kiếm cùng c h u ô i kiếm trôi nối tiếp là một viên nhắm mắt ngủ say đầu rắn vốn lượn lưỡi kiếm từ xà khẩu bên trong dọc theo người ra ngoài tựa như là một con rắn độc tại lẽ lưới một hưởng dạng trên c h u ô i kiếm hiện đầy cùng loại lân phiến đường vân nhưng là sờ lên cũng không khó giải quyết nhan sắc vẫn còn là lóe sáng màu và nóng dưới ánh mặt trời chiếu sáng r ạ n g dỡ thật tư vô cùng hài lòng đem nó cất kỹ về sau nếu là đụng phải khó chơi bệnh nhân thanh này xà kiếm liền có thể lộ ra răng n h n h trọng yếu nhất chính là hắn rốt cu bởi vì coi như để tên kia lấy đi thanh này xà kiếm cũng tìm không trở về lực lượng của mình người muốn chính là lam trần kim xà kiếm cùng ta xà bị kiếm có quan hệ gì t h ậ n tư cười ha ha đến lúc đó đoán chừng sẽ đem đối phương chọc t ứ c thổ hết mắt l i ế c chính mình còn thừa lại một mươi bốn bốn trăm chú hồn giá trị không đội mà rút thưởng các loại lại nhiều tích lũy một tích lũy lại nói cái đồ chơi này kiếm không dễ mà lại không chừng lúc nào liền cần dùng đến tỉ như vừa mới c ư ơ n g ép sử dụng chú cụ chuyển hóa tạm thời điểm cho nên lưu một chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào là rất có cần thiết như thế xem xét lần này phong chi quốc chi hành không chỉ có không có thua thiệt còn kiếm lời lẽ ra thật tư trong lòng vui lên lại lật nhìn lên từ đội kim chỗ nơi đó mua được các loại có quan hệ chú linh tình báo suy nghĩ chạm tiếp theo đi đâu lại kiếm u ộ t nam thảo c h i quốc cùng vũ c h i quốc chỗ giao giới sơn động nào đó mở ra kết giới hai tên người mặc hỏa vân b à o người trực tiếp đi vào đến ước định cẩn thận thời gian tại phía xa vũ c h i quốc trong tháp cao trường môn lập tức phát động phim đèn chiếu thân c h i thuật đem hiệu tổ chức thành viên khắc phát ra tưởng niệm đợt tam phúc lại đem nó lấy ảo tượng hình thức hiện hiện tại đặc biệt trên địa phương ông trong sơn động mở tối Từng đ ạ bội ân thiên đạo huyễn tượng chậm rãi mở miệng nói trước đó không lâu giới lì ra đột nhiên xuất hiện một loại thân phận không rõ sinh vật nhờ vào những sinh vật không rõ này cho các quốc gia tạo thành phá hư cùng mang tới uy hiểm tờ chúng ta hiểu tổ chức nhận được rất nhiều thuê nhiệm vụ từ đó thu hoạch đại lượng tiền thù lao lần này triệu tập tất cả mọi người chủ yếu muốn trước nghe một chút các người đối với loại này sinh vật không rõ cách nhìn không ít người đều rất cảm thấy ngoài ý m u ố n không rõ thủ lĩnh rốt cuộc là ý gì nhưng hỏi cái này sự tình đúng là hỏi đúng người bởi vì chết trong tay bọn hắn quái vật đã không biết phàm nhiều nhỏ yếu không chịu nổi một kích làm trước hết nhất tiếp xúc đến loại này sinh vật không rõ sừng đều dẫn đầu phát biểu cái nhìn của mình trong lúc nhất thời những người khác không có lên tiếng tựa hồ là sừng đều hình dung cũng đại biểu bọn hắn một bộ phận ý nghĩ nhưng ở có chút kẻ ngắt qua đi bình thường kiệm lời ít nói hạt thế mà cấp ra không giống nhau làm ý kiến tính trưởng thành rất mạnh rất đặc thù nói xong cũng không giải thích thế là lại một lần tẻ ngắt cảm thấy xấu hổ vô cùng địch đạt l ạ p đành phải gượng cười đập hai lần tay hạt đại ca nói rất đúng thoáng một cái trực tiếp đưa tới đám người yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt hạt càng là cảm thấy không gì sánh được mất mặt trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu nếu không chờ một chút dứt khoát đem ra hỏa này cũng chế tắc thành khôi lỗi tính toán còn gì nữa không bộ ân thiên đạo lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm đến cùng thế nào có thể hay không đừng có lại giải đố tựa hồ cảm giác được nguy hiểm địch đạt lạc vội vàng nếm thử nói sang chuyện khác nếu không phải biết hắn không có ý tứ gì khác chỉ là quá mức thẳng thắn cho nên ngẫu nhiên nói chuyện bất quá đ ầ u hóc không phải vậy lần tiếp theo gặp mặt trường môn không phải điều khiển bộ ân t i ê n đạo cho địch đ ạ t lạc tới một cái thần la thiên trinh chọn gói để hắn h ả o h ả o cảm thụ một chút thống khổ ma đức làm lao đại cứ như vậy không có mặt bài sao t u y tiện liền đánh gây lao đại diễn thuyết là không muốn lăn lộn có đúng không tiểu địch còn không biết chính mình chỉ dùng hai câu nói mà đắc tội với trong tổ chức hai tên đại lao vì chính mình về sau luôn luôn không hiểu thấu bị đánh trôn xuống phục ú t thu hồi ánh mắt sẽ không tiếp tục cùng đứa trẻ rắc rối chấp nhặt bộ ân nếu là các ngươi phát hiện liền do ngươi đến thuyết minh đi trận này bên trong cũng chỉ có d i ữ cùng quỷ giao là bản nhân tham dự những người khác đều tại nơi khác bị điểm danh d i ữ nhẹ nhàng điểm một cái đầu ta cùng quỷ giao cái trước nhiệm vụ là tại nông tri quốc nơi đó cũng xuất hiện giống nhau h o a loạn nhưng là lần này chúng ta gặp một cái khó giải quyết mục tiêu đối phương tự xưng hoa ngự có được thao túng thực vật năng lực lại năng lực kháng đòn rất mạnh tại ta cùng quỷ giao liên thủ công kích phía dưới còn có phản kháng năng lực chiến đấu cuối cùng càng là thuận lợi đào tẩu lời vừa nói ra chứ đã cảm kích bội ân thiên đạo cùng tiểu nam bên ngoài tất cả đều kinh ngạc bởi vì càng là hiểu rõ giữ thực lực thì càng biết có thể từ g dữ trong tay đào thoát là đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chương tám mươi chín ta không thích thật hay giả gạt ngươi đi địch đ ạ t lạp cái thứ nhất lên tiếng kinh hô phải biết lúc trước hắn bị hiểu hoa tới cửa tới thời điểm nhưng cũng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn sát mã đặc một viên kết quả trực tiếp bị g dữ một ánh mắt mẹ tìm không thấy nam bắc kém chút đem chính mình cho nổ chết đằng sau có mấy lần không phục thì càng không cần nói loại kia ngươi biết do hắn muốn thả huyễn thuật đối phó ngươi cũng để phòng chiêu này cuối cùng thì nhất định sẽ tại trong lúc lơ đạm chúng chiêu cảm giác bị thất bại có thể nói là đem địch đặt lạp đã kích thương tích đời mình cho nên hắn thấy biến thái như vậy giữ tăng thêm danh s ư n g hình người đồi thú quỷ dao đồng loạt ra tay thế mà còn có thể làm cho đối phương trốn thoát thật sự là có chút thật bất khả t h ư n g h ị đổi thành hắn chạy là không thể nào chạy đi được tối đa cũng chính là đồng quy vô tận muốn nói xã hội còn phải là nhìn người đưa ngoại hiệu phái đại tình địch ca địch đ ạ t lạp kinh hô trên cơ bản cũng đại biểu những người khác ý tứ lúc này quỷ dao cười hắc hắc việc này đúng là thật bất quá cũng cùng đối phương không có mắt có nhất định quan hệ không có mắt có ý tứ gì chính là mặt chữ ý tứ、à. Cái n à y giao sở trường nhất thuật không thể phát huy tác dụng, lại thêm sát rất huyện không dụng, phương năng lực háng đòn sát thực rất mạnh, cho nên thế mà không huy lực thực cho lại đối mà để nàng trốn thoát. thế nàng cẩn Quỷ lúc nói lời này khuôn mặt còn có chút cổ quái chính là loại kia cảm thấy buồn cười muốn cười nhưng là bàn bạc một chút lại không thể cười biểu lộ mặc dù có thể nghĩ đến hắn lần thứ nhất gặp díu ăn quả đắng thế mà lại là bởi vì buồn cười như vậy vô ly đầu lý do quả nhiên đối với thị giác hệ h u y ệ n thuật mà nói m ù loà mới là tối ưu giải a đương nhiên tại trong quá trình giao thủ hắn cùng díu cũng đều không có lấy ra bản lĩnh thật sự cũng là phải ủy giao là cảm thấy không cần thiết d ữ liền thuần túy là không muốn lãng phí đ ồ n g lực tại trên người đối phương để tránh chính mình không đợi đến cái kia ngu xuẩn âu đ ầ u đ ầ u trước hết ngủ bất quá đây cũng không phải là cái gì tốt manh mối cho nên dứ cùng quỷ g i a o lập tức lựa chọn đem tình báo cáo chi tổ chức về phần có hay không đem giống nhau tình báo chuyển về cho một diệp một phần vậy liền không a i biết đám người nghe chút quỷ g i a o giải thích lập tức đều là biểu lộ buông lỏng cũng cảm thấy rất hôi hải cái gì a liên loại sự tình này còn có tất yếu triệu tập tất cả mọi người sao địch đặt lạp mới mở miệng chính là tiếp tục đắc tội với người t i ế t ấ u quả nhiên bộ ân thiên đạo cùng dứ đều bịt mở phủi hắn một chút làm cho chú ý tới vấn đề này hạ thay g i a hỏa này ở trong lòng mặc nghiệm hai giây cũng quyết định về sau nếu là địch đạt lạp bị đòi nói hắn hoặc là cùng theo một lúc đạp hai cước hoặc là liền núp xa xa không phải vậy dễ dàng bị nộp thương vạn nhất nếu là bị hiểu lầm là cùng nhau sẽ không tốt bọn hắn không quen không có chút nào quen trường môn vừa nghĩ ngày nào để địch đạt lạp đến vũ tri quốc gặp hắn một lần một bên khống chế bội ân thiên đạo nói tiếp nơi này còn có một phần tình báo tuyệt, tuyệt lập tức dùng hắn cái kia đặc biệt khẩu âm giảng tố một phần tình báo mấy ngày trước phong chi trong quốc cảnh xuất hiện một tên danh hiệu c ắ t linh chú linh a chú linh chính là những cái kia sinh vật không rõ đối tượng thân gọi chúng cái này c ắ t linh cho mình đặt tên là thi đấu bác đặc biệt vừa ra tay liền xử lý cắt tần hai tên thượng nhẫn n mỹ dạ cùng mấy tên chu u nhìn cùng hạ nhẫn giải cứu không ít bị tóm lên tới đồng loại đằng sau phong ảnh là cắt phái ba tên thượng nhẫn n mỹ dạ dẫn đội tiến đến truy kích cuối cùng lấy hy sinh chín tên phong vấn ban thành viên cùng nhiều tên chủ hữu nhìn làm đại giá mới an toàn rút lui đi ra sau đó có một phần cùng cắt linh thi đấu bác đặc chiến đấu thị giác thứ nhất tình báo thông qua dưới mặt đất đ ổ i kim c h â lưu truyền đi ra vị thứ nhất người mua chính là xa ẩn thôn tại phần tình báo kêu bên trong ghi chú rõ cắt linh thi đấu bác đặc biệt thực lực rất mạnh có được không cắt năng lực nhất là có thể đem chính mình triệt để tiến hành xa hóa đến né tránh công kích cùng chờ chút năng lực đợi cho tuyệt sau khi nói xong bộ ân thiên đạo mới mở miệng lần nữa hiện tại đối với lần l ư ợ xuất hiện những n à y cực đặc thù thực lực rất mạnh chú linh các ngươi có ý kiến gì không mặc dù nghe vào thật lợi hại nhưng đối với chúng ta tới nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì đi. các quốc gia càng loạn bị liên lụy càng nhiều kinh lịch không phải là đối chúng ta kế hoạch càng có lợi sao địch đ ạ t lạc mặc dù nhanh mồm nhanh miệng tính cách cùng bay đoạn có chút giống nhưng so với bay đoạn đến đầu muốn tốt làm quá nhiều l i ê n ngay cả sừng đều đều coi trọng hắn một chút người nói xác thực không sai nhưng ta muốn thủ lĩnh có ý tứ là những này chú linh về sau có thể hay không đối với chúng ta triển khai kế hoạch có ảnh hưởng thậm chí là trưởng thành đến đủ để uy hiểm ở chúng ta hiệu tổ chức tình trạng tiểu nam rốt c ụ c mở miệng nói chuyện lại lập tức liền nói đến trọng điểm điều đó không có khả năng đi không có gì không thể nào nếu như đặt ở một tháng trước ngươi sẽ tin tưởng có chú linh có thể từ tổ chức chúng ta thành viên trong tay toàn thân trở ra sao giữ cùng vì d a o đặt cái này ám chỉ ai đây lúc này hạt ngược lại là gật gật đầu rất đồng ý tiểu nam quan điểm trong khoảng thời gian này đến nay ta đối với mấy cái này chú linh cũng ít nhiều có chút nghiên cứu bọn hắn tự hồ là lấy nhân loại mặt trái tình cảm là chất dinh dưỡng tiến hành trưởng thành lại mỗi một cái đều có vô hạn trưởng thành tiềm lực t h ô i dừng lại một chút sau hạt tiếp tục nói ý vị này chỉ cần có đầy đủ nhân loại làm đồ ăn thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đ ạ t được bay v ọ t tính tăng lên hiện tại còn nhỏ yếu không có nghĩa là về sau sẽ một mực nhỏ yếu như vậy tựa như từ giữ cùng quỷ dao trong tay chạy trốn cái tia chú linh lần này hay là chật vật đào tẩu nhưng lần sau gặp lại có lẽ kết quả sẽ hai cấp đảo ngược cũng khó nói lại một lần bị điểm danh giữ cùng quỷ dao mã đức không phải liền là thất thủ một lần sau về phần hai phát biểu đều treo ở bên miệng nâng lên sao bọn ta hai huynh đệ là không cần mặt mũi hay là thì sao giữ cùng quỷ dao không khỏi liếc nhau một cái lần sau gặp lại nói cái gì cũng phải g i t chết chỉ là một ánh mắt hai người liền đã đạt thành nhất trí ý kiến như vậy phần lực lượng này chúng ta phải chăng có thể lợi dụng bộ i ân thiên đạo đ ố n g nhiên để một cái chưa từng thiết tưởng con đường đ á n g người bắt đầu một trận c h ầ m tư ý nghĩ khác nhau trong lúc nhất thời bầu không khí lại có chút trầm mặc xấu hổ bởi vì nói lời trong lòng người ở chỗ này bên trong mỗi cái đều là tâm cao khí ngạo chủ tính cả bạn đều rất khó tán thành càng đừng đề cập là một chút c ô n t r ù n g không sai chí ít sừng cũng chờ người liền đem những cái kia chú linh xem như là đáng ghét c ô n trùng mặc dù một cước liền có thể dốc chết nhưng là toát ra tới dịch nhớn rất buồn nôn còn phải xoa l i ê n giống với không ai sẽ chủ động đi mượn nhờ con r á n lực lượng đi làm cái gì sự tình một dạng trong lòng không không thoải mái sao một lát sau hay là hạt phá vỡ cái không khí này ta cảm thấy không có cần thiết này lý do có ba lý do điểm thứ nhất những n à y chú linh đem nhân loại coi là đồ ăn cựu địch song phương lập trường tự nhiên đối lập lại không cách nào cải biến thứ hai chỉ lấy trước mắt đến xem chúng ta có thể làm được sự tình không cần mượn nhờ chú linh lực lượng cũng có thể làm đến mà chúng ta làm không được sự tình tăng thêm bọn hắn cũng giống vậy làm không được thứ ba ta không thích t ấ u chương o n g chương chín mươi ta tự mình đi một chuyến có ba lý do điểm nhưng nhất làm cho người tin phục lại là ngã bất hỉ h o à n không có tâm bệnh chính là như thế bà khí cứ việc hạt đã đem chính mình biến thành khôi lỗi nhưng hắn còn có tâm tại lại đã từng là cái hoàn toàn nhân loại hạt đại ca nói rất đúng ta cũng không thích những thứ quỷ kia mỗi một lần đều muốn đem bọn hắn nổ nhã n h u ẹ t địch đạt lạp lập tức nhảy ra lực đ ỉ n h hạt lại lần này thật không có thu hoạch bạch nhãn cương đại tới đâu côn trùng cũng bất quá là côn trùng mà thôi làm nhân loại có thể làm chính là sau khi thấy một cất dấm chết sừng đều cũng nói ra chính mình ý tưởng chân thật g ữ cùng q u giao ý nghĩ mặc dù không có như vậy cực đoan nhưng cũng biết một cái đạo lý không phải tộc nhân ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm mặc dù bọn hắn hiểu tổ chức cùng mấy đại quốc lập trận khác biệt giữa song phương sớm muộn cũng sẽ có một trận ngươi chết ta sống tranh đấu nhưng có một cái đại tiền đề đây là nhân loại ở giữa nội chiến người ở chỗ này bên trong ai cũng không hy vọng cuối cùng bị một đám côn trùng cho thay thế không phải vậy cuối cùng mẹ nó hòa bình thế giới lại có ý nghĩa gì trường môn cũng không phải không nghĩ tới cái này hắn chỉ là lo lắng hắn bộ thân thể kia lo lắng lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm cho nên có chút vội vàng sao động nhưng là đang nghe xong những người khác đại khái giống nhau cái nhìn sau hắn liền lập tức không còn xoắn suýt chuyện này như vậy hết thể nhiệm vụ như thường lệ tiếp tục hiện giai đoạn h i ể u tổ chức phát triển mục tiêu vẫn là vơ vét của cải sừng đều phụ trách quản lý tốt khoản sừng đều gật gật đầu ai dám cùng hắn đoạt quyền lực tài chính hắn với ai gấp tiểu nam xem tình huống tiếp tục xác nhận ủy thác hiện tại ủy thác rất nhiều nhưng là nhân thủ không đủ vấn đề này cuối cùng lại nói Tốt. những người khác nếu như gặp lại loại thực lực đó cường đại đặc thù chú linh bộ ân tiên đạo dừng một chút tiếp lấy ngựa khí túc sát nói tại bảo toàn tự thân đồng thời toàn lực chấm dứt chấm dứt hậu h o ạ đám người cùng nhau trả lời giữ cùng quỷ a o thì là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng hôm nay bọn hắn xem như thật mất mặt lần sau cũng không dám lại vậy nước đợi đến lần này hội nghị sau khi kết thúc huyện tượng toàn bộ biến mất trương môn cũng nhìn về hướng một bên tiểu nam còn nhớ rõ một lần kia phá hủy sừng đều ba viên trái tim người sao tiểu nam mặc dù có chút ngoài ý mớn nhưng vẫn là nhớ lại một chút nói ra sau đó căn cứ điều tra người kia chỗ mang dây chuyển đồ án xuất từ một cái tên là tà thần dạy tổ chức nhưng là chờ ta bỏ ra chút thời gian lần nữa dẫn người tiến đến khảo sát thời điểm phát hiện cái này tà thần dạy đã bị tàn sát không còn bên ngoài trên đất chống trưng bày mấy trăm bộ đã bốc mùi thi thể trên mặt đất còn đảo ra danh máu hội họa giống nhau đồ án. phỏng đoán là bị xem như tế phẩm đằng sau ta so với bộ phận thi thể vết thương xác nhận là chết bởi mục tiêu thanh tia quê ỵ k ỳ gì b ổ s ổ còn có một bộ phận thi thể vết thương trí mạng khả năng bắt nguồn từ một loại nào đó nhiều lưỡi đao liêm đao nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tàn sát toàn bộ tà thần dạy người rất có thể chính là mục tiêu cùng một người khác lại về sau tìm tìm không được tung tích của bọn hắn chính mình tàn sát chính mình sở tại giáo phái thật sự là có đủ hung á c hiểu tổ chức chỉ thích như vậy nhất tài đây là tuyệt truyền về tình báo còn chưa kịp cho người xem tiểu nam cùng trường môn tự nhiên không cần khách khí cái gì nhận lấy liền bắt đầu cẩn thận xem、xét. phía trên chủ yếu ghi chép hay là liên quan tới c á t linh tái bác đặc tình báo nhưng căn cứ đổi kim chỗ nội nhân viên miệng miêu tả tuyệt còn xác nhận đến tiếp sau cùng c á t linh tái bác đặc tiến hành qua chiến đấu cũng đem tình báo bán cho các t ậ n người bộ phận tin tức cùng chân dung coi như thân cao bề ngoài khẩu âm tất cả đều có thể làm bộ nhưng này đem xem xét cũng là người ta không cách nào quên được quệ ý kỳ dĩ bổ sổ cùng màu đỏ liêm đao lại là những người khác bắt t r ư ớ c không đến đồ vật tiểu nam cơ hồ là có thể lập tức xác định hai người bọn họ chính là mình trước đó không lâu muốn tìm người quệ ỷ kỳ dĩ bổ sổ cùng sử dụng liêm đao người đặc thù tất cả đều đối mặt ta lập tức dẫn người đi phong chi quốc không lần này ta tự mình đi thế nhưng là thân thể của ngươi ngẫu nhiên ra ngoài hoạt động một chút cũng không có gì chủ yếu là trên tay những người khác đều có nhiệm vụ nếu như chỉ p h ả i ngươi cùng sừng đều đi lời nói chưa hẳn có thể thuyết phục đối phương tiểu nam nhữ mày nếu như đối phương chỉ có một người lời nói nàng cùng sừng đều liên thủ đều xuất ra bản lĩnh thật sự cũng có hy vọng đánh bại người kia nhưng nếu là đối phương cũng có đồng bạn lời nói liền không nói được rồi cho nên như thế xem xét lời nói ngược lại là trường môn tự mình xuất thủ ồn toàn nhất ngươi phải mang theo đội ân lục đạo cùng đi không cần chỉ đem thiên đạo như vậy đủ rồi Trường mặt trên môn khuôn bên gầy gò lúc ạ lại i tin vô cùng mỉm cười. Tiểu phải treo tự trường gật gật tốt, ra do cùng Nam nghĩ không ra lý do lại ngăn cản trường môn, đành phải gật gật đầu tốt, đến vô mỉm đầu lý l đó ta đi ta c h u này g ngươi. Trường môn cũng với biết môn đây l danh giới cuối cùng, mà hắn cũng xác thực cần một người đến hắn bản ứng. n thực thủ hộ hắn rách mước bản thể, thế giới cuối mước xác Lúc mà một là à đáp thận tư cùng phi đoàn còn không biết hai người mình đã bị đại danh đỉnh đỉnh h i ể u tổ chức theo dõi muốn kéo bọn hắn nhập bọn nhưng coi như biết lấy hai người bọn họ tính cách s á c xuất lớn cũng là không sợ hãi ba ngày sau cảm thấy t r a n lệch thời gian không nhiều lắm thận tư cùng phi đoàn beo lên mũ rộng đành đem đáng chú ý vũ khí sớm cất giữ trong t r o n g g i ư ờ n g đi theo hướng dẫn du lịch hướng ngoại cảnh xuất phát không sai chính là hướng dẫn du lịch bởi vì bọn hắn hai cái nửa đường gia nhập một cái từ hỏa chi quốc tới đoàn lữ hành mặc dù bọn hắn nhìn qua có chút khả nghi liền ngay cả phụ trách a n toàn bà tên một diệp chủ u nhìn đều cho rằng không nên mang lên bọn hắn cùng lên đường nhưng không chịu nổi thận tư vung tay lên trực tiếp tiền tài mở đường thấy tiền sáng m ắ t hướng dẫn du lịch trực tiếp liền bị nệ n ộ n hận không thể lập tức đem thận tư cùng phi đoàn xem như đại ra một dạng cùng bái chỗ nào còn quản cái gì mà khác không có khả năng bởi vì một chút không có căn cứ hoài nghi liền cự tuyệt xuất thủ như thế hào phóng k h á c h nhân lại nói bọn hắn dùng tiền thuê một diệp nhị dạ là vì cái gì không phải liền là dùng để giải quyết phiền p h ứ c thôi không phải vậy hoa nhiều như vậy tiền tiêu đồn g phí là đầu bị một diệp cửa lớn cho kẻ thôi vu thị thận ti cùng phi đoàn cứ như vậy thuận lợi trà trộn đi vào trên đường đi ba tên một diệp nhị dạ thỉnh thoảng liền đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ đ o á n chừng là hoài nghi hai người bọn họ có phải hay không tại phong tri quốc phạm tội thế nhưng là lại không dám xác định vạn nhất sai lầm bọn hắn không chỉ có sẽ đem nhiệm vụ làm hư về sau như loại này có thể chi phí chúng xuất ngoại du lịch tốt nhiệm vụ liền khẳng định đối với bọn họ chuyện gì loại này giống giống như phòng tặc ánh mắt rất làm cho người khác nổi giận nếu không phải thận tư sớm dặn do phi đoàn đường gây chuyện làm không tốt phi đoàn khởi s ư ớ n g điên đến thật sự đem những người này tất cả đều chém đưa đi gặp tà thần bất quá kỳ quái lạ dọc theo con đường này thông suốt thận tư trong dự đoán truy nã a kiểm tra a hết thể đều không có cái này trực tiếp đem hắn làm cho sẽ không không biết là các thần phản ứng trì đội vẫn là hắn quá nhạy cảm tóm lại đi theo cái này đoàn lữ hành cuối cùng thận tư cùng phi đoàn an toàn thuận lợi rời đi phong tri quốc sau đó hai người liền mang theo chứa vũ khí cái dương lặng lẽ không từ mà biệt tại phát hiện hai người bọn họ không thấy thời điểm một diệp nhì ra chẳng những không có kinh ngạc ngược lại còn thở dài một hơi có trời mới biết vì cái gì tại đối mặt hai người này thời điểm hắn cuối cùng sẽ cảm giác được gáp lực cực lớn sớm đi sớm bảo người yên tâm liền ngay cả bị tiền nện choáng hướng dẫn du lịch đều nhẹ nhõm không ít dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất nếu là thật xảy ra chuyện gì hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này c ũ may cuối cùng hết thể mạnh khỏe vô sự phát sinh khoản này thu nhập thêm tuyệt đối là tháng t trong rừng rậm giải trừ ngụy trang thận tư cùng phi đoàn nên ngang đang đi đường cứ việc cùng không khí đấu chi đấu dũng chuyện này rất làm cho người khác xấu hổ nhưng chỉ cần ta không xấu hổ cái k i a lúng túng chính là người khác cho nên thận tư không hề đề cập tới chuyện này nhưng là đi tới đi tới hai người liền bị một bóng người c ả n lại đường đi cho ăn chó ngoan không c ả n đường cũng ngay người m ặ c hỏa vân bảo bội ân thiên đạo mà không đổi sắc nói ra phi đoàn nguyên bản xuất từ thang ẩn thôn sau giết người phản bội chạy trốn gia nhập tà thần dạy tại ước chừng một tháng trước đem tà thần giáo còn lại tất cả mọi người đồ sắt không còn phi đoàn có chút ngạc nhiên đối phương thế mà lại nhận biết mình Đột nào h đánh giá một phen đối phương. i dưới giá đối biết, ngươi ê trên n một Ta đã l muốn gia nhập chúng thần gia ta tà thần dạy đó ha ha ha, thờ phụng tà thần đại nhân? Nào đó khỏa tiểu nam dùng thần chi giấy người chi thuật giả vờ cây bên trong đối mặt phi đoàn nhiệt tình m i ệ mai trường ngôn yên lặng bông xuống ở trong tay bàn thảo hắn vốn chỉ là muốn thông qua chỉ ra thân phận đối phương dạng này một đoạn độc thoại đến tạo thành lớn tiếng dọa người hiệu quả lúc trước hắn ra mặt thuyết phục sừng đều ra nhập hiệu tổ chức thời điểm dùng chính là như vậy xáo lộ nhưng người nào từng muốn đối phương thế mà không theo s á o lộ ra bài ngược lại vượt lên trước kéo hắn nhập giáo lập tức bắt hắn cho làm mơ hồ thế nào trường môn một bên tiểu nam quan tâm dò hỏi không có gì quá lâu không có cùng đầu góc không tốt người cùng một chỗ giao thiệp cho nên trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng tại trấn an tiểu nam một câu sau trường môn lập tức đem thị giác bay lại bội ân thiên đạo bên kia thế ta bội ân t à thần tín đồ phi đoàn x i n h m ộ t thật thì ta hiện tại đại biểu hiểu tổ chức mời các ngươi gia nhập thứ cái gì hiểu tổ chức căn bản chưa nghe nói qua xem xét chính là cái nào tiểu quốc gia bất nhập lưu tổ chức còn không bằng gia nhập ta tả thần dạy đâu phi đoàn không nhúc nhích nói thầm mấy câu ngược lại là thận tư lúc này có chút ngoài ý mớn theo lý mà nói bọn hắn đã rất đ i ể u thấp dù là chạy đến người ta bên trong đi đông làm tây làm cũng xưa nay không từng lưu lại qua tên của mình h i ể u tổ chức là thế nào biết hắn cùng phi đoàn danh tự mà lại lần trước hắn vừa mới cùng s ư n g đều tiểu nam phát sinh qua mâu thuẫn s ư n g đều thậm chí còn tuyên bố lần sau gặp lại đến hắn muốn để hắn đẹp mắt tới lúc này hiệu tổ chức liền đến mời chào hắn trả lại chính là b ộ ân thiên đạo ý vị này trường môn hẳn là liền tại phụ cận không xa ngay tại thận tư suy tư làm như thế nào đem phiền toái trước mắt ứng phó thời điểm trường môn dùng sức méo nhéo chính mình xe lăn l ă n can liền mẹ nó rất khó chịu đến cùng ai mới là bất nhập lưu tổ chức a tại lính đánh thuê khối này hiểu tổ chức khí chất còn không phải nắm gắt gao quanh năm vững và người n g đứng đầu vị trí không thể dao động thật sự là cô lậu quả văn ai ta cùng một đồ đần tức cái gì a không muốn lại cùng phi đoàn nói chuyện trường môn thao túng bội ân nhìn về hướng một người khác câu trả lời của ngươi là cái gì thận tư không có vội vã cự tuyệt có thể là đậu thủ ngược lại nói có mấy cái vấn đề các n g ư ơ i tổ chức kia có phải hay không có một cái mọc ra ai cũng thiếu hắn hơn mấy trăm vạn mặt thối khâu lại trách còn có một cái ân mọc ra cánh t ỉ t ỉ xinh đẹp bội ân t r ư ớ n g m ô n phủi một bên tiểu nam một chút sau đó tiếp tục khống chế bội ân thiên đạo nói ra chờ ngươi gia nhập sau tự nhiên biết rõ kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết dù sao các ngươi liên xuyên quần áo đều là tỉnh lữ khoản nói không quan hệ ai mà tin à thả chớ có nói hiệu nói vượn g đây là hiệu tổ chức thành viên quần áo chỉ cần gia nhập đều phải mặc nguy hiểm thật chướng m u n kém một chút liền không có duy trì ở chính mình thần bí u y nghiêm hình tượng thậm chí hắn bắt đầu lợn lợn cảm giác mình chuyên môn chạy chuyến này chính là đang lãng phí thời gian được chưa ta hiểu ta hiểu còn không được thôi n g ư ơ i hiểu n g ư ơ i em ở. Bội ân muốn nói lại thôi hoạt động mấy lần mở môi sau đó hơi không kiên nhẫn nói hỏi xong sao hỏi xong liền n g ư ơ i là thế nào biết tình báo của chúng ta b ộ i ân trong miệng lập tức phát ra lão thần bí người từ tính thanh â m hiểu không gì làm không được vì duy trì bất cách trường môn cũng là đủ cố gắng nhưng tình huống thực tế chính là tuyệt từ bị hủy diệt ta thân dạy trong căn cứ tìm được một chút thí nghiệm tư liệu trong đó có phi đoàn cùng thân tư hai người bộ phận tin tức chỉ bất quá người khác hỏi tới hắn khẳng định không có khả năng trả lời như vậy à cái kia nhiều lờ vê đốt trường môn còn hợp lại đ ợ i lát nữa đối phương nếu là không phải hỏi cái minh bạch lời nói hắn làm như thế nào bảo trì người của mình thiết để nó kiến thức đến h i ể u cường đại cùng thần bí nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là thật tư chỉ là đơn giản ồ một tiếng liền mạnh các người kia lợi ngộ nào? ngộ mỗi ngày cần hơn mấy giờ ban, d u n công g gì, việc cái cho đều là b a o nhiêu tiền trường môn lập tức ngộng nếu không phải nhìn đối phương một mặt nghiêm túc dáng v ẻ hắn đều nên coi là con hàng này đang đùa chính mình phúc lợi này đãi ngộ này a dựa vào các ngươi không phải là đen công ty đi không hề đề cập tới phúc lợi đãi ngộ đây không phải đùa nghịch lưu manh thôi chúng ta đi bị bị đoạn trước khi đi thật tư còn không có quyên diễn kịch diễn nguyên bộ dùng ánh mắt hung tận trường bộ i ân một chút sau đó hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọt suối q u ẩ y một bộ này miệng đ ộ n chiêu liên hoàn trực tiếp liền đem trường môn cho đánh choáng liên đối bộ ân thiên đạo đều cứng ngắc giống như là cái người thực vật lúc này đi a ta cảm giác ra hỏa kia giống như thật lợi hại bộ dáng nếu hắn cái kia cái gì h i ể u tổ chức không có tiền đồ nếu như không để cho hắn gia nhập chúng ta tả thần dạy a nói nói phi đoàn còn mẹ nó hưng phấn lên t h ầ n tư liền vội vàng kéo hắn không có để hắn quay đầu cầm cái đục đào lên con hàng này đầu đoán chừng bên trong đ ư n g tất cả đều là phi cá hộp cái này đều cái gì thối chủ ý hắn đều biểu hiện rõ ràng như vậy muốn đem đối phương cho hất ra làm sao lại có thể nhìn không ra đâu bất quá có sao nói vậy tại trực giác phương diện này phi đoàn đúng là khác hẳn với thường nhân lại có thể một chút nhìn ra bội ân không tầm thường còn muốn đem đối phương thu làm tiểu lệ b ă n g ân thiên n h đạo không nói hai lời liền lên tới không trung sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đoạn rơi vào thận tư cùng phi đoán trước mặt phúc lợi đãi nộ còn không có nói xong làm sao lại đi vội vã hại tả thần đại nhân bên kia gửi thư trở lấy chúng ta đi qua đưa thức ăn ngoài đầu Càng là không hợp thật ó tư n lại n một chút á mồm liền lên r không, không, không, không, không có bị hù dọa tiếp tục tại cái kia chọc cười con sao có thể à chính là hiếu kỳ lý do thôi có cái gì ưu điểm chúng ta đổi còn không được thôi lúc này trường môn đã không muốn lại nghe hai người này ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ giả ngây giả dại chỉ gặp hắn điều khiển bội ân thiên đạo lập tức lên một bàn tay chờ các ngươi kiến thức đến cái gì mới là lực lượng của thần sau liền biết lý do thần la thiên trinh phanh ba hết thẻ t r u n g quanh hoa cỏ cây cối sâu kiến chim t h ú trong nháy mắt toàn bộ bị một cô không cách nào ngăn cản cự lực chỗ bắn ra cứ việc tại bội ân đưa tay thời điểm thật tư liền ý thức được đối phương muốn làm gì cũng làm xong phòng ngự nhưng cuối cùng vẫn là bị bắn bay thật xa có chút đầy bụi đất phi đoàn t h ì càng thẳng rồi thật là phương thức công kích cơ hồ là coi hắn là làm bạo đình trọn vẹn đụng gậy năm cái cây mới rơi xuống lúc thức dậy người đ ề u động sau đó mới phản ứng được chính mình bị đánh ta thay đổi chủ ý coi như ngươi bây giờ đáp ứng gia nhập tà thần dạy cũng đã chậm ta muốn đem ngươi tháo thành thắng khối hôn đản phi đoàn tay cầm hết u y tinh tam nguyệt liêm liền trực tiếp mang tới t h ầ n tư muốn ngăn đều không có ngăn lại sau đó sau một k h ắ c phi đoàn liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về nện đứt càng nhiều cây đi thong t h ả mười ba hai a đoạn nếu có thể đáng tin cái kia đồn đồn đều có thể lên câu rút ra quệ ỷ di bô sô thật tư không có liều lĩnh mà là chờ đợi một thời cơ hắn nhớ k ỹ bội ân thiên đạo thần la thiên trinh là có khoảng cách thời gian tới cd ngắn nhất là năm giây chỉ cần để phi đoàn đi lại là một lần m ộ i nhử hấp dẫn bội ân phóng thích thần la thiên trinh sau đó hắn liền có thể kích hoạt phá ẩn một kích trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách tại đối phương thần la thiên trinh còn tại làm lệnh thời điểm một đao đem nó giải quyết hết kịch bản viết là phi thường hoàn mỹ mà lại khả thi cực cao đối phương cũng tuyệt đối nghĩ không ra có người có thể trong thời gian ngắn như vậy liền nhìn ra sơ hở cũng nghĩ ra phá giải biện pháp nhưng dưới mắt vấn đề là ta nên đi đâu đi trước hết giết bảy người trợ hứng t h ầ n tư nhìn xem quê ý k ỳ dĩ bổ sổ phía trên toàn diện ở vào dập tắt trạng thái thất s á t đèn rơi vào trầm tư ở trong từ khi cùng xa linh tái bắt đặc trận chiến kia qua đi hắn liền không có lại gây sự các loại rời đi phong tri quốc không đợi tìm tới thằng xui xẹo thắp sáng thất s á t đèn trước hết chờ được bộ i ân đến mức hiện tại chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn phá ẩn một kích không sử dụng được nguyên lai không giết người cũng là một loại tập tục xấu t h ầ n tư im lặng từ bỏ tốc chiến tốc thắng ý nghĩ chuẩn bị trước c ù n nhau một trận nhìn xem may mắn lần này tới tìm phiền toái chỉ có thiên đạo mà không phải bộ ân sáu đạo toàn bộ đến đ s i n h huyết thao thuật siêu tân tinh trải qua áp suất sau đại lượng huyết dịch dây băng đạn lấy cường đại động năng phun ra bộ i ân thiên đạo mặt không thay đổi bắt đầu b ả y bỏ sở thần la thiên trinh cái gì cầu thí huyết dịch đạn toàn bộ hết thể vỡ nát bắn ra nhưng là thận tư các loại chính là giờ khác này t r ă m lĩnh m ặ t máu song trưởng dán vào tại trước người đem huyết dịch áp suất toàn bộ động năng đều tập trung ở một chỗ phanh viên này huyết dịch đạn lấy tốc độ siêu âm sẽ rách không khí bộ ân dìn g h ệ g ắ n lập tức bắt được viên này cá l ậ lưới chỉ là thần la thiên trinh hiện tại ở vào làm lạnh bên trong không cách nào hai lần thi triển la bị khám phá hay là t r ư n g hợp ý nghĩ này chỉ ở trường môn trong đầu vòng vo một cái trước mắt hắn liền khống chế bội ân thiên đạo có chút nâng tay phải lên đồng thời đầu mỗi bên vạn tượng thiên dẫn đáng sợ hấp lực lập tức bao phủ tại viên kia huyết dịch trên đạn mặt đem nó dẫn dắt trệ hướng nguyên bi tích đúng huyết dịch đạn bắn vào bội ân sau lưng trên mặt đất trực tiếp bắn ra một cái nho nhỏ c á i hố mà bội ân bản nhân thai phải thì là có huyết dịch c h ả y ra là vừa vặn bị cọ sát ra một vết thương rõ ràng chỉ là một bộ không biết đau đớn thi thể có thể thụ thương thế mà lại có huyết dịch chạy ra thật sự là mười phần kỳ quái có lẽ cùng trường môn đặc biệt bảo tồn thi thể phương pháp có quan hệ đi lúc này càng chiến càng mạnh phi đoàn lại một lần không biết mệnh m ỏ i v ọ t lên cơ huyết tinh tăng nguyệt liêm hướng bộ i ân trên đầu c h à n tới bộ i ân trừng mắt lại gia tăng m ấ y phần khí lực thần la thiên trinh vanh một tiếng phi đoàn bay thẳng ra trăm mét có hơn vị trí liền ngay cả vũ khí cũng đều rời tay nhưng thận tư chỉ muốn đối với phi đoàn nói một tiếng h u y n h ây làm được phiêu tiêu sáng bởi vì muốn phá giải một chiêu này thần la thiên trinh biện pháp tốt nhất chính là giống vừa rồi như thế một người làm mồi nhử một người thừa cơ công kích cùng lắm thì cực hạn một đội một xem ai trước nhịn không được thật tư dù sao bị đánh không phải ta xích huyết thao thuật không đi máu liêm mấy chục đạo dao cạo giống như màu đỏ nguyệt nha lo nhận bao gồm bội ân toàn bộ trốn tránh không gian gào thét mà đi lần này trường môn có thể xác định đối phương đúng là trong thời gian cực ngắn đã tìm được thần la thiên trinh sơ hở mà cái kia nhìn như không có đầu hóc ra hỏa hiển nhiên là đem chính mình xung làm nội nhử là đồng bạn tranh thủ cơ hội tiến công nghĩ như vậy sau trường môn rốt cục chăm chú không còn k i n h thường đối phương hai cây hắc động trong nháy mắt từ trong tay háo t r ư ợ xuống đến trong lòng bàn tay nắm chặt tiếp lấy chính là nhanh như, như thiệm điện múa ra tàn ảnh t ư ơ nhưng g nên diện bay tới bay u y ế h n n t cái lần này bội ân không tiếp tục mắc lựa tại hắn sơ bộ phán đoán bên trong phi đoàn trình độ uy hiểm tở muốn xa nhỏ hơn cái kia gọi là xích một thận ti ra hỏa mà lại chỉ là đơn thuần cận chiến lời nói hắn hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại thế là thấp phỏng trong lòng phi đoàn rốt cục gần đến bội ân trước người làm sao không tiếp theo dùng chiêu kia người biết bị đánh bay đằng sau đụng vào trên cây đến tột cùng có bao nhiêu đau thôi ta nhất định phải đem ngươi xử lý n i ê m n i ê m hồ hồ đinh đinh đinh liên tiếp vũ khí tiếng va chạm kịch liệt vang lên đang bay đoạn hưng phấn trong tiếng cười điên dại bội ân phòng thủ lại là giọt nước không lọt nhưng bởi vì cái gọi là thủ lâu tất thua phi đoàn ỉ vào vũ khí trong tay của chính mình kỳ dị làm cho người đoán không được chính xác phạm vi công kích lặng lẽ bung tay sau đó lại dùng cái tay còn lại kéo lại bên hông dây thừng lúc đầu đã bị tránh khỏi huyết tinh tăng nguyệt liêm lập tức một cái quay đầu móc mắt thấy là phải cắt thương bội ân phi đoàn trong mắt khó tránh khỏi lộ ra n g ư ờ i nha chết chắc nụ cười dữ tợn trường môn thông qua dìn nghệ gẳng chú ý tới điểm này sau lập tức không chút do dự lần nữa thả ra thần la thiên t r ì n h vô hình đáng sợ sức đẩy trong nháy mắt đem chung quanh hết t h ể đều cho b ắ n ra kém một chút liền có thể đắc thủ phi đoàn cũng giống như vậy làm hắn biệt khuất muốn thổ huyết nhưng mà vừa rồi du tẩu cùng bốn phía thận tư lại lập tức bắt lấy cơ hội này cầm trong tay quệ ỵ kỷ dị bổ sổ thẳng tiến không lùi vọt tới bội đối mặt một đ a m này sớm có chuẩn bị tâm tư bội ân tinh chuẩn dùng trong tay hai cây hắc đồng cắm vào quề ỵ kỵ dị bổ sổ lỗ tròn bên trong sau đó gắt gao chống đỡ kéo kẹt kéo kẹt mài r ă n g âm thanh bắt đầu vang lên thận tư cùng bội ân ngay tại đấu sức nhìn qua tựa hồ tương xứng nhưng khi thận tư trên mặt hiện ra đặc biệt mà thần bí vết máu sau cân bằng này lập tức liền bị đánh vỡ xích huyết thao thuật hách lân ngày nhóc trở thận tư thể nội huyết dịch lập tức bắt đầu lần nhanh lưu động lực lượng cường đại cũng bắt đầu liên tục không ngừng từ trong thân thể hiện ra đến cái này mang tới n h ấ t ngay thẳng biến hóa chính là nguyên bản rằng có ở giữa không chúng quệ ỵ kỵ gì bổ sổ bắt đầu từng chút từng chút ổn định ép xuống thằng đến phù một tiếng cắt vào bội ân vai phải bội ân trên mặt rốt cục lộ ra có chút ngoài ý muốn biểu lộ tựa hồ là không nghĩ tới mục tiêu lực lượng lại đột nhiên ở giữa bạo tăng nhiều như vậy nếu như không phải hắn lợi dụng trong tay hắc đồng cuối cùng cải biến quệ ỵ kỵ gì bổ sổ hạ lạc phương hướng một đao kia sau cùng điểm rơi hẳn là trên đầu của hắn mà không phải bà vai nhìn đối phương không có chút nào dao động ánh mắt trường môn biết tiếp tục như vậy nữa di ngạn thi thể liền sẽ bị ph mặc dù có bội ân địa ngục đạo có thể chữa trị thi thể nhưng trường môn không thể nào tiếp thu được càng quan trọng hơn vâng năm giây thời gian củng đồ kết thúc thần la thiên trinh bình một tiếng thật tư trực tiếp bị một cô không thể chống cự cự lực cho đánh bay bất quá tại bị đánh bay trước đó hắn gắt gao níu lại trong tay quê ỷ kỳ di bộ sổ sửng sốt mượn nhờ nguồn lực lượng này kéo lấy quê ỷ kỳ di bộ sổ đưa cho bội ân tiên đạo hai lần tổn thương bị thương nặng như vậy đổi lại người bình thường đã sớm mất đi sức chiến đấu nhưng nói cho cùng b ộ ân cũng bất quá là trường môn điều khiển một bộ thi thể thôi cùng xa ẩn thôn khôi lội thuật rất tương tự cho nên cứ việc bị thương không nhẹ bội ân thiên đạo vẫn như cũ uy p h o n g lấm lấm đứng ở nơi đó nhưng là làm cho bội ân có chút không tưởng tượng được là hắn nguyên lai tưởng rằng cái k i a gọi phi đoàn gia hỏa sẽ lập tức nào lên không cho mình cơ hội thở dốc vì thế hắn đều muốn tốt nên như thế nào tiến hành tiếp xuống khảo sát t h như nói tại công kích của mình sống sót không sai cho dù bị thương trường môn cũng kiên trì cho là mình đây là đang khảo sát người mới lại đổ nước có thể sự tình phát triển luôn làm hắn ngoài ý muốn nôn nhiều như vậy huyết chết chưa ta huyết nhiều nôn hai cái không được c người cũng không phải không biết ta mỗi ngày đều cho mình lấy máu chơi t h ầ n tư lao đi khỏe miệng vết máu chừng trở về vì sao sắc mặt của hắn luôn luôn khó coi có loại bệnh trạng tái nhật nói nhảm mỗi ngày lấy máu ngươi cũng trắng hắn hoàn toàn chính là ỉ vào chính mình bất tử chi thân tự lành năng lực đến dự trữ bình thường lấy ra chiến đấu t ố i máu làm có đôi khi hắn đều muốn đối với phi đoàn hô to một tiếng m ã đ ứ c lao tử cũng không là người lấy được không có ngươi cứ nói đi t ố t chờ chút ta liền đưa trong này hai tiểu tử đi gặp tà thần đại nhân phi đoàn đại hỷ lập tức đưa tay tại quệ ỉ kỵ dị bổ sổ trên lưỡi đao vớt một cái đem phía trên nhiễm huyết dịch cho ăn vào trong miệm tại q u ủy kỳ gì bồ sộ không cần bản thân chữa trị thời điểm mặc dù cũng sẽ hấp thụ huyết dịch nhưng là hấp thụ tốc độ cực chậm màn nuốt an bội ân huyết dịch phi đoàn thì lập tức che chắn cười to làn da cấp tốc chuyển đổi thành màu đen toàn thân còn hiện đầy đường vân màu trắng tiếp lấy dụng cụ không cắt vỡ bàn tay máu tươi hợp thành chuỗi nhỏ giọt trên mặt đất chân phải d ấ t mạnh liền bắt đầu trên mặt đất vẽ phác thảo nghi thức đồ án đang làm đây hết t hệ thời điểm năm giây rất nhanh liền đi qua bội ân thiên đạo cái gọi là nhược điểm cũng không còn tồn tại nhưng là thận tư cũng không có lại vội vã tiến hành cái gì công kích chỉ là canh g i ở phi đoàn trước người cái này một cổ q á i hành vi lập tức đưa tới bội ân chú ý vạn tượng tiến dẫn tại bội ân nâng tay phải lên thời điểm thật tư liền đã ý thức được không tốt thế nhưng là đang tiến hành nghi thức phi đoàn ngay tại sau lưng hắn căn bản không có cách nào tránh h u một chút cắn răng cứng răn chống đỡ t h ậ n tư liền bị bội ân cho cách không bắt tới có thể phong cua đồng khóa trạ cờ dạ lưu động h ấ c đ ộ n g lập tức liền nhắm ngay phía trước thật tư cứ việc dùng hai chân trên mặt đất cậy ra hai đầu đạo lại cũng chỉ là trì hoán một chút xíu thời gian keng thật tư đem quệ ỷ dĩ bổ sổ h o n h đặt trước người ngăn trở một cách này tránh khỏi mình bị xuyên thành mức quả hạ、tràng. sau đó chỉ cần kéo dài thời gian các loại phi đoàn hoàn thành nghi thức như vậy đủ rồi về phần phi đoàn chú thuật tử tư bằng huyết có thể hay không đối với thi thể có hiệu quả nói thật hắn cũng không quá xác định chủ yếu là ai sẽ không có việc gì nghiên cứu một cái thuật hiệu quả có thể hay không đối với người chết có tác dụng a nhưng nếu làm kết nối môi giới huyết vẫn tồn tại nghĩ như vậy tất nên vấn đề không lớn cho nên nói cái kia gọi phi đoàn tiểu tử mới là n g ư ờ i đòn sát thủ ân đối mặt bội ân đột nhiên xuất hiện ta đã xem thấu các ngươi thức hỏi thăm thật tư trong lúc nhất thời có chúc n ộ n g mặc dù không biết hắn đang làm gì vừa rồi biến hóa lại đại biểu cái gì nhưng là làm không gì làm không được thần làm nóng người d ừ n g ở đây rồi cảm thụ thế giới này thống khổ sau đó thử sống sót đi cái này đều cái gì cùng cái gì thật tư nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau đó thần sắt xoắn suýt nói ta cảm thấy ngươi hay là tạm biệt đi v ạ nhất n thật đem ngươi cho xử lý về sau chẳng phải là phiền phái hơn trời đất chứng giám hắn là thật tâm đang khuyên đối phương phải nghĩ lại mà làm sao không cần sai lầm nhưng nội ân biểu thị ta không nghe ta không nghe ta không nghe món nợ này ta nhất định phải tìm trở về kết quả là siêu thần la thiên trinh ta chác ngươi đường a lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch gần phân nửa rừng rậm đem san thành bình địa thật tư cùng phi đoàn càng là trong c h ư ớ c mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng không biết bị đánh bay đến địa phương nào siêu thần la thiên trinh uy lực không cần nói cũng biết toàn lực phóng thích phía dưới thậm chí có thể một kích biến mất toàn bộ lá cây đương nhiên vừa rồi một kích k i a hoàn toàn không đạt được đáng sợ như vậy trình độ cũng chính là phá hủy non nửa cánh rừng đáng tiếc trường m ô n phát ra cảm thán như vậy sau đó bắt đầu hò k ị c liệt không chỉ là bởi vì phóng thích siêu thần la thiên trinh cho hắn thân thể tăng lên to lớn g á vác lại một lần cắt giảm tuổi thọ càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại phóng thích xuất siêu thần la thiên trinh trong máy mắt hắn liền cùng bội ân thiên đạo tách ra kết nối căn bản không biết xảy ra chuyện gì ngươi thế nào trường môn làm sao lại dùng đến một chiêu kia tiểu nam quan các không hiểu hỏi cho dù cách xa như vậy nàng cũng có thể nghe được cái kia giống như hủy thiên d i ệ t địa độc tính ho một hồi lâu trường môn mới k h o á t k h o á t tay thần hình tượng hẳn là vô địch hai người kia xác thực rất khó giải quyết vì không có gì bất ngờ xảy ra ta cũng chỉ có thể để bội ân thiên đạo sử dụng siêu thần la thiên trinh nhất cử giải quyết hết hai người này nhưng là không biết xảy ra vấn đề gì thiên đạo cùng ta đã mất đi kết nối đã mất đi kết nối tiểu nam vô cùng trấn kinh trường môn sắc mặt càng phi thường khó coi không sai nếu như ta không có đoàn sai hẳn là hai người kia trước khi chết phản kích phá hủy thiên đạo trên người trả cờ dạ tiếp thu máy kiểm soát dạng gì khả năng công kích đột phá siêu thần la thiên trinh sức đẩy đơn giản khó có thể tin thiều nam một mặt không thể tưởng tượng nổi bao quát đến bây giờ trường môn đều không có nghĩ ra kết quả đến chương chín mươi bốn một cái đại chiêu miệu sát ta chính mình khu k h u khu trong một mảnh h ố n đ ộ n thật đi trên thân lưu lại tinh thể màu máu tuân rơi rơi xuống mặc dù hắn tại thời khắc sống còn dùng xích huyết thao thuật tiến hành phòng ngự nhưng tiếc là không làm gì được hắn cách quá gần Cơ bởi vì tại hắn bay ra ngoài trong quá trình hắn miễn cưỡng mở mắt ra thấy được bộ ân thiên đạo một đầu mới ngã xuống đất hình ảnh không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phi đoàn chú thuật thành công bộ ân tương đương với khoảng cách gần đối với mình tới một phát số không phòng ngự siêu thần la thiên trinh phi đoàn chết hay không còn không biết nhưng lúc này bội ân thiên đạo khẳng định là lại nổi lên không thể tối đa cũng liền phế phẩm thu về lại lợi dụng cho nên nói mưu đồ gì a đ ề u mẹ nó khuyên ngươi suy nghĩ lại một chút liền nhất định phải phóng đại chiêu đây là mời chào người thái độ sao nhà ai thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng quan là mẹ nó cầm súng ngắn bức người ký khế ư ớ c bản thân hay là không ký liền thật nổ i súng loại kia chắc t h ậ n t i m một trận nổi giận hung hăng mắng một hồi lâu mới nâng lên miễn cưỡng có thể di động tay trái móc ra một đầu bùi bẹp băng vải hướng trên cánh tay lung tung như vậy cuốn một cái xác ướp băng vải trong nháy mắt phát huy hiệu quả thần ti trên thân các nơi đều chuyển đến xương c ố t di động trở lại vị trí cũ tiếng vang năm giây sau hắn chừng trong mắt dắt băng một tiếng liền chết thời điểm chết trong miệng còn đang không ngừng thổ hết u y gọi là một cái thảm á bất quá không đầy một lát hắn liền một lần nữa thượng tuyến thành công chống chân mắt cá chết bên trong lại khôi phục thần thái m ã đức nói năm giây liền năm giây sống lâu một giây cơ hội cũng không cho thần ti ngoài miệng hùng hùng h ổ h ổ trên thực tế lại là không gì sánh được chân quý đem băng và cởi xuống cất kỹ cái đồ chơi này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là gần cả nhiều nhất chỉ có thể để cho mình chết tốt lắm nhìn một chút nhưng với hắn mà nói lại là chính cống thần、khí. không phải liền là chết một lần sau vậy cũng là đại giới ha ha nguyên địa đầy máu phục sinh t h ậ n ti lập tức đẩy ra đặt ở trên người mình nửa cây đại thụ sau đó bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đi không bao xa liền phát hiện cắm ở nào đó cái cây bên trên cơ bản chỉ còn lại có cái c h u ô i đao chém đầu đao gãy rút ra xem xét quả nhiên không hổ đao gây danh hảo t h ậ n ti nhét miệng cũng không có ném đi đoạn lấy đoạn lấy thành thói quen các loại có thời gian giết mấy nhóm sơn tặc giặc cỏ cái gì lưới lao còn có thể một lần nữa mọc ra cái gì ngươi nói dùng máu của mình thần ti liền vội vàng lắc đầu Máu của hắn chân quý của chân cũng hắn như không vậy, tìm h h ể lãng p một hồi lâu thật ti mới tại hai trăm linh m có hơn địa phương tìm được chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài phi đoàn gần phân nửa rừng rậm cây đều bị n ổ tận gốc đẩy lên nơi này không có bị triệt để trôn ở phía dưới đã tính phi đoàn vận khí tốt t h ậ n t i thần ó ti thô n g có lô đối đại bên dưới phi đoàn rất nhanh liền bị giải cứu đi ra lúc này phi đoàn có thể nói là muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm tứ chi mềm vật bày ra các loại người bình thường không cách nào làm đến lại nhìn một chút liền có thể bị điên kỳ lạ tạo hình có trời mới biết xương cốt cắt thành bao nhiêu đoạn thậm chí có hai cây đứt gãy xương sườn trực tiếp đâm mở làn ra đ ấ m máu chi lăng đi ra cảm giác thế nào thật ti đại khái hỏi một câu nói nhảm phi đoàn liếc hắn một cái sau đó đánh giá một chút địch ta ở giữa trạng thái so sánh quyết định tạm thời từ t â m một đợt không tốt lắm eo của ta tựa như là gãy mất tay cùng chân đều không có chi rác mặt khác ngươi giúp ta kiểm tra một chút có phải hay không có xương cốt vào trong phổi ta thế nào cảm giác hô hấp không được nữa thật y gặp hắn cái này một bộ thảm trạng không k h i an ủi yên tâm đi dù sao ngươi cũng không chết được phi đoàn ngươi trước nằm ta đều thảm như vậy cũng không tin còn có thể để hắn tốt hơn đi ma đức cái này mẹ nó đến cùng là cái gì nhất thuật làm sao uy lực lớn như vậy phi đoàn nói thầm vài tiếng thật ti nghe được cũng giả bộ như không nghe thấy tăng thêm tốc độ thật ti xem chừng nếu là bội ân thiên đạo thật xảy ra chuyện như vậy rất nhanh chính chủ liền muốn đến đây coi như chính chủ không đến mặt khác mấy cái bội ân cũng khẳng định sẽ hệ i thân phiên phức a không có mấy cái nhảy lên công phu thật ti ngay tại c h u ỗ i lùi trên mặt đất lần nữa gặp được bội ân thiên đạo quả nhiên như hắn thấy như vậy trực tiếp nằm thi thật ti đi, đi qua đem nó xoay chuyển tới mặt hướng bên trên chật chật rất thảm a đúng vậy thôi một thân hắc đồng cơ bản đều bị phá hư hầu như không còn không có trả cơ dạ tiếp thu máy kiểm soát cái gì bội ân thiên đạo cũng đều là một bộ thi thể bất quá có sao nói vậy bội ân thiên đạo lực phá hoại đơn giản không phải người nhưng làm sao về căn bản không hiểu rõ phi đoàn năng lực lại thêm phi đoàn chú thuật thế mà thật có thể đối với thi thể có hiệu quả tồn tại huyết dịch môi giới thế là một cái đại chiêu trực tiếp miệu s á t chính mình nếu không kết quả không chừng lại biến thành bộ giám gì lần này gặp được b ộ ân cũng coi là cho thận ti một lời nhắc nhở gần nhất thực lực của hắn tăng trưởng đã tiến nhập bình cảnh. Muốn hoặc là mau chóng tạo dựng lĩnh vực hoặc là liền giải tỏa mới chú thuật thế nhưng là người trước tranh lệch cái tiêm một trăm năm mươi điểm ràng buộc giá trị thật sự là rất khó khăn soát hiện tại ngày bình thường một chút phổ thông ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại vua đều đã không d ậ y nổi bất cứ tác dụng gì lần trước diễn như vậy cảm động mới miễn miễn cưỡng cưỡng tăng thêm năm mươi điểm cho nên muốn dựa vào ràng buộc giá trị ban t h ư ở n g tạo dựng lĩnh vực sợ là trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành như vậy thì chỉ có tại mới chú thuật phía trên nhiều cố gắng một chút hiện tại hắn trong tay chỉ có ngẫu nhiên có được chú thuật mảnh vỡ ít bốn còn kém sáu phiến mới có thể hợp thành một cái hoàn trình có được chú thuật giả thiết dựa theo mỗi thập liên r a hai mảnh giữ gốc tình hồ dưới hắn còn cần ba mươi không không không chú hồn giá trị mới có thể cầm tới mới chú thuật cái này có chút lung túng a nếu như không có chuyển hóa x à bị kiếm lời nói hắn ngược lại là không sai b ậ h nhiều nhưng bây giờ trong tay hắn chỉ có một mươi bốn bốn trăm điểm chú hồn giá trị còn kém chứng phân nửa xem ra cần phải mau chóng nghĩ biện pháp lại nhiều dết một chút chú linh thật ti k h ẽ nhữ mày nếu là từng cái từng cái đi tìm có thể quá phiền thoái 95 quảng cáo tuyển người. xem ra người đã đi khi tiểu nam cùng trường môn đi vào t u ụ i lùi trên chiến trường lúc t h ậ tư đã sớm mang theo phi đoàn chạy mất dạng thật tư ngược lại là đối với trường môn thành lập hiệu tổ chức không có gì mâu thuẫn chính là đơn thuần không muốn cho người khác đánh không công cái gì phúc lợi không có chỉ dựa vào v ẹ t bánh nướng liền muốn để cho người ta cho người bán mạng cái nào nhiều như vậy loại chuyện tốt này liền xem như lúc trước sừng đều nhập bọn thời điểm đoán chừng cũng ở trong lòng mắng to đối phương là cái ngu ngốc phàm là khi đó sừng đều đối mặt bội ân thiên đạo có thể nhìn thấy một chút như vậy chạy trốn hy vọng đều tuyệt đối không mang theo gia nhập cái gì hiệu tổ chức nhìn nhìn lại những người khác tiểu nam cùng trường môn là thanh mai chút mã tuyệt là cái gì c h â u ngựa tất cả mọi người tâm lý n ắ m chắc a phi thân phận chân thật là cái gì thì càng không cần phải nói ủy giao bị mang đất cho lừa dối quẻ giữ dứt khoát chính là cái n mặt gián điệp từ đầu đến cuối thành phần không rõ hạt phản bội chạy trốn sau cơ bản ngay cả người đều không làm căn bản không quan trọng đi đâu một lòng chỉ nghĩ đến nghiên cứu chính mình vĩnh h à n g nghệ thuật địch đặt lạp thì càng khôi h ạ i trực tiếp bị ba người đánh đến tận cửa đi muốn phản kháng kết quả bị giữ một ánh mắt biểu sát không gia nhập chính là cái chết đổi lấy ngươi ngươi làm sao tuyển còn có đại xà hoàn vì cái gì tại biết h i ể u tổ chức thực lực điều kiện tiên quyết tình nguyện bị một mực truy sát cũng muốn phản bội chạy trốn ra ngoài bị giữ đánh cho hồ đồ là một mặt một mặt khác là đại xà hoàn cũng chịu đủ bị bạch phiêu thời gian cho nên tại phát hiện lấy được xạ dìn gẳng hoặc dìn nghệ gẳng vô vóc lúc quả quyết thoát ly cắt lỗ nhìn như vậy xuống tới phát hiện vấn đề gì không có tất cả những này h i ể u tổ chức thành viên không có một cái là bởi vì cảm thấy ở chỗ này cái tổ chức có tiền đồ mới gia nhập từng cái toàn mẹ nó là bị bạch phiêu người làm công hơn nữa còn là không gia nhập liền đánh ngươi gia nhập ép buộc tính chiêu công nói thật thật tư đối với h i ể u tổ chức lý niệm còn có trường môn những cái kia chủ hữu nhĩ bị hữu lý tưởng căn bản cũng không để ý càng không quan tâm hát tuyệt b ả y ra phục sinh huy dạ đổ bỏ âm mưu muốn cho hắn gia nhập bất kỳ một cái nào tổ chức kỳ thật đều rất đơn giản để hắn bỏ ra cùng thu hoạch ngang nhau như vậy đủ rồi cũng không thể hắn từng ngày làm công kiếm tiền sau đó tất cả đều nộp lên cho tổ chức vừa có chút gì nguy hiểm hắn liền xông lên đầu tiên trận tuyến cái kia mẹ nó không phải ngu xuẩn là cái gì a đặt cái này làm từ thiện đâu vô tư kính dân chớ cùng lao tử nói chuyện gì giới lì dạ hòa bình lý tưởng gọi là đùa nghịch lưu manh cho nên trừ phi nói trường môn có thể hứa hẹn cho thận tư cái gì không cách nào cự tuyệt chỗ tốt không phải vậy hắn chính là bị người dùng địa bộ thiên tinh chỉ vào đầu nên không gia nhập cũng không nhập đây mới là thận tư không đáp ứng nguyên nhân thực sự trường môn túi đầu nhìn thoáng qua di ngạn thi thể khe nhữ mày sau đó giống như là nói một mình bình thường nói ra thiên đạo là thế nào bị phá hư ngươi thấy được sao vừa dứt lời chỉ thấy từ một bên dưới mặt đất chui ra ngoài một con lợn lồng cỏ bên trong bao quanh chính là tuyệt cái này thật không rõ ràng ân ngay từ đầu ta sử dụng p h ù du chi thuật trốn ở một bên q u a n chiến nhưng là tại thiên đạo sử dụng siêu thần la thiên trinh thời điểm ta liền tranh thủ thời gian chạy chuyện về sau căn bản không biết cũng không biết thiên đạo là thế nào một chuyện nhưng là đằng sau ta thấy được rất có ý tứ một màn lời giải thích này hợp tình hợp lý trường môn chính mình cũng biết chính mình siêu thần la thiên trinh đến cùng đến cỡ nào uy lực to lớn ngươi đem chuyện sau đó cho ta giảng một chút tại trường môn hỏi thăm bên dưới tuyệt chỉ có thể không rõ chi tiết đem hắn một lần nữa thò đầu ra đằng sau nhìn thấy đồ vật giảng tố đi ra trường môn cùng tiểu nam có thể nói là càng nghe càng kinh ngạc n h ữ n mày đặc biệt là khi bọn hắn nghe được đối phương thận tư không gần như chỉ ở siêu thần la thiên trinh uy lực sống sót xuống dưới thậm chí còn không bị thương chút nào thời điểm đều sợ ngây người hoài nghi cái này căn bản liền không có khả năng đúng rồi tên kia còn giống như tại thiên đạo dưới thi thể viết cái gì trường môn nghe vậy lập tức để tiểu nam n u hòa giống như mở di ngạn thi thể sau đó thấy được người nào đó cho hắn hoặc là nói cho h i ể u tổ chức nhắn lại ngươi tốt c h u y ê n lửa a á c h xuyên tràng làm lại để cho các ngươi tổ chức l a o đại học tập lấy một chút đây mới gọi là chiêu nhân viên đào góc tưởng không có bản sự kia lời nói cũng đừng đi ra gây chuyện thị phi trường môn mặt không thay đổi xem hết lời nói này sau lập tức một cái phạm vi nhỏ thần la thiên trinh đem nó hủy đi liền rất giận trang bức thất bại không nói còn bị cháy lại dễ u cợt một phen người hướng phương hướng nào đi trường môn bày ra một bộ người sống chớ gần đáng sợ biểu lộ tuyệt tiện tay chỉ cái phương hướng bên kia tiếp tục xác nhận đối phương hành tung ta muốn trước trở về một chuyến đem thiên đạo sửa chữa tốt trường môn n g ư ơ i yên tâm ta còn không có bị lửa giận cháy hồng đầu bất quá lần tiếp theo ta sẽ dẫn lấy bội ân lục đạo đi cùng đối phương hào hào nói chuyện phúc lợi đãi ngộ vấn đề hiển nhiên lần này không hiểu ăn quả đáng làm cho trường môn không cách nào quên càng quan trọng hơn một chút trường môn đang xuất thủ trước định ra khảo sát hợp cách tiêu chuẩn chính là không chết ý vị này thận tư cùng phi đoàn hai người kỳ thật đều thông qua được hắn sơ bộ khảo sát chí ít tại thực lực phương diện này là phù hợp bọn hắn hiệu tổ chức mời chào yêu cầu nhưng bây giờ vấn đề là người ta t h ư ớ n g mắt hắn hiệu tổ chức mà lại trào phúng cũng rất ngay thẳng chỗ tốt gì không cho liền muốn để cho người ta cho người bán mạng có phải hay không có chút quá ý nghĩ h a o h u y ề n làm trường môn trong lòng đều có chút không tự tin trước k i a c ũ n g là như thế mời trào sừng cũng chờ người a làm sao đột nhiên liền mất linh có thể nghĩ lại tựa hồ đối phương nói cũng có mấy phần đạo lý trường môn người còn tốt chứ nhìn xem tiểu nam lo lắng t h ầ n sắc trường môn lắc đầu ta không sao chính là cuối cùng trả cờ dạ tiêu hao có chút nhiều chúng ta trở về đi tiểu nam ừ một tiếng hoàn toàn không biết trường môn đã bị địch nhân miệng độn công kích ảnh hưởng đang miên m a n suy nghĩ hai người mang lên thiên đạo thi thể rất nhanh rời đi tuyệt cũng sử dụng phù du chi thuật rút về trong đất nhưng lúc này hắn đang suy nghĩ không phải thận tư cùng phi đoàn hai cái này râu ria tiểu nhân vật cho dù không biết bọn hắn sử dụng thủ đoạn gì lại có thể phá hư thiên đạo hắn hiện tại đầy đầu nghĩ đều là liên quan tới chú linh tình báo cùng khả năng vấn đề xuất hiện hắn mưu đồ đến nay khẳng định không cho phép bất luận kẻ nào có thể là như quái vật chú linh đến lúc đó phá hư chuyện tốt của hắn đến cùng có cơ hội hay không m ư ợ n nhờ chú linh lực lượng hoàn thành một ít chuyện đem kế hoạch lần nữa đẩy trước một chút bao quát lần trước hội nghị trường môn thăm dò tất cả mọi người đối với chú linh thái độ chuyện này Kỳ thật chính là nguồn gốc từ hắn ý nghĩ nào đó sau đó nghĩ biện pháp mượn trưởng môn miệng nói ra thôi bởi vì hắn mới thật sự là không quan tâm hợp tác phía kia đến tột cùng là người hay là quỷ chỉ cần có thể đặt thành mục tiêu kia trả bất cứ giá nào cũng có thể tiếp nhận t ấ u chương xong chương chín mươi sáu trọng chấn tả thần dạy chúng ta không phải đều đã đem tên kia cho xử lý sao vì cái gì còn muốn chạy nói ngươi ngu xuẩn ngươi thật sự chính là đầu góc không tốt không có nghe tên kia là đến từ cái gì hiểu tổ chức sao ngươi dám cam đoan lần này liền đến một mình hắn sợ cái gì lại đến mấy cái đều không phải là phi đoàn đại gia đối thủ nhìn xem phi đoàn cái kia thân tàn trí kiên đều b á n thân bất toại cũng muốn cứng cổ khoác lát nhóm dáng vẻ thật tư thật sự là rất là cảm động không nói hai lời liền buông tay ra cho ăn hỗn đ à n người muốn làm gì đi nằm trên mặt đất động đậy không được phi đoàn nhìn xem thận tư quay người muốn đi lập tức gấp ta sợ đợi lát nữa có người đuổi theo tới nói phi đoàn tiên nhân không thi triển được lại đem ta cho đã nộ thương phi đoàn lập tức mặt mo đỏ hửng nhưng vẫn là rất mạnh miệng nói ngươi không cần sợ hiện tại ta trạng thái không tốt lắm nộ thương không đến ngươi hay tính toán lần này trước hết tha bọn họ một lần các loại chữa khỏi vết thương sau lại một đau một đau khép thật đưa đi đại gặp tà thần đại nhân. Thấy một t nhân. h lần n ư liếc m ắ tư lại đi xa, phi đoàn vội vàng đổi đoàn xa, Nhìn vàng rọng. n g đem ơ ngươi i lợi hại như vậy, hiện tại liền năng muốn như không lực, có thật vậy, đổi ế n nơi này. Thận mức tê liệt tư ở đ con hàng này một câu đều đã lâu như vậy phi đoàn cũng minh bạch cái gì gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý thế là dùng ai cũng nghe không được thanh â m nhỏ giọng lầm bầm hai câu liền quả quyết không còn tranh luận trên thực tế hắn so với ai khác đều hiểu trước đó ra hỏa kia đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào nói thật cuối cùng một chiêu kia hắn không chỉ có nhìn không hiểu càng là khiếp sợ không gì sánh nổi tại một chiêu kia lực phá hoại nếu là hắn không có bất tử c h i thân tại chỗ liền có thể đi tà thần đại nhân nơi đó báo cáo dễ dàng liền có thể hủy diệt đi một cái tiểu quốc nhưng cũng chính là bởi vì đối phương lợi hại mới lộ ra đem nó xử lý hắn ân bọn hắn đi dù sao thận tư tên kêu bao nhiêu cũng có một chút như vậy công lao lộ ra bọn hắn càng thêm lợi hại phi đoàn mới không quan tâm bại tướng dưới tay là nghĩ thế nào dù sao ai sẽ quan tâm người chết cách nhìn a đoán chừng chờ chút một lần hắng ặ p lại bội ân thiên đạo hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn thời điểm ánh mắt của hắn sẽ chừng so với ai khác đều lớn phi đoàn nằm tại lâm thời làm ra trên mặc dù phi đoàn có được bất tử c h i thân cùng cường đại tự lành năng lực không giả nhưng muốn khôi phục càng nhanh không có hậu hoạn đó còn là phải đi tiếp nhận trị liệu rơi vào đường cùng thật tư chỉ có thể t r ư ớ c kéo lấy con hàng này hướng gần nhất họa c h i quốc tiến đến chờ đến bên kia coi như h i ể u tổ chức người lại đuổi theo cũng không dám quá mức không kiêng nghệ gì cả dù sao dưới mắt h i ể u tổ chức còn chưa làm tốt cùng ngũ đại quốc khai chiến chuẩn bị lại một lát sau có chút nhàm chán phi đoàn bỗng nhiên mở miệng hỏi ngươi nói hai chúng ta rõ ràng đều là từ tả thần đại nhân nơi đó lấy được bất tử tri thân vì cái gì ngươi sau khi bị thương liền khôi phục nhanh như vậy mà lại lần trước tại phong tri quốc tay chân của ngươi rõ ràng là ta tự tay c h á n đức đều đã cái dạ n g kia kết quả chẳng được bao lâu ngươi liền tất cả đều khôi phục làm sao mới nhớ tới hỏi cái này sự t ì n h cũng là bởi vì mới nhớ tới a ngay sau lương phi đoàn cái kia lẽ thẳng khí hùng trả lời thận tư triệt để bó tay rồi sau đó nói ra hắn đã sớm chuẩn bị xong đáp án bởi vì không giống với tôi tựa như ngươi cho dù nhận vết thương trí mạng cũng sẽ không chết mãi mãi cũng có thể bảo trì ý thức t h a n h tỉnh nhưng ta mỗi lần đều sẽ lâm vào chân chính tử vong ở trong chỉ bất quá ba giây sau sẽ một lần nữa phục sinh hơn nữa lúc trước chỉ có ngươi có thể học được t ử tư bằng huyết ta bất luận cố gắng thế nào đều không dùng được có được lớn như vậy thiếu hụt ta thế nhưng là vẫn luôn bị coi là ngươi cắt x é p bản những sự tình này ngươi hẳn là đã sớm biết phi đoàn sắc mặt có một chút biến hóa có chút xoắn suýt sau mới lên tiếng hứ đó bất quá là một chút ngụy giáo đổ tự cho là đúng bọn hắn căn bản cái gì cũng không hiểu khả năng đi có lẽ chính là bởi vì ta bất tử c h i thân tồn tại ở bao lớn thiếu hụt cho nên mới sẽ tại phương diện khác đạt được đền bù tỉ như chú thuật lại tỉ như càng cường đại hơn tự lành năng lực không thể không nói thật tư bộ này nửa thật nửa giả giải thích làm cho phi đoàn không có bất kỳ cái gì hoài nghi liền tin tưởng mặt khác nói như vậy cũng coi là vì về sau hắn sử dụng càng nhiều chú thuật cung cấp một cái lý do đến lúc đó phi đoàn chính mình liền có thể tiến hành ná bổ thuyết phục chính mình đột nhiên thận tư lời nói xoay c h u y ể n dùng đùa dẫn giọng điệu nói chờ một chút ngươi vừa rồi không phải là đang an ủi ta đi a an ủi ngươi mẹ nó làm sao còn không chết đi a ta phi đoàn chính là từ nơi này nhảy xuống bị ngươi cắt nát ném trong biện rộng cho ca ăn đều tuyệt đối sẽ không an ủi ngươi tên hôn đàn này thật mẹ nó bồn lăn a theo phi đoàn kích động nghẹn đỏ mặt giống như miệng phun hương thơm một tiếng hệ thống nhắc nhở lại chẳng phải hợp thời nghi vang lên k h bán t r ị năm k ỳ bán t r ị năm k ỳ bán t r ị năm thận tư đầu tiên là trần kinh sau đó nhịn không được dùng cái biểu tình này phủi một chút sau lưng cái kia một bên cùng phun hắn một bên cùng thêm ràng buộc đáng giá ngạo kiểu chết tiệt cái gì cũng không có làm mười lăm điểm ràng buộc giá trị tới tay nghĩ không ra nguyên lai、like, ngươi đúng là loại người này nhị đoàn ta thật sự là nhìn lầm ngươi đừng ngừng tiếp tục thêm a đáng tiếc mặc kệ thận tư lại như thế chờ mong cuối cùng vẫn là chỉ tăng thêm mười lăm điểm ràng buộc giá trị đạt đến tám trăm sáu mươi lăm điểm cách một nghìn cái số này thật không xa cầm tới chỗ tốt thận tư cũng không có chọc thùng phi đoàn để n ó nguyên địa bạo tạc mà là im lặng phát đại tài nhậm do phi đoàn hồi nháo các loại phun ra một hồi sau phi đoàn cái kia cố thẹn thùng mang tới kích động cảm xúc cuối cùng là phát t i ế t xong người cũng bình tĩnh lại sau đó lại còn nói một câu làm cho thận tư rất là ngoài ý mớn ta muốn đem t à thần dạy một lần nữa tạo dựng lên ngươi cảm thấy thế nào khả năng sao a chính là phá vỡ đầu thận tư cũng không nghĩ tới phi đoàn lại đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ như vậy đến mức hắn trước tiên không có trả lời trực tiếp liền ngây ngẩn cả người quả nhiên vẫn là không được a qua ý nghĩ h a o h u y ề n cũng đối hiện tại tả thần dạy cũng chỉ còn lại có hai chúng ta những người khác bao quát giáo chủ ở bên trong cũng đều là bị hai chúng ta cho giết sạch người khác làm sao lại gia nhập dạng này một cái giáo phái t h ậ n tư còn cái gì đều không có nói sao phi đoàn trước tiên là nói về một đại thông cái này lập tức làm cho thận tư ý thức được gia hỏa này khả năng không phải đột nhiên tâm huyết dâng trào có ý nghĩ này mà là khẳng định cân nhắc rất lâu không phải vậy lấy phi đoàn cái kia đơn thuần đầu làm sao lại nghĩ nhiều như vậy còn phân tích ra tả thần dạy thu người thế yếu t ạ i ý thức đến phi đoàn rất có thể là chăm chú đằng sau thần tư cũng nghiêm chỉnh cũng chăm chú suy nghĩ tà thần dạy phải chăng còn có một lần nữa thành lập tất yếu dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu cũng chỉ đem tà thần dạy xem như một cái tiền kỳ nơi ở nút xem như một cái có thực lực sau văn cầu coi như không phát sinh phi đoàn sự kiện kia hắn sớm muộn cũng sẽ thoát ly như thế một cái làm đủ trò xấu giáo phái bởi vì hắn thấy liền xem như khi một tên nhân vật phản diện cũng phải có lấy điểm mấu chốt của mình không có khả năng chuyện gì xấu để làm liền giống với hiệu tổ chức nhân khí vì cái gì một mực giá cao không hạ cái này có thể cùng trường môn vì cố gắng thực hiện hòa bình lý niệm này không thể tách rời quan hệ dùng ngôn ngữ trong nghề tới nói đây chính là về sau có thể tùy thời lấy ra tẩy trắng trung tâm mặc dù ta là nhân vật phản diện mặc dù ta giết người nhưng là ta điểm xuất phát là tốt ta là vì hòa bình thế giới về sau đã không còn người vì vậy mà hy sinh không có hài tử lại trôi g ạ t khắp nơi mỗi người đều có thể hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt nghe một chút thế nào có phải hay không lập tức đã cảm thấy không có như vậy không thể nào tiếp thu được thậm chí còn có thể chủ động vì đó giải thích động tình nói một câu đó cũng là bị bất đắc dĩ n ă chín mươi bảy ta muốn làm giáo chủ thật tư cũng không làm sao nóng lòng thành lập thế lực của mình chủ yếu là kiếp trước kinh lịch nói cho hắn biết chỉ cần người càng nhiều các loại cầu thí xối quậy sự t ì n h liền sẽ tầng tầng lớp lớp nào có hắn hiện tại cuộc sống tạm bỡ qua như vậy tiêu dao mỗi ngày đi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh bốn chỗ du lịch thuận tiện đánh một chút chú linh lưu lưu nhị đoạn muốn làm gì làm gì xem ai không vừa mắt liền đ ổ i a i cuộc sống tạm bỡ này không tâm h sao nếu như nhất định để hắn nói một cái lý tưởng khát vọng cái gì cái kia đại khái chính là vấn đỉnh cái giới l ụ dạ chi đỉnh thuận tiện đem tất cả chú linh đều làm nằm xuống hảo hảo nói cho bọn hắn nơi này đến cùng là ai định đoạt nhưng bây giờ trong nhà nhị cầu tử lại có ý nghĩ như vậy vậy hắn cũng không thể quá chuyên quyền độc đoán nói không chừng cuối cùng cái kia hơn một trăm điểm ràng buộc giá trị liền rơi vào trên việc này mất đâu dù sao khi vua đã không thế nào tạo tác dụng thời điểm ngươi cũng chỉ có thể cùng người ta trò chuyện lý tưởng trò chuyện khát vọng chỉ bất quá lúc đầu loại kia tả thần dạy coi như xong thật muốn làm như vậy cua đồng đại thần sớm muộn cũng sẽ nhảy ra đem tất cả mọi người ăn hết được không bù mất cho nên coi như thật muốn trọng chấn tả thần dạy cũng không thể làm loạn đầu tiên cái kia giáo nghĩa liền phải sửa lại tù tiện giết lung tung người có thể vẫn được sửa lại nhất định phải sửa lại thật tư cảm thấy đổi thành săn giết chú linh cũng không tệ dù sao đều là phóng thích thể nội không chỗ sắp đặt hormone giết cái gì không phải giết ta đúng không thứ yếu hướng tà thần hiến tế loại sự tình này có thể giữ lại một bộ phận người thật muốn cho cấm chỉ nhị đoạn vài phút liền cùng người liều mạng mắng người là ngụy giáo đồ cho nên cái này không cấm nhưng đến muốn lý do đem phi đoàn cho lừa dối ở hiến tế cái gì chính mình tự tay săn giết chú linh hoặc là b ệ n nhân lý do chính là tà thần đại nhân nữa thích dạng này tràn ngập thành y tế phẩm giống người bình thường loại kia sâu kiến cũng đừng hướng hắn cái kia đưa tà thần đại nhân lý do này không có tâm bệnh đi cuối cùng a m i u a cẩu nào đều hướng trong tổ chức thu loại sự t ì n h này phải kiên quyết ngăn chặn thà thiếu k h ô n g ầ u nếu là thu một đám kẻ không chuyện ác nào không làm đem hắn cùng phi đoàn tân tân khổ khổ trùng kiến giáo phái cho làm trướng khí mù mịt đó mới làm cho không đến mất cụ thể hoàn toàn có thể tham khảo h i ể u tổ chức như thế coi như muốn làm chuyện xấu khi nhân vật phản diện cũng phải là náo ra điểm kinh tiên h động địa động tính lớn mới được luôn muốn khi dễ người bình thường đoạt tiểu bằng hữu kẹo que móc lao thái thái răng giả tính chuyện gì xảy ra đối với muốn làm liền lám chút đại sự thật muốn ra mấy cái dám đi ám sát hòa ảnh đất ảnh loại này như tài thật tư có thể cao hứng tại bọn hán mộ phần ngay cả làm bà chen lớn có được hay không căn bản không trọng yếu trọng yếu là khí thế là danh hảo tại cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại đằng sau thật tư n g ự khí chăm chú hỏi phi đoàn người có phải hay không thật muốn trùng kiến tà thần dạy phi đoàn ngơ ngác một chút tựa hồ cũng ý thức được cái gì sau đó chăm chú nhẹ gật đầu nói thật chỉ bằng ngươi dạng này ngu xuẩn đoán chừng một trăm năm cũng đừng nghĩ đem tà thần dạy một lần nữa tạo dựng lên nhưng là ai bảo ngươi nhận tốt đại ca đâu nói một chút ý nghĩ của ngươi đi phi đoàn đang muốn một lần nữa mở phun lại nghe được câu nói kế tiếp. điều này không khỏi làm hắn khinh thường hứa một tiếng sau đó khỏe miệng lại hơi nhét lên rất nhanh phi đoàn liền nói xong ý nghĩ của hắn bởi vì hắn căn bản là không có ý tưởng gì ý của ngươi là nói về sau chỉ cần gặp được nhìn t h u ậ n mắt người liền đi qua mời bọn hắn gia nhập không đồng ý liền đánh tới bọn hắn đồng ý nếu không nữa thì liền dứt khoát trực tiếp giết chết tìm kế tiếp đúng không đối với chính là như vậy ta đoán chừng không bao lâu chúng ta tả thần dạy liền liền mẹ nó nổi tiếng xấu nát đến nê ba lý thật tư tức giận thay hắn nói xong câu nói kế tiếp ta liền biết lấy ngươi thông minh tài trí làm sao có thể nghĩ ra được cái gì đáng tin cậy bi phi đoàn lại một lần giận mặt v ỏ bừng không phục nói ta cũng không tin ngươi có thể có biện pháp gì tốt thật tư cười ha ha trí tuệ vững vàng trong ánh mắt tràn đầy tự tin biện pháp tốt nha không có chắc phi đoàn mắng một tiếng không nhìn hắn nữa nếu không phải là hắn leo đã gây mất lúc này tuyệt đối sẽ bị tránh thành tàn p h ế không có ngươi giả trang cái gì đại biện toán đừng nóng nổi a ý của ta là biện pháp tốt tạm thời không có nhưng bình thường còn có hai cái đừng chậm c h ạ m mau nói kỳ thật cùng ngươi trước đó biện pháp có chút tương tự chỉ bất quá chúng ta không dựa vào động vật khí mà là tại xác định mục tiêu đằng sau lại tìm tới c ự đi phi đoàn nhịn không được lật ra cái lường ít n g ư ờ i có phải hay không thật coi tàn ốc trước đó kia cái gì h i ể u tổ chức chủ h u n i bị hủ không phải liền là làm như vậy sao hiện tại đoán trường mộ phần đều đào xong thận tư hơi kinh ngạc được a trí thông minh gặp trường a quả nhiên là gần sơn thì đỏ lan n g ư ờ i xác định nói tiếp đi thận tư cười cười không có lại so đo nhìn một dạng không có nghĩa là thật ý của ta là đến lúc đó chúng ta có thể đi đào chân t ư ờ n g đào chân t ư ờ n g đối với tỷ như nói trước đó cái kia chủ h u n g bị h ngươi không đã nghĩ kéo hắn nhập bọn t ô i a cái này có thể được không có cái gì không được tựa như ngươi nói không được liền đánh tới hắn đi không được nữa liền dẹp đi thay người thôi dù sao có thể lừa dối một cái là một cái phi đoàn bản năng cảm thấy không quá đáng tin cậy nhưng là lấy sự thông minh của hắn lại nghĩ không ra đến nguyên nhân cuối cùng thế mà xuất hiện một cái giống như như vậy mà cũng được đáng sợ ý nghĩ mà lại chưa chắc là cái kia hiệu tổ chức ngũ đại nhận thôn còn có những cái này tiểu nhất thôn chúng ta đều có thể đào a bất luận cái gì địa phương đều khẳng định có những cái kia có tại nhưng không gặp thời hoặc là qua không như ý người cũng tỷ như lúc trước ngươi tại thang l n thôn liền n ố c rất khó chịu bằng không thì cũng liền sẽ không phản bội chạy trốn đi ra người giống như ngươi khẳng định còn có rất nhiều đến lúc đó hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp kéo bọn hắn nhập bọn giống như có chút đạo lý a trừ đảo chân t ư ờ n g các loại thời cơ đã đến chúng ta còn có thể tại một chút trọng yếu trường hợp phía trên lóe sáng đăng t h ẳ n g đem chúng ta t à thần dạy danh khí cho đánh đi ra đến lúc đó nói không chừng còn có người mộ danh tìm tới đâu hừ hừ bất quá lúc kia cũng không phải là a miêu a cầu nào đều có thể vào dạy ngay cả thái bức thượng nhẫn nhị ra đều đánh không lại nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ t h ậ n tư vung tay lên muốn bao nhiêu bành t r ư n g có bao nhiêu bành t r ư n g có thể hết lần này tới lần khác phi đoàn liền dính chiêu này trong mắt đều tỏa s giống như là con sói đói t ố t liền theo ngươi nói xử lý đợi l á t nữa đ ừ n g nội thì thế nào ý của ta là trùng kiến tả thần dạy dễ dàng nhưng muốn cho tả thần dạy hào hào phát triển tiếp cũng rất khó cũng không thể lại bồi dưỡng được một đám ngụy giáo đồ sau đó để hai ta cho giết không còn một m ì n h đi không phải vậy hai ta tại cái này phí khí lực kia làm gì thật tư ân cần tốt dụ nhìn xem phi đoàn phi đoàn nghĩ cũng phải hắn mặc dù sớm đã có trùng kiến tả thần dạy cái ý nghĩ này nhưng là vẫn luôn không có suy tính cặn kẽ như vậy chu toàn nếu là không có thận tư giúp hắn b à y mưu tính kế lời nói hắn thật sự sẽ giống nói như vậy một trăm n ă m cũng đừng hỏng hoàn thành thế là hắn rất quan g côn nói ta muốn làm giáo chủ còn lại toàn nghe ngươi đ r i vì sao kêu lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo a ngươi m a u đại ca hay là ngươi m a u đại ca cái nào nói nhảm nhiều như vậy căn bản không cùng ngươi nhiều bb trực tiếp bắt đầu đẩy cơ sở chính lợi hại tấu chương s o n g chương chín mươi tám đừng hỏi h ỏ i chính là lớn phi đoàn muốn làm giáo chủ không phải là bởi vì cái gì d i a tâm hắn chính là hình cái tươi mới cảm thấy chơi vui thật làm cho h ắ k i đoán chừng đều dùng không được hai ngày hắn liền sẽ dính nhau nhưng phi đoàn như thế nhắc lên lại vừa lúc hợp thận tư tâm ý phá n g ọ n ý này mà cho hắn đều không cần coi như phi đoàn thành mới tà thần dạy giáo chủ đó cũng là hắn nhị đoàn coi như dỗ dành nhà mình c ậ u thử chơi đương nhiên trọng yếu nhất chính là khi phi đoàn nói ra câu nói kia sau vang lên lần nữa thanh âm hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ ta muốn làm giáo chủ nội dung một lần nữa thành lập tà thần dạy trợ giúp phi đoàn trở thành giáo chủ hưởng ứng nhân viên không một không ít nhất m ư ơ i người nhiệm vụ ban thưởng ràng buộc giá trị ít một ư ơ i một trăm chú hồn giá trị ít một nghìn hai trăm không không ban thưởng hạn mức cao nhất xem hưởng ứng thành viên bên trong thấp nhất chiến lược đánh giá mà định ra miễn phí cấp cho tổ chức khế ước q u y ề n chụp ít m ư ơ i ngoài định mức mua sắm một trăm chú hồn giá trị dương rs tin ta một trong đó nhịn đều không cần không phải vậy sẽ hối hận rốt cục lại tuyên bố hao lông cựu nhiệm vụ hơn nữa còn là hạn mức cao nhất một trăm điểm ràng buộc đáng giá tiền lãi nhiệm vụ thật tư cao hứng phi thưởng may chính mình mới vừa rồi không có bỏ đi phi đoàn ý nghĩ này còn g a mưu đồ sắc tới không phải vậy nhiệm vụ này làm sao có thể kích hoạt bất quá bây giờ bày ở trước mắt hắn nhiệm vụ nan đề là cái này đủ tư cách hưởng ứng nhân viên không dễ tìm trò làm a đương nhiên hắn cũng có thể tùy tiện tìm một đám người lừa gạt một chút nhưng như thế làm kết quả cuối cùng khả năng chính là ăn một cái giữ gốc cầm mười điểm r à n g buộc giá trị cùng một nghìn điểm chú hồn giá trị nói thật hắn đã có chút t r ư ớ n g mắt một chút như thế phần thưởng cho nên nhiệm vụ lần này hắn là tất nhiên muốn bắt đầy ban thưởng mà nhiệm vụ nhắc nhở đã nói một trong đó nhịn đều không cần không phải vậy sẽ hối hận như vậy rất có thể ban thưởng hạn mức cao nhất yêu cầu thấp nhất chính là thượng nhẫn n h a Thượng trên nhẫn phía nỉ giả phía trên có, có, có c lúc này nói không chính xác thật muốn tới chỗ đi đào chất tường không phải vậy đi đâu đụng cái này tám cái chống chỗ danh lệch nếu có thể đem hiểu người của tổ chức đều cho lừa dối tới liền tốt lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ không nói mà lại tuyệt bức là đầy ban thưởng thận tư là một m lát nằm mơ ban ngày sau đó quả quyết vô vô gương mặt không đi nghĩ loại này chuyện không thể nào bốn sau một ngày h ỏ a chi quốc cảnh nội một chỗ tường hòa thành trấn khi thận tư mang theo phi đoàn lúc đến nơi này thậm chí một lần coi là chú linh hỏa loạn cái gì chẳng qua là trong ngộng cảnh tượng trên thực tế căn bản không có phát sinh nhưng ở nghe được ven đường có người nói chuyện p h i ế nói chuyện với nhau sau mới biết được chú linh chi loạn không phải là không có phát sinh mà là sớm đã bị thanh trừ dù sao làm giàu có nhất cường thịnh h ỏ a c h i quốc lá c â y tốc độ phản ứng cung ứng đối biện pháp không thể nghi ngờ đều là nhanh nhất tốt nhất cứ việc có một bộ phận địa phương bởi vì xa xôi hoặc là cái gì nguyên nhân khác dẫn đến không thể tới kịp cứu viện nhưng m à khác đại bộ phận địa khu đều trước tiên phái đi nghỉ dạ tiêu diệt chú linh cái này cũng dẫn đến hỏa c h i quốc cảnh nội chú linh thế lực vẫn luôn không thể thành thành tựu gì một lần duy nhất gặp phải đặc cấp chú linh chưa triển khai lĩnh vực hay là khải dẫn đội cuối cùng bị đuổi bắt môn đội giáp khải một cước đá bể liên chút cặn bã đều không có còn lại đương nhiên tin tức này là ngoại giới không biết thận tư cũng không biết không có khắp nơi đi dạo tâm t t h ậ tư t trước mang theo phi đoàn đi bệnh viện tại không nhìn bác sĩ kiểm tra sau cái kia khó có thể tin ánh mắt sau t h ậ tư t đánh ra một nắm lớn tiền mặt nói cho đối phương biết lần sau hắn lại đến thời điểm chị không hết giáp phong hậu lễ hắn chính là hù dọa một chút đối phương để tránh đối phương không chú ý dù sao bất kể thế nào dày vò phi đoàn cũng không chết được yên tâm to gan chị là được có thể người thấy thuốc kia lại không nghĩ như vậy bệnh hoạn toàn thân cao thấp xương cốt trên cơ bản đều g ã y mất ngũ tạng lục phủ càng là loạn thành hỗn loạn cái này còn có thể sống được cũng đã là kỳ tích bên trong kỳ tích cái này ta đây làm sao chữa thật tốt thôi bác sĩ nhìn xem trong tay thật dày tiền mặt khóc không ra nước mắt tiền này cầm thế nhưng là quá phòng tay làm không tốt sẽ còn muốn mạng a nhưng vấn đề là đối phương căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt đem tiền bông u xuống liền đi h i ệ n nhiên là không cho phép hắn cự tuyệt ta song song muốn chết muốn chết muốn chết không được ta phải đi cầu viện trưởng cứu ta chỉ chốc lát sau trong phòng làm việc của viện trưởng một tên cường giả tuyệt thế bất đắc dĩ dắt lấy chính mình còn thừa không nhiều tóc cũng rơi vào trầm tư viện trưởng đại nhân ngài có thể nhất định phải cứu ta a ngài ngẫm lại tên kia đưa tới người thế nhưng là bị thương nặng như vậy người hạ thủ kia được nhiều tàn bạo a loại ngoan nhân này chúng ta không thể t r e o vào a vâng một cây đang thương lông tóc cứ như vậy đã mất đi q u a n t r ạ c h nuốt xuống cuối cùng khẩu khí này nếu như nó có gì ngôn lời nói như vậy nó nhất định sẽ nói làm lông không dễ a bệnh viện thủ vệ có thể giải quyết sao có thể giải quyết ta liền không tìm đến ngài a vừa ra tay chính là nhiều tiền như vậy người có thể là người bình thường sao viện trưởng trực câu câu nhìn chằm chằm cái k i a một trồng tiền đông nhiên rơi vào trong chầm, chầm tư bác sĩ thấy thế còn tưởng rằng viện trưởng cũng có ý tưởng vội vàng nói ta nhìn việc này không bằng liền giao cho viện trưởng ngài đến giải quyết đi số tiền này ta không lấy một xu hại người muốn đi đâu số tiền này là không ít nhưng ta còn không có như thế bị ổi vậy ngài là ta là đột nhiên nhớ tới một người ân một cái người tài ba có thể từ trên căn bản giải quyết chuyện này người đều l ử a cháy đến nơi ngài cũng đừng cùng ta cái này chơi đ h ữ n khúc mau nói đi người tài ba này là ai ta cũng không biết nàng là ai mà lại không xác định nàng bây giờ còn đang không ở nơi này nhưng ngươi có thể đi trong sòng bạc tìm một chút tìm một người đưa ngoại hiệu trong truyền thuyết dê béo lớn nữ nhân chỉ cần đem nàng tìm đến phạm là người kia còn có một hơi liền nhất định có thể cứu trở về viện trưởng sắc mặt c ủ quái nhưng lại ngữ khí mười phần kiên định bác sĩ thì là một mặt mộng bức ta thế nào nghe như thế không đáng tin cậy đâu thừa khẩu khí liền có thể cấp cứu trở về đây quả thực như phê thổi không biên giới nếu không phải người nói lời này là viện trưởng hắn không phải nôn đối phương một mặt nước b ọ t không thể muốn tin hay không không tin tính toán đi nhanh lên đừng tại đây trứng mắt tiền cũng lấy đi đ ừ n g à ta tin ta tin vẫn không được thôi ngươi nói vị kia á c h trong truyền thuyết dê béo lớn thần y dỉ nàng trừ cái ngoại hiệu này bên ngoài còn có cái gì khác đặc thù sao vậy ta cũng không thể lần lượt s ò n bạc hô a lớn viện trưởng thốt ra một chữ sau đó lập tức im miệm bắt đầu đổi người lớn cái gì lớn ngại ngược lại là nói rõ ràng à, là số tuổi lớn hay là thể trạng lớn hay là tay mặt to lớn dù sao ngươi thấy liền khẳng định biết nhớ k ỹ là được vảnh phòng làm việc của viện trưởng cửa bị đóng lại lưu lại phía ngoài bác sĩ một mặt m ở mịt chương chín mươi chín trong truyền thuyết dê bẹo lớn ủng hộ ngươi làm được gian nào đó cực kỳ náo nhiệt sòng bạc bên ngoài một cái ba mươi nhiều tuổi mang theo kính mắt nhã nhặn nam nhân đứng ở nơi đó cho mình ủng hộ cổ vũ sĩ khí cùng tới tới lui lui ra vào sòng bạc những người khác tạo thành sự tranh lệch rõ ràng Vì để trong truyền thuyết chỉ n cần tại o sòng bạc tới gặp nhau liền có thể một đêm trận đổi ầ u từ đây đi đến nhân sinh định phong đương nhiên cũng có chuyên ôn vô số nhà sòng bạc bởi vì nàng đến mà lần lượt đóng cửa tương truyền nó khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì thành chấn t ù y ý một cái sòng bạc không ở bất kỳ chỗ nào dừng lại quá lâu tương truyền chỉ cần có được người kia thì tương đương với nắm giữ tài phú mật mã tương truyền không có ai biết nàng chân chính danh tự tương truyền nàng làm ộ t tính cách gác liệt tự quỷ tương truyền vô số truyền thuyết cuối cùng sáng tạo ra một cái lưu truyền tại đánh bạc trong vòng luận q u â n cấp độ thần thoại nhân vật cứ việc đối trên mặt chữ đ i ể n hiện ra chính là loại kia vô hạn hướng tới vẻ hâm mộ nhưng hạ mắt bác sĩ sau khi nghe xong không những không có cảm thấy vị này dê béo nữ sĩ đến cùng chỗ nào đáng giá người như thế truy phủng ngược lại cảm thấy hắn lần này cần tìm có thể là một cái hội điểm y thuật tự quỷ ma bài bạc có lẽ cuối cùng còn muốn tăng thêm một cái trò lừa gạt rất cao nữ nhân về phần cái gì bề ngoài đặc thù loại hình căn bản một chút trợ giúp đều không có đưa đến luôn luôn kể một ít gặp được tự nhiên mà vậy liền biết loại này mê ngữ nhân mới ưa thích luận điệu ta sẽ không phải là bị viện trưởng cùng tên kia lừa gạt đi hạ mắt bác sĩ nói thầm một tiếng sau đó hít sâu một hơi giấu trong lòng bất an cùng tâm thần bất định đang muốn đi vào sòng bạc nhưng là đúng lúc này ở bên ngoài quét dọn cửa ra vào vệ sinh sòng bạc tiểu đệ trong lúc bất chợt nhìn xem trên đường phố một cái hướng khác một mặt khiếp sợ lớn tiếng vào bên trong hô vậy cái kia sẽ không phải là đại ca đại ca mau ra đ â y a cạch cạch cách. nghe được tiểu đệ thất kinh giống như hô to sòng bạc lao bản lập tức mang theo sáu bảy cái tiểu đệ từ bên trong chạy ra thế nào là nam nhai đám hôn đàn kia lại tới gây sự sao không phải đại ca ngươi mau nhìn trên mặt có đạo mặt sẻo đại ca lập tức thuận tiểu đệ chỉ phương hướng hiếp mắt nhìn lại vừa xem xét này trong nháy mắt liền bị kinh hãi đó là trong truyền thuyết dê béo lớn không có sai bất luận là cái kia một đôi ngọn núi to lớn hay là khe danh phía trước viên kia độc nhất vô nhị mặt dây c h u y ề n thủy tình đều đem người tới thân phận hiện lộ không thể nghi ngờ nhìn xem trong nháy mắt lâm vào cổng hỉ bên trong lão đại những tiểu đệ khác cũng đều lần lượt lộ ra tham lam nụ cười bị hủi hôm nay đáng đ ợ i bọn hắn một đêm trợt giàu a nói không chừng còn có thể bỏ leo núi đâu h h h đám người này căn bản cũng không biết mình ngay tại y dê béo lớn đến tội cùng có được cỡ nào đáng sợ thân phận cùng thực lực hạ mắt bác sĩ đứng ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình thậm chí liền đối phương lợi mới vừa nói cũng nghe đến đồng dạng là một mặt nghĩ không ra truyền thuyết dê béo lớn lại là dạng này một vị mỹ lệ c ử hò khan nữ nhân hắn không khỏi mặt mò đỏ hừng khó trách viện trưởng sẽ một mực cường điệu một cái lớn chữ còn luôn luôn nói gặp được liền nhất định có thể nhận ra hắn vốn là không tin nhưng bây giờ nhìn thấy chân nhân đằng sau xác thực không thể không tin loại kia cực kỳ ngươi chỉ nhìn một chút liền vĩnh viễn cũng vô pháp q u ê n được to lớn là loại kia mặc dù bên cạnh ốm con lợn nhỏ nữ nhân cũng có mấy phần tư sắc lại biết bị người bên ngoài trực tiếp sơ sót đáng chú ý đều không cần hỏi hạ mắt bác sĩ liền có thể xác định ai là dê béo nữ sĩ ai là tiểu tùy tùng hôm nay liền để ta chơi thống khoái đi tại hạ mắt bác sĩ nhìn soi mói dê béo nữ sĩ một chút do dự đều không có liền đi vào sòng bạc bên cạnh buổi tiếp chính là một mực tại túi đầu không lưng cười lấy lòng sòng bạc l á c bản hiển nhiên năm nay sòng bạc buôn bán ngạch có thể hay không đạt tiêu chuẩn liền muốn nhìn hôm nay bọn hắn có thể từ vị này dê béo nữ sĩ trên thân hao xuống tới bao nhiêu l ồ n g cừu cái kia cung hay cung hay hạ mắt bác sĩ vừa định mở miệng thỉnh cầu hỗ trợ kết quả là bị một bên sắc mặt không nhịn được sòng bạc tiểu đệ cho chạy tới một bên đều chờ đợi kiếm tiền đâu ai có công phản hạ mắt bác sĩ ánh mắt kiên định quả quyết đi theo đi vào chuyên môn trong dạp mặt thẻo lao đại tự mình làm nhà cái đồ khách có một nửa đều là hắn a n bài tiểu đệ còn lại thì là may mắn trà trộn vào tới khách nhân khác cũng liền như vậy một hai cái để bọn hắn đi theo kiếm lời nhỏ một chút cũng là không phải không được vừa vặn còn có thể ra ngoài thay hắn tuyên truyền sòng bạc nhưng nếu là có không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách hắn bất nhân bất nghĩa tranh thủ thời gian bắt đầu đi được rồi mặt thẻo lao đại kỹ thuật thành thạo lắc lên hộp xúc sắc cách chơi cũng rất đơn giản bên trong thả có hai viên xúc sắc đoán đơn xong theo lý mà nói chính là mỗi lần nhắm mỗ một nửa một nửa tỷ lệ cũng hầu như có thể đụng tới mấy lần cho chết nhưng là làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện đơn hai cái một song song hai trăm ba mươi lăm đơn ta cũng không tin song một trăm bốn mươi lăm đơn s o n g tiếp tục hh ắ c ắ c không có ý tứ hay là đơn căn bản đều không cần gian lận mặt thẹo lao đại chính là bình thường lắc ngay từ đầu hắn còn cần đ i ể m kỹ thuật phía sau dứt khoát chính là nhắm mắt lại mù r u n g bởi vì hắn phát hiện trong truyền thuyết dê béo lớn quả nhiên thật không lừa hắn liên tiếp để f năm sáu mươi đem đơn xong liền mẹ nó một thành không chúng qua nhìn hắn đều có chút sợ hãi không phải sợ chính mình thắng quá nhiều là sợ dê béo lớn thua quá nhiều một thanh không thắng không đùa dù sao đổi ai dựa theo tốc độ này tiếp tục thua xuống dưới đều khó có khả năng lại tiếp tục mà lại cái kia hai cái trà trộn vào tới tiểu tử may mắn thế nhưng là cũng đi theo kiếm lời không ít tiền cho nên tốt nhất chính là để vị này dê béo lớn ngẫu nhiên thắng cái mấy cái dạng này hắn có thể lợi ích tối đ ạ i hóa thuận tiện đem cái kia hai cái không biết tốt xấu kẻ may mắn cũng cho thu hồi được nhưng từng thanh, từng thanh xuống tới liên mẹ nó cùng chúng tả một dạng mặt thẻo lao đại trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện nhưng đối phương chính là một t h a n h c ũ n g ép không chúng thậm chí hắn cũng nhịn không được mở miệng khuyên đối phương ép chính xác một phương nhưng người ta chính là lệnh không tin cái này tả bất quá tin tức tốt là bất kể thua bao nhiêu cho dù là từ hắn nơi này mượn vay nặng lãi dê béo nữ sĩ cũng muốn huyết chiến đến cùng vậy hắn có thể làm sao a đương nhiên là dương dương tiếp tục thắng tiền a đến cuối cùng đó mới thật là tần thủy hoàn g mạc đ i ệ n tuyến t h ắ n g t mặc dù tới tay đại bộ phận đều thành phiếu nợ nhưng mặt t h è o lao đại rất tự tin trên con đường này liền không có hắn mặt thẻo thu không trở lại nợ t ấ u trương xong chương một trăm bắt lấy một cái o a n đại đầu đến đêm k h u huyết chiến một ngày cương thủ rốt c ụ c thu tay lại tại sòng bạc lão bản g các loại một đám tiểu đệ cung kính vui vẻ đưa tiễn bên dưới cương thủ cùng yên lặng chuẩn bị trở về quán chợ đi ngủ cũng may mắn là sớm thanh toán tiền phòng nếu không tối nay hai người bọn họ liền muốn ngủ đầu đường đương nhiên lấy cương thủ tính cách càng có thể là tìm quán rượu một mực uông đến hừng ư đông sau đó quả quyết ném yên lặng trốn đơn nhưng là đi không bao xa một đạo lén lén lút lút thân ảnh liền dựa vào tới gần tới cái kia có thể mượn một không có khả năng cho tới bây giờ đều chỉ có ta quản người khác vay tiền phần, ai cũng đừng nghĩ từ ta cái này vay tiền hiểu hạ mắt bác sĩ đều đến miệng bên cạnh b ứ c chữ bị ngạnh xinh xinh nén trở về xem xét đối phương căn bản không có để ý tới hắn y tứ hạ mắt bác sĩ vội vàng đuổi theo một lần nữa tự giới thiệu ta không phải đến vay tiền kỳ thật ta là một tên bác sĩ có chuyện muốn x i n nhờ ngài bác sĩ cương thủ s ừ n g sốt một chút sau đó phủi con hàng này một chút vừa rồi tại trong sòng bạc ngươi cũng tại đi hạ mắt bác sĩ gật gật đầu hắn rõ ràng muốn đi tìm người hỗ trợ kết quả mơ mơ hồ hồ liền trả trộn vào đi vậy ngươi hẳn là cũng không có thắng đi cương thủ nhiên hứng thú hạ mắt bác sĩ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu liền liền liền không có nhìn xuống, đi theo thắng một chút. cái này cùng chữ liền rất linh tính cương thủ có thể không biết vừa rồi trên chiếu bạc tất cả mọi người đi theo nàng để lại sự tình thôi nàng chỉ là không quan tâm m à thôi vậy ngươi thắng nhiều tiền như vậy có phải hay không có ta một nửa công lao cương thủ đột nhiên ôm ra hỏa này cổ một bộ rất nhiệt tình bộ dáng một bên yên lặng thấy thế vội vàng che cái chán cương thủ đại nhân lại tới hạ mắt bác sĩ cũng không biết viết gặp cái gì lập tức biến mặt đỏ tới mang thai đúng đúng vậy có phải hay không đạt được ta một nửa cương thủ híp mắt lại tới gần một chút là vậy liền lấy ra đi tốt hạ mắt bác sĩ chóng mặt liền đem trên người mình toàn bộ tiền đều giao cho cương thủ làm sao mới một chút như thế a vừa rồi lúc đi ra lão bản để cho ta giao một bút phí bảo hộ nói là có thể ở trong sòng bạc bảo hộ an toàn của ta không giao lời nói liền đi không được cương thủ nghe chút liền biết là chuyện gì xảy ra nhưng nàng cũng không có hứng thú thay người khác ra mặt tiền nhất tới tay cương thủ lập tức liền bông ra đối phương lông mày nét mặt tươi c ư ờ i mở đem nó hướng nhị thứ nguyên trong túi b ị lại ngày mai tiền vốn lại có này nha đi ngươi có thể đi tuất ta cái này ân châm n ử a nhịp hạ mắt bác sĩ cuối cùng là kịp thời thanh tịnh lại còn không thể đi nhưng thật ra là bệnh viện viện trưởng để cho ta tới tìm này hạ mắt bác sĩ cũng biết chính mình dăm ba câu liền dễ dàng bị đối phương cho đưa đến t r o n g khe đi cho nên dứt khoát một cỗ khí đem sự t ì n h cho đều nói hết dựa theo người hình dung tại loại này dưới thương thế làm sao có thể còn sống cương thủ sau khi nghe xong n h ữ mày lại ai nói không phải đâu có thể đưa tới người kia quả thật còn sống mà lại đến bây giờ còn sống rất tốt ta cũng là thực sự không có biện pháp cương thủ đúng là có chút hứng thú nhưng không có ra hai giây hứng thú này liền biến mất người trong nhà biết chuyện nhà mình nàng hiện tại không cách nào thấy máu mà tình huống này chỉ dựa vào chữa bệnh nhận thuật tự hồ lại không có đi phiền p h ư c hơn nữa còn là cái đại phiền t o á i mà bây giờ đối với phiến phức nàng vẫn luôn là kính nhi viết chi mặc dù không biết vị viện trưởng tiên là thế nào nói cho ngươi nhưng ta có thể nói cho ngươi ngươi tìm nhờ người nói xong cương thủ liền mang theo yên lặng rời đi hạ mắt bác sĩ cũng biết loại sự tình này đúng là có chút quá cường nhân chỗ khó khăn cũng liền không còn miễn cưỡng chỉ là thở dài tự đủ hiện tại xem ra là thật không có cách nào chờ lần sau gặp mặt nhất định phải trước tiên đem tiền cho lui về thế nhưng là có thể xuất ra lớn như vậy một khoản tiền người làm sao muốn cũng không thể lại là tốt người nói chuyện a hắn có thể hay không cảm thấy ta không có hết sức cương thủ lỗ t hai k h ẽ nhúc ních đột nhiên dừng bước xoay người lại ý vị không rõ hỏi đối phương rất có tiền a hẳn là đi thiện tay ném đều có một trăm h ô n g k h ô n g lượng cương thủ lập tức nhãn tình sáng lên kỳ thật một trăm h ô n g k h ô n g lượng thế nhưng là muốn làm không ít phải biết mức này đặt ở một diệp đều có thể dùng để tuyên bố b ê cấp nhiệm vụ thậm chí lại thêm năm mươi lượng đã đạt đến a cấp nhiệm vụ thấp nhất tiền thù lao mà lại càng quan trọng hơn là nếu đối phương xuất thủ hào phóng như vậy liền mang ý nghĩa hoàn toàn có thể từ nơi này trong tay người góc h ụ mượn tới tiền nhiều hơn cương thủ biết tại không cách nào trả hết tiền nợ trước đó cho dù là sòng bạc cũng sẽ không lại cấp cho nàng tiền bởi vì coi như đánh lại nhiều phiếu nợ không có năng lực trả khoản còn không đều là giấy lộn một tấm cho nên muốn lại làm đến tiền đánh bạc cũng chỉ có thể tìm mắt k h á c quan đại đầu yên lặng chuyện này liền giao cho ngươi ấy cương thủ ba bước cũng hai bước đảo mắt liền không thấy bóng dáng chỉ còn lại có ông đồn đồn yên lặng cùng hạ mắt bác sĩ hai mặt nhìn nhau một mặt mở mịt bốn hôm sau một đầu tóc ngắn màu đen yên lặng cùng hạ mắt bác sĩ đứng tại trong phòng bệnh cùng phi đoàn cùng một chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ làm cương thủ đệ tử yên lặng tự nhiên là một tên ưu tú chữa bệnh lý da nhưng vấn đề là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua một người chịu nghiêm trọng như vậy thường vẫn còn có thể sống thật tốt đặc biệt là cái miệng đó tựa như đời trước chưa hề nói chuyện một dạng các người đến cùng được hay không à lại vết mực tầm vài ngày điểm ấy vết thương nhỏ ta đều chính mình khỏi hẳn y ế n lặng hạ mắt bác sĩ vết thương nhỏ người nhà có phải hay không đối với cái từ này có cái gì hiểu lầm a nhưng hết lần này tới lần khác người ta trung khí mười phần một chút muốn chết bộ dáng đều không có không khỏi khiến hắn bọn họ bắt đầu bản thân bắt đầu nghi ngờ thật chẳng lẽ chỉ là vết thương nhỏ không loại thương này đầy đủ người bình thường chết cái hai mươi lần tiệc cái gì đây là bệnh nhân đồng bạn lưu lại tiền sau đó liền giao cho n g ư ờ i có gì cần có thể hô y tá gặp lại ấy các loại một hạ mắt bác sĩ vội vàng chạy trốn yên lặng trong ngực ôm đồn đồn trong tay bị lấp một nắm lớn tiền càng thêm mọi lòng nhưng ai để nàng bày ra như thế một cái không đáng tin cậy lao sư đâu bất kể như thế nào cứu người trước đi yên lặng ánh mắt kiên định nàng tuyệt đối không thể cho cương thủ đại nhân mất mặt nếu bệnh hoạn sinh bệnh lực đặc biệt tương lạnh như vậy nàng cũng liền không cần lo trước lo sau chuẩn bị kỹ càng phòng giải phẫu phi đoàn nằm tại trên giường bệnh liếc mắt nhìn yên lặng hoàn toàn không biết mình sau đó phải kinh lịch cái gì trong phòng giải phẫu chuẩn bị tiến hành gây tê không cần trực tiếp tới phi đoàn cực kỳ có khí phách ngươi xác định yên lặng mở to hai mắt nhìn ha ha càng là thống khổ liền càng có thể làm cho ta cảm thấy vui vẻ vậy được đi một phút đồng hồ sau người nào đó thê lương tiếng gào vang vọng toàn bộ bệnh viện a đau đau đau đau đau chắc ta muốn giết các ngươi các ngươi đừng mong thoát đi một a y hỗn đản c h ư một trăm linh một mời cùng giao dịch hai ngày sau thần tư k h a hát mang theo bao c h ù m heo sữa sắp xếp cơm đi vào bệnh viện ngươi còn dám đụng ta một chút thử một chút có tin ta hay không thật giết ngươi a nữ nhân đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì nhưng là vô dụng đó là tà thần đại nhân c h ú c phúc trừ phi ngươi cũng gia nhập chúng ta tà thần dạy t h ầ n tư đứng tại cửa phòng bệnh lông mày nứt lên thần sát cổ quái lúc này có phải hay không hẳn là tức thời vang lên một bài adoka bình một tiếng t h ầ n ti phi lên một cước đem cửa đá văng con mắt nhanh chóng liếc nhìn trong phòng tình hình nhưng mà trong phòng tình huống để hắn cảm thấy có chút thất vọng trên thân cuốn đầy băng vải bay đoạn đang ngồi ở bên giường tùy ý một cái b ộ i từ tóc ngắn kiểm tra thân thể mặc dù sắc mặt rất túi nhưng bay đoạn kỳ thật căn bản một chút muốn động thủ ý tứ đều không có sáu mắt tương đối yên lặng cùng bay đoạn đều không có bất luận cái gì biểu tình ngượng ngủng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc hai người bọn họ thực sự quá thản nhiên ngược lại lộ ra thận tư chính mình có chút xấu hổ ha ha ta không có quáy i à y hai người các ngươi đi đúng rồi ta còn mang theo cả sủ ổng cùng một chỗ ăn chút cả sủ ổng tranh thủ thời gian lấy tới ngươi có thể cuối cùng là làm người hồi bay đoạn cao hứng phi thường đều viết trên mặt mở ra hộp đồ ăn cũng mặc kệ một bên nữ nhân trực tiếp mở tạo bất tử c h i thân tự lành năng lực lại thêm làm xong giải phẫu sau t i ê n lặng sử dụng đại lượng chữa bệnh nhân thuật cho nên lúc này bay đoạn đã coi như là tốt lắm rồi liền đột xuất một cái cách cách trên nguyên phổ ngớ ngẩn nhiều như vậy ngươi ăn xong sao lại đến mười hộp cũng không có vấn đề gì chắc ta mẹ nó là ý tứ này sao thật tư triệt để bó tay rồi không có ý tứ a ngươi là cái này bác sĩ ta nhớ được nguyên lai tựa như là một người đeo kính kính người t i ê n lặng vội nói không có gì ta lúc đầu cũng không n ó i bụng không phải ý tứ của ta đó là ta không phải cái này bác sĩ nhưng là bởi vì bị người nhờ vả cho nên mới tới hỗ trợ a dạng này a cái kia thực sự rất cảm tạng mặc dù không biết ngươi là được người nào nhờ vả nhưng đã ngươi t r ữ a khỏi nhà ta cậu tử cậu tử ân một loại xưng hô mà thôi cái này không trọng yếu đây là một điểm nho nhỏ tạ lễ coi như mời ngươi ăn cơm xích một kẻ có tiền thận tư vừa ra tay chính là hai trăm linh lượng dù sao cho lúc trước cái kia thái bức kính mắt bác sĩ đều cầm một trăm linh lượng lúc này tổng không đến mức ngược lại keo kiệt tìm kiếm dù sao trong tay số tiền này tới đều rất dễ dàng một phần là tả thần dạy di sản một phần là bán tình báo hô c á c t h ầ n thôn tiền của phi nghĩa xài như thế nào đều không đau lòng mà lại lấy hắn cùng bay đoạn thực lực muốn kiếm chút tiền đơn giản vô cùng dễ dàng đây chính là bị người dùng tiền đập tới cảm giác sao yên lặng cầm trong tay hai trăm không không không lượng cảm giác là lạ cái tiêu mạo m ộ i hỏi một câu người rất có tiền sao yên lặng mười phần xoắn suýt lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi tạm được không tính đặc biệt có tiền nhưng con người của ta căn bản không quan tâm tiền hô sướng rồi ta đàn ông thế mà cũng có một ngày có thể giả bộ loại này mức không hổ là mã thị trang mười ba pháp lập tức liền đem yên lặng gây kinh hãi là như vậy lao sư của ta muốn gặp ngươi một mặt ngươi nhìn có thể chứ nhìn đối phương trên mặt tràn ngập xoắn suýt cùng phiên muộn thận tư vui vẻ nếu quả như thật là vị nào lời nói hắn cũng muốn đi gặp một lần thế là sảng khoái đáp ứng được a hiện tại liền đi sao yên lặng mắt nhìn một lòng c ơ m khô bay đoạn nhẹ gật đầu một đường không nói chuyện thẳng đến đến quán chợ cửa ra vào một đám hung thần á c sát tiểu lưu manh hùng hùng hổ hổ từ trong khách sạn đi ra trong tay còn cầm mấy tấm chân dung xem ra hẳn là tìm đến người nào kết quả không tìm được ta nhổ vào cái gì trong truyền thuyết dê bèo lớn căn bản chính là cái nợ tiền không trả rắt r ư ỡ i khó trách trong truyền thuyết có nhiều như vậy nhà sòng bạc đóng cửa nguyên lai、like、không phải thua mà là tiền bị nhờ mã đức chờ lao t ử bắt được nữ nhân kia nhất định phải làm cho nàng bị mắt đối với bán được ca vũ kỹ đinh đi đón khách trả nợ nên nói không nói bốc lượn như vậy dáng người thật sự là cuộc đời ít thời à, nếu không tới thời điểm chúng ta trước hhhhh yên lặng hung tợn chừng mắt mấy người kia b ó n g lưng hít thở sâu nhiều lần mới tỉnh táo lại không có động thủ đại nhân nói năng lỗ mãng ra hỏa không có cách nào dù sao cũng là các nàng nợ tiền trước đây đối lý cái này khiến nàng phiền m u ộ n cực kỳ chính là cái này sao ấ n nếu như một hồi có người hướng ngươi vay tiền lời nói ngươi nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ tốt có khả năng còn không lên t i ê n lặng hay là tâm địa thiện lương nhịn không được mượn cơ hội này nhắc nhở thận tư một câu dù sao cái này c ù n g hố xong bạc tiền tính chất còn không g i ố n g v ớ i thận tư mặt mỉm cười nhẹ gật đầu ta người này bình thường sẽ không tùy tiện cho người khác mượn tiền vậy là tốt rồi t i ê n lặng yên tâm nhưng có câu nói thận tư chưa nói xong hắn bình thường đều là trực tiếp đưa tiền cho người khác cưng thủ đại nhân cưng thủ đại nhân hô là tiểu tĩnh hương a ngươi rốt cục trở về thế nào cái kêu oan đại đầu đã tìm được chưa một cái mặt p h ẳ n g t i ể u la l ị bỗng nhiên từ tủ quần áo bên trong nhảy ra ngoài chính là dùng biến thân thuật tránh né chủ nợ cưng ơ thủ nếu như cái kêu oan đại đầu là chị ta như vậy hẳn là tìm được cưng ơ thủ ngơ ngác một chút sau đó mới chú ý tới trong phòng trừ một mặt lúng túng yên lặng bên ngoài còn có một cái đẹp trai tiểu tử vị này là á c h còn không biết tên của ngươi yên lặng giới thiệu cái tị mịch lúng túng đang dùng ngón chân móc sàn nhà lập tức một bộ phòng ba hai sành liền muốn đi ra sinh mục thật y được mượi mà đến v ảnh cưng thủ giải trừ biến thận tư có chút con mắt thật ra ngươi nhìn hẳn là không tốt như vậy lừa gạt đem tiền chữa trị kết một chút ngươi liền có thể đi cương thủ hướng trên mặt đất nghiêng người một nằm có chút mất hết cả hứng nói ra thật vất vả phát hiện cái oan đại đầu kết quả thất sách ai yên lặng liền tranh thủ tiền lấy ra đã đã cho ở chỗ này cương thủ tiếp nhận b á ba bá kiểm kê đứng lên thủ pháp phi thường thuần t h ụ sau đó hài lòng nhét vào bộ ngực mình nhị thứ nguyên trong túi số tiền này mặc dù không tính đặc biệt nhiều nhưng cũng coi như không có để đệ tử của nàng một chuyến tay không cái gì ngươi hỏi vì cái gì tiền không trả lại cho yên lặng đô đệ tiền kiếm sư phụ thay đảm bảo có vấn đề gì không thận tư không có đi ngược lại cười càng vui vẻ hơn chỉ gặp hắn từ trong ngực móc ra một sấp lớn tiền mặt tại cương thủ ánh mắt sáng n g ờ i bên dưới h ư ớ n g trên tay lắc lắc thiền ta có lạ là. tới làm một vụ giao dịch đi nói một chút cương thủ ý vị thâm trường nhìn thận tư một chút tiền nàng quả thật rất muốn muốn nhưng nếu là có người cho là có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm đưa ra một chút không để cho nàng thoải mái yêu cầu nói vậy nàng cũng không để ý khách mời một lần thổ phỉ giao dịch nội dung rất đơn giản ta muốn ngươi gia nhập ta giao phái a kém chút liền chuẩn bị động thủ cương thủ đột nhiên ngây ngẩn cả người một mặt một b ư ớ c tấu chương xong chương một trăm linh hai lên không cảm nghĩ nhìn nhận tiền ngày mai ngày ba tháng một hào lên giá đến lúc đó bởi vì muốn khai thông vip cho nên có thể sẽ có cái mười mấy phút trì hoãn nhìn biết được tốt sau đó chính là mọi người thích nghe nóng bị vùi dập giữa chợ bán thảm câu kỳ thật cũng không có gì tốt bán thảm dù sao con đường này là tự chọn bất kể như thế nào đều muốn cắn răng chính mình đi xuống trước tiên nói chuyện vui đi ra vô diện có lỗi với mọi người thoát ly quần chúng cáo biệt độc thân đồng thời lấy tinh xảo t h i ệ m công làm xong nhạc phụ nhạc mẫu từ đó định xong hôn kỳ năm nay sáu tháng vĩnh viễn 18 tuổi già vô diện vô liền muốn kết hôn trở thành một tên đã kết hôn nhân sĩ cho nên về sau lại có người hỏi g i à vô diện mỗi ngày chữ gõ chữ đều đi làm cái gì giả nói bận điệu đây chính là đáp án giả vô diện muốn thành nhà cho nên lấy sạch phụ mẫu cùng mình t í c h xúc tại vùng ngoại thành mua phòng nhỏ năm trước vừa mới sửa sang hoàn tất sau đó kết hôn còn cần một số tiền lớn không có cách nào chỉ có thể mượn trước một chút sau đó tranh thủ mau chóng trả hết liên quan tới vay tiền chuyện này giá vô diện cho tới bây giờ đều là một mực thân nhân mượn không hỏi bằng hưu mở miệng mà lại chỉ cần có tiền tuyệt đối trước tiền trả hết chưa từng có nợ tiền không trả thời điểm ngược lại là già vô diện cho mượn đi tiền trên cơ bản không có thu hồi lại thời điểm ai phòng vay thiếu nợ nói thật áp lực lớn như núi không có mua xe n g h è o bất quá còn tốt giả vô diện có cái tốt nàng dâu có một ngày ta hỏi nếu là ta sách mới nào làm sao bây giờ nàng nói nào liền nào ta có thể kiếm tiền m u i người mặc dù bác sĩ nói ta dạ dày không tốt đến ăn chút mềm mại nhưng đầu tiền ta là cái nam nhân mặc kệ được hay không đến liều mạng thử một chút cho nên ngày mai giả vô diện chân thành hy vọng mỗi một vị độc giả có thể đến điểm xuất phát đọc sách trợ giúp giả vô diện một cái đặt trước lần đầu đặt trước lần đầu thành tích tầm quan trọng tin tưởng mọi người đều biết số liệu nhiều ít mang ý nghĩa đằng sau tỷ lệ xuất hiện cùng coi trọng trình độ giả vô diện yêu cầu cũng không cao không cầu khen thưởng chỉ cần đặt mùa có thể cho giả vô diện chống lên một ngôi nhà cơ hội giả vô diện có thể báo lại cho mọi người cũng chỉ có cố gắng g õ chữ nói một chút tăng thêm quy tắc lên giả cùng ngày trước càng năm chương thăm dò sâu cạn mặc dù thiếu một chút nhưng chúng ta tế thủy trường lưu chủ yếu vẫn là hy vọng có thể đem đặt mùa thành tích cho kéo k trước mắt là ba vạn bốn cất giữ đặt trước lần đầu chỉ cần vượt qua hai mỗi nhiều một trăm bài đặt trước tăng thêm một chương khen thưởng phương diện vẫn quy củ cũ một cái đà chủ vạn thưởng tăng thêm một chương trước mắt là hết thảy bảy cái vạn thưởng trả ba chương còn thiếu bốn chương khen thưởng giả vô diện từ trước tới giờ không cưỡng cầu có tiền lại nguyện ý cổ động giả vô diện sẽ không giả mồm nói không m u n nhưng tiền không tiện tay bằng hữu cũng đừng làm loạn dù sao hai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới tâm ý nhận vài bao tiền m a o tiền duy trì mấy cái đặt mua là được không được nữa ngài khen ta tốt giúp đỡ tuyên truyền tuyên truyền dù là cái nào không hài l đừng nhìn lấy đồ lầu trả lại nện ta bắt cơm sau đó là nguyện phiếu tăng thêm sách mới bảng v à tháng g i ả vô diện là khẳng định muốn tranh nhưng bởi vì không biết đặt mua thành tích như thế nào cho nên trong lòng không chắc dạng này hai trăm nguyện phiếu thêm một canh bên trên không không giới hạn giới hạn ba tháng cùng tháng cuối cùng hay là mong ước mọi người mỗi người đều có thể thân thể khỏe mạnh việc học có thành tựu sự nghiệp phát triển không ngừng sớm ngày tìm tới chính mình một nửa khác cáo biệt độc thân hai nghìn hai mươi hai n h ì n hai hai mươi tám vĩnh viễn thương các ngươi già vô diện tấu trương xong chương một trăm linh ba bị lừa rồi gia nhập ngươi giao phái, giao phái nào? Khắp nhiều nơi đáng năm như vậy, cương du vậy thêm ủ còn là lần là đầu t i n tình huống này. gặp được loại l nàng có chút chóng váng đồng thời, cũng đột nhiên sinh ra một chút hứng thú. Không có chút thời, chút thú. đột một ra kim h khác, chính là đơn thuần h ô n đơn g có là u kỳ. t h ê kim dạy không còn một mống người nào tiểu giáo phái thận tư cố ý hàm hồ nói ra thế nhưng là cương thủ không có dễ gạt như vậy ân thêm kim tà thần tà thần dạy thêm kim đúng vậy chính là tà thần ý tứ thật tư một mặt nghiêm chỉnh giải thích nói không phải như thế phiên dịch mặc dù nghe m ở dạng nhưng thêm kim cái từ này là khởi nguyên từ tiểu quốc nào đó nhà cổ đại ngữ chân chính hàm nghĩa là thu hoạch tài phú cưng ơ thủ bừng tỉnh đại nộ nhẹ gật đầu thì ra là như vậy a sau đó bộ u một tiếng vỗ sàn nhà ta xem ra cứ như vậy ngu xuẩn tốt như vậy lừa gạt sao thật tư bất đắc dĩ vớt vớt h u y ệ t thái dương quả nhiên không được thôi nếu như là bay đoạn loại kia ngớ ngẩn khẳng định liền tin mà lại không phải đều nói ngực to mà không có nao sao lỗ tấn hại ta a cho nên ngươi là cự tuyệt chỉ thấy cưng ơ thủ đ ố n g nhiên ngồi dậy lại lay động thận tư một trận quán mắt sau đó cười lộ ra rằng không ý của ta là đến thêm tiền quả nhiên thêm tiền cư sĩ ở khắp mọi nơi lại hoặc là mỗi người đều là thêm tiền cư sĩ cưng thủ ý nghĩ rất đơn giản hay là đường cũ trên miệng đáp ứng sau đó ăn xong lau sạch không nhận nợ có thể nhưng là ngươi đến ký nó thật tư móc ra một tấm cùng loại với khế ước mẫu đơn tổ chức khế ước quyển chụp hệ thống xuất phẩm chỉ có tại tự nguyện điều kiện tiên quyết ký lên tên của mình mới có thể có hiệu lực có hiệu lực sau sẽ ở trên thân hình thành một cái thuộc về tà thần dạy đồ án ấn ký không cách nào xóa đi một năm sau có thể lựa chọn rời khỏi rời khỏi sau ấn ký biến mất hắn cùng bay đoạn đều đã ký qua bay đoạn ấn ký tại trên đầu lưới hắn ấn ký thì là tại phía sau cổ ra phủ phát che giấu trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì tác dụng khác cương ũ n không có quy định lẫn nhau ở giữa không có khả năng tự giết lẫn nhau.、Duy、nhất g giữa giết khả có có quy Duy ở tự u yêu cầu muốn, mua, điểm đen. ngoại coi Liên miễn cái, tiền giá cảm mà, mình tấm, mẹ chính cách nào bắt trước, cách rất gần sẽ coi yêu cảm ứng, dùng cho chỉ cho còn chính chú c nhân không phòng bị. Liên phá ngoạn ý này mà, cầu hệ thống phí hắn hồn thật nào gần ứng, dùng ngoạn này dùng nó là bắt rất ớt trị ư sẽ bị. ý thủ tiếp nhận xem xét lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần cũng không có phát hiện trong này ẩn chứa khế ư ớ c chi lực Văn việc dạng, không phương di cách thức chờ chút tất cả đều không đối. Cứ tất đều đối. loại đồ vật kia cũng không phải đến cá nhân tùy tiện biết một đống đồ vật liền hữu dụng yêu cầu cực kỳ nghiêm cẩn mà nàng hiện tại trong tay phần này càng giống là tiểu hài t ử nhà tròi loại đồ vật kia coi như nàng thừa nhận cũng sẽ không có người tin tưởng trên người ngươi mang theo bao nhiêu tiền đại khái mấy triệu lượng biên lai、like、gửi tiền bất kỳ một cái nào đại quốc hoặc là đổi kim chỗ đều có thể lấy ra thành giao ba ba bá cương thủ từ yên lặng cái kia cầm qua trực tiếp tiếp liền ký tên đương nhiên vì để phong v ắ n nhất nàng ký chính là một cái căn bản có lẽ có tên giả dù sao lừa gạt xong một đợt này tiền giữa bọn hắn h ẳ n là liền rốt của không thấy được nhiều chuyện nhất sau lại viết dương phiếu nợ cho đối phương t ố t cho ngươi nhìn xem thần sắc h ả o s á n g cương thủ thật tư mỉm cười y nguyên mười phần lễ phép nhưng chính là không đi đón phủi trên mắt chữ như là gà bới tên giả thật tư có chút nghi ngờ hỏi b o à n đại đầu còn chưa tính các hạ vì sao coi ta là thành ngốc mười ba ha ha rõ ràng như vậy sao sau khi bị nhìn thấu cương thủ cũng không xấu hổ ngươi tại sao phải kéo ta tiến ngươi kia cái gì giáo phái ta đã nói qua đây chỉ là một trận giao dịch mà lại có thể yên tâm ta sẽ không cần cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không lấy danh nghĩa của ngươi đi làm cái gì một năm sau nếu như ngươi muốn thoát ly tổ chức cũng tùy ngươi danh nghĩa của ta xem ra ngươi đã biết ta là ai cương thủ ánh mắt đột nhiên biến có chút nguy hiểm đại danh đỉnh đỉnh một diệp tam nhẫn danh hào lại có bao nhiêu người không biết đâu chỉ là không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt thế mà lại là như thế hí kịch tính t h ậ n tư thoải mái thừa nhận ngược lại làm cho cương thủ lòng đề phòng hơi có chút hạ xuống nói một chút ngươi cái kia tà thần dạy đi nghe vào tựa hồ liền chẳng ra sao cả đơn giản tới nói nguyên bản tà thần dạy chính là một cái thờ phụng tà thần sau đó lấy phóng thích giết chóc là giáo nghĩa âm thầm tiến hành nhân thể thí nghiệm như vậy một cái tổ chức xấu、xa. Thận tư câu lời ê này vừa ra cương thủ nguyên bản tăng cứng gương mặt lập tức liền biến nhu hòa một chút ánh mắt có chút phức tạp không biết có phải hay không là thận tư kinh lịch để nàng nhớ tới một vị nào đó hồi nhỏ hào hưu về phần yên lặng đều đã đem đồng tình viết đầy trên mặt nàng rốt cuộc biết vì cái gì bay đoạn chịu nghiêm trọng như vậy thương vẫn còn có thể còn sống nguyên lai là bởi vì nhân thể thí nghiệm nguyên nhân cái này giải thích k h ô n g tại bị lợi dụng một đoạn thời gian rất dài sau đông nhiên có một ngày hai chúng ta làm ra một cái quyết định ngày đó trời trong gió nhẹ ánh nắng tươi sáng ngày đó ta thân dậy triệt để trở thành quá khứ khắp nơi đều là thi thể từ đó về sau chúng ta tự do nhưng trước k i a phạm vào sai lầm lại không cách nào cứu dôi thẳng đến chúng ta bốn chỗ du tẩu thấy được rất nhiều rất nhiều người loại chính c h ị đủ quái vật uy hiểm tợ cùng h ã n hại chúng ta liền quyết định một lần nữa thành lập tà thần dạy một cái hoàn toàn mới tà thần dạy một cái lấy tiêu diệt tất cả quái vật làm hạch tâm giáo nghĩa tổ chức mà ngươi là chúng ta mời người đầu tiên thật tư cuối cùng kết thúc hắn chân thành diễn thuyết nếu như cho mình chấm điểm lời nói hắn có thể cho h ắ n vừa rồi biểu diễn đánh một cái bảy mươi bảy phân chủ yếu vấn đề còn dùng sức quá mạnh cộng thêm khiến tình điểm có chút quá tận lực bất quá hắn nói những vật này đều không phải là giả tối đa cũng chính là sửa từng cái yên lặng bởi vì hắn gặp phải cùng hoàn toàn tỉnh lộ mà cảm động mắt đục đỏ n ầ u cương thủ không có tốt như vậy lừa dối nhưng dưới mắt tựa hồ cũng t dù sao liền từ nơi này có sự bản thân xuất phát đối phương khả năng làm qua một chút chuyện sai nhưng đều là bị buộc bất đắc dĩ mà lại bây giờ còn có ăn năn bù đắp ý tứ làm sao nàng đều hẳn là ủng hộ một chút ngươi xác định nhất định phải làm cho ta gia nhập trước đó tuyên bố cho dù có người hỏi tới ta cũng không thể lại thừa nhận có lẽ hôm nay cầm tiền của ngươi ngày mai đằng sau ngươi liền rốt cuộc tìm không thấy ta ta xác định dù sao có một vị mục diệp tam nhẫn hưởng ứng đối với chúng ta tới nói là phi thường lớn cổ vũ cùng tán thành thật ư không gì sánh được chân thành nhìn xem cương thủ nói ra nói ngay cả chính hắn đều mẹ nó nhanh t i tưởng cương thủ do dự một chút sau đó thở dài nét biến mất nguyên bản viết linh tinh danh tự tại tấm này nàng cho là không dùng được khế đ ước phía trên ký xuống tên của mình nhưng ngay lúc nàng thu bút trong n g a y mắt cái tiêu đạo khế đ ước quyển t r ụ c đột nhiên p h á thoái sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào cương thủ thể nội tiếp theo liền thấy cương thủ chỗ ngực nổi lên một viên quen thuộc đồ án cương thủ sắc mặt lập tức liền sắm ngắt mã đức hay là bị lừa rồi thấu chương xong chương một trăm linh bốn dung hợp chú linh trước mắt hưởng ứng nhân số ba người a giống đại lừa dối tác chiến thứ nhất đạn đại thành công cương thủ thực lực hẳn là không người hoài nghi đi Coi như cuối cùng gom góp 10 người đối như đều tuyệt góp khi ô n nào hạng g thể chót là c á kia. thận tư lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện cương thủ đã mặt đen lên mang theo sát khí đứng ở trước mặt hắn cảm giác gáp bách mười phần vừa rồi cương thủ trước tiên thử dùng chữa bệnh nhận thuật cái gì đem cái này giống như là hình xăm một dạng ấn ký cho xóa đi rơi nhưng là dám dùng không có càng kỳ quái hơn chính là coi như sử dụng biến thân thuật thế mà đều biến không đối với nó nên tại vị trí nào còn tại vị trí nào rất rõ ràng là bị bày một đạo cương thủ có thể không tức giận sao nàng đơn giản đều muốn tức nổ tung vốn cho rằng chính là một cái không có chút ý nghĩa nào ký tên nàng đã đầy đủ cẩn thận kết quả lại l à h ó thang hề đúng là chính nàng nếu không phải cẩn thận kiểm tra một phen phát hiện trên thân trừ cái này xóa không mất ấn ký bên ngoài liền không còn khác biến hóa khác nàng lúc này cũng không phải là chất vấn mà là trực tiếp một cước đem đối phương đầu đá bể tỉnh táo tỉnh táo đây chính là một cái bình thường ấn ký thời gian hiệu lực là một năm chữ cái đó ra không có bất kỳ ảnh hưởng gì người xác định Ta hay có không đợi thận tư nói dứt lời trong lúc bất chợt cả tòa quán c r ợ trực tiếp bị đè ép ép vì phế tích không c r u n g một bóng người lẳng lặng nổi lơ lửng sau đó chậm rãi rơi xuống chính là đã một lần nữa chữa trị hoàn thành bội ân thiên đạo mặc dù làm trễ ngại một chút thời gian nhưng là tại tuyệt theo dõi bên dưới thận tư cùng bay đoạn hành tung vẫn luôn tại trong không chế bất kể nói thế nào nơi này đều là hỏa chi trong quốc cảnh đừng làm rộn ra động tinh quá lớn tốc chiến tốc thắng dặn dò một câu sau tuyệt trực tiếp liền chạy trốn sau đó liền mấy cái khác bội ân đi tới đem đã biến thành phế tích khách sạn trực tiếp vây lại t r u n g quanh khắp nơi đều là tiếng thét trói thai cùng người chạy trốn b ầ y ra đi chúng ta lần này có thể h à o h à o nói chuyện vấn đề đ ã n h ngộ vừa rồi công kích chỉ là đánh trước một tiếng chào hỏi bội ân thiên đạo chậm rãi mở miệng dù sao bất kể nói thế nào đối phương cũng là tại hắn siêu thần la thiên trinh bên dưới người còn sống sót mà lại nghe nói là lông tóc không thương cho nên hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ dễ dễ d xoặt xoặt đen tránh vây một quyền nương theo lấy mỹ lệ hỏa hoa màu đen thật tư đánh nổ đ ẻ ở trên người phế tích đứng lên bên cạnh thì là đầy bụi đất cương thủ còn có bị nó bảo hộ ở dưới thân lâm và hôn mê yên lặng không có sao chứ hẳn là mới vừa rồi bị vật nặng nện vào đầu nhưng là vấn đề không lớn nói cương thủ trên tay liền buộc lên lục quang bắt đầu là trên đầu không ngừng đổ máu yên lặng trị liệu ta hỏi là ngươi ta ta không sao thật tư nhìn thoáng qua cương thủ trên lưng còn có trên đùi vết thương không nói gì nữa bởi vì cách gần như vậy hắn có thể cảm giác được lúc này cương thủ thân thể ngay tại g i n nhẹ nhẹ sợ huyết chứng sao khó trách nàng căn bản không dám n g n g đầu có thể cho dù đã như vậy khó chịu cương thủ lại như cũ ráng chống đỡ lấy là yên lặng tiến hành trị liệu thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bộ i ân thật tư bỗng nhiên đề nghị đãi ngộ đương nhiên có thể đ à m luận bất quá chuyển sang nơi khác như thế nào người ở đây nhiều lắm không thích hợp nói chuyện thiên đạo ánh mắt tại bốn phía chạy tứ tán cư dân trên thân lược qua tự tay chu diệt chính mình sợ tại giáo phái tất cả mọi người ra hỏa chẳng lẽ cũng sẽ để ý một chút phạm nhân chết sống suy nghĩ nhiều ta chỉ là chuẩn bị cho ngươi c h a chút mặt mũi đừng quên lần trước là ai giống chết vạn tượng thiên dẫn. thận tư nhịn không được mắng một tiếng cả người không bị khống chế bị hút tới trường môn thần tượng bao quần áo quá nặng tuyệt đối không cho phép chính mình lịch sử đen truyền đi thế là vừa lên đến liền lựa chọn dùng bội ân sáu đạo của đầu thận tư một người thận tư tại chỗ cũng có chút tê quê ỷ kỹ gì bổ sổ cũng không tại trên thân bay đoạn còn tại bệnh viện mắc sợ huyết chứng cương thủ càng là không trông cậy được vào nếu không có hệ thống nhiệm vụ hắn có lẽ đánh không lại coi như xong gia nhập h i ể u cũng không có gì không tốt nhưng nhiệm vụ này hắn không có cách nào từ bỏ không hắn ban thưởng quá thơm cho nên tại hơi do dự như vậy một chút sau hắn lập tức móc ra xà bì kiếm tiến hành ngăn cản sau đó lựa chọn sử dụng tấm kia đặc cấp chú linh không nghi thể nghiệp thẻ đặc cấp chú linh không nghi thể nghiệp thẻ giới thiệu do nhân loại đối với lôi điện sinh ra sợ hãi kính sợ bên trong đàn sinh chú linh có được t h u ậ t thức doanh lôi chú pháp lĩnh vực thiên uy cất ngục không cách nào triển khai dung hợp thời gian m ộ ư ơ i phút đồng hồ khi thận tư lựa chọn dung hợp đặc cấp chú linh không nghi thời điểm trên bầu trời đ ô n g nhiên dáng xuống mười mấy đạo lôi quang trong nháy mắt liền đem bội ân sáu đạo bức cho lui tiếp lấy thận tư bề ngoài dần dần phát sinh biến hóa đầu tiên là một đôi lóe da hồ quang điện sau đó tóc không chỉ có biến thành màu trắng bạc còn kéo dài đến bên hông trên mặt thì là nhiều một chút phức tạp thần bí lôi văn chỉ nhìn một chút đều sẽ có mãnh liệt nói h nói h cảm giác chuyển đến đó là không thuộc về thận tư lực lượng bản thân nhưng bây giờ tại hệ thống t r ợ giúp h á p chế xuống cưỡng ép cùng hắn hòa thành một thể oanh lôi c h ú pháp lôi long tránh lôi quang trói mắt khiến người ánh mắt tiến nhập ngắn mùi mù sau đó liền gặp một đầu uy vũ bá khí lôi long chợt l ó e lên bay về phía chân trời lôi long trong miệng b ộ ân xúc sinh đạo giờ phút này đang tiếp thụ đều nói là triệu hoán thông linh thú liền ngay cả một câu đầy đ ầ đều nói không ra. rất nhiều trạ cờ dạ tiếp thu máy kiểm soát càng là trực tiếp bị thiêu hủy trường môn biết đây là đối phương tại dẫn hắn rời đi không muốn như vậy hủy nơi này nếu như đổi lại là đã từng cái k i a hắn cái k i a trong lòng còn lưu lại ngây thơ hắn có lẽ cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương nhưng bây giờ hắn nội tâm không có chút ba động nào chỉ bất quá trên người đối phương trong lúc bất trợt biến hóa làm hắn sinh ra h ứ n g thú nồng hậu cho nên đuổi theo nhìn xem cũng là không sao thế là hắn lập tức khống chế còn lại bội ân nam đạo nhanh chóng đuổi theo đợi đến song phương toàn bộ rời đi về sau không lâu yên lặng cùng anh một tiếng từ từ mở mắt kết quả vừa mở mắt liền thấy ngồi tại trong phế tích hai tay ôm đầu gối không ngừng run dậy cương thủ nàng lúc này mới chú ý tới mình trên thân còn có cương thủ trên thân t r ư ớ n g mắt màu đỏ cương thủ đại nhân ngài ngài yên lặng đã gấp ra giọng nghẹn nào ta không sao g i a hỏa kia tựa hồ tao nộ cường địch người ngươi nhanh đi nhanh đi thông chi đồng bạn của hắn thế nhưng là nhanh đi ta thật không có việc gì chậm một chút l i ề n tốt nhìn xem cương thủ sắc mặt trắng bệnh yên lặng thật là không gì sánh được tự trách cùng lo lắng nhưng lại không lay chuyển được cương thủ đại nhân mệnh lệnh chỉ có thể cắn răng nhanh chóng rời đi mục tiêu chính là bệnh viện chỉ bất quá nàng không đợi đổi u tới bệnh viện ngay tại trên nửa đường đụng phải người nàng muốn tìm lúc này bay đoạn đã mở ra trên người băng vải tay trái cầm quệ ỷ k ỳ di bô sổ tay phải nắm huyết tinh tam người liêm lúc nói chuyện lộ ra khát máu sầm b ệ c h răng nói cho ta biết địch nhân ở đâu tấu chương s o n g chương một trăm linh năm lần hai mời khoảng cách này hẳn là không sai bề lắm trên bầu trời một đầu lôi long lập tức đắp xuống theo lôi quang tiêu tán dần dần lộ ra người ở bên trong ảnh trên mặt đất bộ ân xúc sinh đạo ngay tại toàn thân run dày trên thân lưu lại hồ quang điện còn tại lấp lóe đang nhìn nhau một chút sau, chân lôi quang trói mắt cấp tốc ngưng tụ. tiếp lấy rơi xuống và n h bộ ân xúc sinh đạo rốt cục triệt để bất động mà trên mặt đất thì là nhiều một cỗ thi thể không đầu nhưng coi như thế thật tư cũng không có bông u tha đối phương vì để tránh cho bộ ân xúc sinh đạo chờ chút sẽ bị địa n g ụ c đạo cho phục sinh hắn dứt khoát lại ngưng tụ một đoàn đáng sợ lôi q u a n g rơi vào trên thi thể đem nó triệt để nghiền xương thành cho khi liên tiếp năm bóng người lóe ra thời điểm vừa hay nhìn thấy cái này hủy thi diện tích một màn vênh lôi chú pháp uy lực s á c thực muốn so xích huyết thao thuật mạnh rất nhiều nhưng tương ứng chú lực tiêu hao to lớn cũng có chút vượt qua dự tính của ta không tiếp tục trốn thật tư tỉnh táo phân tích thế cục thông qua vừa rồi nếm thử hắn có thể xác định tại hiện tại d ư ớ i trạng thái này hắn chỉ cần không bị bội ân khống chế lại hành động tùy thời đều có thể kéo dài khoảng cách thoát ly t r ê n trường mặc dù cũng không rõ ràng trường môn vị trí chỗ ở nhưng những n à y bội ân phạm vi hoạt động có hạn không cách nào khoảng cách bản thể trường môn qua xa đây không thể nghi ngờ là một cái có thể lợi dụng khuyết điểm hắn chỉ cần tại dung hợp thời gian kết thúc trước đó mượn nhờ anh lôi chú pháp nhanh chóng rời đi đối phương coi như muốn đuổi theo sợ là cũng có lòng không đủ lực trọng yếu nhất chính là như là đã lựa chọn sử dụng tấm này chú linh dung hợp thể nghiệm thẻ như vậy tự nhiên muốn thừa cơ hội này nghiệm chứng một chút sức chiến、đấu. thậm chí trước mắt liền đã có sắn bồi luyện chủ động đưa tới cửa cho dù làm hỏng cũng không đáng kể vân ẩn lôi đ ộ t nhìn xem tựa hồ lại có chút khác biệt chẳng lẽ là một loại nào đó không biết lôi thuộc tính bí thuật thông qua bội ân thị giác trường môn cũng ở trong lòng làm lấy suy đoán về phần nói lên lôi đ ộ t tại sao muốn đề cập vân ẩn đó là đương nhiên là bởi vì giờ phút này trên người đối phương quấn quanh lôi quang phi thường giống là vân ẩn lôi đ ộ t chạ cờ dạ hình thức nhưng là nhìn kỹ nhưng lại có không nhỏ khác nhau mặt khác trước mắt một màn này nói rõ cái gì nói rõ lần trước tại đối mặt thiên đạo thời điểm đối phương thế mà căn bản không có xuất ra toàn bộ lực lượng trường môn đối với hứng thú của người này càng phát ra nồng hậu dày đặc đây là ta lần thứ nhất hướng cùng là một người phát ra hai lần mời đến gia nhập chúng ta đi người muốn hết thể cuối cùng đều sẽ thực hiện bộ ân thiên đạo không có lập tức độc thủ ngược lại là lần nữa phát ra mời cho dù là x u ấ t sinh đạo bị hủy trường môn cũng không có để ý tả hữu bất quá là một bộ thi thể mà thôi nếu như đối phương nguyện ý gia nhập h i ể u lời nói không thể nghi ngờ lại chính là một lần bộ mạnh dù sao đầu năm nay hoang dại cường giả không nhiều lắm không phải vậy hiệu tổ chức cũng không trở thành nhiều năm như vậy mới phát triển mấy người này ta muốn cái gì đều được thật tư có chút ý động lấy thần chi danh tốt vậy liền ký đi ta gia nhập các ngươi sau đó h i ể u tổ chức lại nhập vào tà thần dạy như vậy mọi người liền đều là người mình khá lắm đây là đặc bộ này em bé đâu thần tư khống chế một giọt máu bám vào tại tổ chức khế ước quyển t r ụ p bên trên đem nó tinh chuẩn đưa đến bội ân thiên đạo trong tay sau đó tại thần tư có chút ánh mắt mong chờ bên dưới cấp tốc xem hết phía trên nội dung thiên đạo trực tiếp trên tay vừa dùng lực đem nó bóp nát chắc không ký liền không ký thôi ngươi ngược lại là đưa ta liền cái này thần uy tín cứ như vậy không đáng tiền một giây trước còn đáp ứng thật tốt một giây sau liền trở mặt đội ý thật tư lập tức đau lòng một tấm một trăm khối đâu ngươi lại một lần cự tuyệt hảo ý của ta mà lại sẽ không còn có lần sau thiên đạo cái kia không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh n â m nghe vào rất là lạnh nhạt đừng a nếu không ngươi thử lại lần nữa ba lần đến mời nghe qua không có ngươi đó căn bản không có thành ý a mà lại mỗi lần ngươi cũng sẽ chỉ ve bành nướng một chút thực tế phúc lợi đãi ngộ không nói cái này cùng đùa nghịch lưu manh khác nhau ở chỗ nào còn có ồn ào xác thực ta nói miệng đều làm bất quá ta là đang đợi đồng đội ngươi đang chờ cái gì、phúc. lời còn chưa dứt chỉ thấy một vòng huyết n g u y ệ t đột nhiên từ một đám bộ ân sau lưng bay ra trực tiếp đem bộ ân ngạ quỷ đạo cho găm trên mặt đất đồng thời đánh lấy xoáy bay tứ tung quệ ý kỳ dị bổ sổ thì là thẳng đến tu la đạo thủ cấp thần la thiên trinh một cỗ vô hình sức đẩy trong nháy mắt đem nó đánh bay thận tư thấy thế trên thân lôi quang lại lên trực tiếp ở giữa không trung liền đem quệ ý kỳ dị bổ sổ tiếp được tiếp lấy một bóng người mang theo tùy tiện tiếng cười phóng qua tất cả mọi người đi tới thận tư bên cạnh lại kéo một cái bên hông dây thừng huyết tinh tăng nguyệt liêm trực tiếp bay trở về mới không chết tổ hai người thành công tụ hợp người làm sao trên đầu xưng h i ể u lại là chuyện gì xảy ra vừa thấy mặt phi đoàn liền bị giật này mình một loại chú thuật cái này không trọng yếu ngươi xem trước một chút địch nhân lần này là ai thành công bị rời đi lực chú ý phi đoàn lập tức lại là giật mình trong này hai bệnh không phải là bị chúng ta cho xử lý sao tại sao lại xuất hiện chẳng lẽ ra hỏa này cũng có bất tử chi thân lần này thận tư không thể không giải thích nói không phải cái gì bất tử chi thân vừa rồi ta đã phát hiện đối phương bí mật trước mắt mấy người này trên thực tế đều là thi thể bị người phía sau màn thao túng tựa như các tần khôi lỗi thuật như thế phi đoàn lập tức bừng tỉnh đại nộ n h ẹ gật đầu thì ra là thế khó trách lần trước hắn đem vào tay máu nuốt vào về phía sau cảm giác hương vị là lạ vậy ta đi đem dấu ở phụ cận tên kia tìm ra giết chết quá muộn mà lại đối phương k h ô n g chế khoảng cách rất xa căn bản không có cách nào xác định vị trí t h ậ n tư thực sự nói thật dù sao cứ việc có khoảng cách hạn chế nhưng trên thực tế trường môn có thể điều khiển bội ân khoảng cách thật đã tính phi thường xa lại thêm tiểu nam ngụy trang năng lực khả năng coi như ngươi đứng tại người ta trước mặt đều không thể nhìn tấu đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hắn dung hợp thời gian có hạn không có khả năng lại tiếp tục lãng phí đi xuống vậy ngươi muốn làm sao xử lý năm phút đồng hồ ân năm phút đồng hồ bên trong xử lý bọn hắn thế nào lời nói này thận tư chính mình cũng không tin nhưng là sĩ khí rất trọng yếu hắn cũng không thể nói năm phút đồng hồ đằng sau chúng ta liền chạy trốn đi a đây cũng quá kích thích đi ta thích ha ha ha ngay tại thận tư cùng phi đoàn cấp tốc cầu thông chiến thuật thời điểm bội ân cũng không có nhàn rỗi địa ngục đạo triệu hoán ra ngục diêm vương sau đó đem ngạ quỷ đạo cho ném vào ngục diêm vương trong miệng tại một trận nhấm nuốt qua đi hoàn thành chữa trị ngạ quỷ đạo lại một lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại từ đó đi ra đồng thời thiên đạo không động tu la đạo cùng nhân gian đạo cắt đức thận tư cùng phi đoàn đường lui h i ệ n nhiên lần này trường môn sẽ không lại cho bọn hắn đánh lén cơ hội đắc thủ năm người dìn nghệ gẳng tầm mắt chung đủ để nắm giữ trong chiến đấu tất cả tình huống thần tư không có muốn ngăn cản cũng căn bản không ngăn cản được bởi vì bản thân cùng mấy cỗ thi thể chiến đấu cũng không có cái gì ý nghĩa chờ chút ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được rồi những thi thể này trên người hắc đ ổ n g là nhược điểm chỉ cần đem nó phá hư bọn hắn liền sẽ lập tức mất đi năng lực hành động biết nhanh lên lên đi ta đã có chút đã đợi không kịp T có bông như theo ử chủ nhân cầu chỗ. chú nhân hơn Thần thân bắt đầu hiện phận hiệu Goanh pháp h trên lượng lôi quang, trung trên sừng đầu đầu gì A. ra ti bắt tập t đại lôi lại đại bộ phận tập trung ở trên đầu hiệu chỗ. lôi chú pháp ngũ lôi bộ đồ. ở ngũ đại lượng chú lực bị trong nháy mắt tiêu hao thợ ti ngưng tụ mà ra lôi quang mượn từ trên đầu sừng hiệu trong nháy mắt kích xạ đến không trung sau đó huyên hóa thành một vòng ánh sáng vòng sáng chỗ còn liên tiếp năm cái khắc họa câu ngọc trống lớn tiếp lấy làm cho người rung động một màn xuất hiện b u ô n g xuống quệ ỷ kỹ dĩ bồ sổ thần ti chỉ là xong quyền đối với đập vào cùng một chỗ nhưng từ không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn lại một đạo mười phần tráng kiện tiệm điện đã trước một bước rơi xuống ầm ầm k hắn ô n né tránh nữa, trực tiếp bị vào đầu bổ chúng nhân gian đạo trực tiếp bước khói lên, hướng về phía trước bổ nhào. g trực tiếp trực tiếp trước khói phía kịp bị bước bổ vào về đạo đầu bổ cùng phi đoàn phân công rất rõ ràng do sẽ không bị ngã quỷ đạo khắc chế phi đoàn đi trước ngăn chặn thiên đạo ngã quỷ đạo cùng địa ngục đạo còn hắn thì không t i ế c tiêu hao đại lượng chú lực sử dụng oanh lôi chú pháp nến thử mau chóng giải quyết hết nhân gian đạo cùng tu la đạo sau đó lại hợp lực tiến công còn lại mấy cái bội ân chỉ bất quá kế hoạch là tốt nhưng chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy liên tiếp đạn hỏa tiễn trong nháy mắt đem thận ty b a phủ bởi vì hắn tại phóng thích chú thuật thời điểm tu la đạo cũng không có nhàn rỗi kiên cố huyết tinh trợ giút thận ty ngăn cản đợt thứ nhất bạo tạc tổn thương nhưng không đợi hắn thấy rõ tình huống chung quanh tu la đạo liền đã lần nữa giết tới cải tiến sau tay máy móc trực tiếp đánh nát còn sót lại huyết tinh hướng về thận ti hết hầu chỗ t r ộ p tới đen tránh thận ti triệu tập chú lực đấm ra một quyền nhấc lên vô số hỏa hoa màu đen tu la đạo chộp tới tay máy móc bị đánh qua một bên đồng thời theo thận ti hữu quyền đánh trúng vật thể trên bầu trời lôi cổ vang lên lần nữa lại dẫn xuống một phát t i ề m điện mục tiêu lại không phải tu la đạo mà là thừa dịp phi đoàn không d à n h bận tâm thời khắc phi tốc tới muốn chữa trị nhân gian đạo địa mục đạo cái này lại không phải chơi game mặc dù nghĩ rất tốt nhưng phi đoàn căn bản nh thậm chí hắn đã sớm làm xong một khi tình huống không đúng liền lập tức dùng vạn tượng tiên dẫn đem địa ngục đạo trò kéo h lại chỉ bất quá nằm thi nhân gian đạo liền không có tốt như vậy vật lý lại bị một đạo xét đánh cho đánh vừa vặn mơ hồ có đốt cháy khét hương vị chuyển ra cứu trở về địa ngục đạo sau thiên đạo dứt khoát chuẩn bị đem nhân gian đạo thi thể cũng cùng nhau đoạt lại bất quá lần này vừa mới giơ tay lên liền bị một đạo màu đỏ như máu liêm đao cắt đứt bất quá là một bộ thua ở bản đại gia trong tay thi thể thế mà cũng dám không nhìn bản đại gia tồn tại hôm nay nhất định phải lại chém chết ngươi một lần quái nhớ i thiên đạo tự nhiên là dành tay phi đoàn có thể hấp thu các loại nhân thuật ngạ quỷ đạo vô cùng bế i q u ố t bởi vì phi đoàn căn bản liền sẽ không dùng cái gì nhân thuật trực tiếp chính là chặt chặt chặt vừa rồi có thiên đạo cùng địa ngục đạo ở một bên chia sẻ áp lực còn dễ nói thế nhưng là nơi đó ngục đạo cùng thiên đạo đều coi thường phi đoàn sau ngạ không chỉ có trên thân nhiều hai đạo g i ữ tợn vết thương còn kém chút bị lâm vào trạng thái cuồng bạo phi đoàn cho băng đã như vậy vậy trước tiên giải quyết ngươi thiên đạo ánh mắt có chút lạnh lúc nói c h u y ệ n ngữ khí giọng điệu lạnh hơn một bên khác có phi đoàn liên lụy ở thiên đạo lực chú ý thận ti trên người áp lực chật giảm ỉ vào hách lân nhảy nhót trở cùng anh lôi chú pháp song trọng g i a t r ỉ bắt đầu bạo truy tu la đạo mỗi một quyền đều bí mật mang theo lôi quang trói mắt cùng mỹ lệ hỏa hoa màu đen đồng thời mỗi một quyền kích đánh vào tu la đạo trên thân đều sẽ mang ra một tiếng vang thật lớn dẫn xuống xét đánh ép địa ngục đạo mấy l nhân gian đạo thi thể cũng càng ngày càng ít trong c h ư ớ c mắt thật ti đã xé toan g tu la đạo ba đầu cánh tay tiếp lấy chém nát trên lưng nó bắn ra mà ra răng c ư a công nhận trách cổ tay h ỏ a t h i ễ n mặc dù khoảng cách rất gần nhưng vẫn là bị thận ti nhẹ nhõm né tránh nhưng mà tu la đạo mục tiêu căn bản không phải hắn mà là không có chút nào phòng bị phi đoàn p h u một tiếng trên bụng trực tiếp bị từ phía sau mở cái động phi đoàn động tác lập tức biến hình bị nạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo liên thủ truy té xuống đất trong chấp nón này liền sinh ra phản ứng dây chuyền không ai quản thiên đạo lần này thì là g ơ tay phải lên nhắm ngay thật ti tu la đạo cũng mở ra sợ não của chính mình thần ti dơ cao lên quệ ý kỵ dị bổ sổ đang chuẩn bị một đao đeo đầu lại bị sau lưng đột nhiên chuyển đến hấp lực cho lôi kéo ở lập tức cách xa tu la đạo trên thân bị truy rách dưới tu la đạo mặt không thay đổi tích góp năng lượng pháo laser phát xạ đó là có thể trong nháy mắt trọng thương nhân trụ lực cường đại uy lực không thể nào lựa chọn thần ti theo bản năng kích hoạt lên phá ẩn nhất kích Vâng chân Tiếng nổ cực lớn ba. triệt tr cực cơ h ộ i là trong nháy mắt xuất hiện tại tu la đạo sau l ư n g xích một thần t i chỉ bất quá tại xử lý tu la đạo sau thần t i ngược lại n h ư mày bởi vì một đ a m này hắn m u ố n là chuẩn bị lưu cho bội ân thiên đạo đang bay đoạn dưỡng thương trong lúc đó hắn dùng gài bẫy phương thức xử lý một chút côn trùng có hại không chỉ có một lần nữa chữa trị quệ ý k ỳ gì bộ sổ còn vì thất s á t đèn nạp xong rồi có thể nếu là không có vừa rồi biến cố chờ hắn giải quyết tu la đạo sau liền có thể để phi đoàn s u n g làm n g i nhử lựa chơi đạo dùng da thần la thiên trinh sau đó hắn liền có thể lợi dụng phá ẩn nhất kích nếm thử miệu sắt thiên đạo chỉ tiếp kế hoạch luôn luôn không có biến hóa nhanh. theo cuối cùng một đạo lôi rơi xuống đem tu la đạo đầu cùng thân thể tiêu hủy trên bầu trời ngũ lôi đồ cũng trong nháy mắt tiêu tán liên tiếp vừa đi vừa về sử dụng oanh lôi chú pháp cùng xích huyết thao thuật mang đến gánh vác dù sao cũng hơi để thận ti cảm thấy không chịu được nổi cộng thêm hắn còn sử dụng nhiều lần như vậy để tránh mà lại tựa hồ bởi vì oanh lôi chú pháp không thuộc về là hắn lực lượng chân chính cho nên dẫn đến chú lực tiêu hao cũng đặc biệt nhiều khó trách oanh lôi chú pháp lĩnh vực sau đánh dấu chính là không cách nào triển khai thật muốn gỡ ép triển khai lĩnh vực thiên uy c ư ớ ngục lời nói đoán chừng chỉ cần một giây đồng hồ liền sẽ đem ta h ơ khô b thật ti đem quệ ỵ kỵ dị bổ sổ cắm vào trên mặt đất ngược lại rút ra ra giàn kiếm may mắn hắn ôm lo trước khỏi họa ý nghĩ lấy tự mình hại mình phương thức sớm vì đó hoàn thành tích xúc năng lượng mặc dù không có phá ẩn nhất kích nhưng hắn còn có càng đáng sợ thạch hóa chớ chú nhưng lại tại hắn chuẩn bị kích hoạt kim xả c u ồ n g vũ năng lực này thời điểm trên trận còn lại ba tên bội ân lại đồng thời cùng nhau nhìn về hướng một cái hướng khác tựa hồ nơi đó phát sinh một loại nào đó biến cố thấu trương xong chương một trăm linh bảy mang thổ có lời nói thời gian có chút đẩy về phía trước t h i ngay tại thận tư cùng bí mật gần đó có chiến một cái là làm trưởng cửa dẫn đường t u y ệ t một cái khác thì là người mặc áo bào đen mang theo độc nhãn mặt nạ cùng m ũ trùm người thần bí mang đất hiện tại ta không gọi cái tên này ngươi hẳn là xưng hô ta lốm đốm à thật có l ỗ i thật có l ỗ i lại quên câu nói này ta đã nghe đủ lần sau lại quên ta liền đem ngươi nhét vào trong hầm cầu tốt ta vẫn luôn rất ngạc nhiên đi là một loại cảm giác gì tới kiến thức một chút cũng không tệ thay thế lốn đ ố m thân phận mang đất nhìn xem ra hỏa này không còn gì để nói lần này hắn sở dĩ vụng trộm tới chỉ là hiếu kỳ có thể làm cho có được gìn nghệ trường môn ăn quả đắng nhân vật đến tột cùng dáng dấp ra sao nói thật ngay từ đầu hắn có chút thất vọng mặc dù thực lực không kém nhưng cũng không có mạnh đến làm hắn kinh d i ễ m tình trạng t h ằ n g đến cái kia gọi xích m ộ t thận ti nam nhân đột nhiên biến thành mặt khác một bộ dáng sau đó đem bội ân dẫn đi lúc này mới chân chính đưa tới chú ý của hắn không có sai đó là thuộc về chú linh khí tức vừa xuất hiện liền gây nên từng cái quốc gia thế lực chấn động chú linh mang đất làm sao có thể không có tiếp xúc tham dò qua thậm chí âm thầm hắn cũng không biết bắt giải phẫu bao nhiêu con mà lại theo hắn biết bọ c ạ đã bắt đầu nghiên cứu lấy chú linh làm bản gốc kiểu mới khôi lỗi còn có sừng đều hàng t i ê mặc dù ngoài miệm vẫn luôn xem thường còn lấy côn trùng đến xưng hô bọc chúng nhưng vụ n trộm lại vụ n trộm thử qua thay thế chú linh trái tim chỉ bất quá tự a hồ hiệu quả không tốt lắm còn không thể kết luận liên đại đội trưởng cựa đều cân nhắc qua vấn đề tương tự tỷ như đem chú linh ý thức biến mất lại dựa vào hắc đ ồ n g k h ô n g chế có thể hay không xem như x u ấ t sinh đạo thông linh thú dùng làm tiêu hao trước mắt mà nói cần đánh hạ nan đề còn rất nhiều bất quá chưa trường giới nỉ dạ phồn vinh lại một lần nữa nhảy vọt lớn sẽ xuất hiện tại những này chú linh trên thân như vậy mang đất nghiên cứu chính là cái gì ý nghĩ của hắn là nhân loại cùng chú linh có thể dùng hợp sao nếu như có thể lại sẽ sinh ra g i thứ gì Có được chú linh lực lượng nhân loại? Hay là có được lượng linh nhân hay nhân loại, là loại thế r í tuệ c ú chú linh,、hoặc、là nửa người nửa chú linh. là người cái cái hiện, i nửa nửa Nguyên bản cái này vẹn vẹn chỉ là một cái tưởng tượng, thật muốn muốn thực hiện, không hoặc chỉ thật thực b một t c ầ nhưng bao n i nghiên ê u cứu. năm nhập n xâm Thế h là ngay tại vừa mới mang đất tận mắt thấy một tên nhân loại trên thân bạo phát ra thuộc về chú linh lực lượng cái k i a cố không giống với nhân loại khí thức hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm hắn bức thiết muốn biết là thế nào một chuyện đối phương đến cùng là thế nào làm được một khi hắn nắm giữ bí mật này ngẫm lại đi một chi dung hợp chú linh lực lượng trắng tuyệt đại quân có khả năng tạo thành lực phá hoại cùng lực sát thương nhưng thật đáng tiếc đối phương cự tuyệt gia nhập hiệu đề nghị mà lại loại kêu bí mật coi như đối phương ra nhập h i ể u cũng chưa chắc chịu nói ra càng quan trọng hơn là vạn nhất chờ chút bội ân không cẩn thận đem người giết chết nhưng làm sao bây giờ mang đất có chút gấp thế là hắn hít sâu m ộ t hơi làm ra một cái quyết định ngươi khẳng định muốn làm như vậy nếu để cho trường muốn biết hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết thua ta vậy liền nghe ngươi trong chớp mắt tuyệt cùng mang đất đồng thời biến mất ngay tại chỗ trong thành trấn tại trải qua ban đầu bối rối sau phần lớn người đều đã bình tĩnh lại cương thủ ngồi tại ven đường thân xác trầm thấp nhưng là thân thể đã không còn run dày đem chính mình rửa giấy sạch sẽ cam đoan một chút vết máu đều không có mới trở về yên lặng lúc này ngay tại là cương thủ trị liệu vết thương bởi vì chuyện xảy ra quá mức đột nhiên vì bảo hộ yên lặng cương thủ cũng bị thương đương nhiên lấy cương thủ thể chất cường hãn cùng chữa bệnh nhận thuật tới nói đều là một chút bị thương ngoài ra c h ỉ b ấ t quá bây giờ nàng xử lý không được chỉ có thể để yên lặng đến cương thủ đại nhân tốt một chút sao trị liệu hoàn tất sau yên lặng xoa xoa trên c h á n đổ mồ hôi ân vất vả cương thủ đại nhân ân xích một quân thật là người tốt đâu vì không liên lụy đến mặt khác người vô tội Đối mặt nhưng dù sao chỉ là bẻo nước gặp nhau nàng căn bản đều không hiểu rõ đối phương cũng không dám xác định trước đó đối phương nói những lời kia đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả càng thêm không biết địch nhân lai lịch cùng lập trường mặc dù mơ mơ hồ hồ gia nhập đối phương giao phái nhưng tựa như nàng nói như vậy nàng là sẽ không thừa nhận hiện tại cũng không có lý do đi hỗ trợ mà lại nàng thật có thể r ú t một tay sao túi đầu nhìn xem chính mình lại có chút run nhẹ nhẹ tay cương thủ bất đắc di thở dài nhưng mà đúng vào lúc này một bên yên lặng đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi đánh thức nàng yên lặng quay đầu nhìn lại phát hiện lại là một cái thấy không rõ hình dạng lén lén lút lút người áo đen đánh lén yên lặng một cử động kia có thể nói là triệt để đốt lên cương thủ kiềm chế thật lâu lựa giận thật hợp lý nàng là bùn n ặ n phải không người nào cũng dám đến trêu chọc nàng g i u hùm dưới sự phẫn nộ cương thủ trực tiếp đấm ra một quyền nhưng quỷ dị chính là nàng căn bản không có đánh tới thực thể cảm giác mà là trực tiếp từ người áo đen mặc trên người tới về phần yên lặng đã biến mất không thấy tựa hồ là bị đối phương dùng một loại nào đó nhận thuật cho truyền t ố n g đi làm xong đây hết t h ẻ sau người áo đen giống như là e ngại cương thủ lập tức bắt đầu chạy trốn muốn chạy cương thủ giận quá mà cười lập tức đuổi theo cương thủ tốc độ không chậm nhưng là vô luận nàng như thế nào công kích đều không có hiệu quả gì nhưng cương thủ cũng không có từ bỏ không đem yên lặng đợt lại nàng liền xem như đuổi tới chân trời góc biển cũng không buông tha đối phương cứ như vậy hai người một đuổi một chạy trong n g á y mắt đã vượt qua hai con đường ha ha rất thú vị nhưng là tạm biệt đột nhiên người áo đen dừng bước cùng sử dụng phi thường khinh bạc thanh âm dễu cận một câu cương thủ xem xét thân ảnh của đối phương ngay tại cấp tốc hư hóa lập tức gấp đau nhức trời chân đáng sợ quái lực ra chỉ bên phải trên chân dơ lên cao cao m ư ợ n nhờ nhảy vọt độ cao ưu thế đột nhiên hạ lạc vay một tiếng cả tòa phong ốc trong n g á y mắt đổ sụp nhưng chuyện kỳ quái phát sinh đổ sụp phong ốc lăn xuống tới thế mà không phải gật đá mà giống như là xé r á c giấy, giấy. đột nhiên nhận tập kích lưu tại nơi này tiểu nam trước tiên dùng thần chi giấy người chi thuật đem buồng trong bên trong trường môn ẩn giấu đi đứng lên mà cương thủ sau khi hạ xuống lập tức bốn chỗ xem xét tại xác định chúng quanh cũng không có người áo đen kia thân ả n h sau một trái tim lập tức chìm xuống dưới nhưng là rất nhanh nữ nhân trước mắt liền đưa tới chú ý của nàng vừa rồi giấy trắng bay tán loạn tràng cảnh nàng nhưng không có quên dùng giấy xây phòng úp cái kia có thể là người bình thường sao càng quan trọng hơn là nữ nhân này mặc quần áo cùng trước đây bị xích một thận ti dẫn đi mấy người kia là giống nhau mặc t r ư n g hợp làm sao có thể một trăm linh tám huyết lôi chú pháp ám hình tỉnh táo lại cương thủ lập tức ý thức được vừa rồi người áo đen là c ố ý đưa nàng dẫn tới mục đích còn không biết được nhưng khẳng định là không có ý tốt lúc trước một mặt kia thật sự là quá xa xưa xa xưa đến coi như hiện tại mặt đối mặt cương thủ đều không có nhận ra tiểu nam càng không cách nào đem nó liên hệ đến nhiều năm trước tại vũ tri quốc đi theo ba người bọn họ sau lưng mấy cái kia chiến tranh cô nhi trên thân cái kia tiểu nam đâu nàng nhận ra cương thủ sao từ nàng cái kia lạnh lùng vẻ mặt không cách nào biết được mà liền tại hai người rằng có thời khắc mang đất đã xuất hiện ở trường môn bên người bên ngoài xảy ra chuyện gì là một diệp tam nhẫn cương thủ nàng không biết dùng biện pháp gì tìm được nơi này mang đất mở to một con mắt nói lời b i ể u đạt trường môn hơi nhún g mày đã cảm thấy không có khả năng có người có thể nhanh như vậy nhìn thấu tiểu nam thần chi giấy người chi thuật ngụy trang lại nghĩ không ra lốn đốn đối với chuyện này l ừ a h ắ n lý do mà lại giới nghĩ dạ lớn như vậy lại là một diệp công chúa cương thủ cơ vừa lúc có chút khắt chế thần chi giấy người chi thuật biện pháp cũng là không nhất định đã như vậy vậy liền ở chỗ này giết nàng trường môn ánh mắt rất lạnh đổi bình thường mang đất nhất định sẽ không ngăn cản trường môn nhưng lần này không được ta vừa lấy được tuyệt tin tức phụ cận có đại lượng một diệp nhì ra ngay tại chạy đến hay là đi đầu rút lui đi nơi này cách một diệp thôn xa như vậy cho dù có trợ giúp cũng không có khả năng nhanh như vậy những người này không phải từ một diệp tới là vừa lúc tại xung quanh mấy cái thôn diện s á t chú linh nghe được động tĩnh sau liền lập tức chạy tới sẽ có trùng hợp như vậy trường môn lần nữa nhữ mày không sao coi như đến nhiều người hơn nữa cũng giống như nhau kết quả ta biết nhưng đằng sau đâu chết nhiều người như vậy một diệp khẳng định sẽ bắt đầu trắng trợn điều tra đồng thời đề cao cảnh giác đôi này hiệu phát triển cùng chúng ta sau này kế hoạch bất lợi mang thổ ngữ khí bình tĩnh phân tích lợi và hại tựa hồ đã sớm đoán được t r ư ờ n g môn sẽ nói như vậy t r ư ờ n g môn cũng không phải là người xúc động bằng không thì cũng sẽ không ở tại vũ tri quốc cẩn n h ậ n lâu như vậy hắn làm hết t h ể cũng là vì cuối cùng thực hiện chính mình cùng tiểu nam di ngạn lý tưởng kiên trì như vậy lưu lại dết sạch nơi này tất cả mọi người đáng ra không t r ư ờ n g môn triển khai n h ữ n chặt lông mày ngươi nói đúng hiện tại vẫn chưa tới hướng ngũ đại quốc t u y ê n chiến thời điểm thành mang đất cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra hắn mặc dù có mấy phần chắc chắn nhưng trường môn thật muốn khư khư cố chấp lời nói vậy hắn cũng không có gì khác biện pháp tốt cũng không thể ở thời điểm này cùng trường môn náo bẻ vạch mặt đi vậy thì đi thôi ta trước mang ngươi rời đi tiểu nam tự nhiên là minh bạch tốt bất quá trước khi đi ta còn có sự kiện muốn làm trường môn một câu đột nhiên làm cho mang thổ thần sắc khẽ biển bốn bộ i ân thiên đạo đ ố n g nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía thật tư ngươi rất may mắn nhưng cùng lúc cũng rất không may trước khi đi đưa ngươi một phần lễ vật nói xong hắn bỗng nhiên đem hai tay hư phù hợp trước mặt ngón tay có chút hướng vào phía trong n g l ư ợ n một viên nhìn như vô hại tiểu cầu màu đen đang bị ngưng tụ ra t nga quỷ đạo cùng địa mục đạo như muốn ngăn lại nhưng là kim xả linh hoạt cực kỳ nhẹ nhàng vặn vẹo hai lần thân thể liền tránh qua tránh né hai người lao thẳng tới phía sau thiên đạo lúc này thiên đạo có hai loại lựa chọn một là từ bỏ đã chuẩn bị xong nhãn thuật dùng thần la thiên trinh đem kim xả bán ra h a y là không nhìn con tiểu xà này trực tiếp đưa địch nhân quý thiên thiên đạo lựa chọn loại thứ hai không thèm đếm xỉa đến dù sao con tiểu xà này nhìn cũng không thể đối với hắn sinh ra cái gì nguy hại mà lại coi như thật xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống còn có địa ngục đạo có thể phục sinh thế là hắn nhắm ngay thận tư phương hướng trên không đem trong tay tiểu cầu màu đen cho đầy đi ra cảm thụ thống khổ đi địa b u ộ c thiên tinh đồng thời thẳng tiến không lùi kim xà cũng há hốc miệng ra cắn một cái tại thiên đạo trên cánh tay thần la thiên trinh và n h kim xà trong nháy mắt bị đẩy lùi độc nhàm chán nâng、ân. thiên đạo lập tức trông thấy mình bị cắn trúng địa phương bắt đầu xuất hiện diện tích lớn hoa đá cũng cấp tốc hướng toàn thân mạng diên lấy n g ã quỷ đạo một cái bước xa tới trực tiếp xé toang thiên đạo cánh tay nhưng vẫn là đã chậm một bước lúc này địa ngục đạo nhặt lên trên mặt đất tu la băng tới răng c ư a cương nhận hải cốt một đ a o đánh xuống đem thiên đạo non nửa bên cạnh thân thể cho nạo xuống tới lúc này mới ngăn trở thạch hóa chớ chú mạn diên nhưng nhận lấy như vậy trọng thương thiên đạo cũng trực tiếp ngã trên mặt đất bị ngục diêm vương nhét vào trong miệm nhưng mà nhai nhâm nuốt đến mấy lần cũng không thấy thiên đạo một lần nữa từ bên trong đi tới trường môn liền biết phiền t o á i n g ụ c diêm vương biến mất còn sót lại n g ạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo lập tức rút lui chiến trường không quan tâm kết quả như thế nào mà đổi thành một bên nhìn xem nhanh chóng bay tới tiểu cầu màu đen t h ầ n tư cũng bắt đầu liều mạng thể nội tất cả chú lực không cần tiền bắt đầu hướng trên đầu trong sừng hiệu c h u y ể n vận xoa xoa xoa xoa xoa x dừng lại trên không trung tiểu cầu màu đen trong nháy mắt bạo phát ra cực kỳ đáng sợ hấp lực trên đất hòn đá cây cối động vật n h a o n h a o bị hút vào bầu trời viên tiêu tiểu cầu màu đen tựa như là tham lam nhất lô đen phản phất bất kỳ vật gì cũng sẽ không t h n g tha ta muốn bị hút vào đi nhanh nghĩ một chút biện pháp phi đoàn đem huyết tinh tăng nguyệt l i ề m cắm ở trong đất gắt gao bắt lấy cả người chân hướng lên trên treo ở giữa không trung thận tư không có trả lời mà là tập trung toàn bộ lực lượng ở sau đó trong một kích này địa bộ thiên tinh mặc dù đáng sợ nhưng hắn biết phương pháp phá giải chỉ cần vị trí trung tâm hắc cầu nhận cường độ công kích cũng đủ lớn liền sẽ mất đi lực hút địa bộ thiên tinh liền có thể bị phá giải nghe vào giống như rất dễ dàng nhưng trên thực tế rất khó thận tư chuẩn bị l i ề u một phen con thừa dịp dưới mắt viên này hắc cầu mới vừa vặn lên không không có quá g à y sắc ngoài làm bảo hộ đồng thời cũng đang đánh cược vừa mới bắt đầu ngày mới đạo thả ra viên này địa bộ thiên tinh uy lực không đủ nếu không hắn không có cách nào mang theo phi đoàn cùng một chỗ đào tẩu thận tư cũng là xui xẻo người nói người đi thì đi thôi lưu lễ vật gì a cái này mẹ nó cũng gọi lễ vật người nào thích muốn ai lấy đi không gì sánh được trướng mắt lôi quang toàn bộ ngưng tụ tại thận tư trên đầu trong s g hiệu trong t h á n g c h ố c thận tư giống như thấy được một con hiệu thân mật người thiếu nữ xinh đẹp chính giờ cao lên trong tay lôi điện trường mâu tắm rửa lấy vô tận lôi đình hướng lên bầu trời khởi s ư ớ n g công kích thế là hắn bản năng bắt đầu triệu tập chủ lực nếm thử trở lại như cũ thanh tia lôi điện trường mâu thận tư hai mắt tràn ngập lôi quang Mạch mạch t một, một, dần dần là một thanh huyết sắc trường mâu làm bản thể thay thế nguyên bản lôi điện trường mâu tiếp lấy tất cả lôi quang đem huyết sắc trường mâu bá khỏa đã là rèn luyện cũng là khai phong đồng thời hai tướng dung hợp phía dưới lôi quang nhan sắc mở một chút biến càng ngày càng sâu huyết lôi chú pháp ám hình trong chốc lát một đạo màu đỏ s ẫ m lôi quang bắn ra tựa hồ là không thể thừa nhận nguồn lực lượng này thật tư trên đầu sừng hiệu trong nháy mắt vỡ nát máu chảy ồ ạt Ơ m à đáng sợ tiếng sấm trực tiếp làm cho thận tư cùng phi đoàn m à n g nhị vỡ tan nhưng cho dù dạng này thật tư vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu nhìn xem cái k i a đạo uy lực vô cùng lớn đỏ s ẫ m trường màu c h i n h chúng hồng tâm sau đó bột một tiếng đâm xuyên qua viên kia tiểu cầu màu đen chứ một trăm linh chín chết phấn k í c h tình huống có biến đi đầu rút lui tiểu nam đột nhiên nghe được thanh âm từ phía sau chuyển đến là g a họa kia cái tia tự xưng là h chi ha mã đạ đa nam nhân thần bí mà lại không có động tính khác chứng minh trường môn cũng không có phản đối thế là tiểu nam lập tức có động tác cưng ơ thủ âm thầm cảnh giác đã làm tốt dự tính xấu nhất nhưng làm nàng hơi cảm giác ngoại ý muốn chính là đối phương thế mà cũng không có công kích nàng mà là huyễn hoa ra một đôi làm bằng giấy cánh bay lên bầu trời độ cao này còn kịp cưng ơ thủ có chút nhau mắt lại trong lòng tính toán muốn hay không đem đối phương trực tiếp đánh rơi mặc dù nàng cũng không muốn bị người lợi dụng nhưng vì cứu ra yên lặng nàng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện thả đi đối phương nhưng ngay lúc nàng có chút châm xuống dưới chân mặt đất bắt đầu có dạn nước xu thế lúc một thanh âm trong nháy mắt để nàng dừng động tắc lại cưng ơ thủ đại nhân cưng ơ thủ lập tức quay đầu hướng về sau nhìn lại phát hiện lúc này yên lặng chính ôm bụng sắc mặt trắng bệnh dựa vào vết tường cưng ơ thủ lại nhìn không trung tiểu nam một chút chỉ là hơi xoắn suýt công phu đối phương liền đã kéo dài khoảng cách độ cao này cùng khoảng cách còn muốn đem đối phương lưu lại liền không quá dễ dàng cưng ơ thủ không khỏi thở dài lựa chọn từ bỏ yên lặng ngươi thế nào có bị thương hay không cưng ơ thủ lập tức tới đến yên lặng bên người ân cần hỏi han ta còn tốt chỉ là bị đánh ngất xịu đi qua vừa tỉnh tới liền tại phụ cận sau đó nghe được động tính lập tức liền tới đây tìm ngài cưng thủ nghe chút quả nhiên thiên là cố ý đưa n nhưng mục đích đến tột cùng là cái gì cương thủ có chút nhớ nhung không rõ ràng cũng không biết cử động của nàng tạo thành kết quả như thế nào sau đó trong lúc bất trợt bầu trời xa xa chuyển đến đáng sợ tiếng t â minh một đạo nhìn như không rõ đỏ sầm lôi q u a n g trong nháy mắt s ẹ t qua chân trời cả trên trời tầm mây đều cho đánh xuyên trong mơ hồ có thể nhìn thấy tựa hồ thật nhiều đồ vật từ không trung rơi xuống cũng không biết nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng may đạo âm thanh chói thai đến nhanh đi cũng nhanh không ít người vừa che lỗ thai còn kém không nhiều kết thúc ân đây là cái gì từng tấm dây trắng theo gió bay múa có một tấm t vừa vặn rán đi yên lặng yên lặng vội vàng đuổi theo sau đó nhìn không được hỏi chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ tên kia không đơn giản tới tìm hắn phiền phức những người kia cũng tương tự không đơn giản chúng ta không giúp đỡ được cái gì yên lặng rất muốn nói cương thủ đại nhân lợi hại như vậy làm sao có thể giúp không được gì nhưng tự hồ là nhớ tới trước đó cương thủ t r ả thái lập tức đem miệng bế nghiêm cứ việc nàng rất đồng tình xích một cùng phi đoàn nhưng cùng so sánh nàng càng không hy vọng cương thủ đại nhân khổ sở t h ụ thương nếu có người có thể chữa cho tốt cương thủ đại nhân sợ huyết chứng liền tốt t i ê n lặng có chút đau lòng nghĩ đến vậy chúng ta bây giờ đi đâu đổi chỗ khác chưa uống liền cái ba ngày ba đêm sau đó lại cược thông khoái a thế nhưng là chúng ta không có nhiều tiền như vậy a làm sao có thể chúng ta không phải mới từ cái kêu oan đại đầu trong tay lừa vải cương thủ nói nói đột nhiên dưng bước mặt đen đáng sợ bởi vì nàng trong lúc bất trợt nhớt Tại nàng bị dao động tiến vào cái kia không hiểu thấu tà thần dạy đằng sau liền lập tức gặp tập kích đằng sau chính là liên tiếp sự t ì n h để nàng đáp ứng công suệ đến mức nàng căn bản là không có cầm tới tiền ba hiện tại nàng cùng yên lặng toàn bộ thân gia cũng chỉ có cái kia hai mươi vạn lượng tiền chữa trị đi chúng ta trở về a chúng ta về đi đâu a cương thủ đại nhân cương thủ túi đầu mắt nhìn trên bộ ngực mình chỗ kia đang chú ý ấ n ký cắn răng nói đi tìm tên hốn đạn kia đòi nợ không có người có thể thiếu ta cương thủ tiền không cho không có, có. người cứ việc theo cương thủ lâu như vậy nhưng lúc này yên lặng trên mặt hay là lộ ra rung động cả nhà của ta biểu lộ sau đó vẻ mặt đau khổ đi theo chẳng qua là khi các nàng chạy đến thời điểm nơi đó trừ chiến đấu sau lưu lại một mảnh hỗn độn bên ngoài đã không còn có cái gì nữa càng không cần nhắc tới cương thủ trên đường đi tâm tâm niệm niệm bóng người nào đó thật là đáng sợ lực phá hoại cũng không biết xích một quân cùng phi đoàn quân còn tốt chứ có cần hay không chị liệu hiền lành yên lặng nhìn xem chung quanh nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng có chút chấn ú t c h kinh cùng lo lắng xoa xoa cương thủ không cần thật đạp vỡ nào đó tu la đạo lưu lại một bàn tay mang trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười đáng sợ biểu lộ Bị đồn đồn về đút, về đút h từng từng đương n nhiên điều ế p lùi kiện tiên quyết là người còn sống năm khoảng cách chiến trường đông bắc phương hướng mấy cây số có hơn địa phương trên bụng phá cái lỗ lớn phi đoàn dựng lên máu me be bét khắp người thận tư nhắm mắt theo đôi đi về phía trước vừa đi trong miệng còn một bên tàu nhảo thật mẹ nó xối quậy chỉ biết là giấu đầu lộ đôi lần sau đừng để ta bắt lấy hắn không phải vậy có hắn quả ngon để ăn đi trước thả ta xuống tại cái này nghỉ một lát thật tư rất là hư nhược mở miệng nói tại thành công đánh nát chưa thành hình địa bộ tiên tinh sau hắn để cho an toàn ép khô chính mình sau cùng chú lực mang theo phi đoàn rút lui nơi đó sau đó chú linh dung hợp thời gian đến trước đó tất cả cậy mạnh đều biến thành thời khắc này quả đắng rơi xuống đất trong n g á y mắt hắn liền thương thế quá nặng chết một lần sau đó thoát lực lại chết một lần lại đằng sau mất máu quá nhiều lại xong nhược xong chết một lần cứ như vậy lần qua lộn lại chết năm sáu lần hắn mới miễn cưỡng chống nổi đến càng có ý tứ chính là cũng không biết cầu hệ thống là thế nào phán định cái này sáu lần tử vong thế mà thành công phát động hệ thống đích chợ chú mà lại cuối cùng trả lại cho hắn một cái đặc sắc đánh giá trung giá sinh sinh t ử tử luân hồi không chỉ liền một chữ đặc s ắ c toàn phương vị đạt được khá lớn tăng lên cái này xem như một trận mưa đúng lúc lúc đầu liên động động thủ chỉ đều tốn sức thận tư rốt cuộc khôi phục một tia khí lực đợi đến phi đoàn đem hắn sau khi để xuống hắn lập tức gian nan lấy ra xác ư ớ p băng vải sau đó lung tung hướng trên trán quấn một cái phi đoàn vừa định hỏi hắn đang làm cái gì kết quả là mở to hai mắt nhìn tà thần đại nhân không khỏi cũng quá không công bằng đi năm giây thoáng qua một cái thận tư nghiêng một cái cổ không còn thở phi đoàn trong nháy mắt lại ngậu cho ăn ngươi sao ai chữ còn chưa nói ra miệng hắn liền thấy thận tư tên kia lại sống đến giờ hôm may mà ta khôi phục nhanh thận tư như không có chuyện gì xảy ra đem trên c h á n băng v ả i lôi xuống cất kỹ phi đoàn thì là lộ ra ngốc trệ biểu lộ thấu chương xong chương một trăm m ư ơ i h ồ c ả bản bật sàn đi hắn là đầu góc ngu si một chút nhưng càng nhiều chỉ là không thích nghĩ nhiều như vậy mang đi qua là đủ rồi nhưng tình cảnh mới vừa rồi cũng quá giả mấy giây cái k i a một thân thương liền khỏi hẳn đầy máu sống lại mọi người đồng dạng đều là bất tử c h i thân vì sao ngươi có thể ưu tú như vậy cứ việc thận tư đã sớm hướng hắn giải thích qua nhưng khi thật thấy được đằng sau vẫn cảm thấy quá bất hợp lý thật chẳng lẽ chính là tà thần đại nhân càng thêm thiên vị thận tư tên hôn đàn kia sao phi đoàn k h ú m phục còn ghen tị con mắt đỏ lên nhưng là n h ư n g c ũ n g chứng sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn không g i n g với nghỉ ngơi một hồi sau cần phải đi những tên kia âm hồn bất tán nói không chừng lúc nào liền đuổi theo tới khôi phục chút khí lực sau thận tư sắc mặt không có trước đó khó coi như vậy phương hướng này không phải đi thảo c h i quốc đường ta biết chúng ta không đi thảo c h i quốc chúng ta ra biển ra biển phi đoàn có chút không nghĩ tới dù sao bọn hắn kế hoạch ban đầu là âm thầm khống chế thảo c h i quốc làm tân tả thần dạy căn cứ tiện thể lấy lặng lẽ đ à o hiệu tổ chức góc tường hiện tại làm sao lại lập tức chạy trên đại dương bao la đi ân đi trước một chuyến ba c h i quốc sau đó lại đi thủy c h i quốc ta chuẩn bị mau chóng đem tân tả thần dạy tạo dựng lên cho nên nhân viên làm mấu chốt thật tư cũng không có giải thích quá nhiều lần trước là bội ân thiên đạo lần này là bội ân lục đạo lần sau không chừng chính là hiệu tổ chức tập thể dạo chơi ngoại thành Zerberger, Zerberger. vì mau chóng hoàn thành phi đoàn giang buộc nhiệm vụ hắn quyết định trước không cùng trường môn cái kia toàn cơ b ắ p chủ ù n ì bị ù chấp nhận đem nhằm vào hiệu tổ chức đào góc hành động trước trì hoãn chờ lấy được ban thưởng tạo dựng xong lĩnh vực thậm chí là thu hoạch loại thứ hai có được chú thuật thời điểm lại đi báo thủ đến lúc đó hắn cũng phải cho trường môn một phần thật to lễ vật mà lại là cam đoan so địa b ộ c thiên tinh còn muốn ngạc nhiên lễ vật phi đoàn nghe xong thận tư sau khi giải thích bỗng nhiên một mặt dính nhau bởi vì hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tả thần đại nhân có phải hay không con mắt ngủ rõ ràng vẫn luôn là hắn thành tín nhất đưa lên các loại tế、phẩm. liền ngay cả chủng kiến t à thần dạy chuyện này cũng là hắn trước hết nhất đề nghị có thể kết quả đây tính toán mọi lòng thích thế nào đi hai người phân biệt địa phương tốt hướng sau khi rời đi không lâu một đạo thân ảnh quỷ dị đột nhiên chưa từng có xuất hiện tại phụ cận thật là khiến người kinh ngạc tại một chiêu kia bên dưới lại có thể toàn thân trở ra thậm chí còn đem nó phá giải chẳng lẽ đây mới là sử dụng chú linh lực lượng chính xác phương thức sao đái thổ một bên nói một mình một bên ánh mắt sáng rực nhìn qua thận tư rời đi phương hướng lúc đầu tại biết trường môn khống chế thiên đạo dùng g a địa bộ thiên tinh sau hắn đều đã không ôm bất kỳ hy vọng gì lại không nghĩ rằng ngược lại thu hoạch kinh hỷ đặc biệt là khi hắn đuổi theo sau nhìn thấy đối phương mặc dù một thân vết máu trên thực tế lại nhìn không ra có bất kỳ thương thế sau hắn liền càng thêm chấn kinh lại thêm trước đó lần kia tuyệt nói đối phương dán mặt miễn cưỡng ăn tiên đạo siêu thần la tiên h trình sau đó lông tóc không thương đái thổ ánh mắt lập tức biến càng thêm lửa nóng nhưng mà cái này thật chỉ là hai lần mỹ lệ h i ể u lầm phàm là bọn hắn sớm xuất hiện một hồi nhìn thấy thận tư bộ kia hình dạng đều không đến mức làm ra phán đoán như vậy đến bất quá bây giờ vấn đề là ta nên như thế nào nắm giữ bí mật này đái thổ đông nhiên có chút n h ữ mày đợi đến g lúc thời cơ chín mồi tìm tới mục tiêu nhược điểm đến lúc đó là uy hiểm thở hay là rụ rỗ xác suất thành công đều sẽ gia tăng thật lớn mà lại hắn vừa rồi nghe được đối phương tựa hồ muốn một lần nữa thành lập một cái giáo phái đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội thật tốt tự tin cười một tiếng đái thổ thân ảnh vặn b ẹ o lên biến mất trong không khí bốn vài ngày sau chữa khỏi vết thương phi đoàn cùng thận tư đổi một thân áo khoác màu đen vũ khí đều bỏ vào hộp đàn bên trong không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ đang quay phim gì đâu mà trên thực tế chẳng qua là người nào đó nhìn thấy bộ quần áo này sau một chút ác thú vị thôi cho nên vì cái gì trong miệng nhất định phải điêu một cây cây tam ngồi lên hướng ba chi quốc tàu chở khách sau phi đoàn định lấy chung quanh vô số người nhìn qua dị dạng ánh mắt rốt cục nhịn không được ngươi cũng có thể điêu hai cây ta mẹ nó để ý điểm là số lượng sao vậy ngươi muốn điêu cái gì ta đương nhiên là muốn điêu điêu cái đầu của n g ư ơ i a ta căn bản cái gì cũng không muốn điêu nhìn xem phi đoàn tức h ồ n h ệ n đem cây tăm q u ẳ n g xuống đất thận tư bỗng nhiên có chút xuất thần hắn vừa rồi quả nhiên là muốn điêu điện em a vậy lần sau muốn hay không ném mấy cái điện ném thử một chút ngay tại thận tư nghĩ đến một chút rất tà ác sự t ì n h lúc trong khoang thuyền đột nhiên chạy đến một cái máu me be bét khắp người nữ nhân đưa tới trận trận tiếng thét trói t a i nữ sĩ ngươi thế nào tình lại một a ngã trên mặt đất nữ nhân đột nhiên trận trắng mắt lấy một loại cực kỳ kinh dị tư thế đứng lên sau đó đột nhiên đem thuyền viên bổ nhào cắn một cái tại trên cổ ngoa tạo hoả ảnh bản bật sàn đi thật tư lập tức mở to hai mắt nhìn không trách hắn sẽ sinh ra ý nghĩ này mà là tình cảnh vừa nãy thực sự rất giống nào đó bộ phim mở đầu đương nhiên hắn cũng không cảm thấy bộ phim kia có một ít người thổi như vậy thần chính là một bộ hợp cách dòm bị phiến mà thôi sau đó chuyện càng đáng sợ xuất hiện cũng không biết trong khoang thuyền đến cùng xảy ra chuyện gì cái này đến cái khác cái sắc không hồn từ bên trong vọt ra gặp người liền cắn bong thuyền hỗn loạn tưng bừng rất là h u y t i n h uy, uy. ta chỉ nói là nói mà thôi làm sao còn thật biến phong cách vẽ thận tư nhịn không được đ ầ u đen rau muốn một câu công phu này phi đoàn đã không nhịn được mở ra hộp đàn lấy ra huyết tinh tam n mượt liềm đem mấy cái tên ra hỏa có mắt không tròng chặt thành từng đoạn thận tư không có vội vã đậu thủ mà làm móc ra một viên q u ỷ dị ánh mắt giả thiết không có người mang theo d ò m bị vi rút loại hình đồ vật xuyên qua tới lời nói như vậy chân tướng cũng chỉ có một nói hắn liền đem tham lam nhãn cầu bỏ vào bên chân trên thi thể viên này quỵ dị tròng mắt lập tức bắt đầu thỏa t h í c h hấp thu h ế t đ ụ rất nhanh khi nó ăn no rồi đằng sau liền biến tràn ngập sức sống. phiêu phủ ở thận tư trước mặt không ngừng tả h ư u chuyển động do xét một chút tình huống chung quanh tham lam nhãn cầu lập tức bắt đầu làm việc đem một vài bức hình ảnh chuyển về thận tư trong mắt quả nhiên suy đoán của hắn là chính xác khoang thuyền chỗ sâu có đại lượng chú linh phản ứng liền ngay cả bong thuyền cũng khắp nơi đều là lúc này hắn cúi đầu xem xét phát hiện một cái màu xanh t h ẳ m sữa thế mà từ một viên khô q u ắ t trong sợ nào trôi ra nguyên lai、like、cái gọi là dòm bị nguy cơ chính là cái đồ chơi này làm ra thận tư nếp miệng một cước đem nó g i ỡ chết t ấ u chương xong chương một trăm mười một thật đáng ghét cảm giác phất trừ một cấp chú linh tử thể thu hoạch được không chú hồn giá trị cam tuy nói không có báo hy vọng gì nhưng dù gì cũng cho một chút đi t h ậ n t i rất không hài lòng đột nhiên không có động lực nhưng là n g ấ m lại đi chân mũi lại nhỏ cũng là thịt xử lý một cái một cấp chú linh làm sao cũng có năm trăm chú hồn đáng giá thu hoạch đối với dưới mắt gấp thiếu chú hồn giá trị đổi lấy mới chú thuật hắn mà nói khẳng định cũng không thể bùng tha thế là hắn đành phải lên dây c ố tinh t thần chuẩn bị tiến vào khoang thuyền tìm tòi hư thực nhưng vào lúc này một cái giả dạ dạng làm hắn toàn thân trong nháy mắt căng cứng ra hỏa là to lấy từ trong khoang thuyền chạy ra ấ a ba ba a a a a a a a a đến đây bốn thật là đáng sợ quái vật muốn bị ăn hết mang tính tiêu chí mắt đơn xoắn ốc mặt nạ gờ ra đầu còn có cái tiêu ngả lớn khoa trương nữ liệu t h ậ n ti tay trái đã lặng lẽ cầm ra giàn kiếm bị ra hỏa này cuốn lên cần phải so trường môn còn phiền phức gấp trăm lần hắn mới không tin đối phương xuất hiện ở trên chiếc thuyền này là cái gì trùng hợp nhất định là hướng về phía hắn cùng phi đoàn tới ngay tại thận ti cấp tốc tự hỏi đối sách thời điểm tên kia đã nện bức buồn cười bộ pháp trốn đến phía sau hắn hắn kém một chút liền thọc đi qua đặc biệt là khi tay của đối phương lập tức chạm đến trên bả vai hắn thời điểm h ắ nhưng lập tức bất t động a n h h sắc ớ về phía trước né tránh, trước nẻ đem bây giờ t một lần muốn hắn phát hiện khả năng không phải bởi vì nếu như muốn đối với hắn cùng phi đoàn xuất thủ lấy đối phương cái kia xuất quỷ nhập thần năng lực núp trong bóng tôi đánh lén là biện pháp tốt nhất có thể gia hỏa kia lại vẫn cứ giả dạng là một người khác quan minh chính đ ạ i xuất hiện ở trước mặt hắn hành động này hoàn toàn không có ý nghĩa như vậy là không nói rõ gia hỏa này nhưng thật ra là ôm mục đích khác mới đến tiếp cận hắn thật ti không quá xác định chính mình cùng phi đoàn trên thân còn có cái gì là đáng giá đối phương như đồ càng thêm không xác định chính mình đoàn có chính xác không nhưng nếu đối phương không có vừa lên đến liền quan minh thân phận ra tay đánh nhau như vậy chỉ cần thuận đối phương kịch bản hướng xuống diễn sớm muộn đều sẽ bộc lộ ra gia hỏa này mục đích thật sự xem ra chờ chút phải thật tốt diễn một trận vợ kịch thật ti trong lòng có quyết định lập tức mang theo phi đoàn một đường rét đi vào người trước mắt có hay không bị chú linh tử thể ký sinh trong tay hắn tham lam nhãn cầu đã sớm làm xong tiêu ký sẽ không sai g i ế t bất cứ người nào mà đã mất đi ký sinh thể những cái kia nhìn như mỹ lệ sứa nhỏ đơn giản yếu ớt đáng thương tùy tiện một người bình thường đều có thể tùy tiện dẫm chết mặt khác đáng nhắc tới chính là mặt nạ thần bí nam mặc dù biểu hiện ra sợ muốn chết bộ dáng nhưng hết lần này tới lần khác nhất định phải đi theo phía sau bọn họ thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ ha, thật đáng sợ tốt huyết tinh bên kia nhìn bên kia người kia bộ dáng thật buồn nôn a phía sau có ăn người quái vật muốn bị cắn được ấy căn không đến lược lược lược thận ti bởi vì biết ra hỏa này là ai cho nên không chỉ có không có bởi vì đoạn này đặc sắc nói nhiều biểu diễn mà phiền chắn ngược lại có chút muốn cười nhưng phi đoàn liền không nhịn được chớ nhìn hắn cũng là nói nhiều bình thường nói nhảm hết bài này đến bài khác có thể cái kia thuộc về là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính b ố p đèn im miệng lại nhao nhao liền chẳng ngươi nếu là sợ liền lăn ra ngoài ngâu ngâu, ngâu ngâu ngâu diện cụ nam lập tức dùng hai tay che miệng lại liều mạng gật đầu sau đó hắn tựa hồ phát hiện một vấn đề miệng của hắn một mực bị mặt nạ trở lại không cần lấy tay che thế là hắn thừa dịp phi đoàn không chú ý chạy tới thận ti bên cạnh cố ý lấy tay ngăn trở miệng vị trí nhỏ giọng nói ra vị tiền bối kia có phải hay không thời mãn kinh đến họa khí thật là lớn bộ dáng mà lại nóng giận thật là dọa người u ha ha tin tưởng ta còn có dọa người hơn đang chờ ngươi thận ti mắt nhìn phía sau hắn ý vị thâm trường nói ra diện cụ nam bỗng nhiên toàn thân cứng đờ giống như là dị xét máy móc bình thường một thẻ một thẻ vừa quay đầu sau đó liền thấy phi đoàn trên mặt mang giữ t ậ n hiền lành mỉm cười máu trên tay tanh ba tháng liêm còn đang không ngừng chạy xuống máu nói đi ngươi muốn được ta chặt thành vài đoạn từng cái đoạn có thể chứ phi đoàn sắc mặt lần nữa t ố i s ầ m g i a hỏa này run cơ linh cũng không nhìn không khí thôi keng phi đoàn không nói hai lời trực tiếp giơ lên trong tay huyết tinh tăng nguyệt liêm liền bổ xuống diện cụ nam xoay người chạy thế mà làm cho phi đoàn chém hụt trực tiếp bổ tiến vào bông thuyền phi đoàn mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng là cũng không nghĩ nhiều tiếp lấy đuổi theo chặt đối phương nhưng là lực chú ý một mực đặt ở g i a hỏa này trên người thận ti lại là thấy rõ huyết tinh tăng nguyệt liêm mũi đ a o đã s ẹ t qua đối phương cóng nhưng lại không có cái gì phát sinh tựa như là xẹt qua không khí bình thường thần uy hư hóa quả nhiên là ngươi mang đất nếu như nói trước đó vẫn chỉ là hoài nghi như vậy hiện tại liền có thể xác định cho nên mục đích của ngươi đến cùng là cái gì mang đất không có gắt gao nhìn chằm chằm đối phương không thả thật đi giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ tiếp tục dọn dẹp chú linh tử thể mà lúc này phi đoàn thì là không gì sánh được bực bội hắn chẳng thể nghĩ tới tên trước mắt thế mà linh hoạt giống như là một con khỉ con rõ ràng chạy trốn động tác buồn cười buồn cười lại luôn có thể tinh chuẩn tránh đi hắn chém vào mà lại có mấy lần hắn rõ ràng nhìn thấy giống như đã chem chúng đối phương nhưng là trên tay nhưng không có chuyển đến chem chúng vật thật cảm giác đối phương như cũ tại nhỏi nhót tưng bừng trào phùng hắn ô a thời mãn kinh nam nhân thật đáng sợ giết người rồi a h a h a ta bị chặt chúng muốn chết muốn chết muốn chết a nguyên lai không có chặt tới a ha ha ta tránh ta nhảy ta hoa s ạ chính là đánh không đến có tức hay không m a n h phi đoàn dùng sức nắm chặt vũ khí huyện thái dương t h ỉ n h thịch trực nhảy sắc mặt càng là đen đáng sợ như thế là m người ta ghét cảm giác trừ thận ti tên hôn đản kia bên ngoài còn là lần đầu tiên ta nhất định phải chặt ngươi có gan đ ừ n g chạy đồ lần mới không chạy đứng tại chỗ để cho người chặt sao không thể không nói diện c ụ nam cái kia cổ của anh ngữ điệu xác thực rất giận người phi đoàn lập tức là nổi trận lôi đỉnh đuổi theo đối phương liền không có ảnh thật t i không rõ ràng mang đất đến cùng đang chơi trò xếp gì lo lắng phi đoàn ăn t h i t thòi thế là cũng lập tức đuổi theo thằng đến đi vào dưới nhất tầng vị trí hắn rốt cuộc tìm được mang đất cùng phi đoàn đồng thời cũng nhìn thấy thủy mẫu chú linh bản thể đó là một cái phóng đại gấp mấy chục lần to lớn sữa toàn thân hiện lên màu hồng phấn rất là xinh đẹp nhưng theo nó mỗi một lần phóng thích đều sẽ có đại lượng màu lam sứa nhỏ đạn sinh ra tiếp lấy liền sẽ thông qua cái mũi lỗ thai này địa phương chui vào đại não của con người bên trong hoàn thành ký sinh. chỉ là đơn giản nhìn lướt qua t h ậ n ti liền có thể xác định trừ bỏ đi ra ngoài những cái kia bên trên một chuyến thuyền người hẳn là đều ở nơi này tấu chương s o n g chương một trăm mười hai không phải mang thổ là á phi một bên là đáng sợ chú linh một bên là ngay tại cười lạnh phi đoàn bị kẹp ở giữa diện cụ nam chỉ có thể dựa lưng vào vách khoang run lầy bẫy ngươi không được qua đây a kiệt k i ệ t kiệt lần này ta nhìn ngươi còn có thể chạy chỗ nào t h ậ n tư bưng bít lấy chán một mặt bất đắc dĩ phi đoàn đ ừ n g đùa trước tiên đem trước mắt những quỷ đồ vật này giải quyết hết thứ mất hứng hung tận t r n g diện cụ nam một chút sau phi đoàn lập tức trùng sát ra ngoài thủ tại chỗ này ký sinh nhân thể đại khái đến có khoảng một trăm người mà lại mỗi một cái đều cầm vũ khí có dao phay cái n ĩ a cũng có suý côn khảm đau những n à y ký sinh trong cơ thể con người mạnh nhất cũng chính là thuyền viên cùng hộ vệ đối phó người bình thường vẫn được đối mặt n g ị dạ liền căn bản không đáng chú ý nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này chú linh rất yếu chính tư ơ n g phản thật tư rất may mắn đối phương đem chiếc thuyền này xem như nơi ở của mình chỉ khống chế một chút người bình thường không phải vậy lấy đối phương cái này phân liệt tử thể tốc độ nếu là khống chế mấy tên n ị dạ đó mới kêu lên đại sự có lẽ ban sơ sẽ rất khó nhưng chỉ cần hình thành quy mô lăn lên tuyết cầu đến đến lúc đó liền xem như thượng nhẫn mỹ dạ tới cũng rất có thể sẽ lật xe phi đoàn cơ huyết tinh tăng nguyệt liêm hai mét bên trong không gặp được một cái người hoàn trình chân cụt tay đứt bay khắp nơi đều là đáng sợ như vậy c h ẳ n g cảnh đủ để dọa có q u á c mấy cái nhưng tiếc là không làm gì được nơi này tất cả nhân loại đều bị ký sinh vì bảo hộ mẫu thể căn bản hung hãn không sợ chết lập tức liền lại đem phi đoàn cho bao vây lại Dết dết dết, tại th ha ha ha ha. Phi đoàn ngay tại hưởng ngay đoàn đây mới là mục đích của đối phương chỉ cần có thể ký sinh đang bay đoạn trên thân dù là tất cả mặt khác ký sinh thể tất cả đều chết hết cũng đáng trước tiên phi đoàn đúng là không có chú ý tới những cái kia nhẹ nhàng sứa bất quá đừng quên phi đoàn cho tới bây giờ đều không phải là một người s i n h huyết thao thuật siêu tân tinh quan chiến trong chốc lát thận tư rốt cuộc xuất thủ đại lượng huyết dịch đạn phun ra đi trực tiếp đem không trung rơi xuống tất cả màu lam sứa nhỏ vỡ nát phi đoàn n g n g đầu nghiêm nghiêm hồ hồ buồn nôn chất lỏng vừa vặn rơi tại trên mặt hắn phi đoàn dùng sức cắn răng dội ra một bàn tay đem trên mặt chất lỏng đau con mắt tựa h bạo tẩu sau phi đoàn đơn giản không ai có thể ngăn cản trong nháy mắt liền giết ra một con đường máu mà thận tư vì tiếp cận măng đất dứt khoát liền lưu tại phía sau thả lên bàn lén chỉ cần có con sứa màu làm xuất hiện ý đồ mưu đồ làm loạn hắn liền đưa đối phương một viên đạn khi phi đoàn v ọ t tới chú linh bản thể trước mặt thời điểm tất cả ký sinh thể đều giống như, như bị điên muốn ngăn lại phi đoàn nhưng phi đoàn ra tay không lưu tình chút nào dứt khoát không nhìn sau lưng những cái kia ký i a k sinh thể công kích cơ huyết tinh t ă n nguyệt liêm điên cùng chém vào lấy cái này màu hồng phân sứa chú linh đồng thời sau lưng những cái k i a dùng sức đâm vào phi đoàn thận ký sinh thể lập tức cứng ở nguyên địa sau đó nhao nhao ngã xuống đất chết đi m á đức đây chính là vừa mua quần áo rất đắt phi đoàn vừa mắng mắng liệt liệt một bên đem cắm ở trên lưng mình dao gọt trái cây cái nĩa cái v ặ n vít cái gì cho rút ra có chút với không tới hắn liền hô trốn ở trong góc diện cụ nam tới cho ăn không muốn chờ bên dưới bị ta chặt thành từng đoạn liền đến giúp ta đem những vật này rút ra ném đi t ố t tiền bối phi đoàn cũng không để đối phương loạn thất bát tao xưng hô để hắn tranh thủ thời gian tới diện cụ nam lập tức chạy chậm tới muốn giút đau quá a hốn đ à n không có ý tứ tiền bối nói liền lại đem đao đâm trở về chắc tin hay không giết người a a cái gì phức phức phốc mang theo vẻ mặt mờ mịt diện cụ nam cầm dao gọt trái cây rút ra lại đâm đi vào tới tới lui lui nhiều lần người mẹ nó quả nhiên chính là cố ý a ta nhất định phải chặn ngươi phi đoàn hô lớn một tiếng m ò lên vũ khí liền muốn chém chết đối phương diện cụ nam lại bắt đầu âu ngao gọi bậy một trận trên nhảy d ư ớ i tránh rõ ràng chạy cũng không nhanh có thể phi đoàn chính là bắt không được cũng chặt không đến khí thẳng trứng mắt thận tư không để ý đến cái này hai tên dở hơi mà là cha xét thi thể trên đất sau đó lại một lần lấy ra tham lam nhãn cầu lợi dụng trên mặt đất có săn huyết nhục đem nó kích hoạt tại tham lam nhãn cầu dò xét bên dưới phạm vi bên trong tất cả chú linh tất cả đều không chỗ che thân điều này cũng làm cho thận tư rất nhanh khóa chặt một bộ thi thể ngay tại hắn đi qua chuẩn bị lại giết chết đối phương một lần thời điểm thi thể bỗng nhiên mở mắt đừng có giết ta đừng có giết ta ta là mễ lạp người của gia tộc mễ lạp bành là gì của ngươi mễ lạp bành là của ta thúc thúc chiếc thuyền này chính là hắn đưa cho ta quả sinh nhật ngươi đã cứu ta thúc, thúc nhất định sẽ báo đáp ngươi a nói thận tư liền chặt mất r ồ i đầu của đối phương mang ta trở về tài phụ nữ nhân cái gì ta đều có thể cho ngươi chuyện quỷ dị phát sinh rõ ràng đầu đều đã thoát ly thân thể nhưng đối phương còn tại mê hoặc thận tư dẫn hắn đi nếu không phải vừa rồi chưa lấy được hệ thống thanh â m nhắc nhở thật đúng là kém chút để cho ngươi l a n lộn đi qua đối phương bỗng nhiên lần nữa hé miệng một cái màu hồng phân xưa hướng phía thận tư mặt phương hướng bắn ra ngoài đen tránh s ớ m có phòng bị thận tư trực tiếp một quyền đem nó đánh nổ phát trừ một cấp chú linh thu hoạch được năm trăm chú hồn giá trị lúc này là thật kết thúc tham lam nhãn cầu cũng không còn dò xét đến mặt khác chú linh một bên khác mang đất có thể nói là đem phi đoàn t r e o đùa muốn n ổ i điên đủ là thời điểm báo lên tên của ngươi cùng ý đ ổ đến không phải vậy hôm nay nơi này cũng không quan tâm lại nhiều thêm một bộ thi thể thận tư ngăn cản mang đất đường lui phát ra sau cùng thăm dò phi đoàn đại hỉ ra hỏa này chớ rất chớ khinh thường ngừng ngừng ngừng ta gọi a phi ta không có ác ý chỉ là muốn gia nhập các ngươi gia nhập chúng ta ngươi biết chúng ta là ai ta không biết các ngươi là ai nhưng ta biết các ngươi là ai nói a phi liền từ trong túi móc ra một sợi dây chuyền phía trên chính là tà thần dạy tiêu chí đồ án phi đoàn cúi đầu xem xét mới phát hiện trên cổ mình dây chuyền thế mà không thấy sau đó chính là trong lòng giật mình nếu đối phương có thể lạng yên không tiếng động trộm đi hắn dây chuyền như vậy tự nhiên cũng có thể hái đi đầu của hắn giá hỏa này không đơn giản ta vẫn luôn phi thường sùng bái tà thần đại nhân muốn gia nhập tà thần dạy nhưng là không biết vì cái gì trong lúc bất trợt toàn bộ tà thần dạy đều tiêu thanh d i ệ t tích ta tìm kiếm khắp nơi rất nhiều người đều nói tà thần dạy đã hủy d i ệ t nhưng ta không tin hôm nay rốt cục tìm được hai vị tà thần dạy tiền bối làm ơn tất để cho ta gia nhập mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết phi đoàn lúc này trong lúc bất trợt liền bất、giận. đây cũng là hai người bọn họ quyết định trùng kiến tà thần dạy đằng sau cái thứ nhất chủ động yêu cầu gia nhập đi. Đợt, hôm nay canh năm dâng lên không、so so. giá sách đại khái đại c nhập a là bởi giả diện vô muốn kết hôn, cho nên thần n kết t cho ư ợ h phân biến thành á diệt, biến đi e n tính có chút băng, nhưng ngay Haha, chỉ chút. chút đùa Mặc có lúc đó dù một tâm liền bởi vì mọi người đều biết thái giám là không cần kết hôn cho nên giả vô diện sẽ tiếp tục tiếp tục viết dựa theo đại cương tiết tấu một mực viết đến bản hoàn tất cái này không cần lo lắng cuối cùng vẫn là cầu một chút đặt mua coi như giúp giả vô diện sớm tích lũy chút tiền riêng xin nhờ Tấu chương chương vật một thiết tà thần giáo, mà hắn lại là tương lai mới tà thần cấp. vấn buộc suy chương chương chủ, chẳ nhân Phi nghĩ phương nhập hắn như xong, giảng đăng đoàn đang Giả gia giáo, giáo giáo đối lại lai mới vậy đề. mà là mà lại cái này gọi là a phi gia hòa rất là thần bí thực lực khó lường cũng là phù hợp bọn hắn thu người tiêu chuẩn dù sao bọn hắn nguyên bản đều chuẩn bị đi đảo h i ể u cùng ngũ đại quốc góp tưởng như thế nào lại quan tâm a phi nguyên bản thân phận kết quả là phi đoàn đ ố n g nhiên cởi mở c ử i một tiếng đi qua vô vô a phi bả v a i thì ra là như vậy à ngươi làm sao không nói sớm tự giới thiệu mình một chút bản đại gia là t à thần giáo đương nhiệm giáo chủ ngươi hô một tiếng phi đoàn đại nhân là được rồi bên kia gia hòa kia gọi là xích mục thật ti là bản giáo chủ thù hạ đắc lực nhất tương tài về phần những người khác hơn về sau gặp cho người thêm giới th a phi đà xà t h ư ợ côn lập tức kinh hô một tiếng nguyên lai、like、phi đoàn tiền bối lại là đương nhiệm giáo chủ a thật là lợi hại bộ kia phản phất chưa thấy qua việc đời khoa trương ngữ khí làm cho phi đoàn mừng thầm không thôi nhưng là một giây sau nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt quá tốt rồi xem ra tà thần giáo s o n g đời nguyên nhân rốt cuộc tìm được trốn ở trong góc tự cho là nhỏ giọn bi bi giết ngươi ta mẹ nó nhất định phải giết ngươi thật tư hao lấy phi đoàn sau cổ áo mới không có để hắn tiếp tục tự g i ư lấy l ụ ngươi thật muốn gia nhập tà thần giáo trước đó tuyên bố hiện tại tà thần giáo coi như chúng ta hai cái ở bên trong mới chỉ có ba người người còn lại đều ch cho dù là dạng này ngươi cũng nguyện ý gia nhập gia nhập tà thần giáo là của ta tất sinh lý m lớn ta nhất định sẽ vì chấn hưng ơ tà thần giáo mà cố gắng phấn đấu không bỏ ra mục đích của đối phương thật tư cũng không xác định đến cùng là nên đồng ý hay là cự tuyệt tốt đồng ý có đồng ý chỗ tốt đầu tiên có thể lại chiếm một cái danh lệch thứ yếu đối phương mặc kệ có mục đích gì đều nhất định muốn tại dưới mí mắt hắn tiến hành nếu như cự tuyệt làm không tốt sẽ vạch mặt hơn nữa còn cần một mực â m thầm đề phòng thật là thật là phiền phức ca thật tư không có tùy tiện xuất gia tổ chức khế ước quần t r ụ mà là trong lòng hơi động lấy ra kỳ bán bảng định k h á n thật tư từ khi đạt được vật này sau vẫn không có sử dụng dù sao lấy hắn lâu như vậy thời gian bên trong hao phi đoàn lồng cựu kinh nghiệm tới nói khóa lại một cái cấp bậc tương đối cao lại dễ soát giảng buộc đáng giá mục tiêu rất là trọng yếu mà lại trải qua hắn nhiều lần thí nghiệm hắn còn phát hiện một cái không biết đúng sai quy luật người bình thường căn bản không cách nào khóa lại nhất định phải là nị dạ. mà hắn gặp phải nị dạ bên trong tuyệt đại bộ phận đều thuộc về màu xanh lá đẳng cấp giảng buộc nhân vật lại không quan hệ đối phương nị dạ cấp bậc trừ cái đó ra yên lặng là màu lam phi đoàn cùng cương tay là màu tím b ộ ân thuộc về thi thể không có hiệu quả về phần trước mắt mang đất là màu cam tựa hồ càng trọng yếu nhân vật mức độ gắ không dám xác định nhưng khẳng định có nhất định quan hệ nếu thật là lời như vậy cái tiêu minh nhân cùng tá trợ mức độ gắn bó liền rất có thể là cao nhất màu đỏ trước mắt khóa lại giảng buộc nhân vật đẳng cấp là màu cam phải t r a n g xác nhận khóa lại nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở thận tư vô cùng xoắn suýt hắn kỳ thật vốn là muốn khóa lại cương tay nếu không có bị bội ân lục đạo tập kích hiện tại hắn trước mặt mang đất là so phi đoàn còn cao hơn một cấp bậc cấp màu cam giảng buộc nhân vật bỏ lỡ thôn này khả năng về sau thật lâu đều không có tiệm này nhưng vấn đề là mang đất g i n g buộc giá trị không tốt x o ta mà lại dùng cái mong muốn cũng có thể biết từ mang đất trên thân kích hoạt giảng buộc nhiệm vụ độ khó khẳng định không phải tầm thường đến lúc đó hy vọng hắn đi bắt cái cựu vĩ nhân trụ lực cho mình trợ trợ hứng còn chơi c ọ g l ô n g a x o n s u i t cam l i ề u mạng l i ề u một phen xe đạp biến m ô t o thật muốn phát động cái gì kết thúc không thành nhiệm vụ cùng lắm thì liền không làm coi như lãng phí một cái giảng buộc nhân vật danh lệch xác định t h ầ n tư cắn răng điểm xác định bởi vì cái gọi là cao phong h i ể p cao hồi báo làm màu cam đẳng cấp g i n g buộc nhân vật mang thổ năng mang cho hắn hệ thống ban thưởng khẳng định cũng muốn càng tốt hơn một chút k ỳ bán bảng định khoán trong nháy mắt hóa quan g biến mất hệ thống trên giới diện giảng buộc nhân vật một cột bên trong đang bay đoàn màu tím danh t ự phía sau lại thêm một cái màu cam ụ chỉ hạ ổ bị tổ sau đó kinh hỷ liền đến hắn vừa mới khóa lại bên trên đối phương lập tức liền phát động hai cái giảng buộc nhiệm vụ nhiệm vụ đậu bị tổ hai người giai đoạn thứ nhất mở ra nội dung cùng a phi mang đất tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thu hoạch giảng buộc giá trị giang buộc giá trị không một trăm n h i ệ m vụ bắt thường chú hồn giá trị ít một mươi ngẫu nhiên có được chú thuật ít một tờ s ngươi tìm là a phi quan ta mang đất chuyện gì nhiệm vụ tiền phục nội dung đáp ứng a phi mang đất nhập giáo thỉnh cầu cũng thành công ký tên tổ chức khế ước quyền chủ nhiệm vụ ban thường chú hồn giá trị ít năm nghìn ràng buộc giá trị ít hai mươi ts thức thời liền mau đem bí mật nói ra chắc con hàng này đến cùng muốn biết bí mật gì a chẳng lẽ hắn có được hệ thống việc này bại lộ không có khả năng a thật tư là t r ă m mối vẫn không có cách giải cuối cùng vẫn là quyết định l ô n g cựu trước hao lấy chuyện sau này sau này hay nói mặt khác không thể không nói mang đất lông cựu tựa hồ là muốn so phi đoàn hương một chút đồng dạng đều là giai đoạn thứ nhất một trăm n giảng buộc giá trị nhiệm vụ không tính ngẫu nhiên có được chú thuật mang đất ban thưởng là phi đoàn gấp m ộ ư ơ i lần mà lại lập tức liền có thể lấy không năm chú hồn giá trị cùng hai mươi giảng buộc đáng giá ban thưởng đơn giản chính là tặng không một dạng tựa hồ giống như cũng không có tưởng tượng khó như vậy thật tư nhịn không được gia nhập lạc quan gia tộc đã ngươi thành tâm thành ý muốn gia nhập tà thần giáo như vậy thì cho ngươi một cái cơ hội đem phần khế ước này ký sau này sẽ là một tổ chức linh đệ mang đất tiếp nhận giấy bút xem xét để ý cũng lặng lẽ cẩn thận kiểm tra một phen phát hiện căn bản chính là giấy lộn một tấm lúc này mới yên tâm ký xuống a phi danh tự thận tư tiền bối ký xong về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn ha ha nếu không ngơi ư đổi lại cái danh tự thử một chút thận tư không có đi tiếp ngược lại cười có chút miết cưỡng ma đức tính sai suýt nữa quên mất tổ chức khế ước quyển trục nhất định phải ký tên thật c h u y ệ n mang đất khả năng ở trước mặt người ngoài đem vụ chị hạ ổ bị tổ mấy cái này chữ lớn viết đến trên giấy sao trừ phi hắn đ i rồi không hổ làm màu cam cấp bậc g i ả n g buộc nhiệm vụ nhìn như đơn giản trên thực tế liền mẹ nó là một cái hô to a thật trong ti lòng đáng kêu t r n chương một trăm mười bốn đầu tiên là nhị cắp lại là đầu trâu lạnh thật tư nhìn xem a phi a phi nhìn xem thật tư trong lúc bất chợt bầu không khí có chút ngưng trệ ngươi có phải hay không viết cái tên giả vô dụng chỉ có viết lên tên thật tấm này khế ước mới có thể có hiệu lực phi đoàn không có cái gì ánh mắt phá vỡ cái này trầm mặc không khí a phi không nói chuyện bầu không khí càng phát ra không được bình thường thật tư biết nếu là lại không nghĩ chút biện pháp gì a phi cũng không phải là a phi muốn biến thành đủ u trí hạ mang lốm đoán một cái tại kịch bản không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp tình hồ giới sẽ phát sinh kết quả gì phi đoàn ngươi cùng ta đi ra một chút a phi đúng không người ký xong trực tiếp đi ra tìm chúng ta nói xong thần tư liền đem phi đoàn lôi đi a phi cũng không có ngăn đón mà là kinh nghi bất định nhìn xem trên tay phần khế ước này đúng vậy luận hắn thấy thế nào đều không cảm thấy thứ này đến cùng có làm được cái gì giả danh vô hiệu vậy làm sao mới xem như hữu hiệu căn cứ lại là cái gì mang đất không thể nào hiểu được hắn nghị nghị đem a phi nhét rơi viết lên đ ủ chỉ hạ mạ đà dạ l ặ n g lặng đợi mấy giây thời gian sau hay là không có cái gì phát sinh chẳng lẽ nói đối phương vừa rồi cử động chỉ là đang lừa ta phải không mang đất lại nghĩ tới một loại khả năng nhưng hắn không thể dùng ngụ trí hạ mã đạ giả cái tên này đi dò xét người bên ngoài thế là hắn lại cho bôi lên rơi chuẩn bị một lần nữa viết lên a phi xong việc nhưng khi hắn đem lốn đốn chữ biến mất sau hắn đông nhiên do dự một chút mang theo ta nhất định là điên rồi suy nghĩ cau mày ở phía trên viết xuống mang đất viết xong hắn liền hối hận lo lắng cho mình thân phận bại lộ lập tức liền muốn đem cái tên này xóa sạch hoặc là dứt khoát liền đem tờ giấy này tiêu h hủy nhưng lại tại lúc này để hắn có chút trở tay không kịp sự tính phát sinh tấm kia khê ước đông nhiên pha t h á i hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể của hắn. cho dù là hắn bản năng dùng da hư hóa cũng không thể ngăn cản đạo bạch quang kia rơi vào trên người hắn hoàng bét chúng kế đây là trong đầu hắn lúc đó lóe lên ý niệm đầu tiên muôn nghìn việc hệ trọng xạ dìn gẳng trong nháy mắt mở ra lúc này bất luận cái gì gió thổi c ó lay đều sẽ nên đón hắn vô tình thống kích nhưng là trong dự đoán tình huống cũng không có xuất hiện cũng không có người tập kích hắn p h ả n phất hắn mới vừa rồi là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng một dạng sau đó mang đất cao mày cấp tốc kiểm tra một phen thân thể trừ tại tay trái trên mu bàn tay phát hiện một châu nguyên bản không có ấn ký bên ngoài cũng không có bất kỳ mặt khác khác biệt xem ra cái gọi là khế ước chính là chỉ ấn ký này chỉ có tự tay viết xuống chính mình chân chính danh tự mới có thể kích hoạt bên trong t h u ậ t thức thế nhưng là ta rất xác định vừa rồi tấm kia khế ước bên trong cũng không tồn tại ẩn tàng thuật thức như vậy đến tột cùng là đối phương ẩn tàng quá sâu hay là nhãn lực ta không đủ nhìn không ra mang đất nhẹ nhàng vớt ve trên mu bàn tay cái kia đạo cùng tà thần dạy dây chuyển đồ án giống nhau như lúc ấn ký nghị nghị không có nếm thử đem nó xóa đi một là hắn không xác định thứ này đến cùng có tác dụng gì tự tiện xóa đi sẽ có hay không có hậu quả gì hai là nếu đều đã đến một bước này như vậy không bằng liền dứt khoát đâm lao phải theo lao lợi dụng a phi thân phận này đem ẩn nút tiến hành tới cùng thế là hắn bỗng nhiên cười một tiếng bắt trước chân chính a phi hành vi hình thức cùng ngựa khí đi ra ngoài thật tư tiền bối ta vừa rồi giống như không cẩn thận đem khế ước làm hỏng rồi nó đột nhiên g u một chút biến thành một đạo bạch quang sau đó vẹo một cái chui vào trong thân thể của ta tiếp lấy trên tay của ta liền có thêm một cái cái này mang đất một bên rất là khoa trương khoa tay múa chân hình dung lấy một bên lộ ra trên mu bàn tay mình tả thần dạy ấn ký thật tư đều có chút kinh ngạc vội vàng cảm giác một chút phía sau cổ ấn ký có chút nóng lên chứng minh là thật hắn vừa rồi đều đã làm xong dự tính xấu nhất không nghĩ tới thế mà hoàn thành đây thật là bánh từ trên trời r ấ t xuống không cần t h ị phí đây không phải là hỏng có ấn ký này từ nay về sau ngươi chính là chúng ta t à thần dạy một thành viên nói xong thận tư còn đặc biệt xoay người sang chỗ khác vén lên tóc lộ ra chính mình phía sau cổ ấn ký phi đoàn cũng cười hắc hắc vươn đầu lưỡi con hàng này ấn ký tại trên đầu lưỡi liền rất ao thì ra là như vậy vậy ta an tâm qua lâu như vậy ta rốt cục thành công gia nhập t à thần dạy thật sự là quá tốt phi đoàn tiền bối còn có thận tư tiền bối về sau xin mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn Mang đức ấ đức rất hài ô n g lòng đừng nhìn nho nhỏ tả thần dạy hiện tại mới bốn cá nhân nhưng nói ra cái đỉnh cái cũng không tốt gây khuyết điểm chính là không có người nào tin tưởng cộng thêm căn bản chỉ huy bất động bất quá không quan trọng trước tiên đem người con g ó t đem ban thưởng nắm bắt tới tay mới là thật đợi nửa ngày sau t h ậ n tư ba người đổi một chiếc thuyền tiếp tục tiến về ba c h i quốc v ề phần nguyên bản trên chiếc thuyền kia tình huống sẽ làm như thế nào xử lý liền không liên quan chuyện của bọn hắn cũng không ai dám để bọn hắn lưu lại lần này cuối cùng không có ở phát sinh yêu thiêu thân gì một đường thông thuận đến ba c h i quốc chính là trên đường phi đoàn a phi hai cái này nói nhiều trò chuyện thật sự là làm cho người đầu to mỗi lần phi đoàn muốn lợi dụng chính mình giáo chủ thân phận đức hiệp ở a phi nhưng cuối cùng cuối cùng sẽ bị a phi lừa gạt l ệ c h đến mặt t r ă n g đi đến mức quên chính mình ngay từ đầu mục đích liền cái này trí thông minh cũng không phải bị mang đất trò chơi gắt ga thôi thật tư tiền bối chúng ta bây giờ đi đâu t h ậ n tư suy nghĩ một chút cảm thấy không cần thiết lại đi gặp mễ lạc bành một mặt hắn hiện tại lại không thiếu tiền nhắc lên tiền hắn luôn cảm giác mình tựa hồ giống như quên đi chuyện gì nhưng là lại nghĩ không ra đại khái không trọng yếu đi đi theo ta hắn lần này chuyên môn muốn tới ba chi quốc một chuyến chính là muốn nhìn một chút lại không chém còn ở đó hay không ai có thể nghĩ tới lúc trước hắn tiện tay dưới một bước nhạc kỳ thế mà có thể ở thời điểm này phát huy được tác dụng bất kể nói thế nào lại không chém cũng là thượng nhẫn nghĩ ra thực lực hoàn toàn phù hợp nhiệm vụ yêu cầu v â phân trắng lời nói khó mà nói cho nên tạm thời không cân nhắc tại thận tư dẫn đầu xuống ba người một mực xâm nhập thẳng đến đi vào một cái vắng vẻ thôn nhỏ thận tư từ ba tri quốc trước khi đi bạch hòa lại không chém ngay tại trong thôn nhỏ này dưỡng thương nhưng là rất hiển nhiên người đã không ở nơi này gian phòng kia phòng cũng và o ở đi những người khác hỏi thăm một vòng phần lớn đều nói không biết cực kỳ cá biệt trả lời hằng hồ thận tư cũng không có hỏi nhiều chủ yếu là không cần thiết khó xử mấy cái người bình thường không muốn nói coi như xong người muốn tìm hai người kia làm sao nghe vào giống như gặp qua giống như phi đoàn đến bây giờ cũng không biết lại không chém còn sống người đương nhiên g ặ qua đã từng ngay ở chỗ này còn có cây đao này nhớ tới không có a ta nhớ ra rồi cái kia ẩn trong khói quỷ nhân đợi lát nữa không đối hắn không phải đã chết rồi sao bị ta tự tay xử lý phi đoàn đ ố n g nhiên mở to hai mắt nhìn người xác định ngẫm lại cuối cùng thiếu niên kia làm cái gì ngươi không cảm thấy kỳ quái sao thấu trương xong chương một trăm m ư ơ i năm bạch đội phó các loại thận tư giải thích xong phi đoàn mới biết được chính mình lúc trước bị giả chết t r ư ớ n g nhãn pháp l ừ a gạt đi qua không phải vậy cuối cùng bỗng chốc kia tuyệt đối phải đối phương mệnh bất quá hắn cũng không có cái gì tốt tiết lối lúc trước kinh địch hắn hiện tại đã không còn coi trọng dù sao hắn nhưng là trực diện chủ ưu nhi bị ủ thần hai lần n a m nhân loại kia cường đại có thể hoàn toàn không phải cái gì ẩn trong khói quỷ nhân chi lưu có thể so sánh đương nhiên nếu như đối phương nguyện ý làm tiểu đệ của hắn phi đoàn biểu thị có thể miễn cưỡng tiếp nhận qua loa đi đơn giản tới nói hắn đại khái là tung bay rất nhanh thật tư liền dẫn người đi đến mễ lạc bành chỗ chỗ kia đại trang viên lúc đầu không muốn tới nhưng là nếu lại không chém còn ở tại ba chi quốc lời nói để mễ lạc bành thay tìm kiếm không thể nghi ngờ là nhanh nhất phương thức thư nhân lãnh địa người đến dừng bước vừa đến cửa chính bọn hắn liền bị thủ vệ cho ngân lại thứ tư từ trong ngực móc ra tả thần dạy tiêu chí ngân sức đem cái này mang đến cho mễ lạc bành nhìn liền nói hắn lúc trước thiếu nợ nên trả hắn nói đều là lời nói thật mễ lạc bành cũng đúng là thiếu hắn mấy cái mạng nhưng lời nói này đi ra tựa như là đến gây chuyện một dạng cái này không cửa ra vào mấy cái thủ vệ n g h e chút trực tiếp đổi sáp mặt chuẩn bị võ lực x u a t đổi phi đoàn thấy thế còn đâm lưng một đao âm dương quái khi nói ra chật chật ta liền nói đi cái gì cửa lớn à trực tiếp đi vào tìm tên kia không chẳng có chuyện gì còn cái gì đi cửa lớn đi vào có mặt núi mặt núi đâu để cho người ta đánh dụng trên mặt đất hay là cùng t h ậ n tư hợp tác lâu như vậy phi đoàn phun người trình độ rõ ràng tăng lên không ít t h ậ n tư không khỏi trường r a hỏa này một chút sau đó thuần thục đem cửa ra vào thủ vệ truy té xuống đất nên ngang đi vào bởi vì cái gọi là đầu có thể đứt máu có thể chạy mặt mũi không có khả năng ném sau đó hắn cũng cảm giác mặt mũi của mình muốn bị a phi con hàng này ném sạch hoa thật là lớn phòng ở thật xinh đẹp pho tượng t h ậ n tư tiền bối mau nhìn mau nhìn là suối phun a i t h ậ n tư tiền bối ngươi nói ở tại nơi này bao lớn trong phòng chẳng lẽ sẽ không lạc được sao thần tư tiền bối thật tư đột nhiên bắt đầu hoài nghi một sự kiện mang đất có phải hay không bình thường trang lốm đốm trang góp nhặt rất nhiều áp lực à cho nên muốn mượn a phi áo gì lên này thả một chút bản thân phát tiết áp lực cũng là không phải là không có khả năng phi đoàn g i a hỏa này quá nhiều lời giao cho ngươi giải quyết ấy tại sao có thể dạng này rõ ràng là phi đoàn tiền bối nói càng nhiều hơn một chút á ha ha chơi đ ù a cười nữa và a h a h a h a lần này a phi cũng không có lại sử dụng thần uy cho nên lập tức liền bị mặt đen thui phi đoàn bắt được thế là hai người lập tức đánh nhau ở cùng một chỗ thật tư khỏe miệng co giật mấy lần chém mắt hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ mang đất đến tột cùng tại mưu đồ hắn thứ gì thế mà đáng giá hy sinh lớn như vậy nhanh cửa ra vào thủ vệ đã toàn quân bị diệt t h ậ c nhân đã tiến đến ở bên kia vây quanh đi lên toàn bộ bắt lại đối diện với mấy cái này ngay cả danh tự cũng không xứng có diễn viên c u ầ n chúng thật tư ngay cả vũ khí đều chẳng muốn nổ trực tiếp nhập hổ vào b ầ y dê bình thường gió thu quét lá vàng giống như toàn bộ đánh ngã trên mặt đất đừng nói là cảm giác thành cựu ngay cả mồ hôi đều không có ra một dọn mau mau đi thông chi mạch đội phó mạch đội phó thật nghe thấy sau không khỏi hơi n h ữ n lông mày nếu thật là cùng là một người lời nói vậy kế tiếp coi như có ý tứ thế là hắn cũng không đội mà đi tìm mễ làm bánh dứt khoát chậm rãi tại trong trang viên đi dạo không có để hắn chờ lâu mấy chục cây ngàn b ả n trực tiếp hướng hắn lên tiếng c h à o t h ậ n tư giải khai trên lưng bao khỏa quệ ỷ kỵ di bồ sổ dùng sức huy vũ mấy lần liền đem tất cả ngàn b ả n đều bán ra bạch có lẽ không có trước tiên nhận ra hắn nhưng tuyệt đối sẽ không, không nhận ra cây đao này quả nhiên bạch không tiếp tục tiếp tục công kích mà là kinh hô một tiếng thận tư đại nhân thật là ngươi a bạch hoặc là nói trắng ra phó đội trưởng lấy xuống mặt nạ bạch bất do đ ắ c có chút bỏ mặt vội vàng giải thích nói đều là bọn hắn gọi bậy ta cùng lại không chém đại nhân hiện tại làm thuê cho mễ lạ bành tiên sinh phụ trách bảo hộ an toàn của hắn ngẫu nhiên cũng sẽ dẫn người ra ngoài tiêu diệt một chút quái vợt nguyên bản ám sát mục tiêu biến thành hiện tại c ủ a chủ trong này còn giống như có không ít cố sự ác cụ thể nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、tại thận tư bọn hắn sau khi đi không có qua mấy ngày thời gian mễ lạ bành liền phái người tìm kiếm đến bạch hòa lại không chém hạ lạc làm một cái quốc gia vua không ai muốn tìm được mấy cái gương mặt lạ thật sự là rất dễ dàng bất quá. mễ lạc bành vốn là chuẩn bị chạm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn nhưng khi bạch nã xuất thận ti lúc gần đi lưu cho nàng đầu kia tà thần dạy dây chuyền sau mễ lạc bành lập tức liền cải biến c h ủ ý không chỉ có mời tới thầy thuốc giỏi nhất là lại không chém trị liệu còn giúp t r ợ bọn hắn tránh thoát một lần ẩn trong khói ám bộ truy tra thằng đến lại không chém bị thương tốt hơn mới mở miệng mời hai người bọn họ bảo vệ mình dám đem hai cái đã từng kém chút giết chết hắn người thả ở bên người không thể không nói mễ lạc bành lá gan cũng là thật lớn lại không chém lúc đầu không đồng ý muốn rời khỏi bà tri quốc đi tì m về chính mãi cho đến hôm nay xem ra các ngươi ở chỗ này sinh hoạt cũng không tệ lắm cái này còn muốn cảm tạ thận tư đại nhân nhân từ cùng mễ lạc bành tiên sinh rộng lớn lòng dạng bạch nói rất chân thành thật tư không thể phủ nhận cười một tiếng lại không chạm tại cái nào nghe nói có chiếc tàu chở khách xảy ra chuyện phía trên một số người mất lý trí điên cuồng c ắ n xé những người khác hư hư thực thực là thụ quái vật ảnh hưởng lại không chém đại nhân đi xử lý thật tư cũng không biết nên nói cái gì cho phải sớm biết hắn liền lưu tại trên chiếc thuyền kia chờ ngài là tìm đến mễ lạc bành tiên sinh a ta mang ngài đi qua nếu như ta nói ta là chuyên môn tìm đến lại không chém ngươi sẽ làm như thế nào bạch mí môi một cái hỏi ta có thể biết ngài tìm đến lại không chém đại nhân mục đích sao mục đích ta nói cho ngươi ngược lại là cũng không có gì ta đem nguyên là t à thần d ạ y cho giết sạch bây giờ chuẩn bị một lần nữa tạo dựng lên cần một ít nhân thủ bạch lập tức liền xoắn suýt thậm chí có chút đau khổ xem ra chúng ta tựa hồ không thể c ự tuyệt thật đi lý chỗ đương nhiên gật gật đầu hôm qua bởi vì hôm nay quả sớm tại lúc trước ta bông u tha các ngươi thời điểm ngươi liền nên có giác độ này bạch thâm hít một hơi ta biết các loại lại không chém đại nhân sau khi trở về ta sẽ thuyết phục hắn xin mời cho ta một chút thời gian Thần、tư h ầ n t rất hài lòng bạch thái độ thế là nói thêm vài câu cũng không cần như thế sầu mi khổ kiểm các loại lại không chém ra nhập sau các ngươi tạm thời vẫn là t r ư ớ c lựu tại nơi này chờ ta có cần thời điểm sẽ lại tới tìm các ngươi đây đúng là an ủi nhiều dù sao dưới mắt bình tĩnh sinh hoạt kiếm không dễ có thể nhiều giữ lại một ngày là một ngày đã coi như là kiếm lời đ tấu chương xong chương một trăm một mươi sáu chiến đấu mới bắt đầu liền đã kết thúc lại không chém trở về trước đó thật tư đi trước gặp mễ lạc bành một mặt đối với hắn cùng phi đoàn đến mễ lạc bành rất là kinh ngạc dù sao hắn đều coi là tà thần dạy triệt để xong đời tại trải qua một phen hữu hảo trao đổi sau mễ lạc bành đáp ứng trợ giúp bọn hắn t r ù n g kiến tà thần dạy thậm chí nguyện ý tại ba c h i quốc vì bọn họ khởi công xây dựng một chỗ căn cứ bí ẩn mà thận ti s ở cần bỏ ra chính là tà thần dạy l ự c uy hiệp tờ cùng tại thời khắc tất yếu r a mặt hoặc phái người r a mặt giải quyết mễ lạc bành chính mình không cách nào giải quyết vấn đề tỉ như hiện tại ngày càng tăng nhiều quái vật cũng chính là chú linh lúc kết thúc hai người trò chuyện với nhau thật vui đều rất hài lòng mễ lạc bành vì mình gia tộc một lần nữa tìm được võ lực phương diện chỗ dựa mà thận tư cũng vì mới tà thần dậy tìm được kim chủ sau đó lại không chém trở về cho dù là bạch tựa hồ cũng không có khuyên đủ đầu này bướng bình con lửa chúng ta một ngày này đã đợi rất lâu lần này ta tuyệt sẽ không lại thua vũ ẩn chi thuật chỉ nói một câu nói như vậy lại không chém liền trực tiếp đậu thủ dùng hành động thực tế đã chứng minh cái gì gọi là người ngoan thoại không nhiều n ô n g vụ cấp tốc quyết tán đem chọn tòa trang viên đều bao phụ trong đó từ đây lúc vụ ẩn chi thuật bao quát phạm vi liền có thể nhìn ra lại không chém thực lực biến so trước kia mạnh hơn rất hiển nhiên tại lần kia bại trận đằng sau g i a hỏa này nhất định là trải qua tàn khốc hơn khổ tu nghĩ đến có một ngày có thể rửa sạch đ h ụ c nhã mà lại đã mất đi quệ ỷ k ý di bô sô cũng làm cho lại không chém không còn ỉ lại ngoại vật ngược lại là khiến cho nó nhận thuật thực lực nâng cao một bước đúng là có loại mất cái này được cái khác ý tứ cũng khó trách lại không chém dám nói khoác mà không biết ngượng thả ra ngân thoại trực tiếp khiêu chiến hai người bọn họ chỉ là lúc này lại không chém đối với thận tư cùng phi đoàn thực lực ấn tượng còn dừng lại tại hứa cựu chi lúc trước lần bọn hắn đi vào ba tri quốc thời điểm nhưng mà lâu như vậy đi qua thực lực rất là tăng trưởng không chỉ có riêng chỉ là lại không chém một người thậm chí người nào đó thực lực tăng trưởng tốc độ đã đến thường nhân xem không hiểu tình trạng cho nên lần này lại không chém nhất định thu hoạch một lần càng thêm buồn bực thảm bại vẫn là ta tới đi cho ngươi đi nói ra tay không nhẹ không nặng nếu là đem người giết chết chúng ta lần này coi như đi không thật tư ngăn cản một bên kích động phi đoàn hắn cũng không lo lắng phi đoàn thất bại nhưng đối mặt thực lực tăng nhiều lại không chém phi đoàn thực lực kỳ thật không tốt lắm phát huy tại trong x ư ơ n g mù dày đặc sẽ rất bị động mà lại, lại không chém đã biết phi đoàn đại khái năng lực khẳng định sẽ vạn phần coi chừng sẽ không để cho phi đoàn tùy tiện vào tay máu cho nên đến cuối cùng cho dù phi đoàn thắng cũng rất khó thắng xinh đẹp không có khả năng đạt tới thận tư muốn loại kia hiệu quả nếu là mang đất chịu ra tay nói khẳng định liền không có phiền thoái như vậy bất quá người ta bây giờ gọi a phi nhất định là sẽ không xuất ra bản lĩnh thật sự đến cho nên cuối cùng vẫn là chỉ có thể thận tư chính mình bên trên Thừ, tuy bất thủ tướng trang Thận tư cố nén trước truy hạ cho cho hàng quá này này ngươi, bản người nén con gia đại bại Cái dù sao bê là để cố tầm nhìn cơ hồ là không nồng vụ trong lúc bất chợt bắt đầu chuyển biến làm màu đỏ như máu mặc dù thận tư huyết vụ không tiếp tục không chém vụ ẩn chi thuật h u y ế t tán phạm vi rộng như vậy nhưng là mỗi một phiến huyết vụ đều là hắn cảm giác lực kéo dài lại bởi vì hai loại xương mù hỗn hợp lại cùng nhau hình thành trong ngươi có ta trong ta có ngươi trạng thái cho nên vụ ẩn chi thuật đối với thận tư cảm giác lực trở ngại cơ hồ không có hiệu quả mà lại nếu như nơi này chỉ có hắn cùng lại không chém như vậy lúc này lại không chém phải đối mặt liền đem là ẩn chứa kịch độc huyết vụ bắt được ngươi quỷ nhân tiên sinh không có đi cầm trên lưng quệ ý kỵ di bô sô thận tư móc ra ra rắn kiếm liền đâm hướng về phía phi đoàn sau lưng ken một tiếng tay cầm võ sĩ đao đang muốn trước giải quyết hết phi đoàn lại không chém lập tức kinh ngạc nhìn hướng về phía thận tư một chút sau đó liền muốn lần nữa giấu ở trong sương mù dày đặc đợi lần sau cơ hội ám sát nhưng là thận tư đều đã quyết định muốn tốc chiến tốc thắng triệt để đánh phục lại không chém đương nhiên sẽ không lại cho hắn kéo dài thời gian cơ hội xích huyết thao thuật cực chi phiên máu tươi lừa gạt trước đây đã hút vào không ít huyết vụ lại không chém trong lúc bất trợn thân thể cứng đờ bắt đầu thổ huyết. tại vi mô thị giác bên trong lúc này lại không chém thể nội đại lượng hồng cầu bị phá hư đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền đây là hắn thu hút số lượng không coi là nhiều l ạ i thận tư lưu thủ không nghĩ giết hắn không phải vậy thận tư hoàn toàn có thể đợi lại không chém hút vào số lượng đạt tới nhất định nồng độ sau lại độc thủ khi đó lại không chém hẳn phải chết không nghi ngờ đen tránh cực nóng một quyền nổ vang ra đại lượng hỏa hoa màu đen lại không chém trong nháy mắt bay ra t r u n g điệp đạp nát pho tượng ngã vào đài phun nước bên trong nầm vụ cung huyết vụ bắt đầu đồng thời tiêu tán chiến đấu tựa hồ vừa mới bắt đầu liền kết thúc lại không chém đại nhân b ạ c h lo lắng hô một tiếng chạy tới cứu người đối với dạng này kết quả phi đoàn cùng a phi đều không có bất luận ngoài ý muốn gì phi đoàn là cảm thấy ta bên trên ta cũng được mê chi tự tin mà a phi là ta bên trên ta thật giỏi ngược lại là thấy được kết quả này mễ lạc bành phi thường chân kinh lại may mắn trải qua lâu như vậy tiếp xúc hắn đã rõ ràng lại không chém vị này quỷ nhân đến cùng khủng bố cỡ nào vài trăm người vũ trang vệ đội có thể chết l ạ n g y ê n không một tiếng động cho dù là những cái kia đáng sợ quái vật cũng đào thoát không xong bị tiêu diệt vận mệnh nhưng chính là có được đáng sợ như vậy thực lực lại không chém mất bại không hề có lực hoàn thủ điều này nói rõ cái gì may mắn hắn tại vừa rồi làm ra quyết định chính xác không có bởi vì lại không chém tồn tại liền từ bỏ tiếp tục đầu tư tà thần dạy tới mấy người kia nếu không hắn cảm thấy mình hạ tràng nhất định sẽ không đẹp mắt ai mới là thật to l ớ n chân hiện tại liếc qua thấy ngay thật tư đại nhân xin tha thứ lại không chém đại nhân vô lễ hắn chỉ là chỉ là không có khả năng tiếp nhận thất bại thật tư không quan trọng cười cười trước bất kỳ ai khiêu chiến đều là tự do của hắn nhưng sau khi thất bại t r ỗ i trả ra đại giới hắn chưa hẳn mỗi một lần đều có thể trả đổi hắn cất kỹ ra giam kiếm lấy ra một tờ tổ chức khế ước quyển chục đưa cho bệnh đây chính là lần này đại giới chờ hắn tỉnh đằng sau để lại không chạm tại phía trên ký lên danh tự sau đó lại viết một phần liên quan tới vụ ẩn thôn kỹ càng báo cáo nhanh cho ta nhớ kỹ là hắn biết đến tất cả tình báo bạch tiếp nhận cẩn thận cất kỹ sau lập tức cấp bách mang theo hôn mê lại không chém tới trị liệu hắn không nghĩ lấy chạy trốn bởi vì đối phương cùng vụ ẩn ám bộ không giống với bọn hắn chạy không thoát lần này chỉ là bởi vì còn cần bọn hắn còn sống nhưng nếu như lại có lần tiếp theo lời nói liền chưa hẳn là một tên công cụ hình người không có người so bạch canh biết còn sống ý nghĩa chính là bị người cần cho nên hắn hạ quyết tâm chờ chút lại không chém đại nhân sau khi tỉnh lại hắn nhất định không có khả năng lại để cho nó như vậy tùy hứng bởi vì bốc đồng đại giới bọn hắn chỉ đủ thanh toán lần này chứ một trăm m ư ơ i bảy thủy c h i quốc loại cảnh bởi vì lại không chém bị thương không nhẹ cho nên thận tư một đoàn người tại ba c h i quốc dừng lại lâu mấy ngày sở dĩ lựa chọn muốn đối với vụ ẩn thôn ra tay kỳ thật vẫn là quả hồng muốn tìm mềm bóp đạo lý toàn bộ giới nghĩ dạ phần lớn cường già trên cơ bản đều tại ngũ đại quốc cùng hiệu tổ chức bên trong mà trong đó tao nộ liên tiếp đả kích cùng chính biến vụ ẩn thôn không thể nghi ngờ là mềm nhất cái kia quả hồng đại lượng cường già chết thì chết trốn thì trốn nội bộ trống r ỗ n ngoại bộ hôn loạn trú linh chính là đục nước béo cỏ vung vẩy cái quốc thời cơ tốt đẹp không phải vậy các loại chiếu mỹ minh nữ nhân kia ngồi vững vàng thủy ảnh vị trí ổn định thế cục đằng sau còn muốn đào chân tường liền đến đã không kịp v ề phần đ à o a i thật ti kỳ thực còn không có nghĩ kỹ chuẩn bị căn cứ lại không chém tình báo cùng đến nơi đó thực địa khảo sát sau lại làm quyết định dù sao lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo không gặp nhiều máu như vậy dấu vết giới hạn bị diệt nhưng vẫn là xuất hiện quân ma lã loại này cá lập lưới cho nên dù là chính là dây vào tìm vận may đều muốn so với trước địa phương khác cơ hội càng nhiều lại có một chút nếu quệ ý k ỳ gì bổ sổ có chuyển hóa làm chú cố tiềm lực như vậy còn lại mấy cái nhịn đ a u phải chăng cũng tương tự có loại tiềm chất này nếu có cơ hội lời nói làm mấy cái đi ra chắc chắn sẽ không thua thiệt một nguyên nhân cuối cùng hắn thông qua từ dưới đất đội kim chỗ nơi đó mua sắm tình báo biết được trước mắt thủy c h i quốc chú linh chi loạn mười phần nghiêm trọng bởi vì cực kỳ thiếu khuyết nhân thủ duyên cớ dẫn đến chú linh sinh ra sơ kỳ vụ ẩn ứng đối liền mười phần giật gấu và i không thể giống mặc khác mấy đại quốc như thế ngay từ đầu liền ngăn chặn lại chú linh trưởng thành manh mối cuối cùng khiến cho rất nhiều dân chúng hy sinh từ đó thế cục chuyển biến、xấu. thế cục chuyển biến xấu liền sẽ dẫn đến quốc gia dung chuyển từ đó sinh ra càng nhiều mãnh liệt hơn tâm tình tiêu cực thế là càng nhiều chú linh sinh ra tạo thành một cái vòng lặp vô hạn càng đừng đề cập còn có một bộ phận chú linh thông qua giết chóc cùng hấp thụ những này chất lượng tốt tâm tình tiêu cực chất dinh dưỡng trở nên càng mạnh mẽ hơn sau đó trái lại đánh g i ế t vụ ẩn vốn cũng không nhiều người tay khiến cho vốn là hỏng bét tình huống đã g i ế t vì tuyết lại lạnh bị s ư ơ n g có thể nói dưới mắt vụ ẩn thôn đã nhanh muốn khống chế không nổi cục diện dưới sự bất đắc dĩ vụ ẩn lựa chọn hướng mặt khác mấy đại quốc cầu viện có thể chú linh chi loạn là quét sạch toàn bộ giới n ì ra đại nguy cơ các nước đều có chút úc còn không mang nổi mình úc nơi nào sẽ đi quản quốc gia khác chết sống thậm chí có thể nói có người ước gì nhìn thấy thủy c h i quốc hủy diệt ngày đó dù sao thủy c h i quốc cách xa như vậy coi như lại nhiều chú linh cũng không có khả năng vượt qua biện cả ảnh hưởng đến bọn hắn tỷ như cùng vụ ẩn kết thù nham ẩn đừng quên đại giã m ộ t sư phụ đời thứ hai đất ảnh là thế nào chết lại tỷ như các tần phong ảnh la xa thế nhưng là đem lần này chú linh nguy cơ coi là các tần quật khởi mấu chốt lúc này không bỏ đá xuống giếng cho dù có một chút như vậy lương tâm hỗ trợ nằm mơ đi th cái ò n l ì này nếu là đồng ý vụ ẩn coi như vượt qua nguy cơ trước mắt cũng sẽ nguyên khí đại thường trong vòng mấy chục năm đều chậm không đến cho nên vụ ẩn căn bản không có khả năng đáp ứng trực tiếp liền tự tuyển chỉ có chỉ còn lại một diệm xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nhìn xem minh h i ế u về mặt thân phận đưa cho một bộ phận tiếp viện nhưng cũng là hạt cắt trong sa mạc nghe nói lôi ảnh biết đằng sau lập tức liền mắng to một diệp là giả nhân giả nghĩa làm bộ cho ngoại nhân nhìn không có thể chờ đợi đến còn lại mấy đại quốc tiếp viện lâm vào trong khốn cảnh vụ ẩn đành phải học những tiểu quốc kia như thế dùng tiền tuyên bố nhiệm vụ thuê người tay tiêu diệt chú linh sau đó càng thêm chuyện lúng túng phát sinh nguyện ý xác nhận nhiệm vụ đi thủy chi quốc đích xác rất ít người một là quá xa vừa đi vừa về không t i ệ n hai là luôn có người sẽ nghĩ ngay cả ngũ đại quốc một trong đều không giải quyết được vấn đề bọn hắn đi có thể làm gì có phải hay không là lừa bọn họ đi làm phá hồi ba dưới mắt khắp nơi đều có chú linh làm loạn ngươi lại không so người khác cho nhiều tiền bao nhiêu vì cái gì không phải đi giúp ngươi về phần trong khoảng thời gian này trợ giúp không ít tiểu quốc gia giải quyết chú linh vấn đề mạnh nhất lính đánh thuê hiệu tổ chức liền càng thêm không có khả năng đi cho nhiều tiền hơn nữa đều khó có khả năng đi lần này tốt thủy chi quốc triệt để tứ cố vô thân nhưng bởi vì cái gọi là kia chi thạch tín ta chi mật đường đối với người khác mà nói giống như là địa ngục nơi bình thường thật tư ngược lại cảm thấy giống như là thiên đường một dạng hắn dưới mắt gấp thiếu chú hồn giá trị vừa vặn có thể đi thủy chi quốc soát thông k h o á i dạng này hắn lại đào chân tường thời điểm liền sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng một mũi tên chúng mấy chim một t i ê n n điêu cho nên thủy chi quốc hắn nhất định phải đi bốn mang lên lại không chặt tay viết tường tận tình báo leo lên mễ lạc bành chuyên môn chuẩn bị tàu chở khách t h ậ n tư ba người lần nữa bắt đầu đi thuyền về phần lại không chém cùng bạch thì là bị thận tư an bài tiếp tục lưu thủ ba chi quốc để tránh bị cái nào tên g i á hỏa có mắt không tròng trong nhà hoặc là giết chết tà thần dạy kim chủ mặt khác đáng nhắc tới chính là lại không chém ấn ký cuối cùng rơi vào chân trái gan bản chân bên trên Cái này về sau nếu là về sau thứ ổ c c tư bất bất h à đối với hoàn thành nhiệm vụ này đã là lòng tin một mươi phần trên đường đi gió êm sóng lặng trừ hai cái không nói lời nào sẽ chết tinh nhân không biết cuối cùng ai đem ai cho nói tức giận thế là hai người lại đánh nhau ở cùng một chỗ rằng thật bay đoạn hoàn toàn có thể tiêu ngạo đây chính là nguyên tắc bên trong phía sau màn lớn b ộ n một t r ò n g truy năm ảnh hoài nghi nhân sinh bây giờ lại bị bay đoạn hao lấy tóc đặt ở dưới thân một trận ma sát nhìn thận tư mỹ mắt chực n h ả sợ cái nào bên dưới đem a phi cho làm cái gì t r ứ n g mắt muôn nghìn việc hệ trọng x ả dìn gẳng hỏi bay đoạn muốn chết như thế nào bất quá còn tốt mang đất rất yêu quý biểu diễn nghề nghiệp tố dưỡng rất cao cho dù là đang bay đoạn dưới hông hô to lấy rèm mượt cũng không có không chơi nổi ném loạn cục đá đương nhiên đợi đến lúc không có người ai cũng không xác định ra hỏa này có thể hay không móc ra ít nốt ở phía trên tràn ngập bay đoạn danh tự tốt, lúc này bay đoạn chính dắt lấy a phi cổ áo một trận m á n h liệt lay động nghe được thận tư lời nói mới bưng tha a phi một ngựa nếu có lần sau nữa nhất định chặn ngươi biết không này này a phi nằm ở trên b o n g thuyền hữu khí vô lực ứng hai tiếng bộ kia chết dạng nhìn bay đoạn kém chút lại nhịn không được đi qua đạp cho hai cước thấu c h ư n g xong